Chương 63, mặc kệ là cái gì, giết. chương 63, mặc kệ là cái gì, giết. Dạ Minh Châu làm sao vậy? Chỉ là nhìn chương 7 có chút đặc biệt, nhưng là vật này còn có còn lại tác dụng sao? Nô Tiên Chân đối với vật này thật đúng là không hiểu, nghi ngờ nhìn Tần Mặc. Ngươi xem qua bắt quái sao? Nay tỷ mị đối ứng, vì vị trí của ngươi là thái cực điểm trung tâm, lại đi đối ứng mấy cái này Dạ Minh Châu vị trí, ngươi liền biết đây là cái gì. Tần Mặc ghé mắt mỉm cười, lộ ra công thức hóa ý cười, ôn hòa lặng Tiên Chân giải thích. Một bên chương kỳ lần trầm mặc dưới, trầm ngâm một lát, vội vàng nhìn Tần Mặc. Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bất ngờ, dường như nhìn tần mạc muốn chứng thực. Tần mạc đối với Trương Kỳ lần có hơi gật đầu, đã xác định suy đoán của hắn. Lô thiên chân trong ngóc xuất hiện một giả lập trận cảnh, bên cạnh đều là bát quái chữ viết, phía trên càng, khôn, đổi, khảm cùng chấn. Này năm cái vị trí chia ra đại biểu thiên, địa, lôi, trạch, thủy. Này 5 loại đều là tương đối ứng lôi minh lực lượng, tăng thêm này lại đổi vị thủy. Đây là Ngũ Mang trận a. Gia gia trong sổ mặt ghi qua, Ngũ Mang trận là một loại có thể khống chế ma một loại trận pháp, nhưng là trận pháp này cũng là có chú ý. Muốn tạo ra Ngũ Mang trận cần phải rất lớn năng lực, bảy trận người nhất định phải xuất ra một giọt tâm đầu huyết làm một cái trợ nhãn. Loại trận pháp này cũng là qua lại, bên trong tà ma vốn là âm tà vật, tâm đầu huyết chính là vật thuần dương. Hai loại đụng vào nhau, tăng thêm cái này ngũ mang trận pháp trong luôn mình. Trong này huyết thi đây là bị bị cái gì? Bị hoàn cảnh như vậy rèn luyện cả năm. Dựa vào, nay tờ mợ nếu hiện ra, đây không phải chắc chắn giết người tiểu năng thủ sao? Lô Thiên Chân trước đó đối với huyết thi chính là có loại âm thầm sợ hãi, nhưng mà hiện tại càng là hơn cảm thấy thứ này là không thể đụng, vậy đụng thứ không tầm thường. Cái đó cái gì? Chúng ta có thể hay không đường vòng a? Lô Thiên Chân tâm thật giống như sẽ bị bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra đồng dạng. Thậm chí cũng cảm thấy đã đến cuống học vị trí, đây không phải muốn mạng sao? Phan Tử cùng bàn Tử nhìn Ngô Thiên Chân vẻ mặt cầu xin lúc, hai người ngưng đấu vô muộn, mà là nhìn Ngô Thiên Chân. "Thiên Chân huynh đệ, ngươi làm sao?" Bàn Tử nghi ngờ dò hỏi. "Không sao, không sao, chính là vừa nghi tới đợi lát nữa năng lực nhìn thấy giết người tiểu năng thủ, ta kích động." Lô Thiên Chân vội vàng lắc đầu. Chư Kỳ Lân nhìn xem Lô Thiên Chân bộ dáng, lạnh lùng trên mặt có chút lộ vẻ xúc động, cô tịch tâm không hiểu có chút bướng lòng. Này Ngô Thiên Chân thật đúng là chơi vui a. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân bộ dáng, giếng cổ con mắt nhiều mỉm cười. Cần thiết hay không? Làm sao còn ra đây một giết người tiểu năng thủ đâu? Khẳng định là không thể đi vòng qua, đợi lát nữa xem xét có thể hay không hiệp thương một chút. Tần Mặc ôn hòa thái độ làm cho Ngô Thiên Chân không hiểu có chút an tâm. Còn có thể hiệp thương. Này thất lễ vết thì sao? Làm sao còn năng lực hiệp thương a? Ban tử vẻ mặt giật mình nhìn tân Mặc. Tần Mặc đang muốn nói chuyện, trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc giếng cổ bình tĩnh đôi mắt, nhờ một chút lạnh lẽo. Trước đó không có hệ thống nhắc nhở, này lại sao có? Tần Mặc Miên đầu sang chỗ khác nhìn Huyết Quan vị trí, liền thấy cái đó màu xanh lá dây leo đang huyết quan trên vị trí, đem cái này quan quế cho đẩy ra một cái khe hở. Tất cả không gian nhiệt độ trong nháy mắt biến thấp khủng khiếp, còn có bên thai chuyển đến một hồi gầm nhẹ âm thanh. A! Thanh âm này nhường lòng của mọi người trong có chút run dậy. Trên người lông tơ đều là không tự chủ ngược lại đứng lên. Ban Tử cùng Lô Thiên Chân còn có Fan Tử ba người lập nhau, cứng ngắc quay đầu chỗ khác nhìn đối diện Huyết Quan. Hiện tại Huyết Quan nhìn so trước đó còn muốn hơn ngượng, còn có cái này nhiệt độ. Tí tách, tí tách. Tất cả trong thất truyền đến tí tách âm thanh giống như là tích tại bọn họ trên trái tim mặt đồng dạng. Bọn hắn tâm cùng nhau nhảy tới cuốn họng phía trên. Này có mẹ nó làm sao vậy? Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân nhìn huyết quan phía trên Chu Sa đã bị huyết dịch bao trùm lại. Huyết dịch từ lúc mới bắt đầu tí tách, cuối cùng biến thành cột máu tử, sau đó biến thành thác nước giống nhau huyết dịch bắt đầu phun trào. Lần này không cần hiểu thương Trương Kỳ Lân sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt huyết quan, tay vậy cầm hắc kim cổ đao, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Tân Mặc vậy đi theo gật đầu. Mà nó, cái đó dây leo làm cái gì vậy? Không sao mở quan tải làm gì a? Ngươi lại ra Bạn tử vừa nghĩ tới còn có thể hiệp thương cơ hội cứ như vậy tan vỡ, trong lòng lửa giận lập tức dấy lên, chửi ầm lên. Cửa con mắt chỉ thiếu chút nữa phun ra hỏa diễm đến rồi. "Mặc kệ, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi, vội vàng lui lại." Phan tử nhìn quan quách trong huyết dịch đang không ngừng hướng lấy bọn hắn rúc cuộc, lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng bàn tử tiểu hướng lui về phía sau đi. Tân mặt nhìn huyết dịch đang đến gần, trong mắt hơi hiếp. Sau đó cảm giác được trung quanh chỉ riêng tuyến sản sinh biến hóa. Trước đó hay là ấm hào quang màu vàng hiện tại đã biến thành tinh sắc. Tất cả không gian đều là ánh sáng màu đỏ. Ngũ mang trận pháp đã không khống chế nổi rất nhanh cái này huyết thi rồi sẽ phá quan mà ra. Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên trên Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân đã đem trong tay hắc kim cổ đao cho rút ra, mắt chỉ riêng nhìn chầm chằm cái này quan quách. Mặc kệ là cái gì, giết. Trương Kỳ Lân trên người Kỳ Lân huyết mạch đang từng chút một kích thích, trên mu bàn tay xuất hiện một ít màu đen đường vân, trắng đón cái cổ vị trí cũng xuất hiện màu đen đường vân. Tần Mặc đuôi lông mày khẽ nhếch, lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, tách, tách, tách, một ngay cả phát ra bốn cái thanh âm ra đây, liền thấy trên bệ đá dạ minh bắt đầu từng cái phá vỡ ẻ b 7y rơi trên mặt đất những hết dịch này đem những thứ này giả Minh Châu mạnh vỡ cho che đại kín bàn tử nhìn những thứ này giả Minh Châu cứ như vậy hủy trong lòng thế nhưng một trận đau lòng ai ra mà ơi này nếu lấy đi liền tốt bây giờ còn có một có thể tuyệt đối không nên nát Na bàn tử con mắt nhìn một chút cái đó màu đỏ giá Minh Châu nhưng mà chỉ là cái nhìn này trên người ngườiết dịch đều muốn đọc lại sắc mặt vậy vù một chút lập tức không có chút huyết sắc nào nô no. Phan Phan tử Ngươi. Ngươi nhìn xem đó là cái gì bàn tử âm thanh ra tế dường như có đồ vật gì đang kẹp lại một dạng Một hồi lâu mới lên tiếng gọi gọi. Phan Tử cùng nô Tiên chân ánh mắt luôn luôn đang nhìn đối diện với Quan, cũng không chú ý tới bên trên Dạ Minh Châu. Bây giờ nghe bản tử như vậy gọi hắn, trong lòng không vui, lúc này cũng đừng có kéo con bê. Ai nha, ngươi làm gì? Lúc này đừng gọi ta, này đến lúc nào rồi? Phan Tử nhìn cũng không nhìn giống nhau bản tử, không vui quát lớn. Thiên sư cha mày, ngươi ngược lại là nhìn một chút ta à? Bản tử âm thanh gian tế quát lớn một tiếng, lập tức lớn tiếng nổi giận mắng. Tiên chân nghe vậy nhìn thoáng qua bản tử, liền thấy mập mạp sắc mặt trắng bệch, còn có mồ hôi treo ở trên mặt, tay còn đang run rẩy chỉ vào đối diện chương 64, này còn không phải chân thân, chương 64, này còn không phải chân thần. Lô Thiên Chân hướng phía vị trí đối diện nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt cùng bản tử cũng giống như vậy khó coi, trong nháy mắt thì trắng bệnh đi lên. Ngay tại cái kia giả minh châu bên cạnh còn có một cái bóng người màu đen, bóng người này thật tại bên cạnh đứng. Hai con mắt chính đang liều lĩnh hào quang màu xanh lục, đang nhìn bọn hắn. Đây là huyết Thỳ. Lô Thiên Chân âm thanh vậy cùng thanh âm của mập mạp đó là một bộ dáng. Tân Mặc, Mộ Du Bình, huyết Thỳ. Lô Chân nhìn Huệy Thỳ, cuối cùng mạnh làm trấn tĩnh. Hít thở sâu một hơi, nhìn cái bóng đen kia lớn tiếng quát. Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc thấy thế, hai người hướng phía Dạ Minh Châu vị trí nhìn lại. Nếu như không phải Dạ Minh Châu có qua mang, tình nghĩa có phải không sẽ phát hiện, cái này trên người huyết thi cũng mùi máu tươi, hiện tại tất cả mộ huyết đều là mùi máu tươi. Tần Mặc nhìn bóng đen đối diện, cầm ra bên trong trừ ma kim tiền kiếm, sau đó theo kim tiền kiếm phía trên xuất ra hai cái đồng tiền ít một Fpa99, "Ra đây." Hướng phía Hắc Ảnh thì ném tới. "A." Ảnh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lập tức nhìn thấy cái bóng đen này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, và xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở tần mạc đối diện. Mùi hôi thối đây trong không khí còn muốn nồng đậm. Cợt Mở, tần mạc, phía trước. Hạo Thiên thật không nghĩ tới cái này huyết thi tốc độ nhanh như vậy, theo bản năng lên tiếng hô. Ngay tại Ngô Thiên trấn vừa dứt lời lúc, Trương Kỳ Lân liền đã trước một bước ra tay, trong tay hắc kim cổ đao trong nháy mắt thì đâm tới. Cổ đao gai đi qua sau, huyết thi biến thành một đám chất lỏng, cuối cùng trở thành huyết dịch. "Này thất lễ chân thân, huyết thi đây chúng ta nghĩ còn kinh cùng hơn." Trương Kỳ Lân đang nghe một màn này lúc, trong lòng cũng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Huyết thi còn tại quan quách bên trong, ngũ mang trận pháp còn chưa hoàn toàn mở chỉ có thể dùng huyết quan thăm dò chúng ta. Tân Mặc bình tĩnh nhìn cái này huyết quan, không có chút nào bối rối. Ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy mặc cho hắn hí ngược chúng ta. Trương Kỳ Lân trong tay nắm chặt hắc kim cổ đao, mặt sát mặt ngừng trọng đối diện huyết quan. Phá vỡ, đã trở thành như vậy, ngũ mang trận pháp hội phá vỡ ăn chuyện sớm hay muộn, trực tiếp phá. Tần Mặc sau khi nghe, khoe miệng lộ ra một vòng khát máu ý cười. Phá vỡ, ta tới. Bàn tử nghe tiếng về sau, theo trong bọc cầm gia đạn ra đây, chính muốn xuất thủ. Ngươi không được Này tất lễ lưu đạn thì có thể giải quyết, cái này quan quách có ngũ mang trận pháp tồn tại, bình thường tính sát thương vũ khí là vô dụng. Lô Thiên Chân nhìn bản tử thì muốn xuất thủ, vội vàng lôi kéo. Người đúng là không được. Tân mặt trên người Hắc Long huyết mạch chi khí có hơi ngưng tụ trong tay trừ ma kim tiền kiếm một cái đồng tiền phía trên. Hơi thở của Hắc Long huyết mạch đang bao vây lấy, sau đó hướng phía đối diện quan quách thì vào tới. Và anh, Quan quách trong nháy mắt nổ tung, bên trong huyết dịch tựa như là vô cùng chảy ra một dạng, đang không ngừng lan tràn. Những huyết dịch này trong nháy mắt đem toàn bộ mộ thất cho hiện đầy. Lô Chân cùng Phan Tử, mập mạp lòng bản chân đều là huyết dịch. A, hu hu, các loại quỷ khóc sói gạo âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nô Thiên chân cùng bản tử, Phan Tử ba người đưa lưng về phía, trong tay còn đang ở cầm quân đao. Đôi mắt bốn phía nhìn, vô cùng muốn biết thanh âm này nơi phát ra, mà nó, đây đều là thanh âm gì? Sao khủng bố như vậy? Bản tử trong lòng sợ hãi, còn đang ở bốn phía nhìn. Đây là thi miết đan dược là âm thanh, vật này năng lực hình thành thế, nhưng ăn không ít người mới sẽ ngưng tụ mà thành. Tân Mặc đối với loại thanh âm này ti không hốt chút nào. Lỗ Thai thì là thời khắc nghe loại chất lòng này âm thanh, hỗn chi mô đã toàn diện mở ra bốn phía nhìn. Ngay tại góc đông nam vị trí, huyết dịch bắt đầu có hơi ngưng tụ, cuối cùng hình thành một chỉnh người. Cái này hình người quanh thân đều là huyết dịch, cơ thể so trước đó nhìn thấy hư ảnh còn muốn ngưng thực không ít. Tần Mặc có thể kết luận, cái này chính là bản thể. Trong tay trừ ma kim tiền kiếm đã thu lại, theo không gian xuất ra một cái dương kiếm ra đây. Bạch Ngọc dương kiếm cùng những huyết dịch này hình thành đối lập rõ ràng. Hình người đã ngưng động, trong tay thượng còn có huyết dịch tổ hợp mà thành roi. Cái này roi xuất hiện tại trên hai tay, không chút do dự hướng phía đối diện được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thị quân tới. Hai người thấy thế, thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh tránh thoát đòn công kích này. Rồi rơi trên mặt đất huyết dịch cũng đều bị tung tóe đi lên huyết thi thấy thế thần thái bắt đầu dung hợp biến thành một vũ máu sau đó liền thấy huyết thi bị chia thành 5 phần cái hóa thành 5 cái cuột máu rồi giết hướng phía 5 người tiến lên sau đó nhìn năm cái huyết thi đã xuất hiện tại 5 người trước mắt quá bàn ra nổi giận ta chẳng cần biết ngươi là ai bản tử ta đập chết ngươi. mập mạp trong lòng thế nhưng vô cùng sợ hãi nhưng mà hiện tại tất cả sợ hãi cũng biến thành tức giận cũng không tin hắn mô Kim giáo ý là chơi không lại những huyết dịch này bàn tử sau đó giận quát một tiếng cho mình âm thẩm độc viên giữ cao trong tay lạcc dương sạn thì hung hang hướng phía hắn huyết thi trên đánh Lạc Dương sặn truyền đến một hồi âm thanh, mập mạp hổ khẩu cũng truyền tới một trận tê dại, thậm chí có chút mơ hổ làm đau cảm giác. Lô Thiên Chân nhìn bản tử dưới chân dấm lên là vật thật, nội tâm có một can đảm ý nghĩ. Đây là chất lỏng, nhưng mà thân thể là ngưng kết, nếu Phan tử, người giúp ta đỉnh một hồi, cho ta mấy phút. Lô Thiên Chân ghé mắt nhìn Phan tử, sau đó đem trên người mình ba lô bắt lại tới. Phan tử nhìn hai cái này huyết thi đã dơ cao trong tay roi, đối với Phan tử thì quan tới. Phan tử dù sao cũng là đã từng đi lính, thân thủ mặc dù không kiệm tần mặc cùng Trương Kỳ Lân, nhưng mà cũng là thường xuyên huấn luyện ra. Đối phó cái này huyết thi cũng là dư giả, trong tay còn đang ở nắm thật chặt quân đao. Phan Tử tốc độ lại lên, lăn trên mặt đất mấy vòng, trên người đều là dòng máu đỏ sẫm, nhắm ngay thời gian đưa trong tay quân đao hung hăng gai tại bên trong một cái huyết thi trên chân. Còn không đợi có quá nhiều dừng lại, một cái khác huyết thi giòi đã quấn tới. Phan Tử nhìn trước mắt giòi đã qua đến, quân đao cũng không lo được cầm về, chỉ có thể bỏ cuộc, một lộn ngược ra sau tránh thoát giòi. Lô thiên chân trên mặt đều là mồ hôi, cầm đồ vật tay đều đang run Thỉnh thoảng trở lại nhìn phía sau Tử, lập tức theo trong bọc xuất ra một chất chống cùng bật lửa ra đây. Bên trong còn có hàng giời sắt, mặc dù không nhiều, nhưng mà đầy đủ nhóm lửa hai cái huyết thi. May mắn, trước đó đến lúc, theo thương xa thành chỗ nào mang đến xăng, chính là vì có thể tại dã ngoại sinh tồn lúc, có thể thuận tiện nhóm lửa vật liệu gỗ. Nô Thiên Chân cầm lấy xăng, nhìn đã bị đinh trụ cái đó huyết thi, trong tay sắt hướng phía huyết thi thì xối quá khứ. Vừa vẫn nhìn thấy Phan Tử một diều hô trở mình, sau lưng cái đó huyết thi còn đang ở từng bước ép sát. Phan Tử, Lô Thiên Chân đưa trong tay khí dầu cho Phan Tử. Phan Tử sau khi thấy, đột nhiên vọt lên đến bưng vàng tiếp nhận. Sau đó đem sắt ngâm ra ngoài. Lâu tiên chân cầm lấy bật lửa cùng ngăn chất chống cháy. Hô. Chương 65, trong này có thể không thích hợp người, chương 65, trong này có thể không thích hợp người. Một hồi ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt giấy lên, vừa mới bị ngâm sang cái đó huyết thì trong khoảnh khắc liền bị hỏa hoạn thôn phệ. Cho dù là tình huống như vậy, huyết thi cũng không có cái gì quá nhiều thần sắc, mà là trực tiếp hướng phía đối diện Phan Tử còn đang ở từng bước ép sát. "Ta nhổ đại ra ngươi, tiểu tam gia, ngươi đây là muốn tởm mở thiêu chết hắn còn là nghĩ muốn đốt chết ta?" Phan tử nhìn tình huống không đúng, huyết thi này không chỉ có là tại nhích lại gần mình, còn có loại đó nóng nhiệt độ, nướng trên mặt người một trận đau đớn. Đối với Ngô Thiên Chân thì chửi ầm lên. Ngô Thiên Chân cũng có chút sửng sở, cả người cũng trận tròn mắt. Không nên à, rõ ràng huyết thi là ngưng kết, gặp được nhiệt khí rồi sẽ bốc hơi, đây là sự thật à, hơi nước chính là như vậy à? Huyết thi chủ yếu chia làm là huyết dịch, vậy có lượng nước tồn tại, liền xem như không có nước điểm, huyết dịch cũng sẽ khô cạn. Đây là có chuyện gì? Huyết thi huyết dịch còn có ý tứ gì sao? Ngay tại Phan Tử không ngừng lui lại lúc, huyết thi chợt nhưng bất động, mà là đứng Phan Tử trước mặt, cuối cùng hóa thành một đám chất lỏng, hướng về còn lại chất lỏng phụ Chỉ là những thứ này còn lại chất lỏng tại cảm giác được nhiệt độ nóng rực về sau, xôi nổi lui về phía sau đến mấy mét, dường như là có chút e ngại những thứ này mang lên hỏa diễm huyết dịch. Lô Thiên Chân nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt sững sờ biến thành mừng rỡ, cuối cùng nhìn đã đinh tại nguyên chỗ huyết thi hiện tại đã bị hóa hoàn tốn phép, cuối cùng huyết dịch cũng biến thành khô cả lên. Còn đang liệu lĩnh từng đợt màu đen sương mù. "Ra ra ngươi, ta theo như ngươi nói, không nên xem thường ta người đọc sách này, biết không?" Lô Thiên Chân nói xong còn nhìn thoáng qua bên trên phát tử, trong mắt tràn đầy tự tin. Phán tử đang nhìn đến Chân tự tin bộ dáng, muốn mắng chửi người phía sau câu nói kia vậy xuống. Không biết có nên hay không ra tay. Giờ phút này, Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hai người nhìn trước mắt huyết thi, Tần Mặc Hỗn Độn Chi Mâu loé lên, cũng không nhìn thấy huyết thi bản nguyên. Huyết thi này chính là huyết dịch ngưng kết mà thành, không phải chân chính bản thể. Tần Mặc ghé mắt nhìn Trương Kỳ Lân. "A, thì sợ gì?" Trương Kỳ Lân sau đó cắn nát chính mình đầu ngón tay, từ bên trong nhỏ ra hai giọt Kỳ Lân huyết ra đây nhẹ nhàng hất lên. Huyết dịch nhìn thấy Kỳ Lân huyết lúc, chính đang phát ra hưng phấn âm thanh, mặt trên còn có từng đợt khói xanh bốc lên. Chẳng qua mấy hơi thở, cái này huyết thi nhẹ nhàng thoải mái bị xử lý, biến thành một vũng máu. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân bộ dáng, nhếch lên, tràn đầy tán thưởng nhìn hắn. Chư Kỳ lần ánh mắt luôn luôn tại dừng lại nhìn cái đó quan quách vị trí, phía trên huyết dịch còn đang chạy. Bản thể ở đâu? Người có thể tìm tới sao? Chư Kỳ lân quay đầu nhìn bên trên Tân Mặc, giọng nói nhẹ nhàng, dường như nói xong thưa thất chuyện bình thường. Tạm thời không thể, trong này huyết dịch cũng là bản thể của hắn, diệt cái này còn có còn lại, nhưng huyết dịch này trừ phi cũng có thể giải quyết, không lại chính là một giọt máu vậy có thể trở thành huyết thi. Tân Mặc nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạm. Người có biện pháp thì đi giải quyết, những huyết dịch này huyết thi thì giao cho ta, có thể giống như Ngô Thiên Trần, một mùi lựa điểm rồi chính là Chư Kỳ Lân đối mặt Trần Mặc, thấy Trần Mặc ánh mắt tràn đầy kiên định bộ dáng, khó đến sắc mặt không giống trước đó lạnh như vậy thành. Có người dạng này câu nói, như vậy là đủ rồi. Tần Mặc xuất ra trên người Tỷ thủy châu, chậm rãi hướng phía đối diện quan quách vị trí tới gần. Huyết thi bản nguyên liền tại bên trong, ta hiện tại muốn đi giải quyết, nơi này thì giao cho ngươi. Tần Mặc nói xong, đầu cũng không có hồi một chút, bên trên huyết dịch dường như nhìn thấy ôn như thần, sôi nổi là Tần Mặc đường đường, chủ động tránh đi một con đường ra đây. Chư Kỳ Lân đem đến Trần Mặc bóng lưng, sau đó đưa tay đọc vạch phá, trong tay nắm chặt hắc kim cổ đao, hướng phía vừa mới ngưng tụ thành hình huyết thi thì xung tới ga nổ, tiên chân huynh đệ, giúp đỡ a. Bàn Tử cật lực âm thanh theo bên cạnh bên trên truyền đến, Lô Thiên Chân cùng Phan Tử sau khi thấy, đang muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng mà bị một huyết thi cản lại. "Cơ Mở, Naiter mợ còn chưa xong, làm sao còn có?" Nô Thiên Chân nhìn huyết thi vẫn còn, không khỏi chửi ầm lên. Trương Kỳ Lân trong tay nắm chặt hắc kim cổ đao, hào hứng siêu nhìn đối diện huyết thi thì công kích qua. Giờ phút này dính Kỳ Lân huyết hắc kim cổ đao đánh đầu thằng đó, nhẹ nhàng một đao, huyết thi thì lên tiếng ngã xuống đất, trở thành một bãi chất lỏng. Trần Mặc đi đến bước lên huyết dịch vị trí bên cạnh thượng, mặt xuất hiện một mấy 10 cm lớn nhỏ một cái cửa hang. Tần Mặc thấy thế, không chút do dự thì nhảy xuống. Ngay tại quan quét vị trí phía dưới xuất hiện một cái cự đại vết chỉ. Vì có tị thủy châu nguyên nhân, huyết chỉ tự động một phân thành hai, Tần Mặc hai chân đứng ở huyết chỉ dưới đáy. Long bàn chân đều là huyết dịch, sền sệt, mùi máu tươi cũng có chút cái muối. Tần Mặc giếng cổ đôi mắt có hơi quét qua, nhìn thấy vị trí đối diện xuất hiện một thi cốt, phía trên thi cốt đã biến thành can thi, can thi trên cổ có một chuỗi dây chuyền. Còn có dòng máu đỏ chính ở phía trên treo lấy. Thấy thế, Tần Mặc đi qua, đứng ở bên cạnh. Không có huyết dịch ầm, can thi phía trên đã xuất hiện khô cạn, thậm chí có lộ da ra da thịt chỗ xuất hiện với Zack. Tân Mặc mở ra hỗn độn chi mô, nhìn thấy Can Thi giờ phút này đã mở to mắt, đang hung tận nhìn chính mình, còn có cái đó trong đôi mắt oán hận. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, đem ngươi làm thành như vậy không phải ta, là ngươi tin nhầm người." Tân Mặc chậm rãi mở miệng, nghe không ra bất kỳ tâm trạng, mà là tại trần thuật một sự thật. Trong lòng thậm chí có một suy đoán, Làm Sơ tần gia tổ tiên có thể hay không vậy khuyên giải qua hắn, nhưng mà hắn không có nghe. Giờ phút này Can Thi tại đến những lời này về sau, càng là hơn tràn đầy oán hận nhìn hắn. Cuối cùng đột nhiên đứng lên, hé miệng, đem bên trên huyết dịch cũng cho hấp thụ đến trong mồm. Trong thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều chất lỏng, đem toàn bộ thân thể đều bị huyết dịch cho vây lại. Một bộ hoàn chỉnh huyết thi đã xuất hiện. Ngươi thật là đáng chết, tự tiện xông vào bản vương mộ huyệt. Huyết thi nói xong câu đó về sau, trung quanh huyết chỉ chất lỏng bắt đầu hình thành sắc bén mũi tên, những thứ này mũi tên từng cái hướng phía Tân Mặc thì bắn tới. Tân Mặc thấy thế, suy cười một tiếng, một thân ảnh màu đen trở thành một ngọn gió nhanh, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát những thứ này mũi tên. Sau đó đọc trong miệng quyết, những thứ này dòng máu màu đỏ đang bắt đầu ngưng tụ cùng nhau, trở thành màu đỏ tinh. Trong này có thể không thích hợp ngươi. Tần Mặc vận khởi không gian ngưng tụ thuật, đem huyết thi không gian cho ngưng tụ cùng nhau, lập tức bàn tay lớn về sau, đem huyết thi theo vừa mới cửa vào ném ra. Giờ phút này Trương Kỳ Lân vừa mới đem bàn tử bên trên cái đó huyết thi giải quyết. Thì nhìn xem một màu đỏ thân thể từ phía dưới bị ném tới, nhưng mà còn không đợi rơi xuống đất trên thân, thì trở thành một chất lỏng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Tần Mặc vậy từ phía dưới ra đây, sau đó nhìn bản tử. Bàn tử, lưu đạn cho ta." Tân Mặc la lớn. Chương 66, ba người bị huyết dịch tìm chặt, lựa xém lông mày, chương 66, ba người bị huyết dịch tìm chặt, lựa xém lông mày. Bản tử cũng không dám chậm trễ, lúng túng ở trên người qua lại lục lọi, cuối cùng sờ đến về sau, vội vàng ném ra. Tân Mặc tiếp nhận, kéo ra cái nổ, đem lưu đạn trò ném vào. anh, Trước đó còn đang liệu lĩnh dòng máu màu đỏ cái đó lối ra bây giờ bị nổ chia năm xẻ bảy, lối ra cũng bị cái này đá vụn cho thành công ngăn chặn. Vừa mới ngưng tụ cùng nhau huyết thi thấy chính mình tiếp tế bị đo mất, huyết thi con mắt màu xanh lục trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Trên người huyết dịch đều tối lui, cùng trên đất huyết dịch đều đã dung hợp cùng nhau. Can thi vậy đi theo biến mất trong huyết dịch. Cờn vừa mới đem cái quái gì thế cho vùng địa ra? Trên người bàn tử cùng trên mặt đều là vết máu, khiếp sợ nhìn Tân Mặc. Phía dưới là huyết chỉ, ta đem huyết thi cho ném ra, thủy huyết chỉ, năng lực của hắn thì hội giảm bớt thật nhiều. Tân Mặc cười yếu ớt nhìn bản tử, hỗn độn chi mô bốn phía nhìn, tìm kiếm huyết thi bản thể. Con mắt vừa mới rơi tại sau lưng Lô Thiên Trần, kia huyết thi đã bắt đầu hướng phía Lô Thiên Trần vị trí nhích tới gần. Chân thật, Tân Mặc vừa mới nói xong, Lô Thiên Trần sau lưng vị trí xuất hiện tinh hồng sắc thi thể, chất lỏng màu đỏ đang quay trúng quanh Lô Thiên Trần cái cổ. Lô Thiên Trần sau đó cả người cũng mang ngã trên mặt đất cả người ngã vào trong vũng máu. Huyết thi đem Lô Thiên Trần cho rơi đi sang một bên. Tiên chân huynh đệ, tiểu tam gia. Bàn tử cùng Phan tử sau khi thấy, vội vàng tiến lên nghĩ muốn đi hỗ trợ. Nô Thiên Chân con mắt đã không mở ra được, chỉ có vô tận mùi máu tươi đang tràn ngập cái mũi của mình cũng khó miệng. Muốn hé miệng hô hấp, trong mồm đều là huyết dịch, thậm chí cảm thấy được khoang miệng sặc lợi hại. Muốn ho khan, nhưng là không thể phát ra âm thanh ra đây, hô hấp đều là khó khăn. Nô Thiên Chân cảm thấy cả người đều là sống không bằng chết cảm giác. Phan tử cùng bàn tử chỉ có thể ở phía sau dõi theo, nhìn Lô Thiên Chân trong mồm còn có huyết dịch phun ra. Trong lòng càng là hơn lo lắng không được, cho rằng Lô Thiên Chân trên người bị thương thì tại tiêu lúc gấp, hai thân ảnh đã trước một bước vọt tới Nô Thiên Chân trước mặt. Tân mặc trong tay dương kiếm vừa ra, đem Lô Thiên Chân trên cổ huyết dịch cho chặt đứt. Đinh! Huyết thi huyết dịch bị hung hăng chặt đứt, Lô Thiên Chân vậy ngừng lại, hô hấp trong nháy mắt thông thuận không ít, sau đó nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng ho khan. Dường như đều sẽ đem phổi của mình tử cho ho khan ra đây đồng dạng. Khục khục. Hẹ. Đại gia, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc, đê tê mẹ mày, chết tiệt huyết thi. Chân một bên khan, vừa nói, trong miệng còn đang không ngừng phun máu tươi. Chương kỳ Lân nhìn cái này huyết thi, đang muốn đâm đi vào. Nhưng mà huyết thi đã dung hợp cùng nhau, biến thành chất lỏng. Hắc kim cổ đao vụụt, Trương Kỳ Lân nhìn loại tình huống này, mắt tâm vận một cái. Trên người Kỳ Lân huyết mạch đang không ngừng phong thích. Huyết thi cảm giác được uy hiếp, vừa mới ngưng tụ ra hình dạng, lần hai dung hợp vào trong. Tần Mặc nhìn Lô Thiên Chân bộ dáng, diễn cổ con mắt nhấc lên một ít gợn sóng. Chỉ là một lát thì trở nên yên lặng. Tần Mặc đem Lô Thiên Chân cho dịu dắt đứng lên, nhìn trên người đều là vết máu. Các ngươi cẩn thận một chút, không phải buông lòng cảnh giác. Tần Mặc lên tiếng nói. Lô Thiên Chân một hồi lâu thở ra hơi, cổ vị trí đau rát. Em đi, có thể hay không hắn? Thứ này thật là quá đáng ghét, đang buộc ta, một mùi lựa chọn hắn. Nô Thiên Chân nhìn còn lại sằng, trong lòng nổi lên lửa giận vô danh, muốn một mùi lựa cho giờ rồi. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân khí đến lợi hại, đáy mắt hiện lên một vòng cười yếu đất. "Tốt, ta cho ngươi cơ hội này." Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân trong tay sằng, trong lòng có một quyết định. "Những thứ này sang chưa đủ à, cái mộ huyệt này bên trong đều là huyết dịch, này sang vậy chưa đủ à. Ban Tử nhìn Ngô Thiên Chân trên người sằng, có chút khó khăn. "Trương tiên sinh, chúng ta cần ngươi giúp đỡ, máu của ngươi." Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân Trương Kỳ Lân quay đầu nhìn Tân Mặc, sau đó ánh mắt nhiều dò xét thân sắc. Máu của ngươi cũng giống vậy hữu dụ. Ta không thể dùng, ta còn có chuyện còn lại mới làm. Tân Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, hiểu rõ đây là tỏ vẻ không hài lòng. Trương Kỳ Lân nghe tiếng, vậy không nói thêm lời, không nói hai lời liền đem máu của mình cho tích ở trên mặt đất trong máu. Lô Thiên Chân thấy thế, đem trong tay những kia sang vậy bung ra, sau đó tất cả không gian đều là mùi xăng. Cuối cùng bắt đầu nhóm lửa lên. Hỏa diễm theo thì nhóm lửa lên. Tăng thêm Kỳ Lân huyết giá trị, trên mặt đất huyết dịch vậy bắt đầu xuất hiện cạn tình huống. Tần Mặc thấy thế, trên người Hắc Long huyết mạch đang cuồn cuộn lên, sau đó hơi thở của Hắc Long đang không ngừng ngưng tụ, sau đó chậm rãi xuất hiện một Hắc Long long thủ. Rất là uy nghiêm, một cỗ hơi thở của Long mạch đang theo nhìn vị trí đối diện tôi gấp. Trì trệ không tiến hòa diễm, giờ phút này đã bắt đầu hướng phía vị trí đối diện đợi mắt. Bàn tử lần hai nhìn thấy cái này Hắc Long long thủ, con mắt đều là vẻ mừng rỡ. Càng là hơn kích động cũng không còn là chính mình. Lại thấy được, thật là quá xoái. Lô Thiên Chân cũng giống như vậy có chút nho nhỏ vẻ kích động. Lần hai nhìn thấy, trong lòng vẫn là cùng buồn chôn mở dạng, trong mắt chỉ có cái này uy vũ Hắc Long. Nhìn hắn thì cũng nhìn thấy tần mặc đồng dạng. Uy vũ bá khí. Trương Kỳ Lân cùng Phan Tử lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hắc long long thủ, hai người trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Trương Kỳ Lân ngáy mắt thần sắc tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà chỉ là một lát thì biến mất không thấy gì nữa. Phan Tử cả người đều lặng ngốc, loại tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, sinh thời cũng chưa chắc năng lực nhìn thấy một chút ta. Hiện tại đây là nhìn thấy. God Man, tần mặc mới là người khủng bố nhất ta Phan Tử cảm thấy mình bị sét đánh, tại kinh ngạc. Tần Mặc trong mắt hơi híp, nhìn những huyết dịch này bắt đầu bị từ từ dồn đến trong góc, con mắt hỗn độn chi mâu đã mở ra. Liên thấy Can thi đã bị hỏa hoạn vây lại, cuối cùng cái này Can thi đã đem tiêu đốt huyết dịch vứt bỏ, đem những tia không có điểm đốt hỏa diễm cho ngưng tụ. Cuối cùng hình thành một chim người. Bản Vương cùng các ngươi liều mạng. Lỗ Thương Vương nhìn thấy tình huống như vậy về sau, đã làm ra một quyết định, sau đó phân ra nhiều hơn nữa huyết thi, những thứ này huyết thi sôi nổi cái gì vùng ra máu của mình xúc giác, đem phát tử, bản tử cùng Ngô Thiên Chân muốn cùng nhau kéo xuống nước. Trương Kỳ Lân thấy thế về sau, trong tay hắc kim cổ đao lấy ra, thân thủ nhanh nhẹn đem những thứ này huyết thi xúc giác cho chặt đứt. Ngay tại chặt đứt trong mắt Huyết thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất bị chém đứt huyết dịch bắt đầu ngưng động. Trước đó vẫn đang đến mễ bên ngoài huyết thì, giờ phút này đã đứng ở Ngô Thiên chân cùng phát tử, mập mạp trước mắt. Những huyết dịch này chính đang biến hóa thành dây thừng, gắt gao siết nhìn cổ của bọn hắn. Ba người này còn chưa kịp phản ứng, liền bị tìm chặt cổ, hô hấp vậy bị khống chế lại. Mập mạp đầu lưới đều đã vươn ra. Chương 67, lấy được được thưởng, Long Lân Giáp, chương 67, lấy được được thưởng, Long Lân Giáp. Bản tử cảm thấy con mắt đều nuốt xuất hiện, sắc mặt vậy kìm nén đến đỏ lên, hai chân còn đang ở lung tung trợn mắt nhìn. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử cũng giống như vậy thật không đi nơi đó. Phan Tử, chân thật. Trương Kỳ Lân đang muốn tiến lên, phần eo không biết khi nào xuất hiện huyết thi xúc giác, gắng gượng đưa hắn cho cơ thể khống chế, đang hơi lửa đóng vị trí tới gần. Tân Mặc thấy thế, liền đem Long Thủ quay đầu, trước một bước đem Lô Thiên Chân cùng bản tử ba người cho cứu được. Chính mình thì là vọt tới Trương Kỳ Lân bên cạnh, trong tay dương kiếm đem Trương Kỳ Lân trên người cái đó huyết thi xúc giác cho chặt đứt. Trương Kỳ Lân khoảng cách sang hỏa diễm chỉ có cách xa một bước, đầu vị trí đều có thể truyền đến cảm giác nóng dự. Người kia rất khó đối phó, học được địa hổ lý sơn. Tân Mạc sắc mặt lạnh tanh, Diếng cổ con mắt đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc long huyết mạch năng lực khống chế được tất cả tà ma, nhưng là cái này huyết thi không chỉ không e ngại, còn có năng lực phản kháng. Điểm ấy thì rất làm cho người khác đem lòng suy nghi, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì hộ thân bà bối? Tần Mặc trong ngóc cẩn thận nhớ lại, chú ý tới tại cái kia trên người can thi có một cái màu xanh nhạt dây chuyển, hình như tại tần gia gia phả trông thấy qua. Tăng thêm can thi phía trên đều là vết máu, căn bản cũng không có tới kịp tinh tế đi xem. Hiện tại xem ra, cái đó dây chuyền rất quen thuộc a. Long khí hộ thân, cho nên mới sẽ không e ngại hắc long. Chết tiệt, này Tần gia tổ tiên cũng cho cái quái gì thế cho này Lỗ Thương Vương. Lúc này, chính ở trong bóng tối ngưng tụ trưởng thành hình Lỗ Thương Vương giờ phút này nhìn Tần Mặc, tinh hồng trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, sau đó trên người huyết dịch đang che ngập bầu trời siêu nhìn Tần Mặc vị trí bổ nhà qua. Lỗ Thiên Chân cảm thấy mình cổ thực sự là xuôi đến đổ máu, vừa mới rơi trên mặt đất đang từng ngổ tở, còn thỉnh thoảng ho khan, còn có nước bọt theo trong miệng chảy ra. Nước mắt cùng nước mũi cùng nhau treo ở trên mặt. Phan Tử cùng Bản Tử cũng giống như vậy thật không đi nơi đó, nhưng mà ánh mắt luôn luôn đang nhìn Tần Mặc. Tần Mặc, bản tử nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng là căn bản thì không phát ra được thanh âm nào. Tần Mặc bên tai chuyển đến dị hưởng, miệng lẩm bẩm, đem chính muốn tới gần máu của mình không gian cho đông lại. Còn có huyết thi hoàn cảnh trung quanh, Tần Mặc thân ảnh giống như là một trận gió một dạng, vọt tới cái đó huyết thi bên cạnh. Hướng phía huyết thi cái cổ vị trí ra tay, nhẹ nhàng vạch một cái, trong tay nhiều một dây chuyền, sau đó nhanh chóng về đến trường kỳ lân trên vị trí. Tần Mặc vung tay lên, liền thấy một bên hắc long long thủ đã lớn lên miệng hướng phía huyết thi vị trí nhích tới gần. Hứng. Tiếng long ngâm vọng đất trời, huyết thi bị cái này long thủ cho tách ra, còn có một cỗ khô nằm trên mặt đất, không lúc Trước đó tràn ngập oán hận con mắt cũng đã ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng thành vì một cái ánh mắt cá chết. Trên mặt đất huyết dịch đã bị thành công tách ra, huyết dịch vậy bắt đầu khô cạn đi lên. Tần Mặc trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, tiêu diện sinh vật thành công, lấy được đột thượng, la bàn cơ quan thuật. Tần Mặc sau khi nghe, nhãn tỉnh sáng lên, lô ban cơ quan thuật, cái này thế nhưng thực dùng nhiều. Rất nhiều mộ huyết đều cũng có cơ quan thiết lập, cái này nếu là có thể học xong, nhất định năng lực có giúp đỡ. Tần Mặc gầm thầm mừ sau đó nhìn xem trong tay dây chuyền. Giáng bảo chim mâu đã mở ra. Dây chuyền đáng ngập lam lô cốt sản xuất, bên trong có vi lượng long khí phương trào. Tân Mặc nhìn phía trên chữ viết, Long khí phương trào, khó là Tần gia tổ tiên long khí sao? Đinh, kiểm tra chất phẩm, long khí, xin hỏi có phải dung hợp? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 32% lấy được bự thưởng, Long lân giáp. Long lân giáp, vậy rồng chế tạo, năng lực bảo hộ thân thể, không bị tà khí phù lên, không chịu đến ngoại lực công kích, là cứng rắn vô cùng bảo hộ sản phẩm, còn có ẩn tàng tiểu kỹ năng, con mời tự mình khai phát. Tần Mặc nhìn phía trên sách hướng dẫn, lông mày khẽ nết khẽ miệng ý cười càng đậm, đây coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Nghĩ không ra Tần gia tổ tiên còn có một số long khí lưu lại ở chỗ này, như thế tiện nghi hắn. Tần Mặc nhìn trong túi đeo lưng cái đó long lân giáp, phía trên từng mảnh nhỏ vẽ rồng tổ hợp mà thành, phía trên hay là cổ đại khôi giáp kiểu dáng. Nhưng mà không biết vật này làm sao mà ra. Tần Mặc đang do dự, liền thấy trong túi đeo lưng trang phục vậy biến mất không thấy gì nữa, Tần Mặc cảm thấy trên người có chút ít chướng nặng. Gấp vội túi đầu nhìn lại, liền thấy trên người không biết khi nào nhiều một quần áo màu đen, y phục này cùng hiện tại bọn hắn kiểu dáng là giống nhau. Tần Mặc không có nghĩ đến cái này, đồ vật còn có thể biến ảo kiểu giang đấy. Đúng lúc này trong góc ba lô giao diện, biến thành điện tử giao diện. Tên danh: tân Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: giám bảo chi mô, thăm dò mộ huyết chi khí, Long lâm chi nộ, không gian ảo, Thính thanh biệt vị, hỗn độn chi mô, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bàn cơ quan thuật. Vũ khí: Linh hồn ngọn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn cổ, âm dương kiếm, kim cương tiễn, thủy châu, long lân giáp. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn lực lượng 50 lực lượng cực hạ, tinh thần 10 nhân loại cực hàn 10. Lô Thiên Chân cùng bàn tử nhìn Tần Mặc không sao, đồng thời mượn cơ hội này đem hết thi giải quyết. Đối với Tần Mặc thân thủ, càng là hơn cảm thấy khâm phục. Ba người che lấy cổ của mình, chậm rãi đứng lên, từng cái nhướng sát lại gần Tần Mặc, nhìn Tần Mặc trong tay còn có một cái dây chuyền tại. Dây chuyền này rất đáng tiền. Người sau một mực nhìn lấy, bạn tử cảm thấy cổ vị trí nóng bỏng, nói chuyện cũng có chút khó chịu. Đây là từ trên thân can thi lấy xuống, ngươi thích. Vậy ngươi cầm. Tần Mặc rất là hào phóng đem cái này dây chuyền cho bạn tử. Bạn tử nhìn thoáng qua cái này dây chuyền, Rất muốn, nhưng mà bị Ngô Thiên Chân âm thầm bấm một cái, bản tử lập tức đau nhè răng trợn mắt. "Không không không, đây là ngọc lam, cũng không phải rất đáng tiền, vẫn là chờ cuối cùng lúc, ta tại cầm mấy thứ bảo bối được." Bàn tử không thể biểu hiện bất mãn, chỉ có thể cười theo ý nhìn Tần Mặc. Nhưng mà nội tâm đã tại dị máu, đây chính là Lỗ Thương Vương mang qua thứ gì đó à, vật này liền xem như ngọc lam, cũng là có giá trị a. Bàn tử lập tức nhìn xem Ngô Thiên Chân, nhỏ giọng nói nhỏ, Người bóp ta làm gì? Người không thấy được Tần Mặc một mực nhìn lấy cái này dây chuyền? Ngươi muốn cái gì muốn?" Đó là người ta. Ngô Thiên Chân vội vàng lên tiếng nói, Tần Mặc Hào phỏng cho, nhưng mà bọn hắn cũng không cần a. Ngươi vụng trộm nói a, ngươi bóp ta làm cái gì? Bạn tử phát tiết bất mãn của mình ý. Ta đây không phải sốt rồi sao, ngươi ngày này cùng bệnh tâm thần, ai mà biết được ngươi này đầu góc cũng đang suy nghĩ gì. Lô Thiên Chân lần hai phản bác. Tần Mặc nghe lời này, nhếch miệng lên, Lô Ngây Thơ hay là vô cùng khéo hiểu lòng người. Tần Mặc, ngươi vừa mới đó là cái gì? Chương 68, Tần ra tuyệt học, chương 68, Tần ra tuyệt hảo. Tần Mặc bên thai truyền đến giọng Trương Kỳ lân, giọng điệu này nghe không ra hỉ nộ. Đây là Tần tuyệt học, cùng Kỳ Lân huyết mạch là giống nhau tác dụng chỉ là công pháp so với các người Trương gia nhiều hơn một chút." Tần Mặc ghé mắt nhìn Trương Kỳ Lân, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa. "Tổng thể mà nói, chính là như vậy, cái này vậy đúng là Tần gia công pháp, cũng chỉ có người Tần gia mới có cơ hội học hội vật này, cũng không thể coi là gần người." Trương Kỳ Lân nghe vậy, đáy mắt trầm xuống, ngược lại vậy không nói thêm gì, mà là có thâm ý khác nhìn thoáng qua Tần Mặc, không nói thêm lời. Tần Mặc thấy bên trên can thi chính trên mặt đất nằm ngựa, trong lòng không hiểu cảm giác được một chút bất đắc dĩ. Lỗ thương Vương trong tay 1000 biến thành hôm nay cái mộ huyệt này, cuối cùng lại đã trở thành người khác áo cưới. Quả nhiên là đáng tiếc, còn có cái này dây chuyền Vì sao tần gia tổ tiên sẽ đem long khí lưu lại ở chỗ này? Thật chỉ là vì có thể rèn luyện chính mình sao? Tần Mặc cảm thấy trong lòng tựa như là có một cái rất lớn bí ẩn, nghĩ muốn mở ra, nhưng là căn bản thì mở không ra. Tần Mặc đang do dự lúc, nô Thiên Chân cùng bà tử, Trương Kỳ lân vậy đi tới. Ánh mắt nhìn cái này can thi, trên người vì không có máu ngâm, đã trở thành khô cả lên, thậm chí là xuất hiện vết rách. Cái này chính là được mang đi ra lỗ thương vương sao? Nô Thiên Chân nghĩ đến trước đó tại phía trên bích họa nhìn thấy chẳng cảnh, chấm lên tiếng nói, "Ừm." Tần Mặc kiên định gật đầu. Ngay tại tần mạc sau khi nói xong, trước mắt Can Thi bắt đầu biến thành mảnh vỡ, cuối cùng biến thành bột. Phan tử bây giờ nhìn nhìn tần mạc ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ, nhỏ giọng hỏi tần mạc: "Tiểu tam gia, vừa mới tần mạc là chuyện gì xảy ra? Người giống như không phải vô cùng có ngoài ý muốn a?" Phan tử nhỏ giọng dò hỏi. Lô Thiên Chân đem chuyện đã xảy ra nói cho Phan tử, nghe được Phan tử đó là sững sốt sững sở. không khỏi nghĩ đến người đọc sách một câu, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn a. Hiện tại lỗ thương vương đã giải quyết, chúng ta hay là nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này mà đi? Hiện ở phía dưới lối đi đã bị Tần Mặc Vinh đè cho nổ, chúng ta còn có lối ra sao? Bạn tử đối với Lỗ Thương Vương Thi cốt là không có hứng thú gì, hứng thú chính là hán vật bồi táng, hiện tại chính là tiền trọng yếu hơn. Còn là ai đem cái này Lỗ Thương Vương cho bắt đến nơi đầy mà tới? Phía dưới kia thất lễ lối đi, là chân chính cất giữ hải cốt vị trí, vừa mới cái đó quan quách bên trong không phải thi cốt, mà là một đám huyết thủy. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn xem bạn tử, hay là xem xét cái đó dây leo đi, đều là cái đó dây leo giở trò quỷ, nếu không phải nó, cái này huyết thi cũng sẽ không thức tỉnh, nói cho cùng đều là nó, chờ ta đang nhìn đến nó, ra ra hắn Lô Thiên Chân tiếng mắng chửi vẫn chưa nói xong liền thấy cái đó thân ảnh quen thuộc, hay là cái đó tinh tế bước lên lục sắc quang mang dây leo, chính lại vặn vẹo thân thể mình, dường như đang gây hấn với Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân mấy người một dạng, cuối cùng tượng cá trạch đồng dạng. Trao ra qua một bên trong ám đạo mà đi. "Cơ Mở, ta tờ mờ thực sự là bị một dây leo cho khiêu khích sao?" Bàn Tử nhìn xem nhìn một màn trước mắt, không khỏi giận tí mặt. Bàn Tử kéo lên trên người tay háo muốn khai cán, nhìn dây leo bộ dáng thì hận không thể một lựa cho giờ rồi. Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân nhìn Bản Tử loại tinh lực này dư thừa bộ dáng, nhếch miệng lên, chính là trên người nhìn có chút trật vật chút ít. Trên người đều là dòng máu đỏ sẫm, đột nhiên xem xét, bọn hắn càng giống là huyết thì một đám. Tân Mặc nhìn dây leo biến mất là chỗ, phát hiện cái chỗ kia trên vách tường còn có một cái yếu kém chỗ, phía trên xuất hiện một cái khe hở nhỏ nhỏ. Cái này trên vách tường rất ít đòi. Năm ngày thật nằm sấp ở trên vách tường, nhẹ nhàng gõ một cái, rất là chắc chắn. Cuối cùng nhìn Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân không nói hai lời, thì nhắc lên ngón tay của mình, hướng phía tường vách hung hăng đã đông đi. "Tạch" suy một tiếng, tường vách xuất hiện một thật nhỏ lỗ thủng, trên vách tường đúng là rất dễ đòi. Bản Tử cùng Phan Tử hai người cầm lấy trong tay công cụ, bắt đầu mở lên. Không qua chỉ trong chốc lát, xuất hiện một một người lớn nhỏ lô đen. Cái lô đen này bên trong có loại mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, còn có một tia gió nhẹ thổi qua. Mỗi lần hơi gió thổi qua, mùi tanh liền sẽ có chút ít nồng đậm. Bàn tử cùng Phan tử nghe cái này ngửi được, không khỏi nhíu mày. Mặc dù là rất tối, nhưng là cùng địa ngục ngư ở trong đó thủy đảm so ra, cái này đã là rất tốt hương vị. Vào xem, Tần Mặc dơ tay lên đèn tin, trước một bước nện bước bước chân đi qua. Sau đó là Trương Kỳ lần cùng nô Thiên Chân cùng với Phan tử cùng bản tử nắm người. Phía trước xuất hiện một cao 5 mét dũng đạo, độ rộng chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Tần Mặc đi ở phía trước. Không khí còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Lúc này, tần mạc bên tai chuyển đến một hồi tách xủy tách xủy âm thanh, dường như là cái gì trên mặt đất bỏ. Tần mạc bước chân có hơi dừng lại, không tại tới trước. "Ai nha, sao không đi rồi?" Lô Tiên Chân đang cầm đèn tin qua lại quan sát cái này dũng đạo, vì không có kịp thời phản ứng, thì đụng phải trường kỳ lần phía sau lưng, cái mũi trỗ trong nháy mắt chuyển đến tê hại cảm giác. Lô Thiên Chân đơn giản xoa nhẹ hạ cái mũi của mình. "Thực sự là không biết này trên người muộn du bình là cái gì cấu tạo, làm sao lại như vậy như thế cứng ngắc. Có đồ vật ở phía trước." Tần Mạc nghe tiếng về sau, nhẹ giọng nói nhỏ: Hồ độn chim mâu đã mở ra. Chú ý tới hai bên trên thạch bích xuất hiện không giống nhau tình huống, bên cạnh có hai cái cây cột, mười phân dài nhỏ, trải qua đèn tin cầm tay chỉ riêng mang lóe lên, thỉnh thoảng xuất hiện một điểm nhấp nháy. Tần Mặc nhìn đối diện tình huống, ấn đường siết chặt. Đây là Liêu Châu nô công. Tại cột đá bên cạnh, còn có một cái cái tinh tế sợi tơ, nhưng là như vậy sợi tơ nếu nếu không nhìn kỹ, tùy tiện có phải không sẽ phát hiện. Đây là cơ quan. Trương Kỳ Lân nhìn xem nhìn một màn trước mắt, chấm dãi lên tiếng nói, "Ừm, không chỉ là cơ quan." Tần Mặc nước mắt nhìn thoáng qua phía trên vị trí Trên vị trí này còn có một số khắc họa ra tới tinh thần, càng giống là đẩy trời tinh thần. Đây là sự thực. Bên ngoài bây giờ đã đen. Ta nổ, chúng ta vẫn luôn là hướng phía phía dưới đi, phía trên thế nhưng còn có một cái mộ huyệt đâu, đây là cho trò đục mở. Ban tử vậy hướng phía trên này vị trí nhìn lại, không khỏi cảm thán cái mộ huyệt này thần kỳ chi thuật. Nay tơ mở là người bình thường có thể ở lại mộ huyệt, không phải thật sự, đây là giả. Lô Tiên Chân nhìn xem cổ tay bên trên đồng hồ, lúc này hẳn là buổi chiều, không phải là buổi tối, liền xem như buổi tối vậy sẽ không là như vậy sao sáng đầy trời a. Vậy cái này là tình huống thế nào? Vì sao lại như vậy? Bàn tử tỏ vẹ không hiểu a. Tiểu Tam gia, ngươi cũng đừng có bất tích, hiện tại ngươi văn hóa cao, ngươi mau nói đi, các ngươi người đọc sách cũng là như thế này, làm nhà lẩm nhẩm. Phan tử nghe tiếng về sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nô Thiên Chân. Người đọc sách chính là tờ mở bất tích. Chương 69, Liêu Châu nô công, chương 69, Liêu Châu nô công. Nô Thiên Chân trở lại nhìn Phan tử, trên mặt vậy câu lên không vui. "Ra ra ngươi, ta tờ mở đi làm sao biết đây là thứ đồ gì? Ta chỉ là nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không chính xác, chỉ thế thôi, ngươi cho rằng đó là cái gì?" Lô Thiên Chân nói xong, còn duỗi ra ngón tay chỉ trên cổ tay đồng hồ, hay là vẻ mặt mất hứng. Phan Tử thấy thế, vội vàng ngậm miệng lại. Chân thật nói không sai, đây là giả. Tân Mặc nghe được hai người cách nhau, nhếch miệng lên, ôn Hỏa quay đầu nhìn xem lấy bọn hắn. Nhưng mà nếu là giả, này làm sao nhìn như thế rất thật? Bàn Tử tỏ vẻ thật sâu không hiểu. Dạ vậy có thể làm thành thật sự? bàn Tử, ngươi đã từng nói, Lộ Thương Vương là dẫn đầu bộ đội thường xuyên đi mộ huyệt, nhưng mà ngươi nghĩ tới vấn đề này không có, vì sao Lộ Thương Vương sẽ như vậy tinh chuẩn tìm thấy mộ huyệt? Tân sắc mặt ôn hòa nhìn Ban Tử. Ban Tử đang nghe lời nói này lúc cũng là ngây ngẩn cả người. Trước đó cùng những huynh đệ kia đúng là nghiên cứu mộ huyệt tới, với lại làm qua một ít điều tra, đều là về lô thương vương sự việc. Chỉ là hiểu rõ mượn âm binh nguy trang đi khắp nơi chỗ mộ, về phần cái mộ huyệt này là làm sao tìm được, thật đúng là không biết ta. Bàn tử lâm vào do dự trong, càng nghĩ càng là trên trán một chút mồ hôi. Nô thiên Chân cùng Phan Tử liếc nhau cũng giống như nhau hoài nghi. Ý của ngươi là một người khác hoàn toàn. Trương Kỳ Lân nhìn Trần Mặc, chấm dãi mở miệng. Trước đó tại phía trên bích họa không phải là của ngươi tổ tiên sao? Lẽ nào người kia là tổ tiên của ngươi? Lô Chân vội vàng lên tiếng nói. Không cũng phải tần gia tổ tiên, còn có một cái người. Tần Mặc lắc đầu, sau đó trong lòng không khỏi hiện lên nghi ngẫm. Tần gia tổ tiên năng lực đủ để gọi Hắc Long huyết mạch, nhất định là đã đạt được bất tử bất diệt cơ thể, làm sao lại như vậy dùng như vậy vụng về thủ pháp đi thai hóa cái này Lỗ Thư Vương? Hoàn toàn là không cần phải. Hơn nữa còn hội kéo thấp chính mình phong cách. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc khẳng định như vậy bộ dáng, trong miệng cuối cùng lời đã nuốt xuống. Thượng quân, quân sư, ý của người là quân sư. Trương Kỳ lân dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng nhìn Tần Mặc. Quân sư? Tựa như là như vậy không sai, ta đã từng điều tra qua. Cái này Lộ Thương Vương là một tướng quân, bên cạnh cũng có một cái quân sư, cho bảy mưu tính kế, người quân sư này tựa như là kêu cái gì? Thiết diện sinh. Ban tử cẩn thận hồi ức một chút, lúc kia đi hắn là nghe nói qua, nhưng là bởi vì một mực vẽ lấy điều đồ, liền không có quá nhỏ đi nghe. Cái này thiết diện sinh là một tinh thông phong thủy bố cục quân sư, nghe nói có thể đủ xem bói tương lai, su cát thị hùng, Lộ Thương Vương năng lực như vậy thuận bừng xôi gió đem tất cả mộ huyết cũng cho ngược lại đi rồi, cũng là bởi vì điểm này đi. Mặc cười yếu ớt nhìn Ngô Thiên Chân lần đáng người. Cho nên ý của ngươi là Này lại phía trên tinh thần cùng cái này cơ quan cũng là cái này thiết diện sinh trợ cho quỷ. Lô Thiên Chân đối với cơ quan thuật hiểu rõ không phải rất sâu, nhưng cái này phong thủy các cục, trong sổ mặt ngược lại là ghi chép mờ hai, chỉ là một ít da lông mà thôi. Lô Thiên Chân cảm thấy cổ đại người thực sự là quá kinh khủng, loại vật này đều có thể lấy ra. Ta dựa vào, này nếu đặt ở hiện tại, lô ban chuyên nhân đây không phải có người kế nghiệp sao? Phan Tử nghe được cơ quan thuật, không hiểu trên thân đều đau, làm sơ hạ mộ hồi lúc, cũng là chúng rồi địch nhân, cơ quan thuật, trên người còn bị đâm mấy cái mũi tên. Nếu không phải Tam gia ra tay nhanh, lúc kia thiếu chút nữa bản dao ở nơi nào? Hiện tại lại tới, đây không phải muốn mạng sao? Bàn tử nghe tiếng về sau, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Người quân sư này làm thật là lớn gan a, không cần nghĩ cũng biết này, lỗ thương vương hội được mang đi ra, hẳn là người kia số lượng. Kia cái gì? Chúng ta bây giờ không phải là thảo luận cái này lúc, hay là nghĩ đợi lát nữa nên xử lý như thế nào cái này cơ quan thuật đi, ta nghĩ tại tiếp tục như vậy, có thể thật sự trời đã tối rồi cũng chưa chắc năng lực quá khứ. Lô Thiên Chân vậy nhìn qua không ít phim truyền hình, kia cơ quan bên trong thuật thực sự là vài phút thì cho bắn thành có nhím. Nhưng mà người ta là có nhân vật chính quá hoàn, người mang chết Bọn hắn chỉ có hai người là người mang tuyệt kỹ, bọn hắn cũng sẽ không a. Đây không phải chắc chắn chờ chết sao? Lô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử đem tất cả hy vọng ép cho trên người Tần Mặc. Tần Mặc cảm giác ánh mắt ngưng tụ, ôn hòa cười một tiếng. Đây là muốn năm thắng, sau đó không muốn động tiết đâu sao? Chứ không muốn nói chuyện này cơ quan cái dạng gì, chính là cái này Liêu Châu nô công thì đầy đủ khó chơi. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc biến thành luôn người chú ý hy vọng, chậm rãi lối ra giải vây. Ừm. Ngươi nói cái gì? Liêu Châu công. nô công. Lô Thiên Chân còn cho là mình nghe lầm, vội vàng nhìn Trương Kỳ Lân, dường như tại hỏi đồng dạng âm thanh còn sen lẫn một loại run rẩy. Liêu Châu nô công làm sao vậy? Không phải liền là một zết sao? Còn có thể thượng thiên hay sao? Ban tử cùng Phan tử đối với loại sinh vật này không để bụng, chỉ là xem như một loại zết, chỉ thế thôi. Các ngươi không hiểu, căn cứ trên sách lý chép, này Liêu Châu nô công lần giáp có gương một đại, phản xạ ánh chăng, núp trong cây cột bên trong, cây cột dài bao nhiêu cái này zết liền sẽ có bao dài. Đồng thời, trong đầu có hình trụ cùng chứng đống một dạng, này zết không chỉ là hình thể cực đại, còn có trên người đều là kịch độc, trên người lần có thể nói là đao thương bất nhập. Viụ này quyết được xưng là một loại đoạt mệnh giết, đang nhìn đến dạng này giết lúc, nhất định phải rời xa mới được. Ngô Thiên Chân thần sắc có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi cục. Có thể thấy được cái này giết kinh khủng đến cỡ nào. Ban tử cùng Phan tử nhìn thấy Ngô Thiên Chân lộ ra vẻ mặt như thế về sau, trong lòng cũng có chút dài mẹ tiếp, sẽ không thật là như thế này à. Một giết còn có loại này bạn sự đâu. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp a, đây thật là quá kinh khủng. Ban tử vội vàng nhìn tần mặt cùng Trương Kỳ Lân hai người. Phan tử chỉ là nghe cũng cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, nhưng là vẫn tại mạnh làm trấn tĩnh nhìn xem lấy bọn hắn. Không nên vấp váp, cần phải thử một chút nhìn xem." Tân Mặc bình tĩnh theo trong bọc xuất ra một chai nước ra đây, sau đó hướng phía bên trong vị trí ném đi qua. Ngay tại bình nước bay qua trong nháy mắt, Liêu Châu Nô công đột nhiên xuất hiện, lộ ra một cái tròn trên đầu, cuối cùng đem cái này bình nước cho nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ, nhưng mà nước này trong bình thủy đã biến sắc. Theo trong suốt biến thành màu đen, cuối cùng rơi trên mặt đất, chính tại phả ra khói xanh. Bạn tử cùng Phan tử cảm thấy mình trước đó thật là quá choáng váng, Nô Thiên Chân nói rất đúng à, này tở mợ thực sự là rất khủng bố a. Chi lúc trước cái loại này khinh miệt thái độ đã biến mất không thấy, còn có một số cảm giác căng thẳng. Trong lòng của bọn hắn hình như là cái gì đánh một cái, một hồi lâu mới thở nổi. Tốc độ này cũng quá nhanh, còn có cái này nó độc. Chỉ là nhẹ nhàng bị đánh một cái thì biến thành màu đen, đây là lưu toan a. Xem ra được giải quyết cái này giết mới được, nếu không không cần nói, phá giải cơ quan, chúng ta chính là tới gần đều là cật lực. Chương 70, tần mặc chúng tên, chương 70, tần mặc chúng tên. Tần mặc ghé mắt nhìn bên trên Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân vậy không rảnh rỗi, chậm rãi rút ra hắc kim cổ đao, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kia cái gì, chúng ta năng lực giúp đỡ được gì? Lô Thiên Chân nhìn hai người kia muốn xuất thủ, vội vàng lên tiếng hỏi cũng không thể một mực chờ nhìn a, năng lực ra tay hay là ra tay đi. Các ngươi ở phía sau đợi, cái này nọc độc các ngươi là không chịu nổi, bảo vệ tốt chính mình là được rồi." Tần Mặc theo trên người xuất ra dương kiếm ra đây, đầu cũng không hồi mở miệng nói. Đúng lúc này trong óc xuất hiện giọng hệ thống. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ duyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc nghe tiếng về sau, con mắt trầm xuống. Trong lòng đã có đánh giá, cho dù là không tự mình ra tay, cái này rất chỉ sợ là cũng muốn hiện ra. Lô Thiên Chân cùng bản tử nghe tiếng về sau, quyết định tạm thời không động, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Phan Tử trong lòng mặc dù là e ngại, nhưng là vẫn đem Ngô Thiên Chân cho hộ tại sau lưng, không thể để cho cái này dết xúc phạm tới Ngô Thiên Chân, lập tức đem trên người quân đao cũng cho lấy ra. Bản tử cũng giống như nhau cầm ra bản thân lạc dưỡng sạ, ai dám tới gần liền để nó nếm thử bị chụp mùi vị. Tân Mặc Dương kiếm vung lên, dùng sức đánh ở một bên trên trụ đá. Trên trụ đá bắt đầu xuất hiện vết rách, cái này dấu vết đang từng chút một phóng đại. Bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết. Oeng. Trên trụ đá tảng đá đã bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết, cuối cùng nhìn thấy một mang theo quang mang to lớn giết con mắt chậm rãi ra đây. Trên người cùng móng vuốt đều là đang liệu lĩnh chỉ riêng mang. Đồng thời ra tới hay là hai cái. Tần Mặc con mắt trầm xuống, đôi mắt nhìn phía trên trong tinh thần, trong đó một ngôi sao mười phần sáng ngời. Đây cái khác tinh thần còn muốn sáng ngời một ít. A, sử dụng tinh tượng tới làm buông tay, cây mặt sinh quả nhiên là lợi hại thời phong thủy. Tinh tượng có biến, ngươi phải cẩn thận. Tần Mặc nói xong, đưa trong tay dương kiếm cho thu lại, cuối cùng miệng lẩm bẩm, trong bụng bắt đầu xuất hiện một đoàn long khí. Hững. Tần Mặc âm thanh gầm thét, tất cả dũng đạo cũng đang hơi lắc lư, sau lưng Ngô Thiên Tử ba người vội vàng che lấy lỗ tai của mình. Nhưng mà trong đầu hay là xuất hiện từng đợt long long thanh, thanh âm này thẳng bức linh hồn. Cơn mờ, Tân Mặc thật là quá dũng mãnh, ta này đều có chút thủ không được, ta có thể hay không được a?" Bản tử bịt lấy lỗ tai, lớn tiếng đối với Ngô Thiên Chân hồ. "Ra ra ngươi, ngươi bây giờ nếu có thể nghe được ta nói chuyện, ngươi thì điếc không được, ngươi còn có thể hỏi ra chuyện như vậy ra đây, ngươi rốt cục là từ cái đó bệnh viện tâm thần ra tới." Ngô Thiên Chân hiện tại cả cái đầu đều làm ngộng, đầu đều là loại đó giọng long ngâm. Bàn tử nghe được Ngô Thiên Chân về sau, cảm thấy có chút đạo lý ha. "Đi ngươi lại ra, ngươi mới là theo bệnh viện tâm thần ra tới." Bản tử nghe được đây là mắng hắn đâu, không chút khách khí cái lại. Tân thu hồi âm thanh, Hai cái này giết bị trấn nhiếp có chút mơ hồ. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân nhìn xem đúng thời cơ, một đi nhanh thì xuống tới. Trong tay hai người cầm vũ khí, đem tạm thời không có thể hành động liêu Châu nô công đứng yên cách trong này. Dương kiếm một hơi phi, giết bên trong một cái chân bị chặt gãy xuống. Này lại dết dưới chân xuất hiện một đống màu đen chất nhảy, cái này chất nhảy thì đang rơi xuống tới nháy mắt kia, trên mặt đất đều là khói nhẹ. Trên mặt đất bùn đất đã bị ăn mòn sạch sẽ. Tần Mặc không có nghĩ đến cái này dịch còn có công năng như vậy, trước đó chỉ là cho rằng đó là nước bọn, mới có độc, hiện tại xem ra không chỉ là như vậy. Ta dựa vào, Muộn Du Bình, ngươi cẩn thận a. Cái này huyết dịch có tính ăn mòn a." Lô Thiên Chân nhìn tần mạc nơi đó biến hóa, vội vàng lên tiếng hô, nhưng là vẫn muộn một bước, Trương Kỳ Lân đã đem cái này rễ chân cho chặt đi xuống. Còn có máu me bắn tứ tung lên, Trương Kỳ Lân đã không kịp suy nghĩ nhiều, hai chân dùng sức hướng trên người rễt một chút cả người cũng tại lui về phía sau. Sau một khắc lúc, Trương Kỳ Lân vừa mới ở vị trí, văng đến máu tươi. Trương Kỳ Lân cùng tần rối rít lùi về phía sau mấy bước, cầm hai cái rễt cơ thể bắt đầu bất an và mèo, 3-4 mét rễt đang đụng chạm lấy Lúc này, tần mặt nhìn thấy phía trên tinh thần, này tinh thần viên thứ 2 bắt đầu tránh dần mình. Đúng lúc này bên thai chuyển đến siêu siêu âm thanh. Nằm xuống. Tân Mặc âm thanh vừa mới chuyển đến, sau lưng Lô Thiên Chân cùng phán tử, bản tử vội vàng nằm sấp lại trên mặt đất. Trương Kỳ lân đi theo nằm dạp trên mặt đất. Sau đó cảm giác trên đỉnh đầu chuyển đến một hồi siêu siêu âm thanh. Tân Mặc vậy nằm dạp trên mặt đất, bên tai còn và chạm ra đinh đinh đinh âm thanh ra đây. Tân Mặc nước mắt nhìn thoáng qua chính trước mặt hai cái kia giết, hai cái này giết trên người đang bị từng cái mũi tên công kích. Nhưng mà hai cái này giết không để ý chút nào, mà là tiếp tục hướng nhìn vị trí của bọn tới gần. Tân Mặc giếng cổ trong mắt hơi híp, người kia thực sự là giỏi tính toán a. Cứ như vậy chẳng phải là liền thành tất thượng lục, tùy tiện bọn hắn đi làm thịt. Zetsu bắt đầu tới gần Tân Mặc, bên trên Ngô Thiên Chân cùng bà tử, pha tử ba người đang nhìn đến tình huống như vậy về sau, trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng. Cái này Zetsu đây là muốn tới gần Tân Mặc, vậy phải làm sao bây giờ a? Tân Mặc, cẩn thận a. Ngô Thiên Chân nói xong liền bắt đầu hướng phía Tân Mặc bên cạnh bò, nhưng mà cũng không dám có đại động tác biến độ, trên đầu còn có rất nhiều mũi tên. Không để ý thì sẽ trở thành một cái sáng mắt. Tiểu Tam gia, ngươi tởm mở nằm xuống. Phan tử nhìn Ngô Thiên Chân đầu muốn đụng phải mũi tên, lo lắng hô to. Lô Thiên Chân nghe tiếng sau cũng vô ý thức nằm rạp trên mặt đất, tạm thời không dám hành động. Ban tử ngược lại là muốn đi chợ giúp Tần Mặc, nhưng mà trên người hình thể to mọng, không cần nói, hướng phía phía trước bỏ, chính là miệng lớn thở, cái này phía sau lưng vị trí liền sẽ bị mũi tên bị rạch rách. Trương Kỳ Lân đang muốn hướng phía phía trước bò, bên hai nghe được giọng long ngâm, vội vàng nhìn Tần Mặc mặt, ấn đường vặn một cái. Các người thì an tĩnh như vậy nằm sấp. Tần Mặc chậm rãi đứng dậy, mặc cho mũi tên tại trên người mình, trong tay còn đang ở nắm thật chặt dương kiếm. Đối mặt cách mình chỉ có cách xa một bước Liêu Châu nô công, sau đó địa giơ cổ tay lên. Giơ tay chém xuống liền đem tròn triệu đầu giết, hung hăng chặt xuống dưới. Sau đó màu đỏ chất nhảy đang bốn phía tóe lên tới. Nhưng mà Tần Mặc vậy không có chút nào né tránh, mà là mặc cho những huyết dịch này sinh đang bốn phía tóe lên tới. Phan Tử cùng bạn tử, Nô Thiên Chân cùng với Trương Kỳ Lân đang nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau, ánh mắt của bọn hắn cũng đang không ngừng phóng xuất ra chấn kinh chi sắc. Tần Mặc, cái đó cười lên vô cùng ôn nhu nam tử. Trên người bây giờ chúng mấy mũi tên, còn có cái đó giết khổng lồ huyết dịch, lúc này ra tay chính là vì bọn hắn. Vì bọn hắn không bị thương tổn, mới hội biến thành như vậy. Lô Thiên Chân tâm lý mười phần cảm giác khó chịu, đáy mắt tinh hồng Tần Mặc. Chương 71, Thất Tinh Luân Hồi Trận, chương 71, Thất Tinh Luân Hồi Trận. Doạ Ngô Thiên Chân quanh quẩn tại tất cả dũng đạo trong, trên mặt thần sắc đều là vẻ kích động, thậm chí là có loại muốn không ở nước mắt của mình cảm giác. Trước mặt mũi tên vậy lập tức ngừng lại, tất cả không gian đã theo lộn xộn biến thành an bình. Ngô Thiên Chân cùng bạn tử, pha tử, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, bước chân vội vã hướng phía Tần Mặc vị trí chạy tới. Trương Kỳ Lân thấy thế, thấy một cái khác giết vậy bắt đầu hành động, hướng phía Tần bên người bắt đầu đến gần rồi. Chương kỳ Lân trong tay hắc kim cổ đao đem mu bàn tay mình bị phá phía trên lây dính hơi thở của Kỳ Lân Huyết, đối với cái này vài mét lớn dưới đầu, dùng sức chặt xuống dưới. Ngao. Diệt bị đau, đang muốn vặn vẹo thân thể mình, thậm chí muốn sử dụng nọc độc của mình đem người đàn ông này cho độc chết. Nhưng mà Trương Kỳ Lân hai tay đang không ngừng dùng sức, gắng gượng đem cái này giết đầu cho bổ xuống. Ngay tại huyết dịch văng khắp nơi trước đó, rời khỏi tại chỗ. Diệt thần kinh còn đang nũng nẻ, cơ thể bị khống chế tại cái lối đi này bên cạnh, huyết dịch cũng bị bôi lên tại những này trên vách tường. Tại mấy phút sau sau đó, không có tiếng động. Tần Mặc nhìn cái này giết, trên tay dương kiếm đang gắt gao đem cái này không có đầu giết cơ thể định trên mặt đất, chính là vì tránh này giết bốn phía vung nó chất lỏng. Này nếu dính truy cập, đó chính là chờ chết tiết đấu a. Cho nên quyết định đem này giết đứng yên chết trên mặt đất, khi nào không động, khi nào bông tay. Tần Mặc, ngươi. Lô Thiên Chân mới bước đi đến Tần Mặc bên cạnh, muốn nhìn một chút thương thế của hắn. Ánh mắt đang nhìn Tần Mặc phân bụng, kết quả những kia mũi tên cũng không gai ở trên người hắn mà là rơi trên mặt đất. Đồng thời cái đó giết huyết dịch cũng không có đem Tần Mặc trang phục cho ăn mòn rơi. Lô Thiên Chân tinh hừng con mắt đã tròn váng. Này tởm là tình huống thế nào? vừa mới cái đó cảm động cũng tở mở bị lửa sao? Thiên chân huynh đệ, làm sao vậy? Tần Mặc huynh đệ hiện tại sao? Bạn Tử nhìn Ngô Thiên Chân ngu ngơ ở lúc, bước chân càng là hơn nhanh mấy bước, khi thấy Tần Mặc tỉnh lúc, câu nói kế tiếp vậy còn chưa nói hết, thì choáng váng. Phan Tử thấy hai người đều là như là bị điểm huyệt một dạng, cũng không có ý định đi hỏi, trực tiếp đi xem. Khi thấy tình cảnh như vậy lúc, vậy choáng váng. Này làm sao cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau? Không là cần phải bản thân bị trọng thương sao? Làm sao lại như vậy không sao a? Kia trước đó cái đó tâm đều muốn nhảy ra cảm giác đây là có chuyện gì. Năm đều là trắng trẻo lãng phí thôi. Trương Kỳ Lân theo vừa đi đến, nhìn thoáng qua phần bụng vị trí, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần mặt mặt. Giờ phút này tần mặt trên mặt hiện đầy vải rồng, đen xỉ, tựa như là khôi giáp đồng dạng. Mặt của ngươi? Trương Kỳ Lân khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Lô Thiên Chân ba người nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Trần mặt trên mặt có chút biến hóa, còn có cái đó con mắt, làm sao nhìn không giống như là nhân loại con mắt, càng giống là long ít 1F409, con mắt. Trên mặt còn có một số dòng máu màu đỏ. Bốn người cũng trợn váng. Đây là có chuyện gì? Đây là biến thân a. Đây là long vân Ta tại ra trước khi đến mặt vào, năng lực đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Tần Mặc sờ một cái gương mặt của mình, ôn hòa cười một tiếng, sau đó nghĩ đến hệ thống nói cái đó tiểu kinh hỉ. Này tiểu kinh hỉ không sai, hắn vô cùng thích. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn đối diện giết, hiện tại đã chết, nhưng mà hệ thống cũng không có cho ban thưởng. Nay tính huống không đúng, chẳng lẽ không phải cái này sinh vật, còn có cái khác. Tần Mặc nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, sau đó nhìn phía trên tinh thần, trước mặt hai cái những vì sao đã ảm đạm đi khá nhiều. Nói cách khác cái này đạo vị trí này tạm thời là an toàn. Lô tiên chân mấy người nghe tiếng về sau, Trong nháy mắt cảm thấy thở phào nhẹ nhóm. nhưng mà bản tử hiện lúc trước nhìn thấy cái đó cảnh tượng lúc, thực sự là trong lòng sợ không thôi a. Chủ yếu là thái độ người, thế nhưng nghĩ mà sợ đồng thời, trong lòng còn có một số hâm mộ. Tật mờ, sao tần gia đều là bảo bối a, bọn hắn vương ra cái gì cũng không có a. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết đầu thai là một việc cần kỹ thuật? Lô Thiên Chân cùng Phan Tử đang nhìn đến tần Mặc dạng này long lân giáp về sau, đầu tiên là kinh ngạc, cuối cùng cũng là hâm mộ a, có vật này hạ mộ huyết là được đến miễn tử ki a. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc trên mặt vẻ rống đều đã thu lui, trong mắt quan tâm vậy ít đi không ít, sau đó đưa trong tay hắc kim cổ đào cho đưa về đến đao của mình trong gọi đi. Sắc mặt lạnh lùng nhìn đầy đất bờ buộn. Lô Thiên Chân nhìn Tần mặt trên mặt khôi phục trước đó bộ dáng, đang ngước mắt nhìn phía trên vị trí. Hướng phía tầm mắt nhìn lại, Nô Thiên Chân cẩn thận nhớ lại một chút, tựa như là trong sổ mặt có ghi chép màn này. Trong ngâm dưới, Lô Thiên Chân nhìn Tần mặt cùng Trương Kỳ Lân. Đây là Thất Tinh Luân Hồi trận, ta đã từng lại trong sổ mật thấy qua, loại thứ này phong thủy tác cục, căn cứ trên trời tình không làm ra một loại giả tượng, nhưng là cái này Thất Tinh lại là thật sự Mỗi lần Tinh Thần lấp lóe lúc, chính là cái này cơ quan mở ra lúc. Nô Thiên Chân làm lúc đang nhìn đến cái đó trong sổ mắt lúc, nhưng là vẫn khịt mũi coi thường, cho rằng Tinh Thần Đại hại là không thể tùy tiện giảm giảmạo. Nhưng mà hiện tại là đã nhìn ra, chuyện này thật có thể, vẫn là bị cổ nhân cho lấy ra. Phía trên kia có hay không có nói giải quyết như thế nào? Hay là sao quan bế cái này cơ quan? Phan Tử nghe được Nô Thiên Chân ấy là biết đạo vật này lúc, càng là hơn trong lòng vui mừng, vội vàng lên tiếng nói. Không có, phía trên không có ghi chép, mà lại để cho ta gặp được cái tình huống này lúc, vội vàng chạy, cũng là bởi vì cái này phong thủy vô cùng dị. Lô Thiên Chân lắc đầu nói, "Phan Tử tràn ngập hy vọng ánh mắt lần hai cô đơn xuống dưới, đây không phải tương đương chưa hề nói sao? Sao cái quỷ dị pháp? Bản tử cảm thấy khủng bố là thực sự, nhưng là cái này quỷ dị có phải hay không thì nghiêm trọng một ít. Hắn nói quỷ dị là những thứ này cơ quan mở ra lúc, chính là liên tiếp phản ứng, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Các người xem xét cái này trên vách tường viết dịch, đây đều là tính ăn mòn, nhưng mà những thứ này trên vách tường còn có tinh tế lô kim, lỡ như những kim này động lây dính những thứ này chất nảy." Tân phía sau lời nói vẫn chưa nói xong, đáp án đã là không cần nói cũng biết. Đại gia Này Thiết Diện Sinh thực sự là một rất biết tính toán người, cái này thực sự là tính toán tinh diệu a, chính là cái này rất cũng cho đi mưu hại. Bản tử không có nghĩ đến cái này, Thiết Diện Sinh hội có khủng bố như vậy tư duy, chính là động vật hoạt động ý đạo đều có thể cho tính toán ra đây. Như vậy tiếp theo gặp được cái gì? Bị lợi khí cho bắn tới thì đủ uống một bình, hiện ở phía trên tăng thêm tính ăn mòn chất nhảy. Cờ Mở, Niter Mở còn làm sao vượt qua a? Phan tử cùng Lô Thiên Chân cũng nghĩ đến tầng này, sắc mặt đều là không rất tốt nhìn xem. Chúng ta thử trước một chút nhìn xem được hay không. Chương 72, Trần Mặc Thành địa sống, chương 72, Trần Mặc Thành địa sống. Lô Thiên chân quyết định lại dùng thủy đi nhìn thử một chút, lỡ như vẫn là có hy vọng đây này. Tân mặt cũng không chậm trễ, xuất ra một cái quả táo ra đây, sau đó thì văng ra ngoài. Làm táo rơi trên mặt đất lúc, bên trên trên vách tường tinh tế lỗ nhỏ xuất hiện rất nhiều ngân châm bộ dáng đồ vật. Hướng phía đối diện táo phía trên vọt tới, không một lát nữa thì biến thành cái sáng mắt, mặt trên còn có vết tính ăn mòn chất nhầy. Một cái quả táo ngay tại ngắn ngủi mấy phút biến thành một đám vô dụng táo, nhưng mà tại táo hư thối về sau, liền bị một thân ảnh màu đen cho lấy đi. Chính là hư thối hạt táo cũng không hề lưu lại. Ban tử cùng Phan tử nhìn thấy thân ảnh màu đen biến mất không thấy gì nữa lúc, trong mắt đều muốn rơi lệ ra, hắn thì nhìn thấy cái gì? Thứ độ gì liền đi qua. Bàn tử ghé mắt nhìn bên cạnh Phan tử, hai người lên nhau, theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sử sở. Lô Thiên Chân còn cho là mình là nhìn lầm rồi, gấp vội vươn tay ra đến vốt vốt chính mình con mắt, tại một hồi kim tinh qua đi, kia quả táo hạch đúng là biến mất không thấy gì nữa. Cờmờn, nháo quỷ. Gặp được một thích ăn hạt táo quỷ a. Tân Mặc, Môn Du Bình, các ngươi có phải hay không nhìn thấy? Đó là vật gì? Lô Thiên Chân vội vàng duỗi ra ngón tay chỉ biến mất táo vị trí kiếp sợ không thôi nhìn xem lấy bọn hắn. Nhìn thấy, kia quả táo hạch bị lấy đi, làm sao vậy? Tân Mặc thấy ba người từng cái giật mình bộ dáng, lập tức cảm thấy buồn cười. Lư cười ôn hòa lập tức hất lên. Tân Mặc huynh đệ, vừa mới đó là cái gì? Con chuột sao? Ban Tử vội vàng hỏi tới. Không phải, đó là một loại khéo léo du toa tử, đây là một loại gọi du quỷ sinh vật. Tân Mặc vậy là vừa vặn mới nhìn đến, đây là bị hát du cho ngâm 7749 ngày chuột, tiểu này chuột có thể còn sống sót bị đặt ở một trong phong thủy. Trải qua thời gian dài luyện tập thì sẽ hình thành một loại quy cao tư duy. Đồng thời cái tốc độ này cũng là có hiệu quả tăng lên. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử ba người sau khi nghe, vội vàng nhìn bên trên thật bích, thật đúng là phát hiện một hàng đá. Nhưng là cái này dù toa tử có tác dụng gì sao? Cũng là bởi vì thích ăn hạt táo. Bạn tử vẫn không hiểu, cái này du toa tử xuất hiện cũng có thể thế nào? Trương Kỳ Lân sau đó nhìn một bên bạn tử, người đứng ở bên cạnh thử nhìn một chút. Trương Kỳ Lân đối với cái này dù toa tử cũng có chút hiểu rõ, cho bản tử hơi liếc mắt ra hiệu. Bạn tử nghe tiếng, to mò đi qua, nhưng mà tại vừa mới tiếp xúc đến bên trên lúc, không giống nhau ngân chầm ra tay vách bên cạnh xuất hiện từng cái lít nha lít nhít con mắt màu đỏ. Những thứ này con mắt màu đỏ bước lên tạc quang, cũng đang ngó chừng bàn tử, tựa như là thấy cái gì rất mỹ vị mỹ thực đồng dạng. Bàn tử chỉ là một chút, cũng cảm giác được trên người lông tơ lần hai đứng lên. Trên người lỗ chân lông cũng tại phóng thích nhìn sợ hãi. Nay bị chầm chằm vào thì rất khủng bố, hiện tại là một đám lít nha lít nhít dù toa tử cũng đang nhìn mình. Nói không sợ, đó là giả. Bàn tử vội vàng lui về hai chân của mình, rất sợ chính mình lui chậm, liền bị những thứ này dù tòa tử cho cắn. Ai da ma ơi, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bản tự vẻ mặt chưa tình hồn vỗ lồng ngực của mình, trong miệng còn đang không ngừng thấp giọng lị non. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử vậy đi qua, liền thấy những kia du toa tử chính đang nhìn mình. Trong lòng cũng lạ thình thịch giật mình. Ánh mắt này, đây là muốn đem chúng ta ăn tươi nuốt sống à? Lô Thiên Chân biến sắc. tờ mở làm sao vượt qua? Phía trên có ngân trầm, hay là mang theo độc, phía dưới còn có một cặp du toa tử chính tại mắt lom lom nhìn chằm chằm. Nay làm sao vượt qua? Những thứ này chút ít ngân châm ngược lại là có thể giải quyết, nhưng là cái này du toa tử. Trương Kỳ Lân nhìn Trần Mặc, dường như hỏi giọng điệu Tần Mặc nhìn xem những thứ này du toa tử, trong lòng có một chút suy tính. Du toa tử tốc độ cực nhanh, muốn không chế được cũng không dễ dàng. Đi một bước nhìn một bước, ta trước tới. Tần Mặc trên người hắc long huyết mạch đang không ngừng phóng thích, trên người hình rồng hình xăm chính tại phóng thích nhiệt độ. Những thứ này du toa tử cảm giác được thời điểm nguy hiểm, cả đám đều đã lui xuống, hơn nữa là dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu đào hang. Cái này cái chẳng cảnh cho Ngô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử cho nhìn xem chớ rồi. Thao, cái đồ chơi này còn điểm người sao? Nay làm sao nhìn người mà đối sự địa sao? Tần Mặc trên người long lân giáp đã bắt đầu tiến hành các loại thủ hộ. Tần Mặc tấm kia gương mặt đẹp trai xuất hiện màu đen vải rồng, con mắt vậy cùng long nhãn là giống nhau. Trên vách tường những kia ngân châm đang rối rít hướng phía Tần Mặc bắt đầu sạc kích, nhưng mà đánh vào trên người Long Lân Giáp, không có chút nào xúc phạm tới hương thú. Tần Mặc bình tĩnh đứng ở chính giữa làm địa sống. Trương Kỳ Lân trong tay cầm hắc kim cổ đao, thời khắc phòng bị cái này du toa tử hội đột nhiên ra tay. Đinh đinh đinh bốn. Từng đợt va chạm âm thanh theo thân bên trên truyền đến, Tần Mặc rất là bình tĩnh. Nếu là tránh cũng khỏi, vậy thì chờ nhìn những vật này cũng đem thả hết rồi, cũng không tin vật này còn có thể vĩnh viễn công kích người. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tần Mặc đứng tại chỗ. Mãi cho đến nửa giờ sau, những ngân châm này này mới ngừng lại được. Ban Tử cùng Phan Tử nhìn Tần Mặc ánh mắt tràn ngập khâm phục. Trước đó còn muốn nhìn giải quyết như thế nào vấn đề này đâu, thậm chí là nghĩ sao có thể tránh thoát vượt này. Hiện tại tốt, không cần suy nghĩ, đã dùng đơn giản thô bạo nhất thủ đoạn cho làm xong. Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần cũng giống như vậy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này Tần Mặc đã nghĩ đến biện pháp, đồng thời còn giải quyết. Hai người lẫn nhau, ý thức được Tần Mặc như bức điểm thực sự là rất lợi hại a. Mặc, hiện tại chúng ta có phải hay không năng lực đi qua? Lô Thiên Chân nói xong muốn đi đến tần mạc đối diện lúc, đột nhiên dưới chân không còn, cả người cũng tại rơi xuống phía dưới. Trương Kỳ lần tay mắt lênh lế ôm đồm nhìn Ngô Thiên Chân chấp phục, đưa hắn cho kéo đi ra. Phan Tử thấy thế, vội vàng đi qua, liền thấy vừa mới Ngô Thiên Chân vừa mới giẫm lên vị trí xuất hiện một lỗ đen, nhưng mà tại lỗ đen phía dưới xuất hiện từng đống con mắt màu đỏ đang nhìn bọn hắn. Cẩn mờ, nờ, những thứ này du toa tử đây là tờ mở dấu ở phía dưới, còn trộn một cái hố. Ban Tử nhìn cái này đen sì cử động, chửi lên. Cẩn mờ, nờ, tần mạc, nguy hiểm a. Chân ngồi dưới đất, vội vàng nhìn những thứ này du toa tử Những thứ này dù toa tử thực sự là thông minh à, trước đó ép ngại tần mặc khí thế trên người, cho nên tuyển nhìn quanh co chiến thuật. Ta dựa vào, này nếu cho mốc giống, kia tần mặc không sẽ rơi vào sao? Trương Kỳ Lân nghe tiếng, vội vàng nhìn tần mặc, chính muốn lúc nói chuyện, liền thấy tần mặc bên cạnh xuất hiện thổ địa vương lòng bộ dáng, có nhiều chỗ đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ tình huống. Tần mặc huynh đệ, hay là quay về đi. Bản tử nhìn tần mặc thì tại vị trí giữa, tâm đều muốn độ tới. Vội vàng lên tiếng hô. Chương 73, Hắc Long huyết mạch bộc phát, chương 73, Hắc Long huyết mạch bộc phát. Bản tử, ngươi đem bật lửa cho ta. Tần Mặc Vườn Tay nhìn thoáng qua đối diện bạn tử, không thấy chút nào bối rối. Bạn tử nghe tiếng về sau, trong tay bật lửa vội vàng ném đi qua. Tần Mặc sau khi nhận lấy, miệng bên trong đang nói lẩm bẩm, vừa mới niệm xong về sau, mặt đất đã sập hóa vào. Khoảng chừng mấy chục mét khoảng cách, tất cả mặt đất đều đã sập hóa vào. Nô Thiên Chân cùng phát tử, bạn tử đầu ông một chút, một loại mê mợi triệu chứng theo trong thân thể nội bộ tiến đến. Thì tại mặt đất rơi trong động trong nháy mắt, cho bụi trong nháy mắt thì xuất hiện. Khô khô khục. Tần Mặc. Lô Thiên Chân bị sặc một thẳng ho khan, lấy tay lung tung phiến lên trước mắt cho bụi. Cao mày một mực nhìn lấy đối diện Tần Mặc tình huống. Thời khắc này, Tần Mặc đang lơ lửng ở giữa không trung. Mấy người lúc này mới nhô tới, Tần Mặc thế nhưng một người có bản lĩnh a, không gian đều có thể khống chế người, huống chi những thứ này dù toa tử. Pha tử cùng bản tử thấy rõ ràng phía dưới dù toa tử lúc, không khỏi hít một hơi khí lạnh, từng cái đen bóng đen bóng đại hát con chuột, từng cái đều là con mắt màu đỏ, chính tại nhìn chầm chằm Tần Mặc. Từng cái trồng chất lên nhau, rất là chen trúc ở phía dưới qua lại leo lên. Cảnh tượng này lệnh người tê cả ra đầu a. Vệ thảo, này là thế nào nuôi ra tới? Thật sự là nuôi ra tới, đây thật là một thai họa người hạt giống ta. Bản tử trợn tròn mắt, này tờ mờ đều là tình huống thế nào a? Cái này thật là không thể xem thường những thứ này con chuột. Cái này chính là du toa tử. Lô Thiên chân phát hiện chúng nó cùng bình thường con chuột không giống nhau, phía trên màu sắc càng giống là một đen sì hắc du, tựa như là hát du đang qua lại hành động. Trương Kỳ Lân cũng không đáp lại, mà là nhìn tần mặc vị trí. Thời khắc này tần mặc trong miệng vẫn tại nói lẩm bẩm, cuối cùng đem không gian ngưng tụ cùng nhau, những thứ này du toa tử bị sinh sinh định ở phía dưới trên vị trí. Sau đó đưa trong tay bật lửa vứt xuống dưới. Oen. Một cú khói đen, nương theo lấy một hồi sặc người khói dầu vị trong nháy mắt dâng lên. Chi chi chi chi. Những thứ này du toa tử bị nhen lửa về sau, đâu gọi vậy Rơi vào ngô thiên chân mấy người trong lỗ thai thế nhưng mười phần trói thai. Đã lại leo đi lên, các người cẩn thận rồi. Tần mặc thấy bước lên hỏa quang du toa tử tốc độ cực nhanh hướng phía phía trên vị trí bắt đầu chạy. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngô thiên chân là ngồi dưới đất, vừa tốt một cái đại du toa tử theo ngô thiên chân đúng quần vị trí xuất hiện, trên người còn có một hồi ngọn lửa màu đỏ. chân vừa mới được tần hà về sau Còn không chờ phản ứng lại, liền thấy phía dưới xuất hiện mang lên hỏa diễm du toa tử, hay là hướng phía hắn đung quần vị trí tới gần. Thì tại cái này du toa tử khoảng cách Ngô Thiên chân chỉ có mười mấy cm mà lúc, hắc kim cổ đao đã xuất hiện tại trên người du toa tử. "Ra ra ngươi, ngươi đây là muốn ta tuyệt hậu a?" Ngô Thiên chân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, hắn đây là trêu ai gẹo ai. Trước đó là Phan tử gặp được thi biệt kém chút bắt hắn cho phế đi, lần này là muộn du bình kém chút cho hắn cho tiễn. Muốn phế bỏ là du toa tử, không phải ta." Trương Kỳ Lân sau đó đem hắc kim cổ đao cho ngẩng lên, phía trên còn đang ở cắm thi thể của du toa tử. Lô Thiên Chân trước mắt còn tại khói đen bút lên. Túi đầu nhìn lại, phát hiện mình đúng quần vị trí đã bị lơ lên. Vội vàng dùng tay vớt, miễn cưỡng đem cái này hỏa diễm tiêu diệt. Lúc này cũng đừng có nghiên cứu có phải hay không để người đoạn tử tuyệt tôn sự tình, những thứ này du toa tử càng ngày càng nhiều. Phan Tử trong tay lạc dương sạn nặng nghề trụp trên mặt đất, cái sèn phía dưới còn có hai cái du toa tử chính ở phía dưới. Phan Tử nhìn từ bên trong ra tới những kia du toa tử, nâng lên chính là một cước. Đồng thời vậy có rất nhiều chưa bị nhen lửa du toa tử, hiện tại thật đang nhìn đối diện Tử liền xuống khẩu đi cắn. Chỉ là một ngụm, Phan Tử hài tử liền bị gắng gượng cắn rơi mất một khối. Phan Tử Nội Tâm có chút sợ ngất người, này nếu là không dùng hỏa diễm lời nói, những thứ này du toa tử vài phút có thể đem người ăn a. Không tốt, những thứ này du toa tử bắt đầu bỏ ra ngoài, làm sao bây giờ? Phan Tử một ngụm chụp chết mấy du toa tử, tay bên trên cơ hồ là không có nhàn dối lúc. Phan Tử nhìn xem lấy số lượng bắt đầu nhiều, đặt chân vậy nhanh hơn không ít. Trương Kỳ lần bàn tay có hơi chợt đi, màu đỏ sấm máu tươi trong nháy mắt thì rơi xuống, nhẹ nhàng hất lên, tích trên mặt đất lúc, những thứ này du toa tử bị dính vào huyết dịch. Sau đó những thứ này du toa tử trên người phả ra khói xanh, cuối cùng ngã trên mặt đất bất động đem còn lại huyết dịch bôi ở trên người Hắc Kim cổ đao, sau đó nhẹ nhàng một hồi, vừa mới lên tới Du toa tử liền bị Hắc Kim cổ đao cho thành công tiêu diệt. Lô Thiên Chân vậy từ dưới đất đứng dậy, trong tay vậy nắm lấy một thanh quân đao, nhưng là bởi vì hành động bất tiện, bắt đầu giống như phá tử, dùng chân qua lại giẫm lên. Nhưng là như thế này, công kích cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, trừ một chút chính ở phía dưới thiêu đốt Du toa tử, số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Tân Mặc thấy thế về sau, miệng bên trong đang nói lẩm bẩm, liền thấy đang muốn công kích bản tử mọi người Du toa tử thì sau đó một khắc đình chỉ không động, trên người bắt đầu ngưng kết ra thủy tinh bộ giáng. Bàn Tử giờ phút này đã trên người mệt mỏi, trên mặt đều là mồ hôi, thở hổn hộc. Ma Đản, bàn ra ta tờ mở đời này là không nghĩ tới, hội có một ngày bị con chuột cho truy sát. Bàn Tử lung tung trà sát một chút mồ hôi trên mặt. May mắn tần Mặc xuất thủ, những thứ này du toa tử này mới không có cắn được bọn hắn. Phan Tử cùng Lô Thiên Chân cũng giống như vậy, hai chân cũng đã bắt đầu hơi ẩm. Bây giờ nhìn nhìn những thứ này, du toa tử đã bị ngưng tụ thành thủy tinh. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tân Mặc nhìn đối diện tình huống, dứt khoát quyết tâm. Các ngươi ai trên thân còn có bật lửa? Tân Mặc nhìn trước mắt bốn người. Ta có tam gia thích hút thuốc, ta sẽ mang theo người một. Phan tử vút vút hạ chính mình đau bướt nhấc chân, vội vàng theo trên người xuất ra bật lửa ra đây. "Chờ một chút, các ngươi thì giờ rồi." Tần Mặc nói xong, trên người Hắc Long huyết mạch khí tức đang không ngừng phân tích, tất cả không gian đều là khí tức kinh khủng. Lô Tiên Chân cảm giác được quen thuộc sự sợ hãi ấy cảm giác, vội vàng nhìn Tần Mặc. Giờ phút này Tần Mặc trên người cùng trên mặt khí tức lần hai chuyển đến, trong lòng không hiểu khiếp đảm. Nhìn Tần Mặc sắc mặt, bắt đầu e ngại, nhất là cặp mắt kia, mắt rồng tràn đầy nghiêm. Ban tử cùng tử cũng giống như nhau cảm động lây, duy trì có chương kỳ lân. Đang nhìn đến Hắc Long huyết mạch bộ phát lúc, một loại cảm giác quen thuộc hiện hiện, cơ thể cũng có chút sản sinh của mình, trên người Kỳ Lân huyết mạch đang kêu gào, hưng phấn. A, Tần Mặc Miệng lẩm bẩm, đột nhiên lại a một tiếng. Bàn tử cùng Phan tử chú ý tới chân bên trên những kia du toa tử giờ phút này đã bị dừng lại một dạng, không nhúc đích. Ngay tại lúc này, Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, nhìn bên trên Phan tử. Phan tử vậy không dài dòng, đem bật lửa nhóm lửa. Hô. Chương 74, bản tử, càng như vậy ta việt hưng phấn, chương 74, bản tử, càng như vậy ta việt hưng phấn. Theo tử đem hỏa diễm nhóm lửa, Những thứ này du toa tử trong khoảnh khắc bị hỏa hoạn nuốt chửng lấy, muốn dãy dụa chạy trốn, nhưng là căn bản cũng không có thể hành động một chút, chỉ có thể dãy dụa phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà kiểu này tiếng kêu thảm thiết so trước đó còn thê thảm hơn, còn muốn đau khổ. Lưu lại. Chương Kỳ Lân nhìn du toa tử diện tích càng lúc càng lớn, đối với sau lưng ba người hô, "Nô Thiên Chân cái phát tử, bản tử đang nhìn đến cảnh tượng như vậy, tăng thêm Chương Kỳ Lân nhắc nhở, ba người vội vàng hướng phía sau lưng vị trí bắt đầu chạy tới. Sau lưng hỏa diễm nhiệt độ cao dọa người, mấy người cảm thấy sau lưng vị trí đều là nóng ẩm Mãi cho đến nhiệt độ ít đi không ít, lúc này mới trở lại nhìn lại, nhìn cái này du toa tử phạm vi, mọi người không khỏi giật mình. Tần Mặc câu chuyện thật thực sự là ngày càng lợi hại, hiện tại cái không gian này ngưng tụ phạm vi đã rộng như vậy hiện sao? Cũng là như bức như vậy sao? Bàn tử cùng phát tử, Nô Thiên Chân cùng nhau nuốt nước miếng một cái, thật là có Tần Mặc, vạn sự không lo à? Chi chi chi chi, tất cả du toa tử không ngừng thét lên, mãi cho đến mấy phút đồng hồ sau, mới bắt đầu thời gian dần trôi qua yên tĩnh. Tần Mặc nghe âm thanh không có, đang muốn hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí đi qua, trong óc tự động xuất hiện hệ thống giao diện. Ừm.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 Tinh thần 80 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc nhìn hệ thống trang trên mặt đồ vật, nhất là thân thể trạng thái. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Trước đó một thằng cũng không đối với tăng lên, hiện tại đây là có chuyện gì? Tần Mặc nghi ngờ hỏi. Hồi ký chủ, trước đó ngài chưa lấy được được thưởng, hiện tại sử dụng ban thưởng số lần đã tăng nhiều, chuyện này đối với trạng thái thân thể đều là tăng lên, đợi trạng thái thân thể đạt tới 100 lúc, hội có thu hoạch ngoài ý liệu. Nghe dọng hệ thống về sau, Tần Mặc đột nhiên nhớ ra. Xác thực, tinh thần lực lời nói, cái không gian này thuật cùng thủy tinh ngưng kết thuật đúng là sử dụng không biết. Mặc sau đó mở ra hỗn độn chi mô. Lập tức lần hai sử dụng không gian ngưng tụ thuật, nhìn chân của mình dưới, xuất hiện một tầng trong suốt không gian. Trước đó là từng cái không gian ngưng tụ, hiện tại phạm vi đã so trước đó còn còn rộng lớn hơn, rất như là một chật hẹp cầu nối. Điểm này tăng lên đã là kết quả rất tốt. Trần Mặc tâm lý nhiễm lên một tia mừng rỡ, như vậy cũng không cần mỗi lần đi một bước thì lần nữa ngưng tụ không gian. Như vậy cho mình thế, nhưng giải quyết đại phiền toái. Theo lên hỏa diễm thời gian dần trôi qua dập tắt, không khí xuất hiện nhàn nhạt đốt cháy vị, có chút hương người, còn có một số vị thịt. Bạn tử nhìn chút ít du toa tử lại toát ra một mùi ý nghĩ nhưng lại ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt liền bị chính mình cho dập tắt. Hắn điên rồi. Để đó đùi gà không ăn, ăn con chuột. Không được không được. Phan Tử nhìn mập mạp bộ dáng, tiến lên vô xuống bả vai. "Làm gì? Huynh đệ ngươi này là muốn ăn?" Phan Tử thấy nguy hiểm đã không có, cười yếu ớt nhìn bản tử. "Cút đi, ngươi muốn ăn, ngươi ăn đi, ta chuẩn bị cho ngươi đến ăn." Bàn tử một cái hắt tay của hắn ra, không vui nhìn hắn. Phan Tử chỉ là mỉm cười, cũng không nói chuyện, nhìn xem bàn tử một khoảng sợ. Chân cùng Chương Kỳ Lân thì là nhìn Tân Mặc, hướng lấy bọn hắn tới gần. Chư Kỳ lấn mắt sát chú ý tới tần mạc bước chân, trong mắt hơi hiếp. Đi tới bước chân cùng trước đó tại địa ngục ngư ít một F41F, nơi đó lúc, là hoàn toàn không giống. Hình như nhìn so trước đó còn muốn thoải mái không ít. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Du Bình, ngươi có cảm giác hay không được tần mặc nhìn các loại trước đó không đồng dạng, trước đó không phóng thích sự uy nghiêm đó lúc, còn tốt một chút, nhưng mà hiện tại càng là hơn có loại không giận tự uy cảm giác, còn có tinh khí thần, làm sao nhìn so trước đó còn muốn tinh thần sung mãn. Lô Tiên chân nhỏ giọng dò hỏi. Đó là tần gia câu chuyện thật, ngươi sẽ không đã hiểu. Chư Kỳ lấn vậy chú ý tới chỉ là không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể là quy về tần gia thân phận trên người. Tần Mặc nghe hai người đối thoại, nội tâm một trận bật cười, trạng thái tinh thần cùng hắn thân thể hắn cũng tại tăng lên, tự nhiên nhìn so trước đó muốn tốt rất nhiều. Nhưng mà những lời này là không cần phải, cùng bọn hắn đi một một giải thích. Tần Mặc đứng ở hai người trước mặt, Trương Kỳ Lân còn tốt, nhưng mà nô Thiên Chân thật đúng là có chút ít chật vật, nhất là trên quần, dường như bị cháy rủi. Nô Thiên Chân cảm thấy rất lúng túng, theo bản năng vươn tay ra che lấy chính mình đũng nhưng là lại cảm giác động tác này không phải vô cùng lịch sự, cuối cùng liền từ bỏ che lại. Ngược lại là đáng tiếc này thân tốt y phục Vì làm dịu lúng túng, Vội Vàng nhìn phía trên tinh thần. Cái đó nhưng vì sao tựa như là ảm đạm rồi, có phải hay không chúng ta năng lực đi qua. Lô Thiên Chân vội vàng dối ra ngón tay chỉ phía trên tinh thần. Chúng ta hiện tại là có thể đi rồi, nhưng là làm sao vượt qua. Này du toa tử đạo động thực sự là đủ sâu, chí ít cũng có hơn 2 mét sâu, phía dưới đều là hắc du còn có vừa mới đốt qua nhiệt độ, này nếu đi xuống. Bàn tử đã không dám suy nghĩ, dây của mình cùng trên quần áo không đến độ là hắc du, lỡ như châm đầy đủ, nói không chừng thì cho mình cũng cho đốt lên. Này nếu đi xuống rất nguy hiểm, nhưng mà và nhiệt độ hạ xuống đến còn cần thời gian đi chờ đợi. Sao cũng phải chờ đến sau 2 giờ. Không cần phải lo lắng, đợi lát nữa ta đi như thế nào, các ngươi liền theo đi, đừng ra sai lầm rồi. Tân Mặc lại đến lúc cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Không gian của Ngưng Ngưng tụ năng lực duy trì bao lâu? Trương Kỳ Lân thế nhưng nhớ đến lúc ấy lúc kia, Địa Ngục Ngư cũng là có hạn chế, nếu không hắn cũng sẽ không ra tay. Địa Ngục Ngư là hình thể cực đại, tự nhiên là có hạn chế, hiện tại cũng không có, không cần phải lo lắng, chúng ta những người này thể chọn chẳng lẽ còn năng lực tất qua cái đó Địa Ngục Ngư sao? Mặc cười yếu ớt nhìn Trương Kỳ Lân. Tuy nói này Trương Kỳ Lân là một kiệm lời nói, Nhưng mà tâm tư hay là vô cùng thông thấu, Thẩm tổng hội hỏi ra bản thân nghi vấn. Tân Mặc nhìn Trương Kỳ Lân vậy cái kia hai lạnh tanh đồng thời tinh khiết con mắt, hiểu rõ Trương Kỳ Lân chỉ là đơn thuần muốn hỏi xảy ra vấn đề ra đây, không có còn lại tâm tư. Nói cách khác, đợi lát nữa chúng ta có phải hay không cũng có thể cách không trên không trung đi. Bàn tử thế nhưng rất hưng phấn. Đi theo ta. Tân Mặc cười yếu ớt nhìn trước mắt bàn tử, đối với hắn vẫy tay. Bàn tử lập tức hưng phấn đi qua, cuối cùng hai mắt nhắm lại, hít thở sâu một hơi. Chương 75, thần lần lưới giải, chương 75, thần lần giải. Thần trọng hướng phía không khí vị trí đạp xuống đi cũng không cảm giác được đạp không cảm giác, sau đó nhìn tần mạc đặt chân một cái khác vị trí, sau đó đặt chân thì đã qua. Hai chân cũng tại đằng giữa không trùng, trong lòng còn có một chút hơi khẩn trương, này lại là lần đầu tiên a. Này nếu nói ra, đầy đủ cùng những người kia những người đồng hành nói khoác cả đời. Bàn tử chịu đựng trong lòng tiểu kích động, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhìn tần mạc giẫm lên vị trí, đi một bước liền cùng một bước. Sau lưng Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử vậy theo sát phía sau, cuối cùng là Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân ngược lại là còn tốt, không có gì đặc biệt tâm trạng ba động, ngược lại là Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử còn là có chút hơi kích động. Cái này cũng là lần đầu tiên trong không khí hành tàu a. Tiểu Tam gia, ta thế nào cảm giác tâm trạng khẩn trương như vậy đâu?" Phan Tử nhỏ giọng nói, "Đó là ngươi chưa từng va chạm xã hội, bây giờ thấy, ngươi kích động cái gì? Ngươi phải tỉnh táo." Nô Thiên Trần hít thở sâu một hơi, ngăn chặn kích động của mình, nhưng mà tinh tế nghe được âm thanh về sau, hội có một loại run rẩy. Có thể thấy được Lô Thiên Trần cũng giống như vậy. Ba người mang tâm tình kích động đi theo thần mặc đi vị trí đối diện. Mấy người vừa mới đứng tại trên mặt đất, thần mặc con mắt vừa nhấc, nhìn xem đến phía dưới cái đó những vì sao bắt đầu hiện lên, sau đó nhìn chính vị trí phía trước. Chú ý tới những thứ này, thổ địa bên trên mặt có chút ba động. Hỗn độn chi mâu vừa mở, hình tượng so trước đó còn muốn rõ ràng, chú ý tới phía dưới có một tầng lưu sa, nhưng mà tại lưu sa phía dưới còn có rất nhiều lợi khí, cùng lưu sa trong lúc đó còn có một cái ngăn cách. Không thể không nói, cái này thiết kế thực sự là âm hiểm. Làm sao vậy? Còn có vấn đề sao? Tần mặt bất động, một bên Mộ Thiên chân sau khi thấy, không hiểu hỏi. Trong lòng bắt đầu không có lực lượng, vội vàng nhìn phía trên bầu trời, cái đó những vì sao bắt đầu sáng lên. Trong lòng lần hai khẩn trương lên, nhưng mà e ngại đã biến mất không ít. Cái này thổ địa làm sao nhìn như thế suốt? Bàn tử lập tức vươn tay sờ lên phía trên hạt cát, nhẹ nhàng đụng một cái, cũng cảm giác được mặt đất dường như dòng nước mặn dạng, mềm nhũn. "Kờn Mở, đây là lưu xa. Bàn tử đang muốn rút về mình tay, thì nghe được cái gì đồ vật chui từ dưới đất lên âm thanh, đúng lúc này cổ tay bị cái quái gì thế cho có lấy, đang dùng lực lôi kéo cổ tay của hắn. "Kờn Mở, thứ lở gì?" Bàn tử kêu lên một tiếng, đang dùng lực lôi kéo, nhưng là bởi vì là ngồi xuống tư thế, khí lực có chút không dùng được, cơ thể đang từng chút một nghiêng về phía trước. Bên trên Phan tử cùng Ngô Trần sau khi thấy, vội vàng đi lên hỗ trợ, lập tức nhìn xem nhìn một màn trước mắt về sau. Lô Thiên Chân kéo một cái mập mạp trang phục tránh rơi xuống. Phan Tử thì là xuất ra quân đao, nhìn một màu đỏ đồng thời tỉ mỉ mang theo chất nhảy đồ vật đang gắt gao lôi kéo mập mạp cổ tay. Phan Tử cũng chưa từng có nhiều do dự, mà là tiến lên dùng quân đao đem vật này cho chặt đức. Một cỗ sức kéo lập tức thư giãn ra, bàn tử cùng Nô Thiên Chân lập tức hướng phía phía sau vậy một hồi, nhất là bàn tử, trước đó trên tay cái mông, giờ phút này lại một lần tiếp nhận không nên tiếp nhận đau đớn. A. bàn tử thê lương tiếng kêu lập tức truyền đến, sắc mặt vậy lập tức đau đỏ lên, có thể thấy được đúng là đau không được tất cả dũng đạo đều là bản tử tiếng thê, Lô Thiên Chân vội vàng ra tay che lấy miệng hắn, tránh hắn tiếp tục tiếng thê. Không muốn gọi, trong này nguy cơ trùng trùng ai mà biết được có thể hay không thoát ra cái quái gì thế ra đây. Lô Thiên Chân vội vàng lên tiếng giải thích. Bản tử giờ phút này rất muốn giận mắng Lô Thiên Chân, ngươi tờ mở không biết loại đó đâu, lại nói, ngươi che miệng là được rồi, ngươi chế mũi làm cái gì? Muốn che chết hắn a? Hắn cũng không có kiểu hận a. Bản tử sau đó dây rồ mở, cuối cùng miệng lớn tở dóc. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân đi đến cái này Lưu xa bên cạnh, nhìn vừa mới Phan Tử chặt đứt cái đó hồng hô hô đồ vật, hai cái trong lòng của người ta chầm xuống. Tần Mặc vội vàng nhìn lại, vừa mới Hỗn Độn Chi Mâu cũng không nhìn thấy, bây giờ thấy Lưu xa phía dưới xuất hiện một đám màu vàng nhạt, cùng hạt cắt một dạng, đồng thời lít nhá lít nhít thằn lằn. Hiện tại có người tới gần nơi này cái Lưu xa, những thứ này thằn lằn cũng đã bắt đầu chủ động tay. Thần tăng tại sao có thể như vậy sâu? Hỗn Độn Chi Mâu đều không có chú ý tới. Mặc cảm thấy có chút cổ quái, Hỗn Độn Chi Mâu sẽ không như vậy không chịu nổi. Đây là thằn lằn đầu lưỡi. Ta cùng Tam gia đã từng đi qua sa mạc lúc nếm qua thật lần, cái này đầu lưỡi chính là như vậy." Phan Tử nhìn cái này đầu lưới, vội vàng giải thích nói: "Hiện tại có lưu xa coi như xong, tới gần cũng không được. Không cần nói, đi qua." Lô Tiên Chân nghĩ đến vừa mới cái đó kinh hồn một màn, vội vàng giải thích nói: "Trong lòng không hiểu có chút phiền muộn. Này làm sao còn chưa xong đâu, không có nghe Tam thúc đã từng nói hạ mộ huyện lúc có như thế khắp giải, thì muốn đi ra ngoài ăn cơm tắm rửa đi ngủ cứ như vậy khó sao?" Thử nhìn một chút. Kỳ Lân theo trên người xuất ra một chai nước ra đây, hướng phía không trùng quân tới, nhưng mà thì trên không trùng lúc Phía dưới xuất hiện mấy cái thằn lằn đầu lưới, đầu lưỡi này thì cũng lò xo so đồng dạng. Đem trình độ này cho kéo đến lưu trong các cát. Kermon, ra ra ngươi, đây là cái gì đầu lưỡi a? Còn có thể kéo dài vô hạn. Bạn tử nhìn thấy dạng này một màn, càng là hơn giật mình, liền xem như ít đọc sách, cũng không thể như vậy lắc lưu chủ nghĩa xã hội thanh niên tọa. tờ mờ có thể là đầu lưỡi a? Nói ra cái này cũng không biết có người tin a. Đây là thằn lằn lưới giải, là thời kỳ viễn của một loại sinh vật, nhưng mà tại ngàn năm trước liền đã diệt tuyệt, nghĩ không ra lại bị Lô Thường Vương tìm được rồi. Con ở nơi này mặt cho sinh sôi đi lên, thật là xem thưởng cái này lỗ tứ vương. Tân mặt nhìn mấy cái này đầu lưỡi, còn có những thứ này số lượng, có thể thấy được này sinh sôi số lượng thực sự là không ít. Hiện tại là không chung cũng không được, chỉ có thể diệt chúng nó mới có thể qua thứ. Lô Thiên Chân sau khi nói xong thì hướng này không chung vị trí nhìn thoáng qua, này những vị sao càng phát loa mắt. Không cần nghĩ cũng biết đây là nguy hiểm đang liên hồi. Sao gì ta? Cũng tại hạt cắt bên trong, cũng không thể đi vào hạt cắt bên trong a. Bàn tử nghe tiếng về sau, vẻ mặt im lặng. Nếu hạ hạt cắt bên trong, vậy cũng không cần chúng nó lôi kéo, chính mình hạ đi là được rồi. Còn cần chúng nó động thủ sao? Thời quân đánh giấm, phía kia hai lần chuyện làm cái gì? Chủ động phối hợp tốt bao nhiêu a? Ngươi, Lô Thiên Chân đang muốn cãi lại, liền nghe đến phá đất mà lên âm thanh ra đây, một đám huyết nhã nhít đồng thời mang theo chất nhảy đầu lưỡi đang theo hạt cắt bên trong xuất hiện, hướng nhìn vị trí của bọn hắn sông lại. Lùi lại một ít, tiểu tam gia. Phan Tử thấy thế, vội vàng nhìn đối diện Ngô Thiên Chân. Lùi cái gì lùi, phía sau là cái gì ngươi không biết, lên đi. Bàn tử sau khi nghe được lùi âm thanh lúc, cho hắn đả kích, sau đó xuất ra lạc dương sạn thì nhìn tới gần đầu lưỡi của mình đã qua đến, đối diện mà lên mập mạp trong lòng thế nhưng nghẹn lấy hòa đâu, ra ra người, để bọn chúng bắt nạt người, nhìn hắn làm sao làm chết bọn hắn. Trương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Chân vậy cầm ra vũ khí của mình, đối diện tiến lên. Chương 76, bàn tử ba người mạng sống như treo trên sợi tóc, chương 76, bàn tử ba người mạng sống như treo trên sợi tóc. Phan Tử nhìn một màn này, đầu tiên là tới gần Lô Thiên Chân bên người, này mới ra tay đem những thứ này đầu lươi cho các đức. Tân Mặc nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, giếng cổ đáy mắt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên sóng to lớn. Tình huống này không đúng. Kỳ Lân ít một F984 Ta muốn nghĩ một vài sự việc, các ngươi cẩn thận rồi." Tân Mặc đứng tại sau lưng Trương Kỳ Lân, trên người bắt đầu là phóng thích hắc long huyết mạch, hỗn độn chi mâu luôn luôn tại chú ý, những sinh vật này lại không có một chút e ngại bộ dáng. Cái này càng là hơn kiên định chính mình suy đoán. Trước đó trong sách thấy qua, cái này thần lần lũy giải cũng không phải bình thường hy vọng thần lần, bọn chúng diệt tuyệt không phải là bởi vì tự nhiên, mà là cố ý. Vật này thực sự là một ngũ bức tồn tại. Châu bò đến mức nào, đó chính là những sinh vật này cũng có, có thể tái sinh tế bào, cho dù là bị thương, vậy sẽ mau chóng chữa trị. Tần Mặc lập tức nhìn Lưu xa phía dưới tầng kia lợi khí trong, đang cẩn thận tìm tìm cái gì. Thời khắc này, Ngô Thiên Chân cùng Béo phát Tử, Trương Kỳ Lân bốn người đang phòng ngự. Những thứ này đầu lưới đang theo nhìn trên người của bọn hắn tới gần, dường như muốn xuống tay với bọn họ, đem nó cho kéo xuống Lưu xa vị trí. Nhưng mà rất nhanh, Nô Thiên Chân liền phát hiện cái vấn đề này. Này không thích hợp à, rõ ràng trước đó chúng ta nhìn xem đoạn mất những vật này, vì sao hình như số lượng một thẳng tăng nhiều chưa từng giảm bớt à? Chân ngược lại là cho Phan Tử cho bản tử nhắc nhở. Đúng vậy à, ngươi không nói ta đều không có chú ý, chặt đứt những thứ này đầu lưới làm sao còn có? thậm chí là càng nhiều, còn có sao không thấy những thứ này đầu lưới đoạn lưới à? Bản tử cũng giống như nhau hầu nghi một chút, luôn cảm thấy tựa như là chỗ nào không giống nhau. Đừng phân tâm. Phan tử nhìn bên trong một cái đầu lưới đã hướng phía đối diện Ngô Thiên Chân đến gần rồi, ra tay trước một bước ngăn trở. Lúc này mới tránh Ngô Thiên Chân bị kéo xuống lưu trong các. Đúng lúc này, lưu trong các những kia đầu lưới đột nhiên cũng phân một chút rút lui, tất cả lưu xa bên trong lâm vào an tính ma quái trong. Trương Kỳ Lân thấy thế, cắn nát đầu ngón tay, cầm ra bản thân Kỳ Lân huyết, nhẹ nhàng nhỏ tại mặt cắt bên trên. Cho rằng như vậy rồi sẽ đem những thứ này thản lặng dài tạm thời bất lui. Mắt cấp chỉ là bình tĩnh mấy giây, chư kỳ Lân bên thai chuyển đến một tỉ mỉ vỡ nát tâm thanh. Sau một khắc, từng cái lưới giải lần hai xuất hiện, đồng thời còn so trước đó còn nhiều hơn trên không ít. Cơn Mở, đây là tình huống thế nào? Sao Mượn Du Bình huyết dịch cũng không tốt xử? Lô Thiên Chân đang xem cũng giới tình huống như vậy, trong mắt đều muốn rơi lệ ra, Mượn Du Bình huyết dịch thế nhưng tông tử cùng thi miết đều sẽ ngại thứ gì đó, sao nơi này đã không tốt dùng? Cẩn thận a. Bạn tử nhìn những thứ này, đầu lưới thì cùng thủy triều dạng, hướng lấy bọn hắn tới gần, nhưng mà bọn hắn liền xem như chặt đứt cái này, cái đó cũng sẽ theo xuất hiện. Không thôi mấy giây, nô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có bản tử đã bị đầu lưới quấn lấy cổ tay cùng hai chân, còn có phần eo, đều bị đầu lưới cho gắt gao không chế được. Cợt mờ mờ, ta không động được. Bản tử còn đang ở nếm thử muốn dùng sức phản kháng, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, ngược lại là càng là dùng sức thì càng gấp. Trương Kỳ lân thân thủ nhẹn nhẹ, những thứ này đầu lưới cũng không tới gần một bước, nhưng mà cũng không thể lập tức bước ra đi cứu những người khác. A, ta dựa vào. Tiểu Tam gia. Phan Tử ba người còn chưa kịp nói ra một câu, ba người liền bị những thứ này đầu lưới cao lên, sau đó đang kéo lấy bọn hắn hướng phía dưới lưu sa tới gần. Ngay tại ba người sắp bị kéo đến lưu trong các, ba người cùng nhau nhắm mắt lại. Trương Kỳ Lân nhìn một màn này, lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng. Chân thật, phản tử, bàn tử. Trương Kỳ Lân trên mặt xuất hiện màu đen đường vân, trên người Kỳ Lân khí tức lập tức tăng gọn. Ra tay vậy so trước đó còn muốn ngoan tuyệt khứu ý, nhưng mà đây đều là không làm nên chuyện gì. A, bàn tử đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Ai ngờ, phốc, ta dựa vào, đau chết mất. Bàn tử rơi trên mặt đất, dường như đánh tới cái gì cứng ngắc đồ vật, tim truyền đến một hồi đau đớn. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử vậy là như thế này, ngã ầm ầm trên mặt đất, cảm giác đau đớn trong nháy mắt tập đầy toàn thân, từng cái trên mặt đều là thần sắc thống khổ, ngũ quan đều đã ngưng tập hợp một chỗ. Còn thống khổ che lấy ngực của mình vị trí. Chư Kỳ Lân đang đối với đầu lưỡi ra tay, thì chú ý tới trước mắt đầu lưỡi cũng đã bắt đầu ngưng tụ thành thủy tinh, đình trễ bất động. Sau đó hướng phía sau lưng vị trí nhìn lại, Tân mặt đã đứng ở phía sau, khỏe miệng ngậm ý cười. Sau đó xuất ra dương kiếm ra đây, từng bước một hướng phía đối diện tới gần, đem cột vào Ngô Thiên Chân ba trên thân người đầu lưỡi cho cắt đứt. Khô khủng. chết mất, ngươi ra tay ngươi tại sao không nói một tiếng? Còn chết ta rồi. Nô Thiên Chân sắc mặt trắng bệnh, đến bây giờ cũng cảm thấy trên người đều là đau đớn, không nói được loại đó đau đớn. Phan Tử là tại bộ đội huấn luyện qua, tố chất thân thể vậy là không tệ, bàn tử trên người đều là mỡ, hai người chính là đau vậy đây Lô Thiên Chân tốt hơn không biết. Hai người tùy tiện vuốt vuốt hai chân của mình, dãy rủa đứng dậy, đi lại dấu giếm san hướng phía hai người vị trí tới gần. "Tần Mặc, người có chiêu này người sớm chút lấy ra a." Bản tử xoa tim, đang nghe răng trợn mắt, rõ ràng là đau dữ rồi. đi trước hạ nơi này đang nói." Tần Mặc chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn ba người, vừa mới là tìm đồ lốc. Quá mức nghiêm túc, đem bọn hắn quyến mất. Cũng may bàn tử cái đó tiếng tê, bắt hắn cho đánh thức, bằng không thì cũng không thể kịp thời ra tay. Bốn người chậm rãi đi đến bên cạnh, nhìn những thứ này thủy tinh cây cột. Vừa mới kỳ Lân huyết không có tác dụng, có chuyện gì vậy? Trương Kỳ Lân đem hắc kim cổ đao thu lại, âm thanh vậy giảm thấp xuống một ít, lạnh lùng đấy mắt hiện lên một vòng nghi ngờ nhìn Tần Mặc. Những thứ này chỉ là khôi lỗi, chỉ có hoàn thành mục tiêu, không có còn lại tâm tư, đương nhiên sẽ không có en ngại cùng khiếp đảm, không cần nói, ngươi kỳ Lân huyết, thì là hắc long khí tức của ta cũng giống vậy không có tác dụng. Tần còn thấp giọng đáp lại nói: "Ngươi bây giờ định làm như thế nào?" Trương Kỳ Lân nghe được khôi lỗi hai chữ, ấn đường vận một cái. Chờ xem, muốn hiện ra. Tân Mặc sau khi nói xong, còn nhìn giống nhau phía dưới vị trí, lưu xa phía dưới những kia thẳng lằn đang đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt, muốn lần hai trở lấy đầu lưỡi khôi phục lúc, phát động công kích. "Quá, ta cho là ta hội chết chắc, may mắn ta không có việc gì, ta còn sống sót, dựa vào, làm ta sợ muốn chết." Bàn tử vẻ mặt chưa tình hồn nói, sau đó còn ghét bỏ nhìn trên người chết nhảy. "Đây là buồn nôn chết rồi." Sau một khắc, "Đông đông đông ba. Tất cả dũng đạo bên trong truyền đến một hồi âm thanh. Vốn là chưa tỉnh hồn mấy trong lòng người khiếp đảm. Sám mặt cùng nhau mà trở nên rất khó coi. Mở to hai mắt ghé mắt nhìn đối diện Lưu xa phía trên, từng cái chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Chương 77, Chân chính bản nguyên, chương 77, Chân chính bản nguyên. Lục Cục. Phan Tử cùng mập mạp biết hầu chỗ phát ra âm thanh ra đây. Tộc cũng bắt đầu treo lấy, kỳ vội vã cuống cùng nhìn đối diện cái đó Lưu xa vị trí. Ba người hướng phía Thủy Tinh vị trí tới gần, chú ý tới tại Thủy Tinh phía dưới còn có màu đỏ đầu lưỡi đang không ngừng đánh, dường như muốn đem vật này cho phá vỡ đồng dạng. Ta dự bảo, làm sao còn có a Bạn từ sợ tới mức gấp vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời nắm thật chặt tay Lạc Dương Sạ, tiếp tục làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những thứ này thằn lằn lưỡi giải là có thể tái sinh sinh vật, những thứ này đầu lưỡi bị đông lại, liền sẽ có mới đầu lưới. Tân Mặc vừa vặn nghe được, nghe được thanh âm này về sau, không có chút nào khiếp đảm hứng thú, vẫn như cũng là bình tĩnh hào không gợn sóng giọng điệu. Như vậy có thể hay không sông mở? Tại sông mở trước, chúng ta hay là vội vàng đi đường đi. Vị kia cổ nhân nói qua a, lưu được núi xanh không lo không có tuổi ta, chúng ta vẫn có thể chạy liền chạy a, không cần phải. Cứng cứng a. Bạn tử một bên che lấy chính mình tim vị trí, một bên lên tiếng nói: "Ra ra ngươi, ta là gặp qua sợ chết, chưa từng nhìn thấy ngươi dạng này sợ chết, đồng thời còn không có trưởng đầu góc, đây là cơ quan thuật, ngươi không giải quyết cái này, phía sau làm sao bây giờ? Lỡ như bị trước sau giáp kích, ngươi tờ mở chờ chết ta. Lô Tiên Chân lần hai hoài nghi, trước đó cái tên mập mạp kia trên người ba lô bản đồ đều là ai vẽ được, người kia không phải trộm được à? "A đúng đúng đúng, quên, đem việc này quên mất." Bàn tử giống như thể hồ quán đỉnh, vô hốt một cái, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lô Tiên Chân lần hai cảm thấy cái tên mập mạp này, này là bệnh tinh thần ra tới. Đúng lúc này, oeng, ở ba, một hồi kịch liệt âm thanh theo lưu trong cắt xuất hiện, liền thấy một cái cự đại đầu lưỡi đột nhiên xuất hiện, đem những thứ này thủy tinh cũng cho giải khai. Oa, sao còn có một cái lớn như vậy a? Phan Tử ngước mắt nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc lên tiếng, trong lòng âm thầm cảm thán, nơi này, may mắn tham gia không có xuất hiện à, nếu không tất nhiên sẽ chết a. Đây mới thực là bản nguyên. Tân Mặc bình tĩnh đáp lại, sau đó liền thấy lưu trong cắt toát ra một toàn thân mang theo lợi khí to lớn thần lằn, cái này thần lằn chậm rãi xuất hiện, một đôi lạnh lùng con mắt thỉnh lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhất là đôi mắt này nhìn Tần Mặc lúc, dường như phẫn nộ. Tần Mặc vậy không có né tránh hứng thú, mà là nhìn đối diện cái đó cự hình thằn lằn lưới dài. Ai năng lực giải thích một chút, này thằn lằn phía sau lợi khí là chuyện gì xảy ra? Lô Tiên Chân không hiểu rõ lắm vật này là cái gì tính chất. Thằn lằn còn có thể mọc ra đoàn đao tử ra đây a? Cái này lợi khí là cố ý, này là cố ý cho làm đi lên, thì tại cái này lưu xa phía dưới, nếu không cẩn thận rơi xuống, liền xem như sẽ không bị chết đuối, cũng sẽ bị những thứ này lưỡi đao sắc bén chò đâm xuyên. Tần Mặc nghe tiếng về sau, nhàn nhạt giải thích, mục tiêu của nó là ta. Các ngươi trốn xa một chút, còn có bảo vệ tốt chính mình." Tần Mặc đem ánh mắt rơi vào đối diện thần lần phía trên, mặc dù giọng điệu hay là ôn hòa, nhưng mà đáy mắt gọn sóng đã mãnh liệt nhấc lên. "Trong này chính là những địa phương này chúng ta năng lực tránh đi nơi đó, chẳng bằng giúp đỡ." Phan Tử dường như bất mãn sắp xếp của hắn, nhưng là vẫn cầm lấy trong tay con dao, đã tốt nhất rồi chiến đấu chuẩn bị. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân cũng giống như nhau, xuất ra vũ khí trong tay, nói thế nào cũng không thể để hắn một thân một mình đối mặt tất cả Chúng ta thế nhưng rất có nghĩa khí, sẽ không dễ dàng vứt bỏ chính mình đồng đội. Ban tử nói xong còn chia tay rồi một tiếng huýt sáo, liền xem như tần mạc rất lợi hại, nhưng mà có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu cho dù bao nhiêu đi, chân chạy vậy phải cần người không phải sao? Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi, còn lại không cần lo lắng, chỉ cần là đối với ta, các ngươi chính là an toàn. Tần mặc nói xong liền cầm lên một cái dương kiếm, chậm rãi trần thuật một sự thật. Nhưng mà những lời này từ A bàn tử cùng Lô Thiên Chân trong thai lập tức cảm thấy rất cảm động, càng là hơn kiên định ý nghĩ của mình. Chúng ta hay là quyết định giúp ngươi đi. Nô Thiên Chân sau đó trong lòng quặn ngang, đã làm tốt quyết định. Cuối cùng vẫn là Trương Kỳ Lân nhìn không được. Các ngươi chỉ có thể cản trở không muốn cho hắn rước phiền thoái. Trương Kỳ Lân vừa nói, một bên đem ba người cho đẩy sang một bên trên vị trí. Lô Thiên chân ba người nghe tiếng, trong lúc nhất thời không biết ứng làm như thế nào phản bác, đây là bị chê sao? Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân như vậy, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, đừng nói, Trương Kỳ Lân người hung ác không nói nhiều, nhưng mà rất hiểu tâm tư người. Này cái cự đại thần lần phun ra đầu lưỡi ra đây, hướng phía Tần Mặc tiến lên. Tần Mặc rất là bình tĩnh một cái lắm mình, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát đòn công kích này, chỉ để lại nhàn nhạt thân ảnh. To lớn đầu lưỡi thất bại về sau, than lần lưỡi giải có chút tức giận, sau đó nằm ngang hướng phía Tần Mặc vị trí tới gần. Tần Mặc ngón tay vung lên, miệng bên trong đang đọc lấy khẩu quyết, liền thấy cái này trên đầu lưỡi mặt đã bắt đầu xuất hiện thủy tinh. Liền thấy trên đầu lưỡi đều là thủy tinh. Nhưng mà trong nháy mắt thì bị phá ra, tiếp tục hướng phía Tần Mặc vị trí tới gần. Tần Mặc một hạ eo, khuôn mặt tuấn tú cùng cái này đầu lưỡi chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử nhìn vật này đã qua đến, vội vàng ngồi xổm xuống, xuống, tránh thoát đòn công kích này. Trương Kỳ Lân vừa mới trốn qua, liền thấy cái này đầu lưỡi lớn lại trở về đến rồi. Tần Mặc. Trương Kỳ Lân sau khi thấy, thì muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà bị Tần Mặc đột nhiên vươn tay ngăn trở Trường Kỳ lấn tới gần, mạnh xoay người, hai chân dùng sức, cả người hướng phía phía trên bật lên. Nhẹ nõn né tránh, cuối cùng trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, không gian bắt đầu ngưng tụ, tất cả đầu lưỡi đều bị ngưng tập hợp một chỗ. Nay cái cự đại đầu lưới bị khống chế lại. Than lằn lưỡi dài nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, vậy không nóng nảy vậy không tức buồn bực, quả quyết đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt. Tần Mặc nhìn xem đúng thời cơ, kiếm chỉ lên, không gian ngưng tụ vừa vận cái lưỡi trên vị trí. Tần mặc lộ ra một tia cười lạnh. Thích lưỡi dài đầu đúng không? Hiện tại không gian của im. Nhìn xem ngươi sao lưỡi dài đầu. Than lấn lưỡi dài nhìn tình huống như vậy về sau, vốn là tức giận con mắt tràn đầy lửa giận, hiện tại càng là hơn tức giận. Thấy đầu lưới mình không ra được, sau đó nhấc lên bàn tay của mình. Muốn hướng phía Tần Mặc bổ nhà qua, Tần Mặc vậy không e ngại, nhẹ nhàng thoải mái thì tránh khỏi. Càng giống là trêu đùa này cái cự đại than lận. Bên trên Ngô Thiên Chân cùng bản tử còn có Phan tử đang nhìn đến Tần Mặc tình huống như vậy về sau, khỏe miệng giật một cái. Tần Mặc thực sự là quá đáng rồi, đây là đem đối phương đường lui cho đoạn mất ta. đoạn mất coi như xong, còn như vậy trêu đùa nó. Thật là có ý nghĩa. Khụ khụ, đừng nói, cái hiệu quả này không tệ. Lô Tiên Chân ho nhẹ mấy phần, cảm thấy có chút buồn cười. Bạn Tử nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là một trận im lặng a. Trương Kỳ Lân cũng không cùng ba người một dạng, mà là nhìn cái này cự hình thần lần. Chương 78, Miết bảo nhân, chương 78, Miết bảo nhân. Cự hình thần lần cái đôi hướng phía Tần Mặc được cơ thể vung qua. Tần Mặc tâm lý có một cái can đảm ý nghĩ, tất nhiên tinh thần lực đã tăng lên. Chẳng bằng thử một chút cái này không gian ngưng tụ thuật. U0026 U0026. Mặc lẩm bẩm nói xong một câu, đứng tại chỗ cũng không né tránh, ngay tại cái đuôi sắp tới gần không đến 5 cm khoảng cách, cái đuôi lập tức im bặt mà dừng. Chính là thằn lằn đang treo tại giữa không trung, con mắt cùng cơ thể cũng giữa không trung treo lấy. Tần Mặc sau đó dưới chân dùng sức, cầm lấy trong tay dương kiếm, đối với đại thằn lằn chính là dừng lại chuyển vận, không một lát nữa, liền đem đại thằn lằn trên thân cho cắt thành từng khối khối thịt cứ như vậy rơi trên mặt đất. Đại thằn lằn đến chết cũng không biết tại sao mình lại không có thể động. Nhìn Tần Mặc như vậy thân thủ, Lô Tiên Chân cùng bạn tử, Phan tử ba người cảm thấy vừa mới hào ngôn hành động vĩ đại thực sự là rất ngu ngốc a. Bạn tử thật sâu cảm thấy Ngô Tiên Chân nói đúng chính mình sẽ không thật có bệnh tâm thần a. Tân Mặc nhìn trước mắt khối thịện, cũng không đợi đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn đường nhẹ vặn. Trong ngóc xuất hiện điện tử giao diện. Tên danh: Tân Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi mô, thăm dò mộ huyết chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biện vị, hỗn độn chi mô, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bàn cơ quan thuật. Vũ khí: Linh hồn đến, trừ ma kim kiếm, trấn cổ, âm dương kiếm, kim tiễn, thủy châu, long lân giáp. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 70 nhân loại tự hạ thể lực 100 nhân loại cực hạn, lực lượng 89 lực lượng cực hạn, tinh thần 100 nhân loại cực hạn 10. Chúc mừng ký chủ, tinh thần cùng thể lực đạt tới 100. Lấy được được thưởng, cách không di vật. Lấy được được thưởng, quỷ thủ. Tân Mặc có chút ngoài ý mớn, không hiểu nhìn xem hệ thống bên trong ban thưởng. Cách không di vật, có thể dùng tinh thần lực khống chế tất cả vật phẩm là chính mình chứ không? Quỷ thủ, có thể sinh ra cái tay thứ ba, chỉ cần tốc độ rất nhanh thì không, có gì là người làm không được. Tân Mặc nhìn hai cái này ban thưởng, đừng nói, rất hữu dụng, còn có cái này quỷ thủ, có phải hay không ra tay năng lực nhanh một chút? Đang tần Mặc nhìn giao diện lúc, bên hai chuyển đến tiếng bước chân. Người Không Gian ngưng tụ thuật, nhìn so trước đó còn cường hãn hơn không ít. Trương Kỳ Lân đứng ở Tần Mặc bên cạnh, thản nhiên nói: "Tần Mặc cười yếu ớt, sau đó nhìn Lô Thiên Chân cùng Bản Tử ba người vậy từ phía sau đến. Hiện tại có thể đi rồi sao? Nơi này thật là của ta ác a, kém chút bị chết đuối." Bản Tử thế nhưng một chút đều không muốn trong này ở lại. Tần Mặc lầm bầm vài câu, liền đem Không Gian ngưng tụ tốt. "Đi theo ta đi thôi." Tần Mặc mở ra Hỗn Độn Chi mâu, thấy cái này trong suốt không khí tạo thành một rộng 1 mét hiệu, so trước đó còn rộng rãi hơn không ít. Tinh thần lực đã đạt đến 100, hiện tại dùng kỹ năng là cần tinh thần lực đi điều khiển. Bốn người theo ở phía sau, lặng lặng đi theo. Mấy người qua đối diện đi, cùng nhau hướng phía phía trên nhìn thoáng qua, kia cái ngôi sao đã ảm đạm, nhưng mà phía sau cái đó tạm thời không có ánh sáng. Mang ý nghĩa hiện tại hay là an toàn? Tân Mặc đám người vừa vừa xuống đất, trước mặt Dũng Đạo đột nhiên sáng lên từng chiếc từng chiếc ngọn đèn. Những thứ này ngọn đèn đều là từng người đầu tô điểm, Dung Dâu thấp cũng là loài người dịch não tô điểm, những đầu lâu này đều là hoảng sợ ánh mắt, nhưng mà cơ thể cùng khuôn mặt cũng, cũng không có hư thối. Bàn tử cùng Phán tử, Lô Thiên chân ba người nhìn tình này, không hiểu sau lưng phát lạnh, trong lòng rất là e ngại nhìn tình huống như vậy. Đây là thứ đồ gì? Tại sao có thể có vật như vậy? Này làm sao dùng đầu người làm nên có phải hay không vô cùng lưu hành a? Tân Mặc trong mắt hơi híp, cẩn thận quan sát mấy cái này đầu, những thứ này đầu ấn đường trên vị trí viết một sát chữ. Những thứ này thì ra là chủ nhân cũng có một cái đặc điểm, bọn người kia mặt mày. Đây là nhân đầu đăng, ta từng tại ra ra trong sổ mặt thấy qua. Lô Thiên Trần sau khi nói xong, còn không chế không nổi đánh một cái run. Nhân đầu đăng, ta cũng vậy nghe nói qua, nhưng mà chưa đủ kỹ càng. Bản tử không đành lòng nhìn những thứ này đầu quay đầu chỗ khác nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trần. Đầu người này đèn cũng là phụ họa điều kiện, nghe nói nhất định phải năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người mới có tư cách, đem bọn hắn cho trói lại, đồng thời dùng hỏa diễm đem trên người của bọn hắn mở cho đốt ra đây, cũng là trong truyền thuyết Thi Du. Những người này trước khi chết lại nhận rất nhiều đau khổ, tích phát toán khí của bọn họ, và Thi Du đạt tới nhất định đỉnh điểm lúc, rồi sẽ đem đầu lâu của bọn hắn sinh sinh chặt đi xuống, cuối cùng từ thiên linh đóng vị trí cho pha vỡ. Đem bên trong đầu óc cùng Ti Du hỗn hợp lại cùng nhau, làm tiếp xúc đến nhân khí lúc thì sẽ tự động nổ lửa, lúc này năng lực đạt tới hơn ngàn năm đi tiêu đốt. Lô Thiên Chân cảm thấy cái này, Lỗ Thương Vương thật đúng là điên rồi, loại vật này cũng có thể làm ra đây a. Còn có những thứ này, người đây là đến bao lớn oán khí a, năng lực biến thành như vậy. Phan Tử cảm thấy mình kiến thức qua rất nhiều máu tanh cảnh tượng, cũng Tam Gia Hạ Mộ huyết vậy chưa từng nhìn thấy qua vật như vậy, cũng là cho một đau một thông khoái. Cái này thực sự là cực điểm tra tấn a, này ai có thể chịu được a. Bản Tử cùng Phan Tử hai trên mặt người còn có mồ hôi treo ở tóc mai cùng cái trán trên vị trí. Người xuất mồ hôi a? Đúng vậy a, người cũng vậy a. Phan Tử cùng Bản Tử hai người cầm lấy tay áo, cho đối phương lau mồ hôi cho nhưng là bởi vì tại đối phó huyết thì lúc, tay áo vị trí đều là dòng máu màu đỏ. Đột nhiên xem xét đều là vai mặt hoa, hai người còn có một chút xấu hổ, cuối cùng ai vậy không nói gì. Trương Kỳ lân lập tức nhìn thoáng qua Tần Mặc, liền thấy Tần Mặc đang nhìn cái này những vì sao, còn có đối diện những kia đầu. Không đúng, ra ra ngươi ghi lại không đủ tất cả mặt, ngươi trở về có thể bổ sung. Tần Mặc đột nhiên mở miệng nói, "Từng không đúng chỗ nào." Nô Tiên Chân không hiểu. Những này là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời người, nhưng có phải hay không lão bát tính, bọn hắn là miệt bảo nhân. Tần mặc ôn hòa giọng điệu, nhưng trong lòng của bọn hắn lập tức chặt ngẹn bảo người, nô thiên chân tổ ba người không hiểu nhìn hắn. Sau đó liếc nhau, theo ánh mắt của đối phương trong cũng nhìn thấy vẻ mặt sững sở. Rất rõ ràng này là lần đầu tiên nghe được dạng này từ ngữ. Trương Kỳ Lân đang nghe miết bảo nhân lúc, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà cũng chỉ là quen thuộc, trong óc hiện lên một vòng hình tượng, nhưng mà rất nhanh liền thoáng qua liền mất. Tại cổ đại, là có một loại linh vật, gọi là ba ba bảo, có được thì dưới mặt đất vàng bạc châu báu, đồ cổ di vật văn hóa đều có thể nhẹ nhõm tìm thấy, nhưng mà tiểu này linh vật chính là linh khí của thiên địa, thuộc về vật dương. Lại đối với giống nhau sinh linh e ngại, đó chính là miệt bảo nhân, miệt bảo nhân chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm lên tiếng người, loại người này cần rất giỏi ý chí lực cùng linh hồn lực mới có thể trở thành một miệt bảo nhân. Chương 79, nhân đầu đang ngực điểm, chương 79, nhân đầu đang ngực điểm. Những thứ này miệt bảo nhân trải nghiệm như thế cử hình, linh hồn lực cũng sẽ đây người bình thường lợi hại hơn rất nhiều, nhưng là cái này lỗ thương Vương lại phái người đem nó phong ấn. Đem những người này đoán hận cùng linh hồn cũng cho bị nhốt ở đây, thay vì nói những thứ này thắp sáng thiêu hủy là Tizu, chẳng bằng nói này là linh hồn mặc ánh mắt nhìn những thứ này, miết bạo nhân cái chán vị trí, mặt trên còn có một nho nhỏ sát chữ. Điểm này có thể chứng minh, những người này linh hồn chưa bị rút ra, cũng không có đi luân hồi. Lô Thiên chân tâm lý chấn động, xảy ra chuyện như vậy, làm sao lại như vậy không tức giận, làm sao lại như vậy không có oán hận. Này nếu là đã có thành tựu, này còn phải. Bạn tử cùng fan tử theo bản năng nhìn thoáng qua bên trên những người kia đầu. Những người này đầu cộng lại chí ít cũng có trên trăm cái đi. Này cổ đại ba ba bảo nhiều người như vậy sao? Không phải nói rất khó được sao? Ở chỗ này làm sao cùng rau cải trắng giống nhau giá cả? Cái đó Trong này nói ít cũng có hơn 100, đây là tìm bao lâu mới bảo nhân a? Bạn tử hay là hỏi ra trong lòng vấn đề. Các người có nghĩ tới không, thiết diện sinh cho dù là rất lợi hại, năng lực tính ra những thứ này mộ huyết vị trí, nhưng mà những thứ này mộ huyết làm sao lại như vậy nuôi lên tất cả bộ đội, phía trên thế nhưng còn có một cái lô vương tại. Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp, lệnh bảo người cố nhiên là lợi hại, nhưng là cùng quân đội so ra, tự nhiên là không thể so được. Tân Mạc Khắc Sâu cảm nhận được, cái gì là dân không đấu với quan, thật sự, cái này thực sự là vô cùng chịu phục. Cho nên ý của ngươi là nói, này không nhất định là tổ mộ nuôi sống quân đội, cũng là theo nghẹn bảo chỗ nào lấy tới tiền. Bàn tử dường như là nghĩ đến cái gì phát tài lộ số, con mắt cũng tại bốc kỳ quang. Ngươi thì đừng nghĩ, hiện tại miết bảo nhân đã không có, tại mấy trăm năm trước thì đã không có chuyên nhân. Tân Mặc chỉ là nhìn thoáng qua liền biết người kia ý tứ. Bạn tử chỉ là ngượng ngùng cười cười, cũng không đáp lại. Đang bên trên Chương Kỳ Lân một bên nghe Tân Mặc giải thích, một vừa chú ý đến kia cái ngôi sao, trong lúc đó kia cái ngôi sao đột nhiên lóe lên, từ bắt đầu đạm biến thành sáng ngời. Cuối cùng mười phần mắt. Hiện ra, Chương Kỳ Lân đột nhiên lên tiếng nói: cho chính đang sợ hãi mấy người kinh đến. Theo bản năng nhìn phía trước bị chiếu sáng rúng đạo, thì nhìn xem tới trên mặt đất đột nhiên nhiều một màu xanh biết vòng tay, tại ánh nến chiếu xuống càng là sặc sỡ loa mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Phan Tử cùng bàn Tử cảm thấy cái này vòng tay nhất định là ngọc thạch thượng hạng vị thúy. hai người chính muốn đi qua đi nhặt lên, lập tức phát hiện mình bên cạnh thêm một người. Trong ngáy mắt không vui, đây là ta trước nhìn thấy, này là của ta. Phan Tử nhìn đối diện bàn Tử, trước một bước lên tiếng chất vấn. Ngươi thấy được chính là của ngươi? Ai nói? Ta muốn là nhặt được kia chính là ta. Bản Tử vậy nổi giận Hai người trong lúc nhất thời không ai nhường ai nhìn ai, nhìn nhau chính là trợn mắt nhìn. Nô Thiên Chân thấy hai người cũng tại vườn tay ra chỉ vào vị trí đối diện, nhưng mà bên trong rông tuyết cái gì cũng không có. Các ngươi hồ nào cái gì? Rốt cục làm sao vậy? Lô Thiên Chân khó hiểu, nhìn hai người việt nhau nhau viết hung, thì muốn động thủ, vội vàng lên tiếng dò hỏi. "Lô Thiên Chân, chỗ nào có một cái vòng tay, ngươi thấy không? Người kia nói là của hắn, dựa vào cái gì là của hắn?" Bàn tử vẻ mặt tức giận bộ dáng. "Tiểu Tam gia, kia cũng không phải hắn à, ta trước nhìn thấy, nhưng mà không có đi qua nhặt lên mà tôi, sao chính là hắn?" Phan tử cũng giống như nhau mắt hững, cái gì vòng tay? Các ngươi có phải hay không hóa mắt? Nô Thiên Chân nhìn bên trong, cũng không có thấy vòng tay a. Ta đi ngươi lại ra. Bàn tử thấy thế, sau đó nâng lên một chân thì đạp đến trên người phán tử. Phán tử trong lúc nhất thời không phát hiện, gắng gượng bị một cước, cuối cùng ôm ngực giận tím mặt. Thảo ra ra ngươi. Phan tử cùng bàn tử hai người cứ như vậy xoay đánh nhau. Nô Thiên Chân ở một bên lo lắng không thôi, muốn kéo, nhưng mà không biết nên kéo ai tốt. Chỉ năng lực đứng ở một bên lo lắng xung, đang muốn là tiến lên, cũng là hắn bị đọn phần a. Nai tởm thật là muốn chết ta. Đây là ảo giác, bọn hắn bị tâm ma của mình đã không chế, yên tâm đi, tạm thời sẽ không có việc, chúng ta hay là trước đem chuyện này cho thì giải quyết đang nói. Tân Mặc nhìn xoay đánh nhau hai người, tạm thời cũng không để ý tới, hai người này công phu đều là tương xứng, ai vậy sẽ không lỗ, ai cũng sẽ không chiếm tiện nghi. Chúng ta giải quyết như thế nào a, hai người này hiện tại đánh là khó bỏ khó phân, lỡ như. Lô Thiên Chân phía sau lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Chân thật, ngươi còn đang ở đứng làm cái gì? Vội vàng đến, ta mang ngươi ra ngoài. Lô Thiên Chân nghe thanh quen thuộc, toàn thân một hồi, không dám tin hướng phía vị trí đối diện nhìn lại. Vừa ă nhìn thấy ngô tam gia cùng A Khuê đang đứng đối diện đang đối với hắn cười yếu đất còn có ngô tam gia đang vườn tay ra trở lấy hắn quáứ tam thúc người không sao A người sao tại đối diện a người mau chạy tới đây chỗ nào rất nguy hiểm A ngô Thiên chân sắc mặt vui mừng vội vàng lên tiếng hô nhưng mà Ngô tam gia cũng không tới gần mà là đứng ở đối diện tên tiểu tử túi này lập tức tới ngay nhanh lên chỗ nào rất nguy hiểm nơi này đều là nhân đầu đăng người rất nguy hiểm giọng Ngô tam gia đã thay đổi rất rõ ràng là nổi giận đi báo nôi chân nghe tiếng về sau trên mặt địa mừng drỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa Hắn làm sao biết gấp đây là nhân đầu đăng? Tam thúc đối với bút ký này hiểu rõ không phải rất sâu, mỗi lần chỉ là nhìn xem lúc, chỉ có một bộ phận, nhìn tới nhìn lui chính là kia vài trang, hiện tại đây là tình huống thế nào? Hắn làm sao sẽ biết nhân đầu đăng sự việc? Sau đó nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời cội báo động mấy liệt người này không phải Tam thúc Lô Thiên Chân vội vàng nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa Tam Túc sự việc, và lần nữa mở ra lúc, bóng người đã không thấy. Sau đó nếm thử thở phào nhẹ nhõm. Tân Mặc nhìn ngô Thiên Chân bộ dáng, liền biết hắn đây là đã giải quyết trong lòng vấn đề. Hiện tại xử lý như thế nào? Ta đi hay là ngươi đi? Trương Kỳ Lân lập tức cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao, đã tốt nhất rồi chiến đấu chuẩn bị. Ngươi có thể biết giải quyết như thế nào sao? Tần Mặc đuôi lông mày khẽ nhếch, không hiểu nhìn hắn. Không biết, nhưng mà ngươi biết. Trương Kỳ Lân rất là bình tĩnh ra giải thích do nói. Tần Mặc ôn hòa ý cười cứng ngắc ở trên mặt, đọc sách lúc sao không hiểu rõ Trương Kỳ Lân là như vậy người đâu? Thay đổi thế nào đâu? Những người này đầu đèn có một cái nhược điểm, chính là thích phóng linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn trên trán phong ấn tởi ra phương có thể giải quyết. Mặc rất là bình tĩnh nói. A, đây không phải là đem linh hồn cho thả ra ngoài? Đây không phải là nguy hiểm hơn sao?" Lô Thiên Chân vừa vặn nghe được, vội vàng nói: "Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi vô cùng an toàn sao? Bị phong ấn linh hồn là khó khăn nhất vấn, chỉ có cũng thả ra ngoài, chúng ta thấy được lúc mới có thể ra tay, không bằng ngươi năng lực giải quyết như thế nào?" Tần Mặc hỏi ngược lại. Chương 80, tốc địch, chương 80, tốc địch. Nô Thiên Chân bị Tần Mặc lời nói cho đang hỏi. "Đúng vậy a, nhìn không thấy sợ không tới, ngược lại là nguy hiểm nhất. Nhưng mà ngươi muốn làm sao thả ra ngoài?" Lô Thiên Chân nghĩ đến trong sổ mặt cái gì cũng không có ghi chép, điểm ấy thực sự là vô cùng ăn thiệt tỏi a. Đem trên trán những kia sắt chữ cho lao đi là được rồi, nhưng mà tốc độ nhất định phải nhanh. Tân Mặc cười yếu ớt nhìn những người này đầu đèn. Ta đi chung với ngươi, thân thủ của ngươi đúng là không tệ, nhưng mà trong này có hàng trăm người đầu, chính ngươi không được. Trương Kỳ lần sau khi nghe, đầu tiên là đánh giá một chút những người này đầu, lập tức ấn đường nhíu chặt, cái này cần thời gian. Không cần, ta mình có thể, ngươi đi hội rất nguy hiểm. Tân Mặc hiểu rõ Trương Kỳ Lân đây là không yên lòng hắn, lập tức nhẹ dọn cười một tiếng, nụ cười trên mặt vậy ngày càng hòa. Nhưng mà, ta là không giúp được gì, Mộ Du Bình vẫn là có thể, có hắn ở đây có thể làm ít cũng to. Lô Thiên Chân là thật không yên lòng, dọc theo con đường này nếu là không có Tân Mặc, bọn hắn này lại đoán chừng không là chết, chính là bản thân bị trọng thương. Các người ở chỗ này lôi kéo bản tử cùng fan tử là được, tin tưởng ta." Tân Mặc thu hồi ý cười, lập tức khôi phục chữ trạng đàng hoàng bộ dáng. Giếng cổ con mắt trừ bình tĩnh, còn có kiên nghị. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lân nghe tiếng về sau, ai vậy không nói gì. Tân Mặc thấy thế, sau đó hít thở sâu một hơi, thân ảnh màu đen có hơi lóe lên, liền thấy Trần Âu đã đến trong đó một chiếc nhân đầu đàng trước mặt. Sau đó vươn tay đem nhân đầu đàng mì tâm bên trên mặt chữ viết cho lau sạch sẽ, sau đó đến một cái khác. Ngay tại nhân đầu đang mi tâm bên trên mặt sắt chứa bị lau sạch về sau, trước đó trận mắt nhìn tròn trợn con mắt nháy một cái, lập tức ánh mắt vậy bắt đầu trở nên có thần, đồng thời ánh mắt bất thiện. Tần Mặc duy nhất một lần đứng hai nhân đầu đang bên cạnh, vươn tay hai cánh tay cùng nhau lao đi, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hai cánh tay trong đột nhiên xuất hiện một cái tay thứ ba. Liền thấy ba cái tay đang tần mặt trước người qua lại đung đưa, có nhàn nhạt hư ảnh. Đang bên cạnh quan sát Ngô Thiên Trần cùng Trương Kỳ lần không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ có thể như vậy nhanh, trên người tốc độ thì cùng một trận rõ một dạng, sao tốc độ trên tay cũng giống như nhau nhanh như vậy a? Tốc độ này liền thấy hư ảnh, nhưng mà Cẩn Mẫn, Mộn Du Bình, ta có phải hay không ngủ? Làm sao nhìn tần mặt trên tay còn có cái tay thứ ba? Lô Thiên Chân trợn tròn hai mắt, miệng đều có thể phóng hạ một quả trứng gà, vội vàng vươn tay vỗ xuống bên người muộn Du Bình, kích động không tôi nói. Trương Kỳ Lân nhìn tần mặc bộ dáng, lại trên đáy mắt xuất hiện kinh ngạc cùng bất ngờ. Đây là Quỷ thủ. Đây là một loại thất truyền nhiều năm một loại thủ pháp, hắn sao lại thế? Ngay tại hai người nhìn xem mê man lúc, bên trên fan tử cùng bản tử giận mang âm thanh cực lớn, đem hai người này tiếp sợ suy nghĩ các đức. Lô Chân nhìn hai người đánh xương mặt xương mũi bộ dáng, lập tức hiểu. Trang Trách Tần Mặc nói nhìn xem lấy bọn hắn một chút, này nếu như bị người một nhà đánh ra chuyển đến, thật là quá hoang đường. Trương Kỳ Lân sau khi thấy, hắn đường nhắn lại, có chút hồn nào. Vọt tới hai người bên cạnh, đối với hai cái này sau gãy chỗ chính là một cái cổ tay chặt. Hồn nào? Trương Kỳ Lân nhìn đã hôn mê hai người, lạnh lùng nói ra hai chữ này. Lô Thiên Chân chính muốn đi hỗ trợ cơ thể vậy lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, nháy mắt mắt, đối với Trương Kỳ Lân giơ ngón tay cái lên. Ừm, không sai, có hiệu quả. Thời khắc này Tần Mặc cảm thấy quỷ thủ vận dụng ngày càng thuận tay, tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn không biết. Lúc này Bên hai đã truyền đến quỷ khóc sói gào âm thanh, đồng thời khoảng cách bên thai của hắn 10 phần tới gần. Tần Mặc trên người Hắc Long huyết mạch lập tức bạo phát. Ứng, Hắc Long huyết mạch. Lúc này, một thanh âm rất là chói thai giọng nói ở bên thai truyền đến, Tần Mặc ấn đường run lên. Ghé mắt nhìn thoáng qua, bên trong một cái ông lão mặc trang phục màu đen, tóc hoa râm, trên mặt còn có nếp vốn nam tử đang đánh giá nhìn Tần Mặc. Tần Mặc chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc một chút, tốc độ trên tay không có chút nào giảm bớt, khoảng cách nhân đầu đang còn có không đến 10 cái, bên người những kia ba ba bảo linh hồn của con người tạm thời cũng không tới gần Tần Mặc. cho Tần Mặc sáng tạo có lợi nhất thời gian. Không đến một phút, Tần Mặc cái thứ ba tay đã đem cuối cùng một chiếc nhân đầu đang phía trên chữ viết cho lau sạch sẽ. Tần Mặc thân ảnh chớp lên, lưu lại nhàn nhạt gió nhẹ, về tới Ngô Thiên Chân cùng Trường Kỳ Lân bên người. Thời khắc này Ngô Thiên Chân đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua người đối diện đầu đèn, sau đó lại liếc mắt nhìn Tần Mặc. Mẹ nó, không đến 5 phút thì giải quyết. Tràng trách nói không cần muẫn du bình, đúng là không cần a. Người vậy mà sẽ quỷ thủ. Trường Kỳ Lân tựa như là không thấy được những cái ban hồn giống nhau quay đầu nhìn qua Tần Mặc. Tô truyện. Mặc vậy không nghĩ tới hội giấu giếm lấy bọn hắn, dứt khoát liền trực tiếp nói rõ ràng. Cái này xác thực tổ truyền tới. Đây là không thể nghi ngờ. Trương Kỳ Lân đang nghe tổ truyền lời nói về sau, không hỏi thêm nữa, mà là nhìn những thứ này miết bảo nhân. Tân Mặc nhìn những thứ này, miết bảo nhân đại bộ phận đều là tuổi tác tương đối lớn, trẻ tuổi không phải rất nhiều, những người này tức liền đã trở thành oán hận cực lớn oan hồn, linh hồn của bọn hắn cũng là tỷ can chỉ toàn. Không giống cùng trước đó những kia oan hồn, nhìn đều là đục không chịu nổi. Tân Mặc thấy thế về sau, trong tâm không khỏi cảm thán, vốn là miết nhân, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế, quả thực là có chút tiếc hận. Thần gia hậu nhân, ngươi vì sao lại trong này? Trước đó nhận ra Hắc Long huyết mạch lão giả nhìn Tần Mặc lúc, trong mắt hận ý càng đậm, nhiều một vòng tán răng nghiến lợi hứng thú. "Ngươi biết ta." Tần Mặc rất là ngoại ý muốn nhìn hắn. "Hừ, nếu không phải trên người ngươi huyết mạch ngăn chặn linh hồn của chúng ta, chỉ là một đầu người đèn há có thể vây khốn ta nhóm miết bảo nhân. Các ngươi Tần ra lại còn không có đoạn tử tuyệt tôn, thực sự là không có thiên lý." Lão giả nhìn Tần Mặc ánh mắt hận không thể đem Tần Mặc cho rút gần lỗ ra. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân nghe thế nhưng rơi vào trong ngủ, đây là có chuyện gì? "Có thủ." Tần Mặc đối với cái này miết nhân có phải không nghĩ hiểu, lập tức nhìn thoáng qua phía trên tinh không. Cái này những vì sao phía trên màu sắc theo sáng ngời biến thành tinh hồng, có thể thấy được cái này miết bạo nhân uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thời gian không nhiều, không thể tiếp tục mang xuống, nếu không sau lưng những kia chẳng mấy chốc sẽ luân hồi đến đây. Lô Thiên Chân thấy Tần Mặc nhìn trên đầu tinh không, nhìn tinh thần có biến hóa, trong lòng bắt đầu lo lắng, cái này phong thủy cách cục luân hồi chế độ rồi sẽ lại lần nữa khởi động. Đến lúc đó trước đó đau khổ thì ăn không. Trương Kỳ Lân thấy thế về sau, dùng hắc kim cổ đao đem cánh tay của mình vật phá, Kỳ Lân huyết vậy lập tức xóa ở phía trên, còn lại giọt máu nhẹ nhàng hất lên giận máu rơi tại bên trong một cái trên người miết bảo nhân, này miết bảo nhân phát ra thê lương tiếng kêu, cuối cùng hóa thành cho tàn. Chương 81, cứu chân thật, thời gian không nhiều lắm, chương 81, cứu chân thật, thời gian không nhiều lắm. Ngay tại hóa thành cho tàn trong nháy mắt, bên trên kia ngọn nhân đầu đang đã tắt. Còn lại miết bảo nhân thấy thế về sau, trong lòng oán hận càng là hơn cường đại, hiện tại đã không có đường lui có thể lui, chẳng bằng hiện tại thì liều mạng, chỉ ít năng lực cơ hội báo thủ rất lớn. Nghĩ đến đây, những thứ này ba ba bảo linh hồn của con người chính tại phóng thích chỉ riêng mang, 10 phần mắt. Lô Thiên Chân thấy cái này chỉ riêng mang mười phần chói mắt, vô thức nhắm mắt lại. Trương Kỳ Lân cũng là một chút, tiềm thức nhắm mắt lại. Tần Mạc Hỗn Độn Chi Mâu đã mở ra, nhìn những thứ này Miết bảo Nhân đem linh hồn của mình dung nhập vào một cái cự đại nệm bảo trong. Giờ phút này liền nghe đến tiếng bước chân nặng nghề. Chỉ riêng mang đều tối lui, Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân hai người thăm dò tính giấy mở trong mắt. Thời khắc này Nô Thiên Chân hiện ở trước mắt cũng đang liều lĩnh kim tinh, tầm mắt đều là mơ hồ, một hồi lâu mới rõ ràng. Chờ lấy hiểu rõ về sau, liền thấy trước mắt thình xuất hiện một cái cự đại con rùa, cái này con rùa cơ thể to lớn, chí ít có khoảng 8 mét lớn nhỏ. Cái này con rùa trên ánh mắt chính đang liều lĩnh ánh sáng màu đỏ, cái cổ cùng tứ chi phía trên đều là nếp vốn. Ngồi đi một bước, tất cả mặt đất đều giống như là sản sinh trấn cảm. Wen, Wen. Lô Tiên Chân nhìn trước mắt con rùa về sau, chân đầy rung động, đây là nghệ bảo. Cơ Commander, đây là nhiều chim a. Cái này ba ba bảo cơ thể cứng ngỷ, 10 phần nặng nề, sắc ngoài cũng là cứng ngắc vô cùng, muốn công phá rất khó. Trương Kỳ Lân thấy thế về sau, lạnh lùng lên tiếng. Tần Mặc sau khi thấy, trên mặt vẫn như cũng là ôn hòa. Hứng. Con rùa đột nhiên lên tiếng, theo trong mồm phun ra to lớn một bọc khí. Trực tiếp đối với Tần Mặc cùng nô Thiên Chân thì đến gần rồi quá khứ. Tần Mặc kéo một cái nô Thiên Chân trốn đến một bên, cái này bọn khí thì tại ở gần lúc, đột nhiên phá vỡ, phá vỡ về sau, trở thành từng khối phỉ thúy, xanh biếc bảy trên mặt đất. Hoa, phỉ thúy. Lô Thiên Chân giật mình đến. Đến rồi. Tần Mặc bên thai ra đây khắc thượng, quay đầu nhìn lại, lần hai toát ra một bọn khí ra đây, sau đó là một cái tiếp theo một cái. Tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn không ít. Nô Thiên Chân cùng Tần Mặc còn có Trương Kỳ lẫn ba người xuất ra vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Mặc cầm ra bên trong dương kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem nhích lại gần mình bọt khí cho phá vỡ. Tách. Bọt khí phá vỡ, trở thành phỉ thúy rơi trên mặt đất. Trương Kỳ Lân thấy thế về sau, cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao ra đây, phía trên Kỳ Lân huyết vẫn còn, sau đó cũng đem hắn làm phá, trước mặt cũng giống vậy xuất hiện phỉ thúy ra đây. Sau đó cùng Tần mặt cùng nhau đem những thứ này bọt khí cũng cho làm phá. Nhưng đã đến Ngô Thiên Chân nơi này về sau, trong tay quân đao vung lên, không chỉ là không có đâm rách, ngược lại là đem chính mình cho bao vây. Ngô Thiên Chân, cớ lại ra, này tờ mở ý gì a? Hai người bọn họ một đao quá khứ có thể phá vỡ. Sao đến hắn này lại không được? Đây không phải bắt nạt người sao? Thị tử hay là chọn mẹ mơ Chân thật. Chư Kỳ Lân nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, đang muốn tiến lên giúp đỡ, liền thấy cái này bọt khí đã bắt đầu biến sắc, theo trong suốt biến thành màu xanh lá, cuối cùng càng lúc càng đậm đặc. Tân Mặc thấy cái này bọt khí đã biến thành phỉ thúy, hơn nữa còn là gió thổi không lọt cái chủng loại kia, trong nháy mắt đã hiểu cái này ba ba, ba bảo dụng ý, lại muốn đem bọn hắn cũng cho tươi sống nghẹn chết rồi. Cuối cùng còn có hai cái bọt khí là đem Phan Tử cùng bản tử cũng cho vây lại. Chẳng qua mấy giây, bọt khí biến thành nhàn nhạt, nhạt màu xanh biếc, cuối cùng biến thành phỉ thúy Trương Kỳ lần sau khi thấy trên mặt xuất hiện màu đen đường vân, trên người Kỳ Lân khí tức lập tức tăng vọt, một cô áp lực vô hình vậy hướng phía đối diện 33 bảo bắt đầu tiến cung. Trong tay hắc kim cổ đau nắm chặt, muốn hướng phía đối diện vị trí tiến công. "Đừng đi qua." Tần Mặc bên thai chuyển đến một hồi cơ quan lắc lư âm thanh, ý muốn xuất thủ đi ngăn cản, nhưng mà đã là không còn kịp rồi. Sau đó liền thấy tường vách hai bên trên vị trí xuất hiện rất nhiều lợi khí, những thứ này lợi khí đang theo nhìn đối diện trường Kỳ lần cùng 33 bạo tiến công. "Đing ding Con rùa trên người cứng rắn vô cùng, những công kích này may may sẽ không coi vào đâu. Giống như bắt ngựa đồng dạng, Trương Kỳ Lân đang muốn công kích Ba Ba Bảo, nhưng mà bị lợi khí cho ngăn trở, không thể không tạm thời lùi lại, cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao, bắt đầu phòng ngự lên những thứ này lợi khí ra. Ba Ba Bảo nhìn thấy Trương Kỳ Lân đã đến gần rồi, theo trong mồm phun ra bong bóng ra đây, duy nhất một lần phun ra hơn 10 bong bóng, muốn đem Trương Kỳ Lân cho đặt vào. Trương Kỳ Lân trong lúc nhất thời đã bắt đầu bận không qua nổi chỉ có thể bị buộc lui lại. Trương Kỳ Lân chính đang lùi lại lúc, một quét ngang đem cái này bọn khí cho phá vỡ, sau đó xuất hiện đầy đất phỉ thúy. Đúng lúc này, từng cái mũi tên hướng phía Trương Kỳ Lân trên người cùng đầu vị trí tới gần. Sắp tới gần Trương Kỳ Lân bên người lúc, Mũi tên đột nhiên dừng lại, đồng thời đem đầu mũi tên cho lấy được ba ba bảo phương hướng. Hiu hu hu, từng cái mũi tên hướng phía đối diện ba, ba bảo vị trí bắn xuyên qua. Trương Kỳ Lân ngơ ngẩn, sau đó nhanh chóng phản ứng, lùi về phía sau. Mãnh nhìn Tần Mặc, liền thấy Tần Mặc đang mắt không chấp nhìn những thứ này mũi tên, con mắt chính đang liệu lĩnh kim hoàn sắc. Cứ chân thật, thời gian không nhiều lắm. Tần Mặc đột nhiên lên tiếng nói. Trương Kỳ Lân không ngờ rằng Tần Mặc lại năng lực cách không điều khiển những thứ này lợi khí, nội tâm lần hai bị chấn động đến, nhưng mà bây giờ không phải là khiếp sợ lúc, vẫn là phải cứu người mới được. Trương Kỳ Lân cũng không chậm trễ, Ẩm lấy trong tay hắc kim cổ đao hướng phía vây quanh Ngô Thiên Chân phỉ thú bọt khí liền chặt xuống dưới. Ầm. Một tiếng kịch liệt tâm thanh, phỉ thú bọt khí lập tức phá vỡ, liền thấy Ngô Thiên Chân đã bị nén đến sắc mặt đỏ lên, chính trên mặt đất kịch liệt thở hỗn hển. Ngô Thiên Chân cảm thấy mình tựa như là khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Khục khục. Mẹ nó, ngày này thiên, không phải là bị rìm chết chính là bị nén chết rồi, vật này thực sự là quá ghê tởm. Ngô Chân miệng lớn hô hấp, nội tâm cảm giác bực bội chết rồi. Bản tử cùng fan tử cũng bị Trương Kỳ lần cho cứu ra, trước đó hay là tại lúc mê, không khí chưa đủ trôi chảy, gắng gượng cho ngẹn tỉnh. Hiện tại cuối cùng đường hô hấp không khí mới mẻ, thực sự là quá khó khăn. Sau đó hai người bắt đầu nhè răng trợn mắt, trên người cái nào cái nào đều là đau đớn không thôi. Miết Bảo Nhân nhìn chiêu số của mình đã bị phá, trong lòng nhất thời không vui, duy nhất một lần lần hai toát ra bong bóng ra đây. Tần Mặc con mắt lần hai bước lên màu vàng kim quang mang. "Để các ngươi vậy nếm thử nghẹn lấy mùi vị." Tần Mặc điều khiển những thứ này bong bóng thì tại đích lại gần mình lúc, những thứ này theo đuổi đột nhiên hướng phía những thứ này Miết Bảo Nhân vị trí tới gần. Miết Bảo Nhân là tuyệt đối không ngờ rằng hội là như vậy thủ pháp, tận quản trên người của bọn hắn đều là cường nghị vô cùng. Nhưng mà bọn hắn cũng là cần trợ gấp tức giận, chí ít hiện tại cần. Tán. Giọng lao giả thời gian ngắn chuyển đến, vừa dứt lời, trước mắt con rùa trong khoảnh khắc hóa thành trước đó linh hồn bộ dáng. Chương 82, luân hồi chế độ bắt đầu, chương 82, luân hồi chế độ bắt đầu. Trong đó lao giả hận hận nhìn Tân Mặc, trên người bốc lên ma khí, tất cả dũng đạo trong đều là mãnh liệt toán hận. Tân Mặc cười lạnh theo trong ba lô xuất ra linh hồn mẩm đến, đồng thời dùng hắc long khí tức đem nó nhóm lửa. Linh hồn ngọn nến bị điểm về sau, sắp tới gần toán của hắn đã bắt đầu xuất hiện vung lỏng những linh hồn này từng cái tất thần nhìn lại đến, đồng thời hướng phía đến vị trí tới gần. Nhưng là cùng trước đó những kia linh hồn là không giống nhau, ánh mắt của bọn hắn trong không có tham lam, cũng không có tranh nhau chèn lớn, chỉ có thất hận. Mộ Du Bình, ra tay đi, này ba ba bảo linh hồn của con người tương đối tinh khiết, bọn hắn tinh thần lực cùng ý chí lực vậy đây người bình thường cao hơn rất nhiều lần. Hiện đang xuất thủ mới là tốt nhất cơ hội. Lô Thiên Chân nhìn những thứ này oan hồn bộ dáng cùng trước đó những kia là không giống nhau, đột nhiên ý thức được cái vấn đề này. Trương Kỳ Lân ngay vậy, trong tay hắc kim cổ đao năm trận, hắc ảnh nhanh chóng hướng phía đối diện linh hồn tiến lên. Bạch. Hắc kim cổ đao một quắc ngang, phía trước nhất những kia linh hồn bị Trương Kỳ Lân làm hỏng. Những lão giả này lập tức biến mất tại muốn chỗ, tối người ở bên trong đầu đèn vậy cùng theo một lúc diệt. Tần Mặc đem linh hồn ngọn nến để dưới đất về sau, cầm lấy trong tay dương kiếm vậy bắt đầu đem những linh hồn này tiêu diệt. Nhưng mà duy chỉ có không có diệt lão giả kia. Tần gia tổ tiên đối với các ngươi làm cái gì? Tần Mặc nghĩ muốn biết rõ ràng, tại sao phải làm như vậy? Hừ, các ngươi Tần gia không có một cái nào người tốt, trước đó là quân sư đem chúng ta bắt đến nơi đây mặt, trước đây chúng ta là năng lực luân hồi, nhưng mà người Tần gia sử dụng hắc long huyết mạch đem chúng ta gắng gượng bị nhốt ở đây. Các ngươi Tần gia không có người tốt, chúng ta miệt bảo nhân đã cô đơn. Nếu như ngươi có lòng thì thả ta rời khỏi, cũng coi như ngươi cho tổ tiên của ngươi chịu tội." Lão giả lạnh giọng một tiếng, vẻ mặt tức giận nhìn Tân Mặc. Tân Mặc trầm ngâm dưới, giếng gỗ trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Không chậm trễ chút nào đem lão giả này cái cổ cho đâm xuyên qua. "Thần ra tổ tiên làm việc tất có nguyên nhân, về phần ngươi, chết rồi nhất định phải chết, không cần rời đi nơi này." Giọng Tân Mặc không giống dĩ vãng ngôn hỏa, mà là lạnh leo như hàn băng lạnh băng. "Thần gia tổ tiên mặc kệ làm cái gì cũng là có lý do, bất kỳ người nào không thể tin nổi." Lão giả mở to hai mắt, trên người bắt đầu dần dần trở nên thành trong suốt bộ dáng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trên vách tường người cuối cùng đầu đèn đã tắt, tất cả dũng đạo lần hai lâm vào trong bóng tối. Thì tại cái này ba ba bảo linh hồn của con người biến mất trong đáy mắt, tần mặc trong óc xuất hiện điện tử giao diện. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biệt vị, hỗn độn chi âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, la bàn, cơ quan thuật. Vũ khí: Linh hồn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiền. Tỷ Thủy Châu, long lân, lân giáp. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 100 nhân loại cực hạn 10, thể lực 110 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 100 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 120 nhân loại cực hạn 10. Tân mặt nhìn trang trên mặt biến hóa, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn một chút, nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn làm sao lại như vậy tăng lên nhiều như vậy, lẽ nào là bởi vì người đó đầu đèn? Chúc mừng ký chủ, nhanh nhẹn cùng lực lượng đạt tới 100. Lấy được đột thượng, bàn sơn chi lực. Lấy được đột thượng, di hình hóa ảnh. Bàn sơn chi lực, lực đại vô cùng, có thể chống đỡ ngự trọng sơn lực lượng. Di hình hóa ảnh. Tốc độ nhanh có thể để người thấy không rõ lắm thân ảnh, thậm chí cảm thấy được còn đứng tại chỗ, sinh ra ảo giác. Tần Mặc nhìn dạng này ban thường, nhếch miệng lên, hệ thống này đưa tặng đồ vật thực sự là càng ngày càng có hiệu quả, hay là vô cùng thực dùng kỹ năng. Tần Mặc lựa giận cũng đã biến mất không ít. Trương Kỳ lần cùng nô Thiên Chân còn có bàn tử, phan tử mấy người giơ tay lên đặt tin, liền thấy Tần Mặc trên người khí chất đã dường như có loại tức giận, không hiểu có loại e ngại cảm giác, so trước đó còn muốn nồng đậm. Bạn tử cùng phan tử có loại thở mạnh cũng không dám cảm giác. T. Ta sao trên người như thế đâu? Ai đánh ta? Bạn tử muốn đứng vậy nhưng mà hơi nhúc nhích, trên người đau bứt nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, ấn đường nhíu chặt. Không cần nói, ngươi, ta cũng vậy, tựa như là bị thủy đánh. Phan Tử trên mặt đều là sưng đỏ, sau đó nhìn bản tử, hai người trong đầu xuất hiện trước đó hình tượng, dường như vang lên cái gì đồng dạng. Khu khụ, tựa như là ta đánh, kia cái gì, đó là hiểu lầm. Mập mạp ho nhẹ, vội vàng ra giải thích do nói. Phan Tử cũng giống như nhau gật đầu, có chút thấy nãy. Lô Thiên chân vậy chậm rãi đứng dậy, nhìn tần Mặc tâm trạng không đúng, cũng không tốt đi quay dày, mà là đứng ở bên cạnh, nhìn cái này vũ đạo. Hậu chi hậu giác cảm giác được hoàn cảnh này, Cái này Dũng đạo dường như so trước đó muốn rộng tượng không ít. Sau một khắc nhìn phía trên tinh thần, cái này màu đỏ những vì sao đã bắt đầu mở đi, nhưng mà phía sau nhất hai cái những vì sao đã bắt đầu sáng lên. Không tốt, hai cái này những vì sao sao sáng nhanh như vậy a. Lô Thiên Chân Thành Công đem mấy người chú ý hấp dẫn đến phía trên vị trí. Đang lúc suy nghĩ tần mặc vậy nhìn thoáng qua, thính thanh biện vị cũng nghe cảm giác cũng chuyển tới tiếng hoành mình. Luân hồi chế độ đã bắt đầu, chúng ta phải lập tức rời đi trong này. Tần Mặc thu hồi trên người tức giận, sau đó là ôn hòa giọng điệu. Cái này hồi chế là thế nào cái biện pháp? Bản tử có chút sững sờ a. Ngươi nhìn xem sau lưng. Trương Kỳ Lân cũng nghe đến sau lưng vị trí chuyển đến khắc thượng. Cái kêu mập mạp cùng phan tử quay đầu, đèn tin vậy đi theo chiếu quá khứ, liền thấy sau lưng thạch bích bắt đầu tới gần. Cơ mở nở, ngươi đại gia, vách tưởng tại sao cũng tới. Đây có phải hay không là muốn đem chúng ta cho kẹp chết ta? Bàn tử sau khi thấy, quá sợ hãi, không khỏi chửi hầm lên. Sau đó cầm lấy trên đất ba lô, liền bắt đầu trên lưng trên người. Tân mặc nhìn phía trên tinh không, này những vì sao vậy bắt đầu lung tung hoạt động. Thời gian không nhiều, đi theo ta sông. Tần Mặc lộ ra công thức hóa ý cười lần hai xuất hiện, sau đó trước một bước thì hướng phía phía trước đi qua. Siêu, một mũi tên lần hai xuất hiện, sau đó là lít nha lít nhít mũi tên. Tân Mặc trong mắt hơi híp, con mắt kim quang lóe lên, đang muốn đi tới mũi tên giờ phút này đột nhiên dừng lại, thì tại trước mắt mọi người mũi tên gắng gượng trở về, đồng thời còn đem lối ra chặn lại. Ban Tử cùng Fan Tử còn có Ngô Thiên Chân dường như không dám tin xoa nhẹ hạ ánh mắt của mình, cho là mình là nhìn lầm rồi. Nay tờ mở tình huống gì, đều nói bắn cung không có quay đầu hiện tại là nhìn thấy, còn có thể quay đầu lại không nói, còn có thể chặn lấy lối ra đấy. Thế giới này là thế nào? Làm sao cùng chính mình nghĩ không giống nhau a? Phàm tử, chân thật, các ngươi nhìn thấy không? Tân Mặc thực sự là châu bọ a. Bàn tử vì động tác biên độ quá lớn, trên người có chút ít đau. Ngươi lại ra, này đến lúc nào rồi? Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Chương 83, Actula, chương 83, Actula. Phàm tử nghe được bản tử lúc này còn đang ở cảm khái Tân Mặc câu chuyện thật, không khỏi cảm thấy người kia tám thành là một náo tàn, không khỏi măn to. Từng. Bàn tử sau khi nghe, vội vàng trở lại nhìn phía sau vị trí. Sau lưng cái đó tường vách đang không ngừng bắt đầu tới gần, với lại tốc độ so trước đó còn nhanh hơn không ít. Ai nha mẹ a, không xong đến đây, Tần Mặc huynh đệ, cứu mạng a. Bản tử nhìn phía sau tường vách chính đang nhanh chóng tới gần, một khắc này tựa như là nhìn thấy bữa đòi mạng. Cái đồ chơi này nếu đến, không được bị kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt a. Tần Mặc con mắt run lên, có hơi ghé mắt đối với sau lưng mấy người bày ra tay. Nô Thiên Chân cùng bản tử, Phan tử, Trương Kỳ lân vội vàng nện bước bước chân theo sau. Bây giờ không phải là cảm thán Tần Mặc bạn lãnh lúc, hay là mau trốn quan trọng a. Tần Mặc trên đường đi đem những thứ này bay ra ngoài mũi tên không chế được. Tạm thời bảo đảm an toàn của bọn hắn, nhưng mà tại cuối cùng lúc, nhìn thấy trước mắt thình lình xuất hiện hai người pho tượng. Hai cái pho tượng trong tay cầm đoạt mệnh tỏa cùng một cái lưe bờ lớn, hai cái pho tượng trên mặt đều là mặt quỷ, mặt xanh nhanh vàng, phía dưới răng đều là hướng phía phía trên vị trí kéo dài. Ở trên trán của bọn họ mặt vị trí còn có một con mắt, nhưng là cái này ánh mắt là màu đỏ. Thân trên lộ ra trang kiện cơ thể, hạ thân dùng vải màu đỏ liệu đơn giản vây quanh nửa người dưới của mình, phía dưới cùng nhất chân trận. Pho tượng thân cao nói ít cũng có mười mười mét, tại pho tượng phía sau chính là một mặt tường mít. Dũng đạo cuối cùng so trước đó dũng đạo còn cao lớn hơn rộng lớn. Hai cái này pho tượng lập trong này, đại có một loại địa ngục chi môn bảo vệ cảm giác ma quái cảm giác. Lô Thiên Chân vừa đi theo phía sau chạy trước, một bên ngước mắt nhìn phía trên những vì sao, trước đó những kia hẩm đạm những vì sao, giờ phút này đã bắt đầu sáng lên, phía sau nhất hai cái những vì sao hiện tại đã bắt đầu chói lóa mắt. Chết tiệt, đã bắt đầu luân hồi chế cơ quan thuật, nhưng mà cái cuối cùng tinh thần sáng ngời nguy hiểm tạm thời còn không có tìm được. Lô Thiên Chân không khỏi có chút kỳ tích đổi bại. Lúc này, tần mặc trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, kiểm tra sinh vật mô hiện, ngài lập tức tiêu diệt. Tần mặt sắc mặt trầm xuống, sau đó mở ra hỗn độn chi môn. Khi ánh mắt dừng lại tại đây hai pho tự lúc, có chút một lát liền giật mình. Cái này động tác thật nhỏ bị Trương Kỳ Lân vừa vận cho nhìn thấy trong mắt. Chuyện gì phát sinh? Trương Kỳ Lân hồ nghi nói. Cẩn thận. Tân Mặc Lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến sau lưng bản tử chuyển đến tiếng thét nào. A! Bạn tử giờ phút này bị cái quái gì thế cho ngăn trở, cả người cũng nằm dạp trên mặt đất. Phan Tử cùng Lô Thiên Chân sau khi thấy, đang muốn tiến lên giúp đỡ, cũng giống vậy bị cái quái gì thế cho ngăn trở, cuối cùng nằm dẹp trên mặt đất. Và dãy rùa đứng dậy lúc, phát hiện mình hai chân là không thể di động, dường như bị cố định trụ đồng dạng. Không đúng! Trong này có vấn đề. Lô Thiên Chân bắt đầu ý thức được chính mình hai chân đang theo chìm xuống, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Mập mạp thể trọng tương đối nặng, chìm xuống tốc độ tương đối nhanh. Cơ mà, trong này làm sao còn có lưu sa? Trước đó vì sao tần Mặc không sao a? Bạn tử vậy nỗ lực để cho mình bình tĩnh một chút, bắt đầu chính mình hồi ức chuyện này. Đây là cơ quan thuật, thiết diện sinh làm thật lợi hại, lúc này, còn không quên bày chúng ta một đạo. Tần Mặc dùng Hỗn Độn Chi Mâu cẩn thận nhìn một chút, nhìn những thứ này trên mặt đất đều là từng cái rơi vào, từ nơi này phía trên xây dựng đến nhìn, đây là một cái trận pháp. Trước đó học được cơ quan thuật, trong đầu xuất hiện một loại khuê xà luân hồi bố cục. Trong này là dẫn cạm nông kết cấu, đi cũng là dẫn cạm nông con đường. Tân Mặc thấy thế, sử dụng không gian ngưng tụ câu truyền thần, dẫn đại giữa không chúng, đem ba người bọn họ cũng cho báo dẫn tới. Chờ một chút ta đi như thế nào, các ngươi thì đi, không thể sai lầm. Tần Mặc chứng chạc đảng hoàng nhìn trước mắt mấy người, cuối cùng có tùy tiện nhìn thoáng qua sau lưng vị trí kia. Sau lưng tường vách bắt đầu tới gần. Tốc độ nhanh. Tần Mặc nói xong cũng hướng phía bên trong đi đến, nhưng mà đi đường vị trí càng giống là một con rắn. Cơ mờn, Mặc đây là thế nào? Tại sao muốn như vậy đi đường lẽ nào như vậy đi đường vô cùng dễ chịu bàn tử có chút sức sở nhìn thì cùng trên mặt đất vẽ đường cong là giống nhau đây là một loại cơ quan thuật tam gia đã từng nói có loại cơ quan thuật là rắn cạp long luân hồi cơ quan thuật muốn phá giải chính là muốn đi hướng trái ngược vị trí hiện tại thì không nên nói cái này đi nhanh lên A. Phan tử nhìn tần mặc bóng lưng nội tâm càng là hơn rất rung động đây thật là nhặt được bảo cái này tần mặc nếu có thể giúp đỡ nô ra tiếng ngô ra địa vị cũng là lên như diều gặp rõ a phát tử người đại gia ngườiảo mệnh cũng không bảo cho ta bàn tử đang phán định lời này thật ra lúc Phan Tử cùng Lô Thiên Trần đã đến trước mặt của bọn hắn. Bàn tử sau khi thấy, vội vàng lên tiếng nói. Sau đó bốn người đi theo Trần mặt thì lại dũng đạo phía trên, bắt đầu hiện lên cơ quan này thuật. Mãi cho đến tới gần pho tượng này lúc, làm sao bây giờ? Lối ra đâu? Nô Thiên Trần thở hồng hộp nhìn trước mắt một màn, ánh mắt đang nhìn đối diện tường vách. Bây giờ không phải là ra miệng vấn đề, mà là giải quyết nguy cơ vấn đề. Trương Kỳ lấn lỗ hai khe động, nữ khí bình tĩnh ra giải thích do nói. "Ừm, hiểu rõ, không phải liền là bị phía sau cái đó tường vách chặt lại sao? Có thể có thể đợi lát nữa sẽ còn bị kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt." bản tử cũng giống như nhau thở hổn hộc, vừa mới chạy là có chút lâu một chút, hơi mệt chút ta. Lô Thiên Chân miệng lớn hô hấp, nghe răng trận mắt đứng tại chỗ. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái đó tường vách, cách rời bên cạnh của bọn hắn ít nhất phải 15 phút, này 15 phút còn có thể có cơ hội tìm đến cửa ra. Đúng lúc này dơ tay lên điện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, khi thấy trước mắt hai cái khủng bố fo tự lúc, không khỏi kinh ngạc một chút. Con hội vàng luốt luốt ánh mắt của mình, trước đó vì một thằng chạy nô nhân, trên người đều là mồ hôi, nhưng mà hiện tại mồ hôi càng nhiều. Không phải mệt, đó là bởi vì nhìn thấy rất khủng bố thứ gì đó. Tiểu Tam gia Ngươi làm sao vậy? Ngươi lạnh à? Phan Tử nhìn Nô Thiên Chân sắc mặt nhìn không tốt, hô hấp không vững vàng, cầm đèn tin cầm tay tay cũng tại đang phát run, không hiểu hỏi. "Không, không phải, trong này tại sao có thể có Átula?" Lô Thiên Chân ánh mắt một mực nhìn lấy đối diện pho tượng kia, đầu lưỡi đều đi theo đạt kết. "Trong này làm sao còn có ác tu La a? Không phải nói cái này lỗ thương Vương cái gì mượn âm binh đều là giả sao? Trong này Átula lại là chuyện gì xảy ra a?" "Ngươi nói cái gì đó? Đó không phải là một đại bảng giống chứ?" Nhìn tướng đối cao lớn một ít, có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Ban tử còn chưa ý thức được cái tình huống này tính nghiêm trọng, nghi ngờ hỏi tới: "Ban tử, ngươi biết này ác tu la là, là cái gì không?" "Chương 84, tránh. Hướng ở đâu tránh a?" "Chương 84, tránh. "Thứ ở đâu tránh a?" Tân mặt nhìn Ngô Thiên chân sắc mặt không dễ nhìn, không khỏi cảm thán Ngô Thiên chân tư thật không phải bậc đọc. Nhanh như vậy thì có thể biết vật này nơi phát ra. Không biết, nhưng mà này lợi hại hơn nữa cũng là một pho tượng, nói không chừng chính là do người. Ban tử nói xong còn nhìn thoáng qua bên trên pho tượng, nhưng là pho tượng này bộ dáng, thực sự lạ. Không hiểu phát lạnh, luôn cảm giác mình tại nhìn chăm chú hắn lúc Những thứ này pho tượng dường như cũng tại giống nhau nhìn chăm chú hắn. Hẳn là ảo giác a. Mập mạp trong lòng không hiểu bắt đầu chợt dạ đi lên. Không biết vì sao, thế nào cảm giác trong lòng chip đông đây này. Pho tượng này còn không phải thế sao bình thường pho tượng, hắn lại Actula. Trương Kỳ Lân đối với Actula cũng là nghe nói sao, nhìn bàn tử cái đó sao cũng được bộ dáng, sắc mặt vậy lạnh xuống. Cái gì là Actula, các ngươi ngược lại là nói a? Phan Tử cũng gấp, này đến lúc nào rồi? Sau lưng cái đó tường vách đều đã muốn đi qua, lúc này cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Bản tử, Phan Tử, Này Actula có phải không lại trong tâm giới, vậy không còn trong ngũ hành, loại thứ này chỉ có địa ngục mới có đồ vật. Nghe nói Actula lực đại vô cùng, trên người quỷ khí nồng đậm, còn điểm trọng yếu nhất là này Actula con mắt, ánh mắt của hắn là tu la giới là nghi thông, nhưng là cái này chỉ là truyền thuyết, cũng chưa có người chứng minh. Trước người đã từng nói, cái này lỗ Thương Vương có ma tỷ, có thể hiệu lệnh tất cả âm minh, có thể thuyết pháp này không phải không có lựa làm sao có khói Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó tại phía trên bút ký ghi lại đồ vật, trước đó cỡ nào khịt mũi coi thường, hiện tại thì có ngu xuẩn cỡ nào. Nghiêm trọng như vậy, Phan Tử cùng Bản Tử hai người sau khi nghe được, theo bản năng nhìn phía sau pho tượng kia, nhất là nhìn cái đó con mắt lúc, càng là hơn cùng nhau dùng mình một cái. Chân thật nói rất đúng, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng, Atula còn có một cái đặc điểm, đó là ở tặng, Atula vốn là tà vận, xưa nay sẽ không có người đối với cái này hình tượng làm ra mải. Cho nên một sáng là có người làm ra lời nói, bọn hắn hội rất cao hứng dung nhập vào bên trong này đi. Tân Mặc cười yếu ớt nhìn trước mắt mấy người, chậm rãi lên tiếng. Nay vừa nói, Bản Tử cùng Phan Tử, còn có Ngô Thiên Chân ba người sắc mặt càng khó xem." Nói cách khác, Vừa mới nhìn run dậy cảm giác kia là thực sự, này, ác tu là thì tại pho tượng này trong thân thể. Chúng ta, chúng ta vội vàng tìm đến cửa ra. Nhanh lên. Không đợi, hiện tại chính là cho một ngàn vạn ta vậy không đợi, đây coi như là không có tốt, đi nhanh lên, tần Mặc huynh đệ, chúng ta lập tức rời khỏi đi. Bàn Tử vội vàng nhìn Tân Mặc, sau đó cảm thấy hay là dựa vào chính mình tương đối tốt, ở phía đối diện trên vách tường qua lại lục lọi, nghĩ muốn tìm lối ra. Không muốn tìm, thiết diện sinh dùng cái này ác tu Actula thủ trận pháp, tại không có diệt bọn hắn trước đó, chúng ta là không thể rời khỏi, vậy tìm không thấy giao miệp. Tần Mặc nhìn mập mạp bộ dáng, nụ cười trên mặt càng đậm. "Tần Mặc huynh đệ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng mà, ngươi lợi hại hơn nữa còn có Aptula lợi hại sao? Đó là thực sự địa ngục đồ vật bên trong a, còn có chúng ta tại không ly khai, không cần chờ cái này Aptula xuất thủ, liền thành bánh thịt." Bàn Tử gấp cực kỳ, con nhìn thoáng qua đang đến gần bọn hắn cái đó thịt bích. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử cũng giống như nhau nhìn cái đó sau lưng thịt bích, bắt đầu đánh giá khoảng cách, lại có khoảng 13 phút, Đoan Trừng có thể đến bên cạnh bọn họ. 13 phút đánh thắng được hay không cái này cũng là một cái vấn đề. Trương kỳ Lân cùng Tần Mặc lộ hai khẽ động. Đột nhiên nhìn bên trên hai cái kia pho tượng, hai cái này pho tượng phía trên bắt đầu rơi xuống rất nhiều cho bụi, còn có rất nhiều cục đá vụn. Tách xuỵ. Theo một tiếng tiếng vang kịch liệt, những thứ này pho tượng phía trên bùn đất đã thoát sạch sẽ, lộ ra hai cái mặt xanh nhanh vàng hai cái Actula. Actula con mắt hướng phía phía dưới vị trí nhìn lại, nhìn năm người chính dưới thân thể, giống như sâu kiến. Rào rào. Dọng dây xích sắt theo Actula hành động bắt đầu lắc lư, tất cả không gian đều là giọng dây xích sắt. Thấy Actula đã hoạt động, ban tử cùng tử sắc mặt một chút thì trợn nhìn. Tay của hai người Tâm bắt đầu hiện ra nhớp mồ hôi, khóe miệng cùng cái cầm cũng bắt đầu run run chân cơ thể bắt đầu khẩn trương lên, đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Lô Thiên chân vậy choáng váng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay còn đang không ngừng cắp lại, nội tâm đã bắt đầu chửi mẹ. Đồng dạng là hạ mộ huyết, sao hắn chính là độ khó cao, cũng đều là một thi đấu một khó, này tờ mờ đúng đúng, cái gì vận phi a. Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc hai người mà không đổi sắc, theo bản năng đem ba người này hộ tại sau lưng. Trương cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc nụ cười ôn hòa đã biến mất không thấy gì nữa, mà là cầm ra bên trong giường kiếm ra đây. Diễn bộ con mắt lộ ra một tia sắc ý. Các ngươi không cái kia xuất hiện ở đây, mau mau rời đi. Actula đang nhìn đến hai người kia lúc, tràn đầy sắc bén răng khè trương khẽ hợp, âm thanh còn rất là chói thai, thanh âm này dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Ban tử sau khi nghe rất muốn nói lập tức cũng đi, nhưng mà không biết vì sao, hiện tại răng cũng đang đánh nhìn lại run. Một câu cũng nói không nên lời. Đi, các ngươi không chết, chúng ta đi như thế nào? Tần mặt trên người huyết mạch lập tức căng gọn, một cỗ dọa người khí tức hướng phía đối diện hai cái vị trí tiến lên. Trương Kỳ vậy cảm giác được cái này khí tức, không khỏi kinh ngạc. Tần Mặc Hắc Long khí tức dường như so trước đó còn muốn nồng đậm cùng mấy liệt. Có chuyện gì vậy? Từng A Tu La nhìn Tần Mặc, mặt, mơ hồ cảm giác được người đàn ông này là một huyết hiếp. Vừa mới khí tức để bọn hắn cảm giác được không thoải mái. Hai cái A Tu La búa hướng phía Tần Mặc vị trí liền chặt xuống dưới. Hoa. Đến thật sự, sao cũng không chào hỏi a? Bàn tử cùng Phan tử đang nhìn đến búa rơi xuống lúc, bàn tử vội vàng chạy ra ngoài. Phan tử trước khi đi, còn lôi kéo một bên mồ thiên trần, chính ở một bên. Nhưng là cái này cao hơn 10 mét A trong tay độ vật chí ít cũng có 3-4 lớn nhỏ vũ khí. Trên mặt đất bị nện ra một dấu vết ra đây, trên mặt đất thổ địa bùn viên bốn phía bay lên, còn có đập vào bản tử cùng trên người Phan Tử. Trên người Ngô Thiên Chân cũng bị hòn đá cùng bùn đất đánh. Các người vội vàng trốn đi. Trương Kỳ Lân nhìn ba người bộ dáng, lập tức giơ chân dùng sức, một cái lắc mình trốn đến một bên trên vị trí, đối với ba người hồ lớn. Ba người ngay vậy, vội vàng đứng ở một bên, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh, chỉ có cái nhìn này nhìn tới đáy không gian. Sao tránh? Năng lực tránh đi nơi đó a. Còn có cái này tường vách cũng tại ở gần, này làm sao nhiều? Ở chỗ này, vội vàng đến. Bản Tử nhìn vách Sau đó giáng thật chặt hợp lấy, còn kéo lên Ngô Thiên Trần bọn hắn. Chương 85, con mắt thông tới Tu La giới, chương 85, con mắt thông tới Tu La giới. Ngô Thiên Trần cùng Phan Tử hai người nghe tiếng về sau, vội vàng đi qua đứng ở mập mạp vị trí. Tần Mặc thấy đối diện cái đó đại phụ tử, thân ảnh lóe lên, nhẹ nhàng trốn qua. Nhưng là vừa vận lẽ tránh cái đó đại phụ tử, liền bị một cái khác gá Tu La không chế, dây xích sắt cũng cho lắp tại trên người, muốn đem Tần Mặc cho rơi vào bên cạnh hắn. Tân Mặc. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc bị khóa lại, cầm lấy hắc kim cổ đao muốn chém đi xuống, nhưng mà lại tới gần trước đó, liền bị một cái khác Tu La trả lại trong lúc nhất thời không thể tới gần. Bên cạnh Ngô Thiên Chân sau khi thấy, muốn lên trước giúp đỡ, nhưng là nghĩ đến chính mình lên cũng giống như nhau cản trở, cuối cùng quyết định từ bỏ. Vách đá này, tựa như là chậm một chút, chúng ta đối với ác tu là, là buộc không bên trên, hiện tại chỉ có thể trì hoãn thời gian, không muốn cái này thạch bích tới gần tần mặt cùng tiểu ca. Phan Tử nhìn bên cạnh thạch bích tốc độ đã bua ra, vội vàng lên tiếng nói: "Được." Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân nghe tiếng về sau, đem thân thể chính mình chống đỡ tại tường vách, tận lực trì hoãn thời gian. Một bên khác tần mặc nhìn Trương Kỳ Lân bị ngăn cản, môi mỏng đóng mở: "Không cần quả ta Tần Mặc nói xong, trên mặt mang cười lạnh thần sắc nhìn trước mắt Actula. Dưới chân rung rược, Actula muốn rút về đoạt mệnh tỏa tay lập tức cứng đờ, ánh mắt hung hãn trong lộ ra một tia bất ngờ, cổ tay còn đang không ngừng dùng sức. Nhưng là căn bản cũng không có dung chuyển Tần Mặc một phân một hảo. Người là không có ăn cơm không? Tần Mặc giọng nói vẫn như cũng là ôn hòa, nhưng mà giếng cổ con mắt bắt đầu xuất hiện ba động, cái này ba động vậy càng lúc càng lớn. Tần Mặc bắt đầu phát lực, cùng cái này Actula tiến hành một hồi đọ sức. Cho dù là không tại trong ngũ hành lại có thể thế nào, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Hỗn độn chim ô ở mở ra, muốn từ đó nhìn ra bọn người kia điểm. Chương Kỳ Lân tránh thoát ác tu La đại phụ tử, vừa mới tránh thoát về sau, thì nghe được dây xích sắt âm thanh. Cái này dây xích sắt dường như là như mọc ra mắt, đang bốn phía đổi theo hắn. Đại có một loại không đổi tới thì thể không bỏ qua xu thế. Chương Kỳ Lân cũng không có ý định né tránh, cầm lấy hắc kim cổ đao thì hướng phía đối diện đoạt mệnh tỏa tiến lên. Đinh. Hai vũ khí đụng vào nhau về sau, sản sinh âm thanh, Chương Kỳ Lân nhìn dây xích sắt không có bị chặt đứt, trên người Kỳ Lân khí tức vậy lập tức tăng vọt. Trên mặt đường vân này so trước đó còn muốn nồng đậm. Thân thủ vậy so trước đó còn phải nhanh không ít. Trương Kỳ Lân cầm trong tay hắc kim cổ đao, khí tức trên thân lập tức tăng vọt, cuối cùng hướng phía đối diện Đoạt Mệnh Tỏa bắt đầu chản xuống dưới. Soảng. Đoạt Mệnh Tỏa bị chém đứt, đối diện Actula nhìn thấy chính mình Đoạt Mệnh Tỏa đã bị chặt đứt, trong lòng tức giận, hai tay cầm lấy trong tay lươi bừa lớn thì nặng nghề chản xuống dưới. Actula mặc dù nhắc nhở cực đại, nhưng mà thân thủ lại là không thể xem thường, tốc độ cũng không chậm. Trương Kỳ Lân lực lượng không bằng Tân Mặc, cũng không bằng cái này Tula, nhưng mà thắng ở thân thủ linh hoạt. Nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát này cái cự đại đại phụ tử. Bên cạnh còn đang ở bị tường vách cứng ép đẩy cứng ép ngăn tường tổ ba người sau khi thấy, từng cái khiếp sợ nhìn tần mặt cùng Trương Kỳ Lân, giờ phút này trong đầu của bọn hắn mặt chỉ có một ý nghĩ, đó là người sao? Người bình thường ai có thể có dạng này thân thủ? Ta nói, Thiên Chân huynh đệ, ngươi hai người này là thế nào nhận thức? Như Bức như vậy a? Bàn tử cũng bắt đầu hâm mộ, hai người này đều là đánh khắp mộ huyết vô địch thủ a. Cùng ngươi thế nào nhận thức thì cùng bọn hắn thế nào nhận thức, ngươi ít lại nhãi, vội vàng chống đỡ, nếu không chúng ta đều phải xong đời. Lô Chân vội vàng nhìn phía trên tinh không, trước đó đi tới những ngôi sao kia bắt đầu bên cạnh sáng lên. Tại không nhanh chút sẽ chết ở trên đây. Bàn tử nghe tiếng về sau, vội vàng đứng ở Ngô Tiên chân bên cạnh, sau đó đem chân căng cứng trên mặt đất, gắt gao chống đỡ tại sau lưng trên vết tượng. Vì bàn tử dùng sức nguyên nhân, cái này trước vách đá được lúc, tốc độ cũng là chậm lại. Tân Mặc thấy nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, bắt đầu hướng di động về phía sau, lôi kéo bên cạnh Aptula hướng mặt trước hành động. Aptula trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc, muốn kéo về phía sau, nhưng là hoàn toàn là không có thắng qua Tân Mặc. Người thua. Tân Mặc nhếch miệng lên, sau đó hướng về sau có hơi dùng sức, dài để tay tại phía trên dây xích sát, cuối cùng dùng sức. Ha. Tần Mặc đem cái này Actula cho kéo một lào đảo, cuối cùng đem cái này Actula thân thể tròn đệm vào bên trên Actula. Trương Kỳ Lân cảm giác được bên cạnh có vật nặng rơi xuống, sau đó đột nhiên tránh khỏi, liền thấy bên trong một cái Actula đã đặt ở một cái khác trên người Actula. Trương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Trần, Bản Tử, Phan Tử bốn người tràn đầy khiếp sợ nhìn Tần Mặc. Giờ phút này Tần Mặc đang hở hở đem trên người đoạt mệnh tỏa cho lấy được, bình tĩnh đứng ở hai cái Actula bên cạnh. Giờ phút này hai cái Actula vậy nổi giận, vậy không tiếp tục để ý Trương Kỳ Lân, mà là đem mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người Tần Mặc, trong tay búa vậy lập tức hướng phía đối diện Tần Mặc ra tay. Tần Mặc nhìn hai cái xuất hiện đại phụ tử, chậm rãi vươn tay, đem này hai bướu một tay tiếp được. Ngay tại bướu rơi xuống trong nháy mắt, Tần Mặc dưới chân vị trí xuất hiện một sụp đổ hố sâu. Nhưng mà Tần Mặc thân ảnh cương nghị đứng tại chỗ không có một tiếng lùi bước. Trương Kỳ Lân nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, sắc mặt giun lên, cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao hướng phía hai cái Atula con mắt cùng qua thứ. A, Atula hai con mắt bị nằm ngang vẽ một vết thường, phía trên dính lên kỳ Lân huyết nguyên nhân. Những công kích này đều cũng có hiệu quả. Chương kỳ Lân mới vừa từ giữa không trung tiếp theo, Tần Mặc vậy đi theo ra tay, bàn tay có hơi dùng sức, khớp xương dùng sức bóp nhìn đại phủ trong tái tử. Răng rắc. Dứa suốt hiếc khe, tần mặc đột nhiên cơ thể loại lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái Actula lần hai cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Bên trên Lô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử nhìn xem nhìn một màn trước mắt về sau, cùng nhau nhìn tần mặc tay, này đôi trắng nõn tay. Cũng như thế có lợi sao? Người này xương đều có thể cho bóp nát a. Lô Thiên Chân thật sâu cảm thấy, có tần mặc thật sự là quá tốt, nhưng mà vậy không thể đắc tội hắn, vị này một tay. Hay là gắt ga ôm bắt đuôi của hắn tương đối tốt, tuyệt đối có thể sống đến bình thường chết giả. bị lớn, vũ khí trong tay cũng bị hủy, con mắt cũng bị tổn mù. Trong lòng tức giận không thôi. Trên trán con mắt thứ ba mở mới bước lên hào quang màu đỏ, dường như là phải bị khởi động đồng dạng. Nô Thiên Chân thấy thế, vội vàng ngước mắt nhìn thoáng qua phía trên vị trí, cái cuối cùng những vì sao chính tại phóng thích hào quang màu đỏ. Không xong, Trần Mặc, Mộ Du Bình, con mắt này chính là thông hướng tu la giới, nếu bị chiếu xạ lời nói, liền sẽ bị hút tới tu la giới chỗ nào thì lại cũng không về được. Nô Thiên Chân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lo lắng lên tiếng hô: "A!" Bàn tử cùng Phan tử sau khi nghe, vội vàng nhìn đối diện: "Cẩn thận a." Chương 86, con mắt sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chương 86, con mắt sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Bạn tử cùng Phan tử trong miệng một lời hô, lập tức Tân mặt cùng Trương Kỳ Lân gẽ mắt nhìn hai cái này ác tu là con mắt đang đối với lấy bọn hắn. Hai người trong lúc nhất thời sắc mặt nghiêm túc lên. Chúng sáng màu đỏ trong nháy mắt hướng nhìn vị trí của bọn hắn bắn xối qua. Tân mặt cùng Trương Kỳ Lân hai người thân thủ loé lên, chỉ để lại nhàn nhạt thân ảnh màu đen, thoải mái tránh thoát cái này ánh sáng màu đỏ. Làm ánh sáng màu đỏ chiếu trên mặt đất về sau, cái này mặt đất bên trên những kia bùn đất bị chiếu xạ ra một cái lỗ thủng ra đây, trước đó thổ địa đã biến mất không thấy. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân nhìn xem nhìn một màn trước mắt về sau, sắc mặt càng là hơn ngưng trọng lên. Bên người Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử, bạn tử nhìn cái này trên mặt đất thứ gì đó cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng nhất thời xếp chặt, còn có sợ hãi. Lục cục. Ba người gian nan nuốt nước miếng một cái. Là cái này ác tu là câu chuyện thật sao? Thực sự là thật là khủng khiếp a, là cái này nhẹ nhàng thoải mái đem vừa mới cái đó bùn đất cho đưa đến tu la giới. Ta nổ, đây là thứ đồ gì a, sao ra tay cũng là ác như vậy sao? Mập mạp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ lên. Cẩn thận một chút ngươi, không nên bị chiếu đến, nếu không thì triệt để cũng chết chắc rồi. Phan Tử nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau. Sợ tới mức âm thanh đều đang run rẩy. Các người bảo vệ tốt chính mình." Giọng Trương Kỳ Lân theo một bên chuyển đến. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, pha tử ba người đang nhìn đến tràng cảnh này về sau, thở mạnh cũng không dám một chút, đứng cũng không động đậy nữa. Gắt gao chống đỡ tường vách, tạm thời không chế được cái này thạch bích tới gần. Ác Tu La nhìn hai người kia nhẹ nhõm trôi qua, chần né, trong lòng mười phần không vui, tức giận còn đang không ngừng quần cuộn lấy. "Ta muốn các ngươi cùng nhau cùng ta Tu La giới." Hai cái Ác Tu La đang nghe thanh âm này về sau, trên ánh mắt con mắt lần hai sáng lên. Tân Mặc cùng Chương Kỳ Lân sau khi thấy, hai người rối rít tránh khỏi. Tất cả không gian trên mặt đất cùng trên vách tường bị chiếu bắn ra từng cái lỗ thủng ra đây. Những đá này cũng được đưa đến Tu La giới. Trước đó trùm sáng là có thời gian khoảng cách, cách mỗi 10 giây đồng hồ sẽ xuất hiện một trùng sáng, nhưng mà theo thời gian kéo dài, biến thành 5 giây. Trương Kỳ Lân thể lực bắt đầu thời gian dần trôi qua theo không kịp. Nhiều lần cũng suýt nữa bị những quang thúc này cho chiếu đến. Mộ Du Bình, chạy mau a. Lô Thiên Chân một thẳng đều chú ý tới bọn hắn tình huống, nhìn Trương Kỳ Lân vừa mới rơi trên mặt đất lúc, liền thấy ánh sáng màu đỏ đang theo nhìn Trương Kỳ Lân vị trí đến gần rồi quá khứ. Lô Chân ở một bên tiêu gấp cực kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này ánh sáng màu đỏ từng chút một tiếp cận Trương Kỳ Lân. Phan Tử cùng bàn tử cũng vì Trương Kỳ Lân bắt đầu lo lắng, lại là không thể ra sức. Ngay tại ba người lo lắng không thôi lúc, một thân ảnh màu đen xuất hiện, đem Trương Kỳ Lân cho kéo sang một bên trên vị trí. Vậy anh! Sau một khắc, Trương Kỳ Lân đứng vị trí giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Hô. Làm ta sợ muốn chết. Lô Thiên Chân nhìn Trương Kỳ Lân đã được cứu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tân mặt nhìn Trương Kỳ Lân, đưa hắn dẫn tới địa phương an toàn. Kỳ Lân ít một F984, năm giây ngươi đem cái này trên trán con mắt làm hỏng, ngươi được hay không? Tần Mặc ngứ khí ôn hòa, về phần thu hút hỏa lực sự việc, hắn hay là không có vấn đề. "Tốt, không sao hết." Trương Kỳ lần sau khi nghe, yên định gật đầu, lập tức lạnh băng trong đôi mắt nhiều một vòng lo lắng. Hai tên này tốc độ càng lúc càng nhanh, đây tốc độ ngươi cho dù rất nhanh, cũng chưa chắc năng lực nhẹ nhóm trốn qua. Đối mặt Trương Kỳ lần quan tâm, Tần Mặc mỉm miệng lên. "Yên tâm, ta sẽ không cùng bọn hắn đây tốc độ, ngươi chỉ có 5 giây, ta thế nhưng đem mệnh giao cho ngươi." Tần Mặc sau khi nói xong, lưu một trận gió giống nhau thân ảnh, tốc độ cực nhanh đứng ở hai cái tu la trước mặt. Trong đầu nghĩ đến vừa mới học được di hình hóa ảnh, Hai cái ác tu la nhìn Tần Mặc đứng ở trước mặt bọn họ, vậy không khách khí chuẩn bị chiếu ở trên người hắn. Bên trên Ngô Thiên Chân nhìn Tần Mặc tự tin bộ dáng, trong lòng bắt đầu tò mò, Tần Mặc đợi lát nữa hội làm thế nào? Cợt mờn, Tần Mặc huynh đệ thực sự là dũng mãnh, cứ như vậy đương nhiên. Ban Tử kinh ngạc nhìn Tần Mặc, nhất là tại ác tu la con mắt đang nổi lên nhìn phong thích chỉ riêng tuy lúc, càng là hơn kinh ngạc không thôi. Đừng nói chuyện. Phan Tử vậy đang chờ Tần Mặc chuẩn bị ở sau, loại người này là sẽ không dễ dàng cho mình đặt trong nguy hiểm. Ngay tại hào quang màu đỏ bắn ra lúc, Tần Mặc trên mặt chỉ là nhàn nhạt lộ ra ý cười ra đây. Sau đó cơ thể bắt đầu từ từ mơ hồ Sau một khắc, ngay tại cách đó không xa một bên khác, lần hai xuất hiện thân ảnh màu đen, vẫn như cũng là rất bình tĩnh đứng ở bên cạnh. Một cái khác Gatula đang nhìn đến về sau, vậy bắt đầu khởi động công kích. Nhưng mà ngay tại này, màu đỏ cổ sáng tiếp cận đến tần một lúc, lần hai xuất hiện một thân ảnh màu đen xuất hiện tại 20m ngoại địa phương. Nhưng là trước kia kia hai cái thân ảnh vẫn còn, trong lúc nhất thời, Actula cũng không biết này bà thân ảnh rốt cục ai là thực sự, ai là giả. Không chỉ là Actula chóng rồi, chính là Trương Kỳ lần cùng Ngô Thiên Trần, tử, Phan tử cũng là che đậy. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây là gặp kỳ sao? GMN Hiện tại bọn hắn dẫn thân vào tần ra tới và không, có thể hay không vậy đi theo học tập một chút. Chư Kỳ lân khiếp sợ tâm trạng chỉ có không đến một giây đồng hồ, trong nháy mắt khôi phục lý trí, sau đó trong tay hắc kim cổ đao nắm thật chặt, đang đợi thời cơ. Bên trên Ngô Thiên Chân còn có bàn tử, Phan Tử ngây ngốc nhìn tần mặt thân ảnh. Bọn hắn thời khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trong lòng bị cái quái gì thế cho nặng nề đến cho một chút, buồn buồn, còn có trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cảm giác. Ngô Thiên Chân theo bản năng che lấy chính mình tìm, đầu óc có chút một lát mê muội. "Cơn hôm nay thực sự là mở con mắt, hắn bảo đảm." chính là tam thuốc. Hừ, chính là tất cả kiểu môn, tất cả thường xa thành cũng không có một cái nào người tại ba có thể so sánh với Tần Mặc, chính là chiêu này, trấn áp tất cả thường xa thành đều được a. Ban Tử bị này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cho chấn kinh rồi, giống như điện điện giật một dạng, ở vào một nửa sương sờ một nửa si ngốc trạng thái. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thao, về sau không muốn gọi Tần Mặc huynh đệ đi, trực tiếp gọi đại ca a. Thì bản lĩnh này, nếu là không gọi đều có lỗi với này thân thủ a. Phan Tử thấy Tần Mặc như vậy, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt đều là kích động, nội tâm càng là hơn kiên định muốn đem Tần Mặc nhận được ngôi gia quyết định. Đây tuyệt đối có thể trợ giúp Tam gia a, chính là cung cấp tần mặc đều được a. Ba người tâm tư khác biệt nhìn tần mặc di hình hóa ảnh. Tần mặc thân ảnh đã thay đổi thành 5 đến 6 cái hư ảnh. Actula con mắt vậy xuất hiện thời khắc nghỉ ngơi. Kỳ Lân ít một F984. Tần mặc thấy thế, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức một thân ảnh màu đen đột nhiên từ dưới đất vọt lên đến, trực tiếp hướng về Actula vị trí nhích tới gần. Chương 87, gần thành bánh bao nhân thịt, chương 87, gần thành bánh bao nhân thịt. Kỳ Lân trong tay hắc kim cổ đao nắm chặt, lập tức hướng phía con mắt liền bắt đầu ra tay. Phốc phốc. Giờ phút này con mắt bị đâm âm thanh cùng trước đó hai cái kia là không giống nhau. Con mắt này vô cùng mềm mại, một đao đâm đi vào, xuất hiện một đống màu xanh lá chất nhảy. Hứng, Aptula bị đau, thế lương tiếng kêu quanh quẩn tại tất cả không gian trong, thì là mặt đất cũng cùng theo một lúc run dậy mấy phần. Nô Thiên Chân cùng phát Tử, bàn tử nghe được âm thanh về sau, theo bản năng che lấy lô tai của mình. Thanh âm này thật là quá ma mà tính, mang nhĩ đều muốn đâm xuyên qua. Tân Mặc nhìn bên trong một cái Aptula đã không động, đang thật chặt nhắm ánh mắt của mình, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Sau đó nhìn một cái khác Aptula, dưới chân dùng sức Trên không trung ngang trời xuất hiện ba cái tần mạc thân ảnh. Một cái khác Gatula muốn đối với tần mạc ra tay, nhưng nhìn giữa không chung lại xuất hiện ba thân ảnh ra đây, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Chỉ có thể 4 phía lung tung mở ra trong ánh mắt hào quang màu đỏ. Tần mặc quỷ dị thân thủ nhường Actula luôn luôn bắt giữ không lên, càng là hơn nổi giận, lập tức thì dơ tay lên, dương nhanh múa vuốt hướng phía tần mạc vị trí bắt đầu công kích. Tần mặc thấy thế, giếng bộ con mắt hiện ra sóng to gió lớn ra đây, chân thân theo cái này Actula cánh tay vị trí đã qua. Trên người di hình hóa ảnh còn đang không ngừng thi triển. Actula muốn đối với tần mặt phong thích chùn sáng vậy không có cơ hội, nếu sơ ý một chút, rồi sẽ đem chính mình cũng cho tiến về tới tu la giới. 1 2 3. Tần Mạc câm thầm đếm lấy thời gian, liền thấy cái này Actula con mắt đã không thể tiếp tục thích tỏa hào quang ra đây. Tần mặt khỏe miệng cười lạnh, lưu lại một trận nhàn nhạt gió nhẹ, trong tay nắm chặt dương kiếm. Phốc phốc. Dương kiếm đều đâm vào Actula trong ánh mắt. Màu xanh là chất nhảy thuận mắt vị trí chạy ra tới. Hứng. Actula cũng giống vậy phóng xuất ra thanh âm, mười phần thê lương. Lô Tiên chân ba người vừa mới buông ra hai tay của mình, Vừa mới phóng thích mình đã bị trọng thương mà nghĩ, lập tức thì nghe được thanh âm quen thuộc lần nữa lên tới, hay là loại đó quen thuộc cảm giác đau, quen thuộc cách điều chế. A sao còn chưa xong? Bàn tử theo bản năng che lấy lỗ thai của mình, phát ra gầm thét. Lúc này, sau lưng Thạch Bích bắt đầu tăng nhanh tốc độ, đem ba người cùng nhau thôi ngã trên mặt đất, ba người nằm dập trên mặt đất về sau, bị sau lưng Thạch Bích cưỡng ép đẩy, tiến hành ma sát. Cợn mởn, này làm sao Thạch Bích lại động, tốc độ này tại sao lại nhanh a? Bản tử đang nhìn đến tình huống như vậy về sau, cảm thấy trước người cùng trên cằm một trận đau đớn, nội tâm còn có một chút không hiểu nổi giận mắng. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử hai người vội vàng đứng dậy, theo sau tiếp tục chống đỡ tại phía trên thạch bích. Bị tơ mờ nhiều lời, mau dậy, năng lực chống đỡ một hồi là một hồi. Lô Thiên Chân bây giờ muốn là Tân Mặc cùng Trương Kỳ lần trì hoan thời gian, nhưng mà, rất rõ ràng ba người bọn họ tác dụng không là rất lớn. Tân Mặc, muộn Du Bình, các ngươi ngược lại là nhanh lên a. Lô Thiên Chân thấy tình huống thật sự là không thể lạc quan, lo lắng hô to lên tiếng nói. Trương Kỳ Lân lập tức cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao muốn hướng phía trên người Tu tới, nhưng mà phát hiện con dao đang rơi xuống thời điểm đến là vô dụng. Lệnh Tanh trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Không tại trong ngũ hành đâm vào trên ánh mắt có thể, hủy lối đi, nhưng mà cơ thể không được, Kỳ Lân ít một F984, ngươi tránh đi ra. Tần Mặc vừa vặn nhìn thấy Trương Kỳ Lân nghi ngờ bộ dáng, hiểu rõ trong lòng suy nghĩ. Trương Kỳ Lân cũng không phải một dòng dài người, ngay tại Tần Mặc vừa dứt lời lúc, một cái lắc mình trực tiếp rời khỏi áp tu la chung quanh. Tần Mặc vừa mới huyết mạch kích hoạt lên 32, trong lòng thế nhưng mãi cho đến chờ đợi có cơ hội có thể sử dụng long khí ngưng tụ, xem xét có thể hay không tiến bộ một chút. Hiện tại cơ hội này không liền đến sao? Tần Mặc trên người hắc long khí tức tăng vọt, trên đỉnh đầu xuất hiện một long thủ, nhưng mà cùng lúc trước không giống nhau là Lần này Long thủ chú cổ phía sau xuất hiện 10 cm long thân, mặt trên còn có màu đen vảy rồng, đồng thời khí thế phía trên vậy cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tân Mặc vung tay lên, hắc long hướng về hai cái ác tu la vị trí bắt đầu đánh tới. Hứng! Long ngâm thanh quanh quẩn chính tại không gian, long ý 1F409, âm thanh to lớn, khí thế bằng bạc. Hai cái Actu la nghe được giọng long ngâm lúc, theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà bị tiểu này mãnh liệt long khí cho vây lại. Hai cái ác tu la con mắt đóng chặt, thân bên trên truyền đến xé rách đau đớn, cuối cùng bị long khí gượng cho tồi tàn. Các ngươi không còn trong ngũ hành. Hắc long của ta cũng giống như vậy." Tần Mặc nhìn biến mất hai cái ác tu la vị trí đã trống rỗng, khóe miệng nổi lên linh ý. Lúc này, trong đầu xuất hiện giọng hệ thống: "Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sinh vật thành công, lấy được đột thưởng, thiên thần đích ngâm sướng." Tần Mặc đang nghe cái này ban thưởng về sau, khỏe miệng giật một cái. "Thiên thần đích ngâm sướng, có thể tỉnh lại người lý trí, mặc kệ là thân ở ngủ mơ hay là trong ảo giác, chỉ cần thiên thần ngâm sướng mở ra, rồi sẽ trong nháy mắt thanh tỉnh." Tần Mặc thậm chí hàn run rẩy một chút. Hắn song ca ca thế nhưng nhất khiếu bất thông, thứ này hẳn là không thích hợp hắn. Thích hơn cái đó long long ngâm hét.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 Thể lực 148 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 110 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 120 nhân loại cực hạn 10. Nhìn trang trên mặt chính tại dâng lên kỹ năng cùng trạng thái về sau, trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Ngay tại tần mặt chính đang quan sát giao diện lúc ngạch bên hai xuất hiện giọng nô thiên chân. "Tần Mặc, không muốn mà người, tìm lối ra à, chúng ta muốn thành bánh thịt, luân hồi chế đã bắt đầu." Nô Thiên Chân hiện tại đã không còn thời gian cảm thán Tần mặt câu chuyện thật, vách đá này tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh, khoảng cách tường vách vị trí không đến 10m khoảng cách, cũng chỉ có không đến 3 phút. Này 3 phút muốn là quá khứ lời nói thì đều thành bánh bao nhân thịt. Tần Mặc hỗn độn chi mâu trong khoảnh khắc mở ra, màu vàng kim quang mang chợt lóe lên, nhìn thấy trước đó hai cái kia pho tượng đứng trên vị trí xuất hiện cửa động. Chỉ là hai cái lô miệng vị trí bên trong xuất hiện nhàn nhạt màu đen tà khí, tiểu này tà khí thỉnh thoảng quẩn lấy. Kỳ Lân ít một F984, hai cái lô khẩu, mỗi người một cái, nhanh. Tần Mặc giọng nói ngưng trọng nói. Chương 88, bàn tử ngươi thật có thể cản trở, chương 88, bản tử ngươi thật có thể cản trở. Chương Kỳ Lân vậy không dài dòng, đi theo Tần Mặc cùng đi bên trên pho tượng vị trí, ngay tại thu xếp pho tượng dưới đáy dưới vị trí mặt có hai cái lỗ khẩu. Nhưng mà bên trong tối om om, cái gì cũng không nhìn thấy. Chương Kỳ Lân huyết. Tần Mặc nói xong, cắn nát ngón tay của mình, đem Hắc Long huyết mạch huyết dịch tích ở bên trong. Trương Kỳ Lân vậy đưa trong tay huyết dịch nhỏ ở mặt trên. Cách. Một tiếng thanh âm kỳ quái từ phía dưới chuyển đến, dường như là cái gì bị phá ra đồng dạng. Tần Mặc nhìn trước mắt hắc khí đã biến mất không thấy, ghé mắt nhìn bản tử cùng Phan tử cùng với Nô Thiên Chân. Đến. Tân Mặc nhìn xem nhìn vị trí của bọn hắn. Nô Thiên Chân cùng bản tử, Phan tử ba người sau khi thấy, vội vàng hướng phía Tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân hai người bên trên cửa động liền bắt đầu chạy tới. Ban tử vì chạy quá gấp, bị chân mình trò chợt chân. Mập mạp đầu vừa vận đụng phải đối diện trên thạch bích. Thời khắc này, Lô Thiên Chân cùng phát Tử, Trần Mặc đã đứng ở cửa động vị trí. Sau lưng tường vách đã ngay tại mập mạp dưới chân. Bàn tử, ngươi nhanh lên một chút, đến đây." Nô Thiên Chân trong ánh mắt đều là lo lắng cùng hoảng sợ. Chỉ có không đến 10 giây, nếu béo 10 giây trong chưa có trở về, khẳng định liền bị kẻ bẹp. Nghĩ đến đây, Lô Thiên Chân tâm lý thế nhưng một trận căng thẳng cùng lo lắng, thậm chí đã là là không dám suy nghĩ. Ban tử sau khi nghe, cũng không lo được đau đớn trên người cùng đầu có phải hay không chống mặt cảm giác vội vội vàng vàng đem từ dưới đất lên. Trên phía tần mặt cùng nô Thiên Chân bên trên cửa động thì vào tới. Hoa khu khu cụ, tránh ra tránh ra, lão tử không thể đi xuống, cợt mở mở. Ban tử vội vàng chạy tới, vội vàng nhảy đi xuống, là thứ ở trên thân vừa vận mắc kẹt. Đưa hắn cho chống đỡ không xuống được. Mắt nhìn trước mắt thạch bích chỉ có cách xa một bước, mập mạp sắc mặt cũng đã không có màu máu. Oeng. Một tiếng kịch liệt âm thanh truyền đến. Xong rồi xong rồi, đây không phải con rùa sao? Tiền của ta, mỹ nữ của ta, của ta phú hào mộng cứ như vậy không có sao. Sau đó cái vị trí truyền đến dại, da đầu cũng có đau đớn. Xong rồi, xong rồi, bàn ra ta đây là không có mạng sống trở về, sớm biết hội có xảy ra chuyện như vậy, nên đem tiền cũng tốn, khổ mình coi như tiền còn không có hoa sạch sẽ, thực sự là thật đáng tiếc, hu hu. Chết thì đã chết đi, đến lúc đó kiếp sau ta vậy đầu thai đến tần ra, bảo bối gì ta cũng có thể lấy được. Bạn tử thì trên mặt đất nói một mình, trong miệng cũng đang nói lời trong lòng mình. Bên trên Ngô Thiên Trần cùng Tần Mặc đang nghe thanh âm của mập mạp về sau, hai người cảm thấy rất buồn cười. Nhất là Ngô Thiên Trần, khẽ miệng giật một cái, tiểu tử này đến lúc này cũng lại tính toán Tần Mặc câu chuyện thật đâu. Vậy ngươi tạm thời là không có cơ hội dẫn thân vào đến tần ra, hay là thật tốt họ đừng đi." Tần Mặc nhìn bàn Tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đồng thời lầm bầm lầu bầu bộ dáng, trong mắt lộ ra một ít ý cười, âm thanh vậy so trước đó còn phải ôn hòa. "A." Bàn Tử nghe được Tần Mặc giọng ôn hòa về sau, Nghĩ Linh Tinh vậy im bặt mà dừng, cuối cùng chậm rãi mở to mắt. Nhìn Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân cũng ở một bên cười yếu ớt nhìn hắn, còn vội vàng nhìn thoáng qua bên trên môi trường. "T." Bản Tử ngẩng đầu, da đầu tê dại, lập tức nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ da đầu của mình, liền thấy một thạch bích đem vừa mới đi vào cửa động chặn lại, phía trên còn kẹp lấy vài con tóc. Sau đó bàn tử sờ lên mặt mình, còn dùng lực bấm một cái. "Cợn mờ, đau quá." Bản tử nói xong vẻ mặt mừng rỡ. "Ta dựa vào, ta không có chuyện gì, ta còn sống sót đâu, thật sự là quá tốt ta, ha ha, bản tử ta không cần đi đầu tài, ha ha." Bàn tử thì ở một bên một mình mừng rỡ. Người cảm tạ Trần Mặc đi, nếu là không có hắn, người này lại địa phủ du lịch một ngày." Lô Thiên Chân nghĩ đến vừa mới lúc cũng giống như vậy lo lắng, may mắn tần Mặc khí lực lớn, ngay tại cái kia thạch bích đến gần lúc đem bản tử cho từ phía trên kéo xuống. Nếu không há lại rơi mất vài tóc chuyện đơn giản như vậy. Đầu cũng cho làm làm lộ. Bản tử sau khi nghe, nhìn Phan Mặc, đầu tiên là mừng rỡ, một trượng đạo tạ, cuối cùng là nghĩ mà sợ trên người đều đang run dậy. Hu hu, ta thực sự là rất sợ hãi, này kém chút chỉ thấy Diêm Vương, hu hu, thực sự là hủ chết. Bàn tử con mắt cũng là mở. Được rồi, người cái mập mạp chết bẩm, không muốn đảo, không phải là không, có chết sao? Sát vết vị trí truyền đến giọng Phan tử, buồn buồn, còn có chế giễu âm thanh. Bàn tử nghe được giọng Phan tử về sau, vội vàng trà sát khỏe mắt của mình. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi hiểu cái gì? Bản tử ra vẻ không vui hô, trong lòng vẫn là rất Sau đó nhìn Tân Mặc, Đa tạ ngài a, Tần Mặc huynh đệ. Người ta trước đó không cần phải nói những thứ này." Tần Mặc cười yếu ớt nhìn hắn. "Tần Mặc, ngươi tần gia tuyệt học thật sự không thể ngoại chuyền a." Lô Thiên chân thế nhưng một thẳng nhớ vừa mới Tần Mặc bản sự kia. Thuấn gian di độc a. Cần tần gia huyết mạch mới có cơ hội học tập, các ngươi không được." Tần Mặc bình tĩnh lắc đầu nói. Nô Thiên chân cùng bản tử đang nghe Tần Mặc lúc, ánh mắt cũng giống như vậy cô đơn tiếp theo. "Tần Mặc, vừa mới cái đó cửa động là chuyện gì xảy ra? Bản tử dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, vì sao đem huyết dịch cho điểm tiến vào? Bên trong có khí, áp trên người tà khí tương đối nghiêm trọng." Cái này trong động khẩu đều là tà khí. Tân Mặc nghe tiếng, nhìn hoàn cảnh trung quanh, nơi này tương đối chật trội. Trung quanh đều là thạch bích, không gian chỉ có không đến vài mét khoảng cách, vừa vặn có thể chứa được người kế tiếp thân cao. "Kỳ Lân ít một F984, Phan Tử, các ngươi thế nào?" Tân Mặc đối với thạch bích vị trí hô. Phan Tử cùng Trương Kỳ lần sau khi nghe, đơn giản đánh giá thạch bích, cũng không xuất hiện cái gì vết thương. "Chúng ta không sao, nhưng mà chúng ta sao tụ hợp?" Phan Tử chậm rãi đứng dậy, vươn tay sờ lên bên trên bích, nghĩ muốn tìm lối ra. "Phía trước đi." Tân Mặc dùng Hỗn Độn Chi Mâu nhìn hoàn cảnh xung quanh, đem hoàn cảnh quanh thấy rõ thì tại cái này thạch bích vị trí phía trước có một cái chỗ rẽ. "Tốt, các ngươi cẩn thận." Trương Kỳ Lân nghe tiếng về sau, sau đó lên tiếng đáp lại, giơ tay lên đèn tin hướng phía bên trong đi đến. Phan Tử thấy thế vậy theo sát phía sau. Tân Mặc cùng Lô Thiên Chân đang muốn đi, liền bị bản tử cho gọi lại. "Uy uy uy, chờ ta một chút, kéo ta một cái, ta hiện hai chân đều là mềm, ta cũng không có khí lực." Bản tử nhìn hai người muốn đi, vội vàng lên tiếng gọi gọi, trên người cũng đang không ngừng phát run. "Ai nha, người tên ngu ngốc này, thực sự là hội cản trở." Chân nhìn mập mạp bộ dáng Nội Tâm lần hai cảm thấy, này một thân thịt, có chỗ lợi gì à? Cái gì dùng đều không có a. Bản tử bị Nô Thiên Chân cho lôi kéo hướng phía phía trước đi, vừa mới trải nghiệm sinh tử, sao có thể không nghĩ mà sợ. Nô Thiên Chân cùng bàn tử còn có Tần Mặc chậm rãi hướng phía phía trước đi, 10 phần cẩn thận. Tịch suy Tịch suy. Chương 89, bản tử bị thần bí chi thủ kéo đi, chương 89, bản tử bị thần bí chi thủ kéo đi. Mấy người nghe tiếng hướng phía phía trên vị trí nhìn lại, đạo thanh âm này chính là từ trên đầu vị trí xuất hiện, bản tử cùng Ngô Thiên Chân nghi ngờ nhìn Tần mặt. Đây là trận pháp đã sinh thành, không cần phải lo lắng. Mặc nhìn lướt qua đỉnh đầu vị trí, không để bụng. Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân nghe tiếng về sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba người hướng phía vị trí phía trước đi đến, vừa vặn xuất hiện một ngã ba, Trương Kỳ Lân cùng Phan Tử thân ảnh xuất hiện tại một cái khác xóa trên đường. Mấy người tạm thời tụ hợp, lập tức hướng vị trí phía trước đi đến, nhưng là cái này con đường là hướng phía phía trên phương hướng đi, đây là một cái cự đại độ dốc. Đi rồi sau một tiếng, mập mạp hai chân đều là chùa, ngay tại lúc đi vọng, trước mắt xuất hiện quen thuộc chặng cảnh, vẫn như cũng là cùng phía trên giống nhau thần nghĩ, hay là từng cái cùng than tổ ong giống nhau cửa thông đạo. Ban Tử sau khi thấy, không khỏi chửi ầm lên và nó, đây coi như là bết tay, làm sao còn có loại vật này a?" Bản tử nhìn trước mắt thầm nghĩ, nghĩ đến trước đó bị những kia thi biệt cho đuổi theo khổ bức thời gian. 5 người nhìn cái này thầm nghĩ, liền thấy cái đó quen thuộc màu xanh lá màu xanh lá dây leo, này lại lại ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. "Ai nha, vật kia vẫn còn ở đó." Bàn tử sau khi thấy, liền vội vàng miêu eo hướng phía bên trong bò qua đi, theo đuổi theo. Bàn tử, ngươi tờ mở đợi lát nữa chúng ta." Lô Thiên Chân nhìn trước mắt bàn tử cứ như vậy đi theo, vậy theo sát phía sau. "Tiểu Tam gia, ngươi đừng đi à? Phan tử thấy này vậy theo sát phía sau lập tức là Trương Kỳ lần cùng Tần Mặc hai người phía sau cùng. Bàn Tử bỏ lên không đến nửa giờ sau, trước mắt thỉnh lỉnh sáng lên. Hương Phần nói: "Có ánh sáng." Bàn Tử tại cái này ám đạo nhẫn nhịn nửa giờ, thở mạnh cũng không dám một chút, bây giờ thấy chỉ riêng mang, tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn không ít. Sau lưng Lô Thiên Chân cùng Phan Tử đang nghe có qua quang mang âm thanh về sau, tốc độ vậy đi theo nhanh hơn không ít. Lô Thiên Chân ngước mắt cũng nhìn thấy chỉ riêng mang, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng xuất hiện cửa ra, nếu năng lực kết nối tới trên mặt đất, vậy thì càng tốt hơn. Ban Tử cái thứ nhất leo ra cửa động, vừa vừa đi ra. Lô Thiên Chân đám người thì nghe được tiếng kinh hô. "Cơn mờ, Nờ, này đến cùng là cái gì chỗ?" Phía sau nhất tần mặc lỗ hai khe động, nghe được một ít tỉ mỉ vỡ nát âm thanh, đầu tiên là trầm âm, nhấc nhẹ lên. "Cuối cùng đã tới a." Lô Thiên Chân thận trọng leo ra cái này cửa động, bên ngoài chỉ có một khối nổi lên chỗ, đầy đủ một chiến lược cá nhân, bên ngoài chính là vách núi, hướng phía phía dưới vị trí nhìn lại, có hơn 10 mét độ cao. Thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, Nô Thiên Chân thận trọng dán tại phía trên tường vách. Lô Thiên Chân nhìn trước mắt to lớn tự nhiên hang, chừng có một quả bóng đá lớn nhỏ, động trên đỉnh có một cái khe nứt to lớn ánh trăng từ nơi này vết nước chiếu vào, vừa vận năng lực phát họa ra cả cái huyệt động luân hình dáng. Lô Thiên chân gián thật chặt tại phía tây tường vách, lô thiên chân đơn giản dò xét một chút, trung quanh thạch bích, lít nhá lít nhít toàn bộ là cửa động, trưởng thành nhìn vạn lần cái. Đột nhiên xem xét, thì cùng siêu cấp cơ quan pháo đảo qua một dạng, mà bọn hắn bỏ vị trí chỉ là bên trong một cái. Tối lệnh người không thể nào tiếp thu được cái huyệt động này trong lúc đó, có một cái mười mấy tầng lầu cao, mười người vây quanh chưa hẳn năng lực ôm đại thụ, mà cái này trên đại thụ lấy vô số đầu cột điện giống nhau dây leo, những thứ này dây leo 10 phần dây đặc. Năng lực cuốn trô ở cũng cho con lấy, còn có rất nhiều dây leo đều đã kéo dài đến cửa động trên vị trí đi. Phía trên còn mang theo cùng loại với là quả thực một vật, gió nhẹ thổi qua, có hơi lắc lư, nhìn mười phần quỷ dị. Tại phía dưới đại thụ vị trí có một tảng đá vây quanh vây hành lang, có một cái nho nhỏ tế tự đài một mực là thông đến tán cây phía dưới. Lô Tiên chân tập trung nhìn vào, vây hành lang đích có 10 cái nấc thang ngập đại, mặt trên còn có một nọc sảng, phía trên giường như nằm ngửa một người, nhưng mà quá xa, nhìn xem không rõ ràng lắm. Bạn tự nhìn đối diện tràng cảnh về sau, hưng phấn dị thường. Ngoan đó, vẫn đúng là cho lão tử cho tìm được rồi. Cái này chính là chủ mộ thất, nằm ở phía trên hẳn là lỗ thương vương nguyên bản vị trí, cái này lỗ thương vương thực sự là quá mức, đem người khác đấu cho đổ, chính mình nằm trên đó, cuối cùng hắn cũng bị đổ, tiện nghi quân sư của mình. Bất kể nói thế nào, ban ra ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, thu thập một chút những người này, đạo đấu còn không, có đạo nghĩa thứ gì đó. Ban tử nhìn cái này ngọc sàng, thì cũng thấy cái gì bảo bối một dạng, việc mắng càng là khởi kỳ. Bên trên Ngô Thiên chân càng nghe càng thấy không đúng tình, liền nói người kia là bệnh tinh thần viện ra tới, cũng không nghĩ một chút nữa. Chính mình cũng là một đạo đấu, lẽ nào thì không cảm thấy mình vô cùng thất đức? Sau lưng Phan Tử cùng Tần Mặc, Trương Kỷ lần vậy theo cửa động vị trí ra đây, vừa vẫn nghe được lời này, Phan Tử từ phía sau ra đây, nhìn thoáng qua phía dưới đồ vật về sau, đột nhiên mở miệng nói: Người tốt nhất là không nên khinh cử vọng động, này mộ huyệt tà vô cùng, tăng thêm tam gia đến bây giờ đều không có thân ảnh, tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn." Phan Tử nghĩ đến từ đi vào cái mộ huyệt này về sau, chính mình gặp phải những vật kia, này ai có thể chịu được? Cái này rất có thể là chủ mộ thất, cái này nguy hiểm đến cùng là cái gì dạ, ai cũng không biết, vẫn là chờ một chút đang nói, quan trọng nhất là tìm thấy tam gia đang nói. Sau lưng Trương Kỷ lần cùng Tần Mặc liếc Hai người ai vậy không nói gì. Tân Mặc Giò xét hoàn cảnh này, Lỗ thai đang cẩn thận nghe thanh âm này. Nhỏ vụn âm thanh vậy càng ngày càng gần. Giờ phút này Bản Tử đang nghe Phan Tử về sau, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng trước mặt nửa cái rất thân thể tìm được vách núi bên ngoài đi, lập tức muốn theo xuống dưới, đồng thời đã đến một cái khác cửa động bên trên. Không có chút nào đem Phan Tử cho nghe vào. Lúc này, một tay xuất hiện, bắt lấy mập mạp chân. Bản Tử cảm giác được có đồ vật bắt hắn lại chân, đột nhiên một cái giận mình, muốn dùng sức muốn đem cẩm chân thứ gì đó cho đạp xuống dưới, nhưng lại bất kể là thế nào cũng không thể đi xuống. Cuối cùng bị cái này thần bí lực đạo cho kéo xuống, vừa vặn rơi vào bên trên cửa động vị trí, đang cùng cái này lực lượng bắt đầu tiến hành vật lộn. Chính ở bên cạnh nhìn một màn này Lô Thiên Chân đang muốn tiến lên giúp đỡ, đến liền thấy bản tử chính ở phía dưới vị trí ngồi, không đang tiến hành kéo có thi đấu đồng dạng. Chu Lâm, Phan Tử, các ngươi nhìn xem." Giọng Tần Mặc đột nhiên chuyển đến, đồng thời đứng ở bên vách đá bên trên, dường như đang đánh giá cái gì. "Nhìn cái gì a? Chúng ta hay là nghĩ muốn làm sao?" Nô Thiên Chân nhìn trên vách tường tình huống, không khỏi khẽ giật mình, đây là Trước đó Lâu và Tâm Tình Khẩn Trương trong nháy mắt trở thành kinh ngạc cùng kinh hỉ. Phía trên có một ít chữ viết, nhưng mà bị làm trò siêu siêu vèo vèo. Đại chất tử, còn có việc đi trước, nếu sau khi thấy, lập tức rời đi, không muốn tiếp xúc những thứ này dây leo, nhớ lấy nhớ lấy chương 90, mặt hồ ly mặt nạ thi thể nằm dưới, chương 90, mặt hồ ly mặt nạ thi thể nằm dưới. Lô Thiên chân tràn đầy hy vọng nhìn những văn tự này, nhưng nhìn đến như vậy chữ viết về sau, khỏe miệng giật một cái. Chính mình phế đi sức chín châu hai hổ, thận trọng từng bước, kém chút mất mạng, cuối cùng chính là, Tam Túc đã đi rồi. Làm sao lại đi đây? Hắn nhưng là một tặc không đi không người a? Không đúng, nhất định là lấy đi thứ gì. Nô Tiên Chân trước đó nghĩ tới mật mạng, lẽ nào là cái đó quỷ tị bị tam thúc lấy mất? Nghĩ đến đây, nghĩ còn muốn hỏi bản tử, chú ý tới bản tử còn ở phía dưới, vội vàng qua đi kiểm tra. Phan tử tại nhìn thấy phía trên chữ viết về sau, hiểu rõ Nô Tam gia đã đi rồi, lập tức thở phào nhẹ nhóm. Chỉ cần Nô Tam gia là an toàn là được rồi, còn lại không quan trọng. Tân Mặc cùng Trương Kỳ lân vậy bắt đầu đánh giá cái này chữ viết, Trần Mặc gấn đường nhắn lại. Cứ thế mà đi. Ngô Tam gia không phải loại đó tùy tiện nói bỏ của người, lúc này đi rồi chẳng lẽ đồ vật trong này lấy mất? Còn có những thứ này dây leo. Chết tiệt, chẳng trách những thứ này dây leo phải cẩn thận. Bây giờ muốn bước ra đã khó khăn, Kỳ Lân ít một phép 984, ngươi phải cẩn thận a. Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên trên Trương Kỳ Lân. Hắn khẽ giật mình, lạnh lùng trong mắt hiện lên một vòng hoài nghi, còn có khó hiểu. Con mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc, không rõ những lời này là có ý gì. Đang bên trên ngô thiên trần, hướng phía phía dưới vị trí nhìn lại, liền thấy bản tử bên cạnh còn có một cặp dây leo đang bên cạnh leo núi. Thời khắc này bản tử đang chỉ vào đối diện dây leo nhỏ. Sau một khắc những thứ này, dây leo nhóm cùng nhau cứng ngắc lại. Trước đó còn rất là bình thường không thể tại bình thường dây leo tại bị bản tử như vậy một chỉ về sau, đột nhiên cùng rắn giống nhau ngóc lên đến, cuối cùng ở giữa tượng như hoa cuốn lại. Đột nhiên xem xét rất như là một chỉ quỷ thủ, vật này ngang ở đâu, dường như cảm giác được mập mạp phương hướng. Chỉ cần bản tử khế động, này dây leo liền theo di động, đúng đưa trái phải, cùng kia treo chọc xạ nhân lẩm rạo. Lô Thiên Chân nhìn cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt giật mình đại đại ngộ, trước đó tử cùng bản tử nhìn thấy cái đó quỷ thủ một vật, chính là cái này a. Lúc này chính ở phía trên đứng tần mạc trong đầu xuất hiện hệ thống. Phát hiện sinh vật mộ huyệt, người lập tức tiêu diệt. Phát hiện sinh vật mộ huyệt, người lập tức tiêu diệt. Tân Mặc trong đầu xuất hiện giọng hệ thống nhắc nhở, duy nhất một lần còn nhắc nhở hai lần. Tình huống này còn là lần đầu tiên gặp ra. Tần Mặc ánh mắt đánh giá bên cạnh dây leo, rơi vào chấm 4. Thời khắc này bản tử vậy vậy chú ý tới cái này dây leo tình huống, còn đang ở dùng chân ở đâu vẽ lấy vẽ, vẽ vòng tròn, còn đang trêu chọc cái này dây leo. Lô Tiên Chân nhìn bản tử như thế không đáng tin vậy, trong lòng ấm chẳng trách cái tên mập mạp này sẽ tự mình hạ đánh nhau, ai đi theo hắn cùng nhau hạ mộ huyệt, kia không được đem đồng đội cho hại chết ta. Lô Thiên Chân nhìn bản tử như vậy không dừng ngắn, dống chốc thì nổi tiếng. "Ta nói ngươi có hết hay không, ngươi biết đây là vật gì sao?" Ngươi vội vàng chớ lộn sột. Vừa dứt lời, này dây leo dống chốc thì cuốn lấy chân của hắn, sau đó tất cả cuốn một cái, đem bản tử lần hai cho từ phía dưới cửa động tiếp tục hướng phía phía dưới vị trí kéo xuống. Lô Thiên Chân nhìn một màn này lúc, nghĩ đến trước đó ở thạch thất lúc, thứ này cường độ lớn đến bao nhiêu, cùng bản tử hai người vừa mới người đều không có kéo qua cái này dây leo. Hiện tại phía trên vách núi vậy không có chỗ mà lực. Lô Chân nóng nảy nghĩ muốn đi tìm tảng đá đem cái này thứ này đọt xuống. Nhưng mà hoàn cảnh xung quanh đều là chủi lủi, không cần nói, họ đá, chính là một bột phấn chuột không xuống. Ngay tại Ngô Thiên Chân tìm xung quanh, đồng thời rất là tiêu lúc gấp, đột nhiên dưới chân siết chặt. Lô Thiên Chân ám đạo không xong, liền thấy dây leo hình thành quỷ thủ đang cầm mắt cá chân hắn. Giờ phút này Ngô Thiên Chân tại ý thức đến điểm này về sau, theo bản năng nghĩ muốn nắm nhìn cái gì, nhưng mà đã là không còn kịp rồi, chỉ mặc cho một cố lực lượng khổng lồ bắt hắn cho kéo ra đi. Lô Thiên Chân còn chưa phản ứng lúc, liền đã tại không trung. Trong nháy mắt này, Lô Chân cảm thấy mình mất trọng lượng, tay chân lung tung tom lấy theo bản năng nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng mà cái gì vậy bắt không được, cuối cùng bị nặng nghề lắc tại trên vách tường. Cơn Mờ. Lô Thiên Chân cảm thấy như vậy hất lên, so với chính mình đụng vào còn muốn thảm, lập tức thì bộ phận phương hướng, chỉ thiếu chút nữa thổ huyết. Sau đó cảm giác được cái này dây leo đang dùng lực đưa hắn cho năm kéo. Nhìn phía dưới cao như vậy khoảng cách, Nô Thiên Chân trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, xong rồi, lần này là xong rồi. Trong đầu đã xuất hiện chính mình ngã chết trong cảnh. Vừa mới bị dây leo lôi kéo cử động thành công hấp dẫn bên trên những kia dây leo, một thô nhất dây leo này lại đã vây quanh Ngô Thiên Chân thân eo bắt đầu vây quanh lại bởi vì cái này cái này dây leo thô lỗ, bị cái này dây leo cho kéo tới. Không đúng, bị kéo đi qua, thỉnh phảng đâm vào bên trên nhánh cây, trên người cũng bị nhánh cây cho thổi mạnh. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân đã bị đụng choáng váng bộ dáng, thậm chí đã bị đụng ý thức đều muốn mơ hồ, độc trong miệng khẩu quyết, hỗn độn chi mâu đã mở ra. Liền thấy Ngô Thiên Chân bên cạnh không gian đã bắt đầu ngưng tụ, đồng thời đem Ngô Thiên Chân bên trên không gian phong kín, những thứ này dây leo trong lúc nhất thời đã không thể tới gần, chính là cuốn tại trên người Ngô Chân dây leo vậy bắt đầu thời gian dần trôi qua khô nhéo lên. Chân cứ như vậy bị lơ lửng tại giữa không trung, Bên trên Trương Kỳ lần cùng Phan Tử đã không cảm thấy kinh ngạc, mà là nhìn Tần Mặc, đối với Tần Mặc câu chuyện thật thật sâu khuất phục, đổi lại bọn hắn lời nói, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngô Thiên Chân độ bị thương. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn chính tại giữa không trung đang miệng lớn thở dốc, đồng thời muốn hồi sức Ngô Thiên Chân. Trương Kỳ lần đôi mắt vắt lên, cũng chưa từng có nhiều tâm trạng. Giờ phút này bị đụng thất điên bắt đảo Ngô Thiên Chân chính trên không trung ngồi lung tung xoa trên người mình vết thương, còn có vừa mới bị đụng đâu, hiện ở trước mắt còn có một tầng xa, rất là mơ hồ. Ngô Thiên Chân đau hít một hơi lãnh khí, đang nghe răng trợn mắt, sau đó tầm mắt bắt đầu tỉnh táo lại, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Thì tại thân thể phía dưới còn có một cái cất đặt thần bí thi thể bậy đá, nô thiên chân tập trung nhìn vào, không khỏi giật mình kinh ngạc. Trước đó ở phía trên phía trên nhìn thấy không phải một cỗ thi thể, tại cái kia thi thể bên cạnh còn có một cái nữ thi. Khoác trên người lụa trắng, con mắt đóng chặt, khuôn mặt bình tĩnh, trên người không có hư tình huống, giống như đi ngủ mở dạng, bên cạnh còn có một bộ thi thể nằm dưới, trên mặt có một cái mặt hồ ly mặt nạ đồng xanh. Toàn thân trên dưới khoác lên khôi giáp, hai tay phóng trước người, trong tay còn có một cái hộp tử kim Lô Thiên Chân treo ở giữa không chung bắt đầu dò xét người nam này thì luôn cảm thấy ở đâu có chút quái gì, còn có một chút cảm giác không thoải mái. Sau đó dò xét xem xét, này mặt nạ đồng xanh ở dưới thi thể nam giới giờ phút này hai cái kia con mắt màu xanh đang lạnh lùng theo dõi hắn. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, nô Thiên Chân trên người lông tơ bắt đầu đứng lên. Chương 91, nụ hôn đầu tiên kèm chút cho nữ thi, chương 91, nụ hôn đầu tiên kèm chút cho nữ thi. Loại cảm giác quen thuộc này lần nữa xuất hiện. Nô Thiên Chân trên mặt còn có mồ hôi lạnh rơi xuống, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì mới tốt. Cuối cùng thì tại giữa không trung cẩn thận quan sát trong lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng người kia không muốn đột nhiên ra tay cho hắn đánh một trận a. Hơn 10 phút sau, Lô Thiên Chân cẩn thận nhìn cái này thứ gì đó, chính là trong mắt cũng không có động một cái, vậy không nháy mắt một cái. Lô Thiên Chân sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật muốn cùng Tần Mặc nói một tiếng, bắt hắn cho bừng ra, như vậy bị một thi thể cho chằm chằm vào, ai có thể dễ chịu à. Vừa mới ngước mắt, liền thấy bên cạnh những tia dây leo vị trí bên trên đều là thi thể, hay là đủ loại tư thế. Chỉ cần là năng lực nhìn thấy chỗ cũng có thi thể, không thấy được. Không biết. Lô Chân bị kinh ngạc đến, không khỏi một hơi khí lại chỉ là Tô Sơ giản lược nhìn thoáng qua cái này phía trên thi thể, hơi gió thổi qua, theo gió chợt tròn. Chợt chợ nhìn, rất như là thi thể làm phòng, làm cho người không thoải mái. Tách xuỵ tách xuỵ. Lô Thiên Chân bên tai chuyển đến thanh âm quấn thuộc, nhìn thấy những thi thể này mặt trên còn có một hồi mùi hôi thối, còn có một số thi biệt chính ở phía trên bắt đầu gặm ăn. Lô Thiên Chân nhìn cái này thi biệt, lung tung sở lấy thứ ở trên thân, trong lòng thế nhưng vô cùng hối hận, nếu tần mặc cùng muẫn du bình huyết dịch có phải hay không cũng có thể tốt đi một chút. Một hồi lâu, Lô Thiên Chân dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, bản tử đâu? Trước đó hắn cũng bị những thứ này dây leo cho bắt đến nơi đây mặt đến rồi. Người đâu? Lô Thiên Chân bốn phía nhìn, tạm thời cũng không nhìn thấy bà tử, cũng không biết bị làm đi nơi nào, nhưng mà cũng không có thấy đến rơi xuống, quyết định tạm thời không để ý tới. Lập tức nhìn Tần Mặc, lúc này hay là đi xuống tốt. Sau đó thì đánh một đi xuống thủ thế. Tần Mặc vung tay lên, đem cái không gian này ngưng tụ cho lùi xuống. A! Lô Thiên Chân còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp rơi xuống. Ngay tại trực tiếp nện ở phía dưới cái đó trên người nữ thì lúc. Tần Mặc nhìn không thích hợp, xuất thủ lần nữa. Lô Thiên Chân theo bản năng che chở đầu của mình chấn động đầu bộ vị trí, một giây sau lại dừng lại. Và mở mắt lúc, trước mắt thình lình xuất hiện cái đó nữ thi, giữa bọn hắn khoảng cách chỉ còn lại mấy cm gián mặt khoảng cách. Nô Thiên Chân trong lòng cho tần mặc máng một lần, đây là tình huống thế nào? Bọn hắn kem chút thì thân đến. Nụ hôn đầu của hắn không thể cứ như vậy cho một nữ thi đi. Tân Mặc, ta hờ ngươi. Lần này, chân thật rất khó khăn. Trương Kỳ Lân nhìn Nô Thiên Chân bộ dáng, ghé mắt nhìn Tần Mặc. Đây là một sai lầm phương pháp, muốn sửa đổi không gian, ta tạm thời còn làm cũng được, chỉ có thể thẳng đứng. Tần mặt có chút lúng túng, cái này hình dung như thế nào đâu? Đây là một sai lầm, Ngô Thiên Chân hội đã hiểu a. Khi nào xuống dưới? Chính Ngô Thiên Chân không có thể giải quyết. Trương Kỳ Lân hồ nghi hỏi. Chờ một chút, ta có một số việc muốn biết rõ ràng. Tần Mặc ánh mắt một mực nhìn lấy Ngô Thiên Chân, không có chút nào rời khỏi một chút. Một bên phàn tử nội tâm im lặng, tiểu tam gia đây là thành đá dò đường. Được rồi, nghĩ như vậy cũng là không có khuyết điểm. Nhưng mà trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng Ngô Thiên Chân an ổn vấn đề, lại liếc mắt nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỷ Lân cũng là như thế này bình tĩnh bộ dáng, lo lắng vậy giảm bớt một chút. Thời khắc này Ngô Thiên Chân vội vàng đem miệng của mình thu hồi lại, còn rụt lại cổ rất sợ chính mình thông ra gặp nhau đến nữ thi, đối mặt hai cái này thi thể, trong lòng vẫn là có chút không có cảm giác an toàn, đôi mắt nhìn thấy bên cạnh thi thể nam giới thể bên hông còn có một cây dao gam. Trong lòng âm thầm cùng nữ thi này bàn bạc. "Vị này tiểu tiên nữ à, vì ta sinh mệnh an toàn, ta cùng bằng hưu của người mượn một chút vũ khí à, sử dụng hết thì đổi cho các ngươi." Nô Thiên Chân vừa nói, một bên muốn vươn tay ra đi đem người nam kia thi trên eo cái đó con dao bắt lại tới. Xôn Sao. Không khí lần hai an tĩnh lại. Con dao chưa bắt lại đến, thắt lưng sẽ đứt. Không biết người nam này thì có thể hay không mất a. Lô Thiên Chân chợt nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã làm tốt đánh được rồi, đợi lát nữa cầm dao, liền để Tần Mặc cho hắn bùng ra, và sâu lúc, lỡ như hai cái này thì thể nếu độc thủ, cũng có thể có vũ khí bảo mệnh phải không nào. Trong lòng đã quyết định chú ý muốn làm như vậy. Lô Thiên Chân đem con dao cho mang lấy ra, liền thấy vết đao vị trí hàn quang lóe lên, xem xét thì là một thanh hào đao. Cuối cùng đối với Tần Mặc vị trí đánh một thủ thế. Tần Mặc lập tức minh bạch qua đến, đến có chút do dự, nhưng mà không như vậy bung ra cũng không được, cuối cùng vung tay lên, Lô Chân liền bị Tần Mặc cho bung ra. Chân còn chưa kịp phản ứng lúc, liền đã nặng nghề rơi vào trên người nữ thi. Một người một thi mặt cũng tại dãn thật chặt hợp lấy, một cố lành ý trong nháy mắt theo nô thiên chân trên mặt một đánh thẳng đậy toàn thân, lạnh tấu xương. Nô thiên chân vội và ngửa mặt lên, trong lòng chấn động ác hàn. Bên trên tần mặt cùng phát tử, Trương Kỳ Lân thấy cảnh này về sau, không nhịn được cười, này bao nhiêu là có chút cái kia a. Trang cảnh này bao nhiêu là sẽ cho người hiểu lầm, ai nhìn đều sẽ cảm thấy có chỗ viêc vung. Các ngươi nhìn xem. Tần mạc hỗn độn chi mâu luôn, luôn tại mở ra, vừa vặn nhìn thấy cái đó nữ thi ngón tay hơi động một chút. Thấn Đường nhắn lại: Thời khắc này Ngô Thiên Chân trong lòng bắt đầu sợ, may mắn đây là nữ thi, nếu nam thi thể nam giới nhiều lắm buồn nôn a. Ngô Thiên Chân đang muốn đứng dậy lúc, một trận gió nhỏ thổi qua, nữ thi này hai cái cánh tay đột nhiên khoác lên Ngô Thiên Chân trên bờ vai. Bên trên thi thể nam giới vừa vặn phát ra lộ bộ một tiếng. Ngô Thiên Chân tâm lý vậy bắt đầu hơi hồi hồi một chút, đây là tình huống thế nào? Huynh đệ, này không phải lỗi của ta à, đó là người lão bà không đụng tay, ta vậy không có cách nào à, ta cũng vậy vô cùng bố tội. Ngô Thiên Chân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thi thể nam giới, vừa mới âm thanh đã để hắn còi báo động đại tác, vội vàng lên tiếng nói. Sau đó đối phương không có trả lời, mà là nhìn bên trên thi thể nằm dưới, chỉ là trên người khôi giáp thiếp phiến rơi xuống, sợ bóng sợ gió một hồi. Nô Thiên Chân nếm thử thở ra một hơi, muốn từ nơi này trên người nữ thi lên, nhưng là bất kể thế nào hoạt động, nữ thi này chỗ cánh tay trôi đi theo. Ngay tại Lô Thiên Chân không quan tâm muốn đứng dậy lúc, nhìn thấy nữ thi vậy đi theo ngồi dậy. Miệng há, bên trong lộ ra một làm bằng đồng chìa khóa, mặt trên còn có một hạt trâu, màu xanh sớm. Nô Thiên Chân nhìn chú ý tới về sau, trong lòng bắt đầu có một chút ý nghĩ, cái này hẳn là chìa khóa, nếu lấy ra lời nói, cái này nữ thi có thể hay không biến thân a? Hội sẽ không xuất hiện cái gì xác gớp cái gì, nhưng mà cũng không thể như vậy mang theo nàng bốn phía đi a. Chính lại do dự lúc, phía trên chuyển đến âm thanh. Liền thấy bản tử vừa mới giống như hắn, đi rồi hắn đi đường xưa. Đồng thời còn bị cô lên ngược ra hiện tại hắn bên cạnh. Ngoài đó, cái này dây leo thực sự là vừa thô kỉnh lại lớn, kém chút không có cho lão tử dết chết. Bản tử sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên trên Lô Thiên Chân. Thiên Chân huynh đệ, tại hoa cô nương làm việc. Chương 92, Đường Nhìn, đây là Thanh Nhãn Hồ Ly, chương 92, Đường Nhìn, đây là Thanh Nhãn Hồ Ly. Lô Chân thấy bản tử bị treo ngược Lúc này cũng tại không đứng đắn nói chuyện, cũng hận không thể cho thượng một cước. Này cũng tờ mở lúc nào? Ngươi lại ra, còn hòa cô nương. Cái này thi thể cho ngươi, ngươi có ngủ hay không? Hạo Thiên thật không biết là nên khóc hay nên cười, chính mình cũng là cái đó hình dạng, còn có tâm tình nói chuyện tào lao. Bớt nói nhảm, đây là chết, vội vàng giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Lô Thiên chân âm thanh giảm thấp xuống một ít, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám trực tiếp đối mặt đối diện nữ thi, lỡ như thở hào hển làm sao bây giờ? Trá thi làm sao bây giờ? Vậy cũng phải buông ta xuống a. Bàn tử đầu tiên là vặn mẹo mấy lần thân thể, cũng không có cái gì chứng dụng. Vô lực mở miệng nói. Nô Thiên Chân đem mới vừa từ thi thể nam giới chỗ nào cầm lên con dao cho hắn. Bàn Tử một cái tiếp được, lập tức trở mình đi cắt cái đó dây leo. Lô Thiên Chân đầu tiên là nhìn Bản Tử, cuối cùng dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. "Cơ Mởn, Quân." Lô Thiên Chân muốn gọi hắn, nhưng mà đã không kịp. Thời khắc này bàn Tử thì rơi xuống phi cơ một dạng, thẳng tắp hướng phía phía dưới khôi giáp thi thể nam giới vị trí rơi xuống. ai Du." Bản Tử ý thức được tình cảnh của mình lúc, đã mượn theo bản năng ôm mình đầu. Sau đó ở một tiếng Nô Thiên Trân chơ mắt nhìn bản tử cứ như vậy nền tại cái kia thi thể nam giới trên thân, đem thi thể nam giới mặt nạ cho đánh rơi. Nô Thiên Trân đang muốn nhìn lại, liền nghe đến bản tử trợt quắt to một tiếng. Đừng nhìn, đây là thanh nhãn hồ ly. Chỉ là mập mạp tiếng đều đã chậm một bước, ngâu ngây thơ hay là nhìn thấy. Thì đang nhìn đến này cái gương mặt dưới mặt nạ lúc, cảm thấy trong đầu ông một chút, ra đầu đều đi theo phát căng, không biết là sợ tới mức, hay là kinh đến. Nô Thiên chân trong nháy mắt thì nói lắp. Cái này, đây là cái gì A Chính ở phía trên nhìn đây hết Thệ Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân cùng với Phan Tử Ý thức được Ngô Thiên Chân cùng bản tử có thể là gặp được nguy hiểm. Trương Kỳ Lân theo bản năng nhìn bên trên Tần Mặc. Hiện tại hạ đi. Tần Mặc mắt sắc nhìn thấy cái đó giường ngọc bên trên mặt nằm người kia, miệng lẩm bầm. Giữa không trung ngưng tụ thành trong suốt không gian, không gian nhanh chóng đã trở thành một nho nhỏ cầu đối. Tần Mặc trước một bước giẫm tại giữa không trung, chậm rãi hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí tới gần. Trương Kỳ Lân cùng Phan Tử vậy theo sát phía sau, lo lắng nhìn Ngô Chân. Giờ phút này Ngô Chân đang nhìn khôi giáp thi thể nằm dưới, cả cái đầu người thượng không có tóc. Không có lông mày cùng dấu mép, gương mặt đều bị vóc nhọn, thậm chí đã đạt đến dị dạng tình trạng. Con mắt cơ hồ là một thật dài khe hở, hai cái con người màu xanh tử cũng tại trong khe hở phát ra hào quang, đột nhiên xem xét, rất như là một dữ tận người cười mặt hồ ly. Ai nhìn đều sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tiểu này tốn mạo, ai nhìn đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bàn tử vậy bị dọa đến quá sức, sợ hãi nói: "Đây là... Thiết diện sinh? Làm sao nhìn cùng hồ ly giống nhau?" Bàn tử còn đang không ngừng quan sát, trước đó đã từng nói lỗ thương vương đã biến thành huyết thì, như vậy nằm trong quan tài hẳn là thiết diện sinh a. Bạn tử một thằng gãi sau gáy chính mình, một bộ xem không hiểu thần sắc. Cái này còn không phải thế sao thiết diện sinh. Thời khắc này, Tần Mặc cùng Chương Kỳ lần ba người đã từ phía trên đi xuống. Tần Mặc giếng cổ con mắt một vút qua qua, xem kỹ nhìn bên trên môi trường. Cái này không phải liền là Thanh Nhãn hổ Ly sao? Bàn tử ngay vậy, trở lại nhìn phía trên sần đồi vừa vừa xuống đất ba người, sắc mặt vẫn như cũng là thần sắc kinh hãi. Đúng là, nhưng là cái này Thanh Nhãn Hồ Ly là có một cái điểm cố. Tần Mặc cầm lấy bên trên khôi giáp, đem Thanh Nhãn Hồ Ly mặt cùng con mắt cho đóp lên. Thứ này, không thể nhìn, sẽ xảy ra chuyện. Cái gì điểm cố? Phan Tử cùng Lô Thiên Chân vẻ mặt tò mò nhìn Tân Mặc. Tân Mặc đầu tiên là nhìn lướt qua thi thể nam giới môi mỏng khẽ mở. Đã từng có một cái lòng tham đạo đấu, tại đảo đấu lúc, đổ một bộ huyệt, mở ra quan quách lúc bên trong nằm ngựa một thanh nhãn hồ ly, hồ ly vốn là một linh tính cực lớn lạ thai linh, tại trên thi thể có một cái hồ ly nằm ngửa, cái này vốn chính là không ổn. Nhưng là cái này người lòng tham, đem trong này ngọc gỗ quy cho đi rồi, nhiều năm về sau, đạo đấu người trộm vàng giữa tay, trở lại quê hương trộm vàng giữa tay, thế tử của hắn 10 tháng hoài thai. Sinh ra tới hài tử chính là một đôi con mắt màu xanh, trước đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là cho rằng đây là quái bệnh, nhưng mà theo thời gian hóa lại, đứa nhỏ này trên mặt bắt đầu xuất hiện lông hồ ly. Ngay sờ kim người lúc này mới ý thức được chính mình phạm sai lầm, mặc dù hài tử bệnh tình không còn chuyển biến xấu, nhưng mà hồ ly bộ mặt, rốt cuộc không xuống được. Tần Mặc đem này tồn tại nói ra. Bàn Tử ở một bên nghe, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến chuyện này tồn tại, dường như ở nơi nào nghe qua. Tần Mặc nhìn mập mạp bộ dáng, chờ hắn nhớ lại. Ai nha. Bàn Tử vô hốt một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vội vàng nhìn bên cạnh Lô Thiên Chân. Ta nhớ tới Cái này thứ gì đó đúng là vô cùng cảm môn, vừa mới Tần Mặc nói không sai, nhưng là cái này thành nhãn hồ thi thế nhưng rất cảm ơn, nghe nói là nhìn thoáng qua chậm rãi biến giống như hắn. Ngươi vừa mới nhìn xem không có a? Bàn tử vừa rứt lời, mấy người mọi ánh mắt cũng tại trên người Ngô Thiên chân. Ngươi đánh giám đâu? Ta làm sao lại không nhìn thấy, nhưng là lời đồn đại này cũng chưa hẳn là thật sự, ngươi nhìn ta hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Các ngươi vội vàng qua đến giúp ta một tay a. Cái này nữ thi vấn đề là không là cần phải giải quyết một cái. Ngô Thiên chân sau khi nói xong, còn nhìn thoáng qua đang trên cổ mình mặt treo lấy nữ thi chờ mình đang xem lúc, bên trên tần mặt cùng Trương Kỳ Lân, còn có fan tử cũng đã biến mất không thấy. Chỉ có một bản tử đang bên cạnh, dường như đánh giá bên trên thi thể nam giới, nhìn xem mười phần nghiêm túc. Lô Thiên Chân không hiểu nhìn xung quanh. Bản tử, tần mặt cùng Mộ Du bình đâu? Còn có fan tử đâu? Lô Thiên Chân hốt hoảng hỏi, không nên rời khỏi a. Ta vừa mới đang quan sát người nam này thì, cũng không có chú ý, tần mặc từ trước đến giờ thần bí, nói không chừng là mang theo fan tử cùng Mộ Du bình cùng nhau làm chuyện gì. Bản tử vừa nói, vừa bắt đầu đánh giá treo tại trên người Lô nữ sĩ, cũng nhìn thấy nữ thi miệng đổ vật bên trong. Thiên huynh đệ Chúng ta đem cái này nữ thi thứ ở trên thân cho lấy ra Này nói không chừng là hay là bảo bối gì đấy. Bàn tử thì là vẻ mặt hương phấn nhìn nó. Ngươi lại ra, này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình chú ý bảo bối này. Mau đem vật này cho lấy xuống. Lô Thiên Chân nhìn Bản Tử tham tiền bộ dáng, cũng không suy nghĩ nhiều, chửi ầm lên. Ta nghĩ đi, cái này nữ thi cơ thể có thể hoạt động, hẳn là miệng đồ vật bên trong ngươi cho lấy ra, nói không chừng liền tốt đấy. Bàn tử nghiêm túc nói. Chương 93, muốn chết cùng chết, chương 93, muốn chết cùng chết hết. Chân nhìn trước mắt nữ thi, cẩn thận nhớ lại một chút. Sắc thực bởi vì nhìn đến cái đó trong muỗng chìa khóa mới biết hành động. Ngươi vẫn là đem đồ vật cho lấy ra đi." Bàn tử lộ ra tham tiền thân sắc, không ngừng thuốc giục nói. "Hiểu rõ, hiểu rõ." Lô Thiên chân ghé mắt nhìn bên cạnh bản tử, khi thấy bản tử trong ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang lúc, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Không xác định rõ xét bàn tử. Mập mạp này làm sao nhìn kỳ quái như thế a? "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Vội vàng cầm a." Bản tử thấy hắn một thằng nhìn mình chăm chăm, không khỏi thúc giục nói. Lô Thiên chân chậm rãi giơ tay lên, ngón tay vừa vừa mới chuẩn bị phải đặt ở nửa thi trong những lúc, bên tai mông lung truyền đến giọng trầm Chân thật, không muốn bỏ vào. Lô Thiên Chân tay lập tức cứng ngắc ở, đôi mắt bốn phía nhìn, cũng không có thấy Tần Mặc thân ảnh. Tần Mặc, Người ở đâu? Tại sao không thấy được người a? Liền thấy mập mạp thân ảnh, còn lại ai cũng không thấy được. Người không nhìn thấy ta, người nghe lời của ta, không nên khinh cử vọng động, cũng không cần bốn phía nhìn loạn. Giọng Tần Mặc chợt xa chợt gần, dường như ở phía xa, dường như ở bên hai. Lô Thiên Chân đang muốn tìm kiếm khắp nơi Tần Mặc lúc, động tác vậy lập tức dừng lại. Ngươi dựa theo ý của ta đi làm, đem nữ thi đầu cho thấp đến, dùng ngón tay cái đứng vững cổ họng của nàng, dùng sức vuốt sau gáy, nhớ lấy nhất định phải chống đỡ cổ họng của nàng, nếu không thì phí công dọc sức. Lô Thiên Chân đang nghe Tần Mặc Âm thanh về sau, dựa theo hắn ý tứ đi làm. Làm bàn tay đập vào nữ thi đầu lúc, chìa khóa cũng liền theo trong miệng nàng rơi ra tới. Kia chìa khóa vừa mới rơi xuống tại phía trên ngọc sàng, nô Thiên Chân cảm giác được bả vai vị trí lập tức búng lỏng, nữ thi hai tay rút xuống, thi thể hướng phía sau vị trí ngã xuống. Lô Thiên Chân nhìn xem nhìn một màn trước mắt lúc, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Chân thật, bản tử đang làm cái gì? Tần Mặc giọng nói ngưng trọng hỏi. Lô Thiên Chân theo bản năng nhìn bản tử liền thấy hắn đang nghiên cứu vừa mới đến rơi xuống cái đó chìa khóa, đang nghiên cứu chìa khóa. Nô Thiên Chân nhỏ giọng nói nhỏ, có bóng dáng sao? Tần Mặc đơn giản bốn chữ, nhưng Lô Thiên Chân trong lòng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, theo bản chân một thẳng chuyển đến đỉnh đầu trên vị trí. Lập tức đơn giản cũng nhìn thoáng qua, vì ngọc sàng nguyên nhân, căn bản là thấy không rõ lắm. Ta thấy không rõ lắm, cái này ngọc sàng chặn. Lô Thiên Chân âm thanh cũng run dậy một ít. Chân thật cái tên mập mạp này có vấn đề, ngươi tận lực trì hoãn thời gian, ta rất nhanh liền tới chỗ ngươi. Tần Mặc đang nói xong về sau, thì không có âm thanh. Lô Thiên Chân nghe nói về sau, Theo bản năng nhìn mà tự, không hiểu tâm lý có chút sợ hãi. Hiện tại mảnh suy nghĩ kỹ một chút tựa như là chỗ nào không thích hợp à? Trước đó ban đầu, tần mạc bọn hắn đều biến mất, hắn sẽ không như vậy yên tĩnh đi nghiên cứu người nam này thì, hắn thật là tham tài, nhưng mà càng sợ chết hơn. Còn có như vậy một chút nghĩa khí tồn tại, sẽ không như vậy bình tĩnh. Còn có vừa mới cầm nữ thi trong miệng chìa khóa lúc, bây giờ suy nghĩ một chút, cái tên mập mạp này đây là muốn vào chỗ chết hại hắn à? Nếu là không, có tần mạc lời nói, đoán chừng liền đã chết tại cái nhà này bằng trong miệng. Trước đó cùng tần mạc đối thoại lúc, hắn cũng không có hỏi, tựa như là làm như không nghe thấy. Lô Thiên Chân tâm lý có chút khó hiểu. Ngay tại Ngô Thiên Chân dò xét lúc, mập mạp ánh mắt đột nhiên rất ma quái nhìn Nô Thiên Chân, mắt tràn đầy hoan động. Lô Thiên Chân trong nháy mắt cảm thấy tần mặt là đúng, trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt, theo bản năng bắt đầu lung tung tìm đòi, bình thường cậu người đều sẽ tại chính mình sức mang lên mặt khắc xuống trấn quỷ phù văn. Lô Thiên Chân bốn phía lục lọi, cuối cùng mỏ tới thi thể nam giới trên người thắt lưng, đôi mắt nhìn lướt qua phía trên khắc lấy chữ kinh. Chỉ một cái liếc mắt có thể xác định đây là lỗ cốt chữ viết, phía trên khắc lấy ầm tây bảo đế chữ viết, Lô Chân đại hỉ. Đây là trấn ma chú van, thật sự là quá tốt. Đang nghiên cứu chìa khóa bản tử đột nhiên nhìn Ngô Thiên Chân, hay là trận mắt tròn xoay bộ dáng. Trợt quát to một tiếng. "Tiểu tử ngươi, tơ mơ ngươi một mực gạt ta." Bản tử nói chơi về sau, giơ cao trong tay hắn xứng đao, muốn hướng phía Ngô Thiên Chân thoạt qua thứ. Nô Thiên Chân giật mình không thôi, vội vàng hướng về sau né tránh. "Ngươi làm gì?" Thời khắc này bản tử con mắt đỏ bừng, xông lên chính là một đao, mập mạp thân thủ vô cùng bé nhọn. Nô Thiên Chân nắm ngay cơ hội, quay người muốn chạy. "Ta nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Bản tử nhìn thấy Nô Thiên Chân liều mạng chạy, thì tại sao lưng giơ cao con dao, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi đại có một loại không chặt không bỏ qua tình trạng. Lô Thiên Chân tâm lý giận mắng, này tờ mờ có chuyện gì vậy? Là giết hắn lão bà hay là bới nhà hắn mộ tổ? Cái gì thù hắn hận gì a? Như vậy đuổi theo hắn, Lô Thiên Chân chỉ có thể theo con đường bằng đá liều mạng chạy, nhưng là cái tên mập mạp này nhìn dáng người cũng tuyền, chạy gọi là một nhanh. Nô Thiên Chân nhìn đối diện, đây đất đều là dây leo bộ dáng, trong lòng thế nhưng e ngại vô cùng, nếu tại đụng phải cái này dây leo, đợi lát nữa liền thành không trùng phi nhân. Bây giờ nghĩ đến vừa mới chẳng cảnh, sau gáy vị trí còn đang ở đau đớn. Mắt thấy bản tử thì đuổi theo tới. Lô Thiên Chân tâm lý dứt khoát ngang, trong lòng cầu nguyện tần mặc năng lực nhanh lên xuất thủ cứu hắn a. Nghĩ đến Tam Thúc trước đó đã dùng qua một cái thân thủ, đột nhiên trở lại dùng trong tay thắt lưng quất vào mập mạp trên cánh tay. Bàn tử đau trong tay tử vậy lập tức bị Lô Thiên Chân cho văng ra ngoài. Ẩm. Con dao rơi trên mặt đất, nhưng là hành động như vậy cũng thành công chọc giận bàn tử. "Ngươi nó, ta tờ mở bóp trên người. Bàn tử một phi thân, đem Lô Thiên Chân cho đè xuống đất, một cái kẹp lại cổ của hắn. hô hấp lập tức không tư sướng, sau đó trong tay nắm chặt túi thi thể nam giới thắt lưng, vậy bắt đầu ghìm cổ của hắn. Sẽ ngươi lại ra, muốn chết cũng chết, mẹ nó. Nô Thiên Chân cùng bản tử hai người cứ như vậy bắt đầu không ngừng dùng sức, lẫn nhau vồ lấy. Hai người đầu lươi bắt đầu không ngừng độ ra, cảm giác hít thở không thông đang không ngừng đánh tới, đều dùng tới bú sữa mẹ khí lực. Tuyệt đối không ngờ rằng. Tách. Thát lương trong nháy mắt thì đứt gãy ra, bên trong vết âm tây bảo đế giáp phiến vừa vặn rơi vào trên người Ngô Thiên Chân. Chân thật. Đúng lúc này, giọng tần mặt trong nháy mắt vang vọng tất cả không gian. Nô Thiên Chân cảm thấy mình tựa như là chó mặt, trên người vậy bắt đầu không có khí lực, ngay tại trước mắt mình còn đang ở hung ác bản tử giờ phút này trên mặt vậy mơ hồ. Chân thật. Chân thật, giọng tân Mặc còn ở bên thai xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu xa dần biến thành tiệm cận, cuối cùng rất rõ ràng. Chân thật, chân thật. Nô Thiên Trần trong mắt hơi híp, sau đó mở cho mắt, liền thấy Phan Tử cùng Trần Mặc, Trương Kỳ Lân cũng ở trước mắt nhìn chính mình, còn có cái đó sắc mặt đỏ lên bàn tử nằm ngựa. Chương 94, ba người bị thanh nhãn hồ mê hoặc, chương 94, ba người bị thanh nhãn hồ mê hoặc. Từng cái cũng đang nhìn mình. Lô Thiên Trần đột nhiên một chút lấy lại tinh thần, trước người còn có cái đó nữa thì, trong miệng chìa khóa không có đến rơi xuống, hai tay còn đang ở ôm lấy bờ vai của hắn. Trang cảnh này Cầm ngươi nhìn như thế hỗn loạn đâu. Tần Mặc đem mình tay cho rút trở về, vừa mới một thẳng đến tại Ngô Thiên Chân cái chán vị trí. Ngay tại Ngô Thiên Chân thức tỉnh trong nháy mắt kia, trong đầu xuất hiện điện tử giao diện. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi âu, thăm dò mộ huyết chi khí, Long lâm chi nộ, không gian ảo, Thính thanh biệt vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, la bàn, cơ quan thuật, thần địch ngâm xướng, chúng thần ngâm Vũ khí: Linh hồn ngọn đến, trừ ma kim tiền kiếm, cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn. Đị Thủy Châu, long lân giáp. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 135 nhân loại cực hạn 10, thể lực 156 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 110 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 150 nhân loại cực hạn 10. Hà, Tần Mặc nhìn trong góc giao diện, không khỏi cảm thấy tò mò. Cái gì thì trương trạng thái? Đinh, chúc mừng ký chủ sử dụng thiên Thần Đích Ngâm Sướng, đem Lô Thiên Chân tỉnh lại, lấy được được thưởng, chúng thần ngâm sướng. Nhìn xem cái này ban thưởng, Tần Mặc khẽ miệng giật một cái. Con em ơi, cái này Tiên Thần Đích Ngâm Sướng cùng chúng thần Đích Ngâm Sướng khác nhau ở chỗ nào? Không phải là ngâm xuống sao? Ký chủ Cái này chúng thần đích ngâm sướng là cần ngâm sướng xuất ra thanh âm, đồng thời uy lực vậy đây thiên thần đích ngâm sướng còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Do hệ thống vừa vận tự cấp tần mặc dài đáp hoài nghi, tần mặc khẽ miệng giật một cái, còn muốn sướng xuất ra thanh âm tới. Trước đó nhìn ngô thiên chân đó là bởi vì chúng rồi ảo giác, trong lòng mặc niệm cái này thiên thần ngâm sướng, không biết thì cũng thôi đi. Hiện tại còn muốn sướng xuất ra thanh âm đến. Đây không phải muốn mạng sao? Giờ phút này tần mặc trong lòng đã nghĩ đến chính mình dùng ngâm sướng thời điểm cảnh. Vừa mới có chuyện gì vậy? Ta làm sao vậy? Lô Thiên Chân cũng không nhìn Tần mặt thần sắc, mà là vẻ mặt mộng nhìn Phan Tử cùng Trương Kỳ Lân, lập tức nhìn mập mạp cổ đều đã xuất hiện màu xanh dấu vết. Còn có túi đầu nhìn thoáng qua bờ vai của mình cùng Dừng Ngọc bên trên mặt cái đó Thanh Nhãn Hồ Thi. Giờ phút này đang híp mắt khẽ hẹp con mắt, đang nhìn vị trí của bọn hắn. Nô Thiên Chân trong lòng nhất thời hơi hồi hồi một chút. Nhìn cái này Thanh Nhãn Hồ Thi con mắt đang từng chút một biến lớn, không khỏi nghĩ đến trước đó bản tử nói chuyện, cái này Thanh Nhãn Hồ Thi con mắt như vậy tà môn. Vừa mới nếu như không có Tần Mặc lời nói, liền xem như chờ mình tỉnh lại, cũng bị bản tử bắt chết. Lô Thiên Chân cảm thấy trong muồm có chút cảm giác khó chịu, tiện tay một vòng, lúc này mới nghĩ đến trước đó tựa như là đem cái quái gì thế cho ăn tiến vào, hiện tại vật kia lại hòa tan. Không phải chúng người lúc nói chuyện, Lô Thiên Chân tựa như là chúng ta một dạng, hướng phía thanh nhãn hồ thi trên tay phương hướng cho cầm lên. Sau đó muốn cầm lấy trong tay tử kim hộp cho cầm lên nặng nề hướng phía thanh nhãn hồ thi con mắt muốn đặt tới. Nhưng mà bị Trương Kỳ Lân cho kéo lại. Người làm cái gì? Trương Kỳ Lân giận quát một tiếng. Lúc này Lô Thiên Trân đã động sát tâm, trước đó bị bản tử, nhưng mà hiện tại là đúng cái này thanh nhãn thi mà tôi Tần Mặc vừa mới còn đang nhìn mình điện tử giao diện, trong đầu thanh nhãn nhắc nhở lần nữa xuất hiện. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diện. Tần Mặc mãnh nhìn nằm thanh nhãn hồ thi, giờ phút này híp lại một cái khe hở con mắt đã mở ra. Tăng thêm lô thiên chân giờ phút này còn đang ở mê man tình huống. Hiện tại là cùng chim sợ cảnh con một dạ, theo chính mình bản năng, nghĩ muốn xử lý chính mình đầu ngẩn. Thật tình không biết cái này thanh nhãn hồ thi đang tại trở lấy hắn ra tay. May mắn chương kỳ lần xuất thủ, nếu không, muốn dù bình ngươi tránh ra, cái này thanh nhãn thi rất ma quái, không thể giữ lại, ta cùng bản tử chính là nhìn hắn đắc đạo, không giết hắn cả người cũng sẽ xảy ra chuyện. Lô Tiên Trần nói xong muốn cầm lấy trong tay hộp đặt tới. Lúc này, Thanh Nhãn hổ Thi con mắt đã trợn tròn, ánh mắt bốc lên màu xanh lá ưu quang. Một hồi u quang đem mấy người này đều bị vây lại. Không tốt, đây là muốn mê hoặc chúng ta. Phan Tử nghĩ đến trước đó Lô Tiên Trần cùng bản tử hai người chính là chúng rồi cái này hảo giác mới biết tự giết lẫn nhau, trong lòng nhất thời xếp chặt. Muốn là động thủ thật lời nói, hắn vậy không phải là đối thủ a. Mặc kệ là Tần Mặc hay là Trương Kỳ Lân, chính mình vậy đánh không lại a, chỉ còn lại một tiểu tâm ra, này nếu như bị tam gia hiểu rõ bị hắn đánh. Dựa vào kia không được tờ mở chờ chết ta, cái đó cũng tờ mở không thể chêu vào a. Cẩn thận rồi. Trương Kỳ Lân cầm lấy trong tay hắc kim cổ đao đem đầu gối của mình cho làm bị thương, sử dụng đau đớn đem ghiền giữ lý trí của mình. Còn không đợi động thủ lúc, liền thấy Thanh Nhãn Hồ Thi đã ngồi dậy, vóp nhọn trên mặt mang một loại hàn ý. Tiểu này hàn ý nhường Trương Kỳ Lân tâm thần có chút không tập trung, trong đầu cũng chuyển tới ông âm thanh. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử cũng vô ý thức che lấy đầu của mình, loại đó cảm giác da đầu tê dại lần hai đánh tới. Lô Chân bắt đầu hâm mộ dậy rồi bản tử, lúc này không có tỉnh lại, kia thật là một niềm hạnh phúc. A Lô Thiên Chân phát ra tiếng kêu lúc, vừa mới chẳng cảnh thực sự là không nghĩ một lần nữa, trên cổ còn đang ở mơ hồ làm đau. U0026. U0026. Giọng Tần Mặc đột nhiên ra đây, âm thanh thành thật chất phát, cùng ngày xưa giọng ôn hòa không giống nhau, đột nhiên nghe sống có loại cứu dôi cảm giác, còn có ôn tồn âm thanh, không như là một người cuồng vọng năng lực sướng ra tới. Ba người trước đó có hơi lục ngầu con mắt giờ phút này từ từ thanh minh. Thanh nhãn hồ thi nhạt hảo quang màu xanh lục giờ phút này vậy bắt đầu xuất hiện tan dã tình huống. Lý trí thời gian dần trôi qua về, Lô Chân cùng Trương Kỳ Lân, phất tử nhìn Tần Mặc đang bên cạnh cao giọng ngâm sướng. Thanh âm này người nghe trong lòng vô cùng dễ chịu, chính là khẩn trương cơ thể vậy bắt đầu trở nên nung dung. Tần Mặc nội tâm có chút im lặng, nếu như không phải tình hình khẩn cấp lời nói, cũng sẽ không dùng cái gì chúng thần đích ngâm sướng. Theo Tần Mặc Ngâm thấy ngày càng du, thanh nhãn hồ thi ảo giác bắt đầu xuất hiện sụp đổ tình huống, nhất là cặp mắt kia. Theo trước đó tròn trịa bắt đầu chậm rãi đóng chặt lên. Tần Mặc Ngâm thanh càng lúc càng lớn, tất cả không gian cũng là nhẹ nhàng như vậy cảm giác. Tách. Thanh nhãn hồ thi sáng tạo hào quang lụ, giờ phút này đang bị Tần Mặc cho tiêu hủy. Chân cùng Chương Kỳ, Lân tử ba người đã tỉnh táo lại. Nhìn chính tại phía trên ngọc sàng ngồi thanh nhãn Hồ Thi, hiện tại đã chậm rãi nằm xuống. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có Trương Kỳ Lân ba người dối rít nhìn Tần Mặc. Nhất là Lô Thiên Chân đối với Tần Mặc giơ ngón tay cái lên. Không hổ là người Tần ra, chính là ảo giác cũng có thể giải quyết, lợi hại a. Lô Thiên Chân tâm lý lần hai hâm mộ, có thể hay không hiện tại vậy đi theo họ Tần. Trương Kỳ Lân nhìn xem Tần Mặc, đáy mắt trầm xuống, sau đó khôi phục trước đó bộ dáng. Chương 95, A Khuê còn sống sót, chương 95, Á Khuê còn sống sót. Phan Tử ở một bên nhìn Tần Mặc câu chuyện thật, có loại nho kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là một ít bình tĩnh. Thần như tần mặc liền hẳn là lợi hại như vậy. Nếu là có một tiên không có kiểu này thần kỳ bản lãnh, Phan Tử không khỏi dùng mình một cái, cũng không năng lực, loại thứ này không phù hợp thân phận của hắn. Và lúc trở về, định phải thật tốt điều tra thêm tần ra rốt cục là cái nào tần ra. Tần Mặc trong miệng âm phủ cuối cùng hát xong, trong mộ thất vậy thu hồi âm thanh. Thấy thanh nhãn hồ thi đã nhắm mắt lại, tạm thời là an toàn. Đợi tất cả đều bình tĩnh lại sau, Tần Mặc đi đến Ngô Tiên Chân cùng Mẫn Du Bình cùng Tử bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Tần quan tâm nhìn Ngô Tiên Chân đám người. Không sao, chúng ta còn tốt, chính là trên người cái này nữ thi có chút nặng nề. Nô Ngụy Thư hay là có chút chưa tình hồn, nghĩ vừa mới cái đó thanh nhãn hổ thi bộ dáng trong lòng dục dệ. Còn có cái tên mập mặt kia, suýt nữa bị hắn cho bóp chết. Cảm giác kia, tư vị. Yêu ai ai ai. Đang do dự Ngô Thiên Chân cũng không chú ý tới sau lưng cái đó nữ thi đã phát sinh biến hóa. Phan Tử nhìn Ngô Thiên Chân trên cổ dấu ngón tay cùng dấu vết, nhìn có chút đau lòng. Mặc dù bình thường luôn luôn hùng hùng hổ hổ, nhưng mà dù sao cũng là tam gia cháu, hiện tại xảy ra chuyện, sao có thể không lo lắng. Trước tiên đem trên người người cái đó nữ thi cho lấy xuống lại nói. Mộ Du bình lập tức nhìn Ngô Thiên Chân trước người nữ thi. Ngô Chân thấy thế, rồi ra hai ngón đem cái này chìa khóa đem thả tại trong miệng nàng, thậm trọng dùng ngón tay nhọn đem cái này chìa khóa cho lấy ra. Vừa mới lôi ra từng chút một khoảng cách, Lô Thiên Chân nhìn thấy tinh tế sợi tơ ngay tại cái kia chìa khóa trôi phía trên. Ngay tại một phía khác tuyến, dường như tại cột cái quái gì thế. Lô Thiên Chân đột nhiên nghĩ đến trước đó ra ra hắn nói qua một cơ quan, có thể đem tất cả nọ cơ chứa vào nhân thể bên trong, dùng tơ vàng kích phát, một sáng có người lấy ra vật này lời nói, cơ quan rồi sẽ khởi động, tên nọ phá thể mà ra, lúc kia bị nữ thi sát bên người vì khoảng cách rất gần. Căn bản là không cách nào né tránh. Không biết có bao nhiêu người chết tại đây cơ quan bên trong. Nô Thiên Chân lập tức ấn xuống một cái cái này nữ thi bụng, đúng là mò tới vật cứng rắn. Nô Thiên Chân sắc mặt trắng bệnh, còn có một chút nghĩ mà sợ. May mắn là hắn, nếu đổi lại bản tử lấy ra lời nói, đoán chừng người chết kia. Không đúng, người chết kia hay là hắn, cái này nữ thi treo lấy chính là hắn trên thân, nếu là có chuyện cũng là hắn chết a. Godmer, may mắn, may mắn tay hắn chậm, may mắn cái tên mập mạp này đã hôn mê. Lô Thiên Chân tâm lý một trận hàng ý. Trần Mặc đứng ở một bên nhìn Ngô Chân đang nhìn cái này nữ thi, chậm chạp đều không có lấy ra, đột nhiên nghĩ đến vật này đặc biệt chỉ có thể bẻ gãy, không thể lôi kéo." Tần Mặc chấm dái mở miệng nói. Lô Thiên Chân nghe tiếng, ánh mắt luôn luôn đang nhìn Nữ Thi, đang nghe giọng Tần Mặc về sau, dùng móng tay đem nó cắt đứt. Nhìn chìa khóa đã lấy ra, Lô Thiên Chân lập tức vui mừng, Bạch không kịp mang cầm lấy chìa khóa, đối với lấy trong tay tự kim hộp lỗ chìa khóa so sánh một chút. Lại có thể đối được, Lô Thiên Chân quyết định tạm thời không mở ra, ai mà biết được nơi này còn có hay không cái gì cũng cơ quan cái gì. Lô Chân do dự về sau, đôi mắt cảm giác được Nữ Thi tình huống không đúng, sau đó hướng phía Nữ Thi vị trí nhìn thoáng qua, liền thấy Nữ Thi tình huống không thích hợp. Trước đó hay là Mỹ Lệ làm rung động lòng người cơ mặt, giờ phút này đột nhiên bên cạnh giữ tợn. Cho Ngô Thiên Chân nhìn xem một trận kinh hãi, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, nữ nhân này trên mặt thì cùng biến chất quyết ít một F304A, một dạng, mấy giây. Một sống sờ sờ mỹ nữ tốc độ cực nhanh biến thành tan thi. Ngô Thiên Chân nhẹ nhàng lắp một cái, nữ nhân này khô héo cánh tay cứ như vậy đo mất, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi xuống dưới rất xuống, đồng thời không nghe có vào. Ngô Chân cùng bên trên Trần Mặc, Trương Kỳ Lân cùng Tử ba người vậy nhìn thấy cái này nữ thi bộ dáng, không chỉ cảm thán cái này chì khóa bên trên mặt bảo thạch, thực sự là thần kỳ còn có dạng này chống phân hủy tác dụng. Tần Mặc ghé mắt nhìn bên trên bàn tử, còn có trên cổ dấu vết, không khỏi cảm thán. Người này tại gặp được thời điểm nguy hiểm, là có thể nhất kích phát bản năng cầu sinh. Tiểu này lực bộc phát, thực sự là lợi hại a. Lô Thiên Chân thấy Tần Mặc đang nhìn bản tử, trong lòng lo lắng, sẽ không bị hắn giết chết đi. Đang muốn đi qua lúc, cái này Thanh Nhãn hổ Thi đột nhiên hướng phía Lô Thiên Chân trên người nằm sấp qua cứ, lập tức thì nghe được một tiếng súng vang. Thanh Nhãn Hồ Thi đầu bị phá ra, còn có một cặp chất nhảy, trong ngáy mắt phun ra Lô Thiên Chân vẻ mặt, bả vai cùng trên người đều là chất nhảy. Tần Mạc cùng Chương Kỳ lần chính xuất thủ. Thì nghe được tiếng súng, theo tiếng súng âm thanh nhìn lại, liền thấy một quen thuộc âm thanh ảnh. Phan Tử, tiểu tam gia, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. A Khuê sắc mặt sợ tới mức không có chút huyết sắc nào, trên người đều là vết thương, còn có đều là tất cả lớn nhỏ đỏ thám vết máu treo ở trên người. Trên người còn có treo lấy đủ loại vũ khí, chính là ba lô cũng là bị trang phi lên, thì A Khuê trên người trong túi đều là đạn các loại lựu đạn. Phan Tử nhìn A Khuê còn sống sót, cũng giống như nhau kích động, bước nhanh đi tới A Khuê bên người, vươn tay sờ một cái bờ vai của hắn. Ngươi lại ra, ngươi còn sống sót. Ngươi không sao a? Phan Tử cùng A Khuê mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng mà bây giờ nhìn trông hắn còn sống sót, sao có thể không kích động a? Ta đều muốn hụ chết, Phan Tử, cái mộ huyệt này thực sự là quá kinh khủng. A Khuê nước mắt đều muốn xuống, cầm Phan Tử tay cũng nắm thật chặt. Lô Thiên Chân lung tung lau trên mặt chất nhầy, cỗ này mùi hôi thối, thật là khiến người ta buồn nôn không được. A Khuê, ngươi cùng Tam Thúc có phải hay không cùng nhau qua? Sau đó có chuyện gì vậy, vì sao các ngươi tách ra? Lô Thiên Chân nhìn A Khuê không sao, vội vàng hỏi tới. A Khuê nhìn xem lấy bọn hắn đều tốt, lung tung lau con mắt, cuối cùng đem sự việc nói ra. Hắn là cùng Nô Tam gia cùng nhau truy đi ra, sau đó nhìn thấy màn tượng, bình thường màn tượng xuất hiện liền sẽ có một ẩn nấp căn phòng, nhưng mà Ngô Tam gia còn không đợi biết rõ ràng cửa mộ cơ con đấy. Vừa mới tìm được rồi cơ quan vị trí, Á Khuê tiện tay nhanh ấn xuống. Cuối cùng hai người tách ra rơi vào ám đạo trong. A Khuê sợ sẽ không được, thì một con đường đi đến đen, lại trên đường tới lúc gặp được rất nhiều thi thể a. Cái mộ huyệt này trong tông tử đáng sợ, nhưng mà thi thể không đáng sợ a. Vì bảo vệ tốt chính mình, liền đem trên những thi thể này mặt vũ khí năng lực cầm cũng cho cầm. Cuối cùng thì đi đến trong này đến rồi. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử hai người nghe tiếng về sau, rối rít im lặng. Nay "Naitomở chính là mệnh a, bọn hắn trải qua trong tay mình đắng, kém chút liền chết. Người ta một đường đi đến cùng, cũng tờ mỡ không sao." Tân Mặc sau khi nghe, không được cảm thán dưới, cái này A Khuê vận khí thực là không tồi. Chương 96, cửu đầu xả bách, chương 96, cửu đầu xả bách. Nay mộ hoạt nguy hiểm nặng nghề, hắn mặc dù là bị thương, nhưng mà cũng không có nguy hiểm tính mạng, vận may này đã là rất hiếm thấy. Tam gia đâu? Vì sao không thấy được? A Khuê đơn giản nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, cũng không nhìn thấy Ngô Tam gia thân ảnh, truy vấn: "Đi nha?" Lô Thiên Trần nghĩ đến đây mặt đã cảm thấy vô cùng bực. Đi rồi. A Khuê có chút giận mình, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem vũ khí trong tay cho những người này. Tại không hề rời đi trong này trước đó, hay là nguy hiểm a. Đây là súng tiểu liên gặp Z, những thứ này trộm mộ câu chuyện thật thật đúng là không nhỏ, vật như vậy cũng có thể lấy được tay. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Trần vũ khí trong tay, chậm rãi lên tiếng. Nhưng là cái này thường không phải vô cùng ổn định. Làm sơ cái này trên sách là như thế này viết, nhưng là đối với loại vũ khí này thật đúng là không hiểu rõ. Tân Mặc cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức cầm lấy Ngô Thiên Trần lục chậm rãi ra. Tần Mặc, được a, người hiểu thường a. Lô Tiên Chân không chút khách khí tán dương, cuối cùng ý thức được một vấn đề. Những người này cũng là ai? Những vũ khí này như vậy tinh xảo cũng không tệ, có phải hay không đều đã chết. Nô Tiên Chân đánh giá trong tay vũ khí, tự hỏi lúc đến gần rồi tới đại. Trương Kỳ Lân đang muốn đánh thức Nô Tiên Chân, không nên tới gần, nhưng mà bị Tần Mặc ngăn cản. Người ta cũng tại, sẽ không xảy ra chuyện, nhiều khi cần muốn hắn làm. Tần Mặc lời nói này mịt mờ không chịu nổi. Trương Kỳ Lân lạnh tanh ánh mắt hiện lên một vòng khó hiểu. Ngươi đến tọt hiểu rõ cái gì? Chờ một chút liền biết. Tần Mặc cũng không giải thích. Cố ý đi thẳng vào vấn đề. Ngay tại Ngô Thiên Chân đứng tại bên trên tế đã lúc, tất cả bệ đá đột nhiên hạ xuống, sau đó nghe được liên tiếp âm thanh. Mọi người ở đây vừa vặn đều nghe được âm thanh, trừ ra Trần Mặc, cùng nhau giật mình. Cuối cùng ở phía sau một bệ đá phía sau gốc cây kia bên trên, không biết khi nào toát ra một cái lỗ to lớn ra đây. Đồng thời bên trong còn có dây xích sắt cố định thanh đồng quan quách, dây xích sắt cùng đại thụ hợp lại cùng nhau, giống sinh trưởng tại trên thân đại thụ đồng dạng. Mọi người thấy nhìn cái này thanh đồng quan quách lúc, nhãn tình sáng lên. Nhất là A Khuê đang nhìn đến cái này quan quách lúc, trước đó sợ hãi đều tan đi. Tràn đầy mừng dỡ nhìn cái này con tài. Lớn như vậy con tài, nhất định đáng giá Nội tiên Chân nhìn bên trên A Khuê, bộ kia tham tiền bộ dáng, cảm thấy rất buồn cười. Này nếu tam xuất tại, đoán chừng đầu thì giữ không được, có việc một cháy gỗ. Này quan quách không thích hợp. Trương Kỳ Lân nhìn những thứ này, dây xích sát bộ dáng, ấn đường nhu chặt. Bình thường quan quách đều là bị cái đinh đặt trước bên trên, về sau sẽ không đánh mở, nhưng là cái này là cố ý cắn để ở trong này, dường như trở lấy có người có thể mở ra vật này. Nay là cố ý. Lô Chân vậy đánh giá cẩn thận vật này. Đột nhiên phát hiện khác thượng. Chúng ta đến rồi đoạn đường này, cũng không thể cái gì cũng không mang về đi thôi. Phan Tử nghĩ đến chính mình chịu khổ, cũng không thể thì dạng tay trắng trở về a. Nhưng mà Tam thúc cũng đi rồi, có thể hay không đổ vật trong này cũng lấy mất. Lô Thiên Chân không nên nghĩ mở, liền xem như có bà bối, đoán chừng cũng bị Tam thúc cầm đi, Tam Túc là từ trước đến giờ thật không đi không a. Cái này quan quách như vậy lại, Tam gia cũng chưa chắc đều có thể lấy đi. Phan Tử tâm vậy bắt đầu rối loạn lên, muốn nhìn một chút, bên trong này sẽ có hay không có tiền a. Muốn mở thì mở đi, chúng ta đường cũ trở về đã không thể nào, trên đường tới đã trải qua nhiều như vậy. Tăng thêm ám đạo như thế phức tạp, lối ra duy nhất chỉ có thể là phía trên. Tần Mặc rối ra ngón tay chỉ phía trên đỉnh chót. Mọi người thấy phía trên đỉnh động vết nước, ánh trăng này chiếu vào, có loại thê lương khó hiểu cảm giác. Cái này đại thụ độ cao cách rời cái này đỉnh động rất gần, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Trương Kỳ Lân nhìn cái cửa ra này, đúng là một không tệ chạy trốn lộ tuyến. Cái này dây leo diễn sinh đỉnh động phía ngoài, giống như là một ngày sinh cái thang. Nhưng là cái này trên cây dây leo sẽ tự mình động, cái tên mập mạp này cùng tiểu Tam gia chính là ví dụ tốt nhất. Chúng ta sao lên a? Phan Tử nghĩ đến Ngô bộ dáng, cũng cảm thấy trên người đau. Đây là cựu đầu sa bách, những thứ này dây leo thế nào cũng không nhìn dây vào cái này tảng đá, tảng đá kia gọi là nham tâm thạch, những thứ này dây leo thật là e ngại cái này cựu đầu sa bách cay tối. Còn có mặt trên còn có một ít dấu vết, rất rõ ràng là cố ý vết cắt, ta nếu không có đoán sai, nô tam ra chính là sử dụng thứ này rời khỏi. Tần Mặc nói xong, còn chỉ chỉ thượng trên mặt dấu vết xem xét chính là dùng quân đào cái mở ra. Phan Tử cùng A Khuê sau khi thấy, trong ngáy mắt kích động không thôi. Chờ một chút. nô Thiên chân dự định là mở quan quét sau đó đang quyết định sử dụng những vật này rời khỏi, nhưng mà không giống nhau nói dứt lời về sau, liền bị Tần Mặc cắt đứt không thể chờ chút, hiện tại. Tần Mặc giọng nói vô cùng kiên định. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc kiên định bộ dáng, cũng không nhiều lời, mang theo Phan Tử cùng A Khuê liền bắt đầu làm ra trên mặt đá bột, sau đó xóa ở trên mặt cùng trên người. Lô Thiên Chân còn không có quên bản tử, cho mập mạp trên mặt cũng cho xoa bột. Cuối cùng A Khuê có bản tử, hướng phía đại thụ trong đi đến, đi vào xem xét, lúc này mới chú ý tới cái này thân cây bị 10 cái dây xích sắt cho kéo ra, bên cạnh còn có đủ loại phù điêu. Đầu hiếu học ít một F50 tự à, sợ phệ không ép, tiểu này hiếm thấy phù điêu cũng ở phía trên. Này lỗ thương vương địa vị thực sự là không nhỏ a. Mộ huyền quy cách cũng là ly kỳ như vậy. Lô Thiên Chân không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết ứng phải hình dung như thế nào. Tới gần quan quách, phía trên đều là lỗ cốt phù văn. Lô Thiên Chân thường xuyên thu thập bản dập, đối với lô quốc thời kỳ chữ viết còn có một chút nghiên cứu. Phía trên này ghi chép lỗ thương vương cuộc đời sự tích, còn có không đến 50 tuổi liền chết, không có con cái. Nô Thiên Chân nhìn phía trên quan quách, chậm rãi lên tiếng. Tân Mặc vừa mới đến gần rồi quan quách, trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phát hiện sinh vật mộ mời lập tức tiêu diệt. Tân Mặc giếng cổ con mắt nhìn đối diện quan quách, cũng không hành động. Sau đó nhìn thoáng qua bên người Trương Kỳ Lân, thấy hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn Quan Quách, tay còn đang ở nắm thật chặt hắc kim cổ đao. Đại có một loại hết sức căng thẳng khả năng nhìn cảm giác, nhưng mà Phan Tử cùng A Khuê đang nhìn đến Quan Quách lúc, cũng đã bắt đầu chờ không nổi muốn đem cái này quan tài mở ra. Vừa mới sờ soạng đi lên, liền nghe đến Quan Quách trong chuyển đến một tiếng rung động. Trừ ra Trần mặt cùng Trương Kỳ Lân, Lô Thiên Chân cùng Phan Tử, A Khuê cùng nhau tâm lý giật mình, nhất là A Khuê, trong nháy mắt thì run rẩy. Chân ám đạo không tốt, đồ vật trong này vẫn còn sống, đây cũng không phải là một tin tốt. A Khuê sắc mặt trắng bệnh, run nói: Nếu không hay là mở ra cái khác, trong này có đồ vật là số a. Nhưng là cái này quan quách không có không khí, cho dù có vật sống vậy phải nín chết, mở. Phan Tử chính là không cam lòng nói. Nếu không không phải đi không, chương 97, ngọc tượng trưởng sinh thiết yếu điều kiện, chương 97, ngọc tượng trưởng sinh thiết yếu điều kiện. Phan Tử xuất ra con dao đem phía trên dính liền chỗ si cho phá mở, đang muốn dùng sức lúc, một con trắng non tay đã xuất hiện ở phía trên. Nô Thiên chân khẽ giật mình, thuận bàn tay vị trí nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tần Mặc đang bên cạnh, đối với chính mình lộ ra mỉm cười. Đúng a, khí lực của hắn có thể là rất lớn, cái này quan quách là thiên động trọng lượng cũng có mấy tấn trọng lượng. Tân Mặc trước đó đối phó cái đó Át Tu La lúc, thế nhưng rất nhẹ nhàng liền đem cái đó đại phủ tử giải quyết ta. Tân Mặc nhẹ nhàng dùng sức đẩy, cái này thanh đồng quan quất cái nắp cứ như vậy bị đẩy sang một bên trên mặt đất. Oen, trên mặt đất tóe lên một trận cho bụi. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà A Khuê dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Godman, đây là thần nhân a. Ăn cái gì lớn lên a? A Khuê giật mình kêu lên. Ngươi tầm mờ, theo Tam gia lâu như vậy, điểm ấy thế chưa từng gặp mặt bao giờ, ngươi thực sự là xong đời. Phan tử còn vẻ mặt ghét bỏ nói, quên đi chính mình lúc trước nhìn thấy tần mặc lộ ra cái kia một tay khiếp sợ thời điểm. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc hướng phía bên trong nhìn lại, vừa vặn nhìn xem bên trong có một cái hầm ngọc sơn quan, miệng đầy quan quách đều là ngọc thạch. Phan tử cùng A Khuê càng là hơn nhìn xem một trận kích động, cái này thực sự là trận mắt há hốc mồm a. Những ngọc thạch này a, sau khi đi ra ngoài năng lực đi ngang a. A Khuê lập tức muốn ra tay, muốn đem cái này ngọc thạch quan quách cho Tích ra. Cái này quan quách trọn bộ mới là đáng giá nhất, ngươi nếu ra tay cho Tích gia thì không đáng giá, tốt nhất là chọn bộ lấy xuống. Tần Mặc vội vàng ra giải thích do nói. A khuê giờ cao đắc thủ vậy vậy dung ra, không dám lô mãng. Mấy người ba chân bốn cẳng, thận trọng đem cái này ngọc quan cho Hào Hào thu về, phan tử gấp gọn lại sau đặt ở trong bọc, sau đó nhìn tận cùng bên trong nhất cái đó. Bình thường chiến quốc chư hầu vương đều là nhị trong quách, tam trong quan, hiện tại lấy đi tầng hai, đây là cái cuối cùng, cũng là quý giá nhất. Lô Thiên Chân vừa mới đem ngọc quan lấy ra, mệt thở hững hục, lập tức giơ tay lên đèn tin nhìn bên trong. Tân Mặc cùng trương Kỳ lần hai người lỗ thai khẽ động, vừa vặn nghe được hô hấp thâm thanh. Hai người liếc nhau, ai vậy không nói gì, hiện tại đã đến trình độ này, nhường mấy người bọn họ bỏ cuộc đã là không thể. Trang băng trực tiếp mở quan tài. Ngay tại Ngô Thiên Chân đang muốn mở quan tài, lúc bàn tử đột nhiên tỉnh lại. Dương tay, cợt mở nở, may mắn ta tỉnh lại, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu liền muốn mở quan tài, các ngươi biết nói sao làm sao. Bàn tử đột nhiên đứng lên, đi đến Ngô Thiên Chân bên cạnh, đưa hắn cho đẩy ra, sau đó quan quách bên cạnh, tại hai cái quan quách trong kẽ hở qua lại lục lọi. Cuối cùng dường như đã sở cái gì đồng dạng. Cao một tiếng. Cuối cùng chính là quan quách trong xuất hiện lương tiếng kêu. phát hiện sinh vật bộ huyệt, người đã hiệu tiêu diệt. Tân Mặc vừa vặn trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Theo bản năng lôi kéo Ngô Thiên Chân hướng lui về phía sau, lui lại. Bàn Tử cũng tại một tiếng này tiếng kêu phía sau, là lớn. Bên người Phan Tử cùng A Khuê đang nghe về sau, vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay, họng súng đang đối với bên trong quan quách vị trí. Cái này quan quách tựa như là sen như hoa từ bên trong thăng lên đến, cuối cùng tả hữu tản ra, bên trong ngồi một người mặc màu đen khôi giáp người. Trước đó cái đó huyết thi đã xác định là lỗ thương vương, như vậy cái này hẳn là thiết diện sinh mới đúng a. Bọn hắn đều đang đợi nhìn nhìn xem. Và màu đen khôi giáp nam tử xoay người về sau, Hai mắt đóng chặt, da thịt bạch cơ hội là trong suốt, ngũ quan dữ tợn, dường như trước khi chết đã trải qua rất thống khổ sự việc. Nô Thiên Chân sau khi thấy, trong lòng có hiểu, nữ thi đều có thể ngàn năm bất hủ, vì sao chính mình không cần lên. Bàn tử cùng Phan tử đám người nhìn người kia trên người khôi giáp, phía trên đều là màu đen ngọc phiến, đồng thời trước ngực còn đang ở chập trùng lên xuống, dường như năng lực hô hấp đồng dạng. Ngoã, sống. A Khuê sau khi thấy, quá sợ hãi nói, Hạo Thiên thật sự muốn rượi vào gần, bước chân cũng nghe tiếp theo, trên người cơ thể cũng lại căng thẳng. Phan tử Các ngươi cùng Tam Túc Hạ Mộ viết số lần nhiều nhất, chuyện này gặp được sao?" Lô Tiên chân sợ tới mức âm thanh cũng run rẩy theo. "Đương nhiên không có, này nếu gặp thường đến, ta cùng Tam gia này lại mộ phần đều muốn có giải." Phan Tử sau đó cầm lấy trong tay vũ khí muốn nổ đầu. "Đợi chút nữa. Đợi chút nữa chờ chút, cái này không thể động, đây là ngọc tượng." Tân Mặc cùng bản tử đồng thời lên tiếng. "Nhất là cái tên mập mạp này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này khôi giáp, kích động rỗi ra ngón tay chỉ đối diện, miệng cũng cũng không lên. Một hồi lâu mới ấp nói ra một câu đầy đủ tới. "Ngọc tượng từ ngữ này, Đối với A Khuê là xa lạ, nhưng mà tại Lô Thiên Chân cùng Phan Tử mấy người thế nhưng quen thuộc. Đây chính là trường sinh thiết yếu điều kiện. Hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy, vật này có phản lão hoàn đồng tác dụng, không nhưng vật này tại sao có thể có dạng này ra thịt. Tân Mặc vậy ở một bên nói thêm, vật này làm sao làm ra ngoài? Đây là một cái phiền phức a. Nô Thiên Chân nhìn cái này cái thi thể, không khỏi gặp khó khăn. Kỳ quái, đây là vật gì? A Khuê nhìn này cái gì ngọc ngột lúc, trước mắt xuất hiện một đầu sợi Sau đó tay Thiếu Vương tay lôi kéo, không muốn. Đừng lúc ních mà cùng Trương Kỳ lân hai người lúc nói chuyện đã mượn. Lập tức nhìn thấy vừa mới thi thể theo trắng non da thịt bắt đầu biến đỏ, cuối cùng bắt đầu xuất hiện một máu. Cái này ngọc tượng bắt đầu rung động, từng đợt màu đỏ huyết dịch bắt đầu theo ngọc tượng trong xuất hiện. Không chỉ là huyết dịch, còn có trong máu xuất hiện thân ảnh màu đen. Ngươi sao có thể tùy tiện làm loạn? Phan Tử nhìn A Khuê cái này tay thiếu bộ dáng, tức giận đến đầu trắng váng. Lá gan không phải rất nhỏ sao? Sao không sao chính là như vậy thích động thủ lung tung a, lần này có thể nguy rồi. Ngọc này tự muốn rời khỏi cần ra lúc mới có thể rời khỏi, hiện tại cái này ngọc tượng đã có 3000 năm, ngươi vừa mới kéo đầu sợ. Hiện tại đã khởi thi. Trương Kỳ lân lạnh lùng nhìn A Khuê, giọng nói bất thiện A Khuê cái khác không biết, nhưng khởi thi vẫn là biết đến, ngay tại Trương Kỳ lần sau khi nói xong, sắc mặt đã biến, kinh hãi nhìn thi biến ngọc tượng. Tân Mặc nhìn huyết dịch càng ngày càng nhiều, đột nhiên nghĩ tới cái đó quan tài phía sau vị trí. Thân ảnh lượn lên, chỉ để lại nhàn nhạt thân ảnh màu đen và xuất hiện lần nữa lúc sau đã đứng ở quan tài một đầu khác. Thứ bên trong xuất ra một tử ngọc hạp tử ra đây. Còn lo lắng cái gì? Các ngươi quẩn không mau rời đi. Giọng Tân Mặc nhắc nhở mọi người, nhưng mà chỉ có một thân ảnh màu đen nghịch phương hướng tiến lên. Trương Kỳ lần dơ tay chém xuống, cầm hắc kim cổ đao trước một bước đem cái này huyết thi đầu cho chém đi xuống. Huyết dịch vậy chậm rãi dừng lại. Bàn tử sau khi thấy, đầu tiên là nuối lòng một ngụm, ánh mắt nhìn cái này ngọc tượng. Chương 98, Huyết thi thức tỉnh, dẫn biển đột kích, chương 98, Huyết thi thức tỉnh, dẫn biển đột kích. Đối mặt với ngọc tượng loại đó vô cùng tận huyết dịch, bàn tử tỏ vẻ rất lợi hại, nhưng mà, vừa mới cái đó muộn du bình chặt đi xuống đầu lâu, dường như là có chút quỷ dị. Rõ ràng trên mặt đều là huyết dịch, đã là không nhìn thấy mặt, nhưng mà con mắt này sao vẫn là như vậy ngoan cố không thay đổi, thậm chí có loại dọa người thần sắc. Bản tử, ngươi còn tờ mở nhìn xem cái gì, vội vàng chạy a?" Phan tử nhìn bàn tử liền tại nơi đó chầm chậm vào, không khỏi la lớn. "Ngươi đánh nắm, quỷ tị còn không có tìm được, còn có nơi này bảo bối nhiều như vậy, cũng không cần." Bàn tử nghe vậy, ánh mắt đều không có cho Phan tử một, chỉ câu câu nhìn cái này ngọc tượng. Đại có một loại không cầm tới thì không bỏ qua hứng thú. "Ngươi tờ mở muốn tiền hay là muốn mạng? Này đến lúc nào rồi, còn muốn tiền?" Nô Tiên Chân nghe xong, đi theo chửi ầm lên. "Cái này ngọc được mang đi à, đây chính là bảo bối, ngàn năm một thở bảo bối, các ngươi mọi người khó liền muốn như vậy tay trắng trở về." Bản tử sau đó nhìn Ngô Thiên Trần, dường như chờ lấy đồng ý của hắn đồng dạng. Lô Thiên Trần cũng cảm thấy có chút đạo lý, cuối cùng chỉ có thể đi theo Bản tử cùng nhau đem những thứ này ngọc tượng muốn chứa vào. Nhưng mà trang một nửa lúc, Lô Thiên Trần cảm thấy có đồ vật gì đang từ phía trên vị trí nhỏ tại trên đầu. Vươn tay sờ một cái, là chất lỏng màu đỏ. Mặt trên còn có mùi hôi thối. Bản tử thấy Ngô Thiên Trần không động, hướng phía hắn nhìn lại, liền gặp được hắn đang nhìn bàn tay, mặt trên còn có vết máu. "Tiểu Tam gia, phía trên." Phan tử vậy chú ý tới Ngô Thiên Trần cát thượng, âm thanh cũng phải gọi bổ, gọi là một tê tâm liệt a. Lâu Thiên Chân cùng bản tử chậm rãi rớt nước mắt, liền thấy trước đó Trương Kỳ lần chặt đi xuống đầu lâu chính ở phía trên nhẹ nhàng, trên mặt đều là huyết dịch, đồng thời chính đang chậm rãi hướng phía Ngô Thiên Chân trên mặt tới gần. "Cợn mờ mờ, thứ độ gì?" Bản tử cũng bị giật mình kêu lên, nâng lên chính là một cước, đem này cái đầu thì bóng ra giống nhau bị đá ra ngoài, vừa vặn đá phải A Khuê bên cạnh. A Khuê thấy bay tới đầu lâu, đột nhiên giật mình, vội vàng tránh ra. Vừa mới rơi trên mặt đất đầu lâu đột nhiên từ mình hoạt động, chính trên mặt đất qua lại chạy lung tung. "Đây là cái gì?" A Khuê đang muốn đi cẩn thận nhìn một ít, liền bị tần mạc cùng Trương Kỳ Lân cho gọi lại. Không muốn đi qua. Tần Mặc vội vàng hô. A Khuê bước chân sinh sinh không chế được, cuối cùng ánh mắt luôn luôn đang quan sát cái này đầu lâu. Tần Mặc bên tai chuyển đến thanh âm quen thuộc, nhìn đã bị bản tử cùng nô Thiên chân trang một nửa ngọc tượng vị trí bên trên, xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Từng đống màu đen thi miết đang cùng thủy chiều giống nhau vào tới. Thi miết đến, mọi người cẩn thận. Tần Mặc giếng cổ đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo, đối với Phan tử cùng A Khuê hô. Đúng lúc này, Tần Mặc, ngươi nhìn xem. Kỳ Lân đột nhiên giơ ngón tay chỉ đối diện cái đầu kia, ngay tại cái kia đầu lâu bên trong toát ra một màu đỏ thi miết, vừa vặn cắn nát ra đầu. Lại là thi biệt, một nho nhỏ côn trùng còn dám phép lối. A Khuê nhìn cũng là cái này thi miết đang tắc quái, lập tức giận không chỗ phát tiết, cầm lấy trong tay thương liền muốn đánh mặc cái này màu đỏ côn trùng. "A Khuê, đây là thi biệt vương, người giết chết nó thì gây lại họa." Tân Mặc vội vàng quát lớn ở. A Khuê khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, trước đó đến lúc xác thực nhìn thấy rất nhiều côn trùng, nhưng mà cái đầu thế, nhưng đây cái này mạnh hơn nhiều lắm. Đại bộ phận những kia trước đó tới kẻ trộm mộ đều là chết bởi cái này côn trùng trên thân. Nhỏ như vậy chính là thi biệt vương. Kia trước đó nếu một lớn, phải dạng gì a? A Khuê vậy mà không dám tin mở miệng nói, "Lập tức rời đi nơi này, cho dù ngươi trên người của ta có huyết mạch thi biệt vương tại, những thứ này thi miết chúng ta cũng chưa chắc năng lực khống chế được." Trương Kỳ lần thấy thế, ghé mắt nhìn Tân Mặc. Tân Mặc tự nhiên là hiểu rõ những thứ này thi miết dị lực, liền xem như đối với huyết mạch sợ hãi, nhưng mà có thi biệt vương tại, chính là không muốn sống nữa cũng sẽ bên trên. Đột nhiên, thi biệt vương đột nhiên phát ra giọng chi chi chi, cũng dừng run hạ thân tự cánh, dường như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, giương ra cánh chính mình cánh hướng về A cùng Phan Tử vị trí tiến lên. Cái này côn trùng có độc, tuyệt đối không nên trực tiếp tiếp xúc. Trương Kỳ Lân thấy thế, đột nhiên kêu to. A Khuê trước đó đối với cái côn trùng vô cùng e ngại, hiện tại cái này côn trùng cứ như vậy hiện ra, bản năng vươn tay ra một cái nắm côn trùng. Bầu không khí lập tức cứng ngắt lại. A Khuê đầu tiên là ngóc ngây ngẩn cả người một chút, cuối cùng cảm giác đau đớn đánh tới. A. A Khuê trên tay giờ phút này đã đỏ lên lên, đỏ như máu bộ phận chính đang nhanh chóng hướng phía cánh tay vị trí lan tràn. Phan Tử, đoạn cánh tay của hắn. Trương Kỳ Lân nhìn Phan Tử còn đang ở ngu ngơ ở, vội vàng lên tiếng hô. Phan Tử vậy bị hù dọa, đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi ngóc ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại. Cầm lấy trong tay quân đao đang muốn hạ thủ lúc, phát hiện A Khuê đã bắt đầu toàn thân đều là màu đỏ. Đồng thời nét mặt hết sức thống khổ, tựa như là cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa tan đồng dạng. A Khuê nhìn bàn tay của mình, đáy mắt thật sâu nổi lên sợ hãi, muốn cầu cứu nhưng là căn bản cũng không năng lực phát ra âm thanh ra đây. Ngô Thiên Chân chính muốn ra tay giúp đỡ, đang muốn tiến lên. Trần Mặc nhìn trước đó cái đó huyết thi chạy ra đến huyết dịch bắt đầu ngưng tụ thành hình người, trong tay dương kiếm chỉ một thoáng lấy ra, thân hình lên, trực tiếp vọt tới sau lưng Ngô Chân vị trí bên trên. Sau đó trong tay dương kiếm lên. Huyết thi vừa mới ngưng tụ hình dạng Cứ như vậy bị Tần Mặc làm hỏng. cuối cùng vươn tay lôi kéo Ngô Thiên Trân, có thể hay không tiếp xúc hắn, ngươi sẽ chết. Tần Mặc nhìn ra Ngô Thiên Trân tâm tư, vội vàng lên tiếng nói. Nhưng mà, Ngô Ngây Thơ hay là không đành lòng. Hiện tại thi miết thần hiện, còn có huyết thi, ngươi muốn chú ý tốt chính ngươi. Trần Mặc dứt lời, liền thấy thi miết bắt đầu cùng huyết thi đi ra tới. Diếng cổ con mắt một liệt, trên người hơi thở của Hắc Long huyết mạch chính đang la lộn. Có hơi vật khí, sau đó vận gợi Hắc Long chi nộ. Cút. Âm thanh lộ ra một tia giọng long ngâm, những thứ này thi miết đang nghe âm thanh về sau, cùng nhau nằm trên mặt đất không lại hành động. Lượt lại là vừa vận ngưng tụ huyết thi nhóm cũng bị thanh âm này cho đánh tan, nhưng mà biến mất chỗ còn đang liều lĩnh bong bóng. Đại có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại xu thế. Bên trên Phan Tử cùng bàn tử giờ phút này quyết định đuổi theo tổ chức bước chân, phải chết hay là cùng chết đi. A Khuê giờ phút này rất là đau khổ, nhất là nhìn Ngô Thiên Trần nghị muốn đi qua, nhưng mà bị tần mặc cho ngăn cản, tăng thêm những người này nhìn ánh mắt của mình giống như là nhìn xem quái vật giống nhau thân xác. Nội tâm cảm giác khó chịu, lập tức nhìn Ngô Thiên Trần, có hơi lắc lư miệng mình. Miệng kia hình tựa như là đang nói, mau cứu ta. Sau đó thì hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí nhỏ qua. Tân mặt sau khi thấy, theo bản năng lôi kéo Nô Thiên Chân trốn đến một bên vị trí. A. Chương 99, tìm kiếm huyết thi bản nguyên, chương 99, tìm kiếm huyết thi bản nguyên. Thấy Nô Thiên Chân tránh qua, tránh Nghế, Á Khuê lại hướng phía Phan Tử vị trí đánh tới. Nhưng mà Bản Tử tưởng rằng hướng phía vị trí của hắn bộ nhỏ qua, vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay, muốn đối với trên người A Khuê vọt tới. Ngô Thiên Chân sau khi thấy, nội tâm kinh hãi. Không muốn. Ngô Thiên Chân tiến lên vào tường, hai người tại sẽ rất lúc, không cần thận thương cước cỏ. Ầm. Á Khuê hổ khu chấn động. Đầu trên vị trí toát ra một lỗ máu ra đây. Hướng phía Ngô Thiên Chân đến gần bước chân lập tức cứng ngắc lại, cuối cùng chậm rãi hướng về sau lưng ngã xuống, nằm trên mặt đất không lúc đích. Lỗ máu bên trong đều là dòng máu màu đỏ, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ngô Thiên Chân đầu ông một chút, bệnh một chút quỳ trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trước đó còn rất tốt một người, đột nhiên liền không có, lúc này đầu một mảnh trống không. Hô hấp vậy bắt đầu dồn dập lên, không biết phải làm gì. Đến bây giờ còn đang nhớ lại lên A Khuê vừa mới sợ hãi ra hiện tại bọn hắn được trước mắt, còn một bộ nhìn thấy thân nhân bộ dáng. cái bộ dáng này đã thật sâu khắc trong đầu hắn. Chi chi chi. Một đạo quen thuộc lại sợ hai âm thanh lần nữa xuất hiện. Lô Thiên Chân cùng phát tử, ba tử ba người nghe âm thanh về sau, vội vàng nhìn lại, liền thấy Thi Biệt Vương theo Á Khuê trong thân thể hiện ra. Trương Kỳ Lân nhìn quanh là một phía, tình huống hiện tại đã đủ ác liệt, còn có thể ác liệt đi nơi nào? Chẳng bằng. Bạn tử nhìn cái này Thi Miệt cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem cái này Á Khuê giết chết, giận mắng một tiếng. Cầm lấy trên đất tử ngọc hạp tử muốn đem này Thi Biệt Vương cho chục chết. Nhưng mà không giống nhau đi đến Thi Biệt Vương bên người lúc, một thân ảnh màu đen xuất hiện, cầm lấy hắc kim cổ đao liền đem cái này Thi Biệt Vương cho chém chết. Thi Biệt Vương bị chặt sau khi chết, trên người còn có một cặp màu đỏ chất nhầy ở tại bên cạnh. Bàn Tử nhìn thi Biệt Vương cũng đã chết, nháy nháy mắt, vẻ mặt miệng, nhìn trong tay mình Tử Ngọc hạ Tử. Sao nhiều như vậy dư đâu? Trương Kỳ Lân nhìn bên trên Trần mặt, đối phương vậy đang nhìn mình, sau đó đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Những thứ này thi Biệt đã ra tới, không ngại lại nhiều một ít, gián mắt đầu cũng là cơ hội tốt nhất. Lúc này, những thứ này thi Biệt bắt đầu theo là bốn phương tám hướng xuất hiện, tựa như là màu xanh thi Biệt thủy triều mở dạng, quy mô to lớn, đã không phải là dùng ngôn ngữ đi hình dung số lượng này. Chủ yếu là Những thứ này thi biệt tờ mờ một làn sóng nhiều một lãng, phía sau giẫm lên trước mặt thi miết che ngập bầu trời đánh tới. "Cờn mờ, chạy a." Bàn tử nhìn những thứ này thi miết đã qua đến, đến coi như xong, còn có những kia trong máu bắt đầu xuất hiện rất nhiều huyết thi. Bàn tử hô to một tiếng, lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, còn không quên cái đó sắp xếp gọn ngọc quan ba lô cho trên lưng. "Bản tử, này đến lúc nào rồi, ngươi liền biết tiền. Không có mệnh, ngươi tốn cái gì?" Phan Tử nhìn mập mạp hành vi, không khỏi chửi lên. "Ngươi thiếu tờ mờ rong rãi, tiền này ngươi không tốn a. Đi nhanh lên." Sau lưng bàn tử nhiều thật là nhiều trọng lượng, cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. "Mà đâu, vội vàng chạy a?" Bản tử cùng Ngô Thiên Chân phan tử ba người đang vội vã kiểm tra hướng phía đại thụ trên vị trí chạy tới. Trước đó những kia dây leo chính muốn xuất thủ, nhưng mà trên người của bọn hắn dùng nham tâm thạch bột, những vật này ai vậy không có độc thủ. Tần Mặc nhìn những thứ này như thủy triều đồ vật, trên người hắc long huyết mạch đang không ngừng phun trào, nhất là trong óc xuất hiện hệ thống thanh nghiêm nhấp nháp. Hỗn độn chim mâu trong nháy mắt ra. Ngay tại những này huyết thi trên vị trí tìm thấy bản nguyên, trong này không phải lỗ thương vương, trên người không có tần gia tổ tiên long khí thể. Ngụy muốn tiêu diệt những thứ này, huyết thị có phải không đủ e ngại. Tần Mặc, Trương Kỳ Lân vậy không hề rời đi, mà là đứng ở Tần Mặc bên cạnh. Ta muốn tiêu diệt cái này huyết thị, ngươi mang theo chân thật bọn hắn rời khỏi. Mặc con mắt hiện ra màu vàng kim qu mang, con mắt bốn phía nhìn. Ta giúp ngươi, tiện thể trì hoan thời gian, cho chân thật bọn hắn tranh thủ thời gian, bọn hắn ở chỗ này rất từ không điện. Trương Kỳ Lân nghĩa chính ngôn từ mở miệng cự tuyệt hắn lời nói. Tần Mặc ngược lại là khẽ giật mình, không ngờ rằng Trương Kỳ Lân sẽ làm như vậy, quả thực ngoài ý muốn một chút. Thi miết cho ngươi, ta đi giải quyết huyết thị. Tần Mặc miệng lẩm bẩm Trước mắt xuất hiện trong suốt không gian ngưng tụ. Trương Kỳ Lân cầm lấy hắc kim cổ đao, đưa tay đọc vật phá, sau đó nhẹ nhàng hất lên, như thủy triều thi miết đều lui tản hơn 10 mét khoảng cách. Trương Kỳ Lân nhìn mô Thiên Chân bọn hắn đang hướng trên cây vị trí bỏ, sau đó đứng ở bên cây bên trên, trên mặt xuất hiện màu đen đường vân, trên người Kỳ Lân khí tức vậy so trước đó còn muốn nồng đậm. Kiên quyết không khiến cái này thì miết tới gần nửa bước. Tần Mặc đứng ở quan quế bên cạnh, nhìn những thứ này huyết thi bắt đầu đi theo hắn, huyết dịch ngưng kết thành một mũi tên, vạn tên cùng hướng phía trên người Tần Mặc vọt tới. Tần Mạc thân ảnh nhanh chóng hiện lên, tại chỗ thân ảnh chưa biến mất, Tần Mặc đã xuất hiện ở một bên khác. Siêu siêu siêu. Tần Mặc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy những thứ này huyết thi mưu tên hướng phía vị trí của hắn bắn xuyên qua. Mặt lạnh lấy do dự, sau đó trong quan quách phát hiện một màu vàng kim tứ, không chút nghĩ ngợi lấy ra đặt ở trong bọc, tiếp tục tìm kiếm huyết thi bản nguyên. Thiết diện sinh là một thời phong thủy, chắc hẳn đối với chân chính bản nguyên cũng sẽ nấp rất kỹ. Tần Mặc nhìn hoàn cảnh trung quanh, bên trên đại thụ còn có tảng đá, cùng với quan quách trong kim trúc. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vạn biến không rời tông, cái này cơ quan thuật rõ dịu thủy cảnh là hơn hỗ trợ lẫn nhau, đây là căn cứ bắt quái vị trí bắt đầu diễn biến ra. Khảm vị cùng đối vị, còn có càn khôn hai vị cũng tại đối ứng. Thăng thêm thi thể của huyết thi vị trí. Lẽ nào? Tần Mặc nhìn trước mắt to lớn quan quách, sau đó dơ tay lên dùng sức đẩy. Mời anh. Một tiếng cự đại thanh âm, nặng nề quan quách hướng phía thi miết vị trí vung qua. Trong nháy mắt đệ chết thật là nhiều thi miết. Âm thanh to lớn, đang cố gắng leo cây ngô thiên chân ba người đang nghe âm thanh về sau, vội vàng nhìn Tần Mặc phương hướng, liền thấy Tần Mặc đem quan tải cũng cho xốc lên. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, cái này quan quách nặng mấy tấn, cứ như vậy cho vãi ra. Ai nha mẹ của ta ơi a, nhanh lên đi đi, phía dưới này thi đều có thể cho chúng ta ăn. Phan Tử nhìn phía dưới những kia thi miết cũng đang hướng phía dưới cây vị trí tới gần, lít nhá lít nhít, này nếu đi xuống, xương cũng sẽ không còn lại đi. Muốn du bình. Nô Thiên Chân thấy thi miết trong còn có Trương Kỳ Lân thân ảnh, vội vàng gọi gọi. Người cũng đừng có tê tiểu ca huyết dịch cùng thân thủ chúng ta ai cũng so ra kém. Lúc này còn là bảo vệ tốt chính mình, không muốn cho hắn thêm phiền tốt. Phan Tử nhìn Mộ Thiên Chân bộ dáng, vội vàng lên tiếng nhìn thấy. Ngược lại nhìn trên mặt đất vị trí xuất hiện rất nhiều thi miết. tình huống không đúng a. Chương 100, là hắn, hắn không chết, chương 100, là hắn, hắn không chết. Phan Tử sợ lên trong túi sách của mình, còn có trước đó A Khuê cho mang tới lựu đạn, cùng một ít súng ống đạn dược. Cầm lấy trong tay lựu đạn, đem tiếp nổ cho kéo ra, thuận tay thì cho ném ra ngoài. Người anh! Một hồi thanh âm điếc tai nhức góc truyền đến, trên đất thi mét vậy đi theo nổ bay lên. Ngược lại là cho Trương Kỳ Lân giảm ít đi không ít áp lực. Giờ phút này Ngô Thiên Chân nhìn này quả lựu đạn, trong đầu xuất hiện lần nữa A Khuê mặt, còn có tràn ngập hoang sợ ánh mắt. Các ngươi không phải nói các ngươi người huynh này huyết dịch rất nhu bức sao? này lại nhìn không phải lợi hại như vậy a? Bạn Tử chú ý tới Trương Kỳ Lân bộ dáng, dường như là có chút phí sức. Sao những thứ này thì miết cũng đúng không đến a? Nô Thiên Chân hiện trong lòng đều là A Khuê, không có có tâm tư đáp lại hắn. Như bước nữa vết dịch cũng không thể đệm những thứ này thì miết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi a. Có phải bị bệnh hay không? Thời khắc này, Tần Mặc nhìn quan quách phía dưới vị trí còn có một cặp vết máu, những thứ này vết máu đang bắt đầu ngưng tụ thành hình. Không giống nhau thành hình lúc, thì hướng phía đối diện Tần Mặc vị trí công kích. Tần Mặc đã sớm dự liệu được tình huống này, cũng không muốn lãng phí thời gian. Chờ lâu một hồi, chư kỳ lâm rồi sẽ rất nguy hiểm. Tần trên người long khí ngưng tụ, vùng trời bắt đầu xuất hiện một long đầu, sau lưng đã xuất hiện rồng. Huyết thi chưa hình thành, cột máu giống nhau thứ gì đó hướng phía tần mặt giữa lông mày công kích. Hững, giọng hắc long gầm thét, long thủ hướng về màu đỏ cột máu công kích. A, một đạo thê lương âm thanh chính trong huyết dịch chuyển đến, chính là những kia đã hình thành huyết thi, hắc long cũng chưa bông tha. Xông ra đại thụ bên trong bắt đầu tiến hành gạt thét. Chỗ đến không chỉ là huyết thi, còn có trên đất thi miết cũng giống vậy bị dọn dẹp hơn phân nữa. Nhưng mà cũng chỉ là trong mắt, những thứ này thi miết tạm thời bị dọn dẹp. Phía sau còn có rất nhiều thi miết, chính đang cực lực bổ vào cái này chống chỗ. Tần mặc nhìn cái này huyết thi đã không thấy, sắc mặt siết chặt. Trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, chúc mừng hoàn thành lô vương cung nhiệm vụ, hát long huyết mạch kích hoạt 40%, lấy được được thưởng, hô phong hoán vũ, lấy được được thưởng, thể chất trạng thái tăng thêm 50%, đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thưởng, thủy thần bào hao, tính danh, tần mặc, tuổi tác, 24 tuổi, kỹ năng, giám bảo chi mâu, thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biện vị, hôn độn chi mâu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng Vũ khí, linh hồn ngọn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 185 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 198 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 160 lực lượng cực hạn 10. Tinh thần 170 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc nghe hệ thống âm thanh về sau, trong lòng mừng rỡ, trên người có khắc hắc long hình xăm vị trí bắt đầu nóng rực lên. Trên người long khí vậy so trước đó còn muốn đậm, cặp kia bình tĩnh đôi mắt nhiều có chút uy Hô vũ, có thể thay đổi ký chủ vị trí chỗ ở thời tiết. Thủy thần bang hào Ở trong nước, ngài chính là vương giả. Tân Mặc nhìn những phần thường này, đúng là vô cùng tự dụng. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng năng lực bông lòng một hơi. Tân Mặc. Tại Tân Mặc do dự tại suy nghĩ của mình lúc, thì nghe được giọng trường Kỳ Lân. Sau đó còn có Kỳ Lân ít một F984, tiếng giống giận dữ hiện lên. Tân Mặc trên người huyết mạch phong tích, trên người huyết mạch đã sinh dài đến 40, trên người long khi càng là hơn nồng đậm. Tân Mặc chân mới vừa từ phía dưới đại thụ ra đây, dưới chân vị trí xuất hiện từng chút một long ngâm thanh âm. Trường kỳ Lân sau khi nghe được, vội vàng nhìn lại, lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Khí thế trên người cùng trước đó còn không giống nhau, dường như nhìn càng thêm cảm thấy này là cường giả khí tức. Lô Thiên Chân cùng phát Tử, ban tử chính trên tảng cây treo lấy đầu, nhìn Tần Mặc theo dưới cây hiện ra đồng thời khí thế trên người đã không đồng dạng, nhìn qua so trước đó khí thế còn muốn nồng đậm, dường như một cái cự long đang do dự, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Hoa a, Tần Mặc huynh đệ nhìn thật nhu bức a, chắc chắn chắc thắng a. Ban tử nhìn Tần Mặc thân ảnh, lập tức chia tay rồi một tiếng huýt sáo. Tần Mặc xuất ra trên người chấn hồn cổ, trên người huyết mạch đã tăng lên một ít, hồn cổ lực tự nhiên so trước đó còn tốt hơn. Đông đông đông ba. Đông đông, đông Trên mặt đất những kia thi miết đang nghe thanh âm này về sau, từng cái cơ thể cứng ngắc ở, cuối cùng bắt đầu đối với bên cạnh đồng loại bắt đầu động thủ, tiến hành đủ loại chém giết. Trước đó đang theo nhìn đại thụ chạy vội thi miết giờ phút này cũng tại bắt đầu chém giết. Trương Kỳ Lân khí tức trên thân vậy bắt đầu dập tắt, trên mặt đường vân bắt đầu biến mất. Kỳ Lân ít một F984, đi. Tần Mặc bên tai chuyển đến một hồi tỉ mỉ vỡ nát âm thanh. Trong lòng hiểu rõ những thứ này thi miết là liên tục không ngừng, chấn hồn cổ chỉ thể tạm thời khống chế được trên mặt, về phần còn lại những kia thi là không có tác dụng. Chương kỳ Lân cùng Tần Mặc thấy thế, Hai người thân thủ bén nhọn hướng phía trên đại thụ vị trí bên trên đi. Sau đó những thi miết kia cũng tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía trên đại tụ đi. Tần Mặc đôi mắt quét qua, nhìn xem bên trên tảng đá trên vị trí còn có một cặp túi thuốc nổ. Vật này thật đúng là có dùng, á khuê chỗ dùng lớn nhất chính là như vậy tác dụng. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc cùng Chương Kỳ lần cũng tới đến, bắt đầu nhanh chóng hướng phía phía trên vị trí tới gần. Lúc này, T. Lô Thiên Chân hít một hơi linh khí, mắt cá chân vị trí mới xuất hiện giọng thi Chân đem trên người cái đó thi cho đạp đi xuống. Theo một thi miết rơi xuống, Những thứ này thi biệt giống như là nhìn thấy một mục tiêu một dạng, từng bầy hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí xung đi lên. Phán tử cùng bàn tử hai cái trên thân thể người cùng cái mông vị trí cũng có thi miết. Chính là sau lưng Ngô Thiên Chân cũng giống như vậy xuất hiện thi miết, thỉnh thoảng cầm súng lục đem trên người thi miết đánh chết. Tân Mặc cùng Chương Kỳ lần trên thân hai người huyết mạch đặc thụ, những thứ này thi miết không dám tùy tiện tiếp xúc, chỉ có thể đối với Ngô Thiên Chân cùng Phán tử, bản tử bắt đầu tiến công. Ngô Thiên Chân chịu đựng đau đớn tiếp tục hướng phía phía trên bỏ, khoảng cách cũng chỉ có mấy bước xa. Cắn, cắn răng, nỗ lực kiên chỉ. Trong lòng ám sấn, ngươi lại ra, có bản liền xuống khẩu cán. Chờ ta thượng mặt đất, ta cho các người điểm màu sắc xem xét. Ngay tại Ngô Thiên Chân trong lòng thầm nghĩ lúc, trên mu bàn tay chuyển đến một trận đau đớn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một đỏ như máu mặt đột nhiên theo thân cây phía sau xuất hiện, hai con mắt dường như muốn tuôn ra tới mức dạng, trong mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Gương mặt này máu thịt bé bét, không biết là làn da hòa tan lộ ra cơ thể, hay là huyết theo trong cơ thể của hắn chảy ra bao trùm trên mặt của hắn. Ngô Thiên Chân nội tâm kinh hãi. Là hắn, hắn không chết. Chương 101, Phan Tử, hôm nay tất cả thịt kho tàu dẫn biển, chương 101, Phan Tử, hôm nay tất cả thịt kho tàu dẫn biển. A Khuê còn chưa chết. Lập tức nhìn hắn bị thương chỗ, bên trái đại não bộ bị viên đạn cho ma sát ra một khối ra xuống, nhưng mà cũng không làm bị thương thân não vị trí, nhìn thấy hắn hiện ra, trong lòng nhất thời vui mừng. "A Khuê, ngươi không chết, thật tốt quá, nhanh lên đi, và sẽ ra ngoài ta thì đưa ngươi đi bệnh viện." Lô Tiên Chân giữ lời, thúc dục đối diện A Khuê. Nhưng là đối diện A Khuê nghe tiếng về sau, hình như làm như không nghe thấy, đồng thời nhìn ánh mắt của mình còn có một số hoán độc cùng căm hận. Dường như là nói, "Tại sao muốn đưa hắn bỏ?" Lô Tiên Chân nhìn cái này thần sắc, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, A Khuê đang gắt gao cầm Lô Thiên Chân tay, đỏ như máu màu sắc đang không ngừng lan tràn. Nô Thiên Chân cảm giác được một loại đau rất nữa, trong ánh mắt hiện lên một vòng rối rối. Lập tức A Khuê trong miệng nói xong nghe không hiểu lời nói, nhưng là thần sắc của hắn đã nhìn ra, này là muốn hắn cùng theo một lúc chôn cùng a. Đột nhiên đem Lô Thiên Chân hướng về phía dưới vị trí bắt đầu lôi kéo. Lô Thiên Chân bây giờ nhìn A Khuê tay cùng trên mặt bộ dáng, trong lòng hoảng sợ không thôi, nếu giống như hắn bộ dáng, cảm thấy tê cả da đầu, tận không thể phát điên được tâm tính. Lập tức thì liều mạng chống thoát, đem tay hắn cho bỏ qua. A Khuê, ngươi trở thành như vậy ta cũng không muốn. Ngươi muốn là muốn sống, liền theo ta cùng tiến lên đi. Lô Thiên Chân lời này không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa, Càng là hơn tức giận nhìn Lô Thiên Chân, nội điên giống nhau vươn tay muốn bóp chết hắn. Đáy mắt lộ ra hung quang, muốn đem Nô Thiên Chân cho bóp chết. Lô Thiên Chân hô hấp bắt đầu trở nên không trôi chảy, nghĩ đến chính mình lại tới đây mặt về sau, không phải là bị bóp chết chính là bị treo cổ, trước đó huyết hầu thì từng đợt đau đớn, hiện tại lại tới. Nghĩ lại, Lô Thiên Chân vậy động sát tâm, lập tức hung hăng đá một ước, thấy tiêu pha của hắn một chút, cầm lấy mang theo người thường, gián chặt họng súng hắn. Ầm. Đạn bắn ở trên lồng ngực của hắn, A Khuê thì bị đánh máu bắn tung tóe bay ra ngoài, cả người hướng phía sau ngã xuống. Hai tay trong không khí lung tung tóm lấy, nhưng mà cái gì cũng không có bắt được, cuối cùng rơi xuống ở dưới mặt đất thi miết trong đống. Giờ phút này Ngô Thiên chân bị cầm tay bắt đầu tê liệt, cũng lại còn có một số đau khổ. Đã không cảm giác được tay mình có hay không có tóm lấy phía trên thân cây, tất cả người thân thể cũng đang hướng phía phía dưới dưới vị trí chuẩn. Ngày càng tới gần thi biệt. Cút. Giọng tân mặc tại hắn bên cạnh bên trên truyền phía dưới thi biệt tại nghe đến mấy cái này gầm thét âm thanh về sau, đồng loạt rơi xuống. Nhưng mà nhóm này đi xuống Phía dưới những kia lại đi tới. Tần Mặc. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc xuất hiện tại bên cạnh mình, mặt tái nhợt thượng lộ ra một ít ý cười. Trong lòng giấy lên hy vọng. Tần Mặc đầu tiên là nhìn Lô Thiên Chân cổ, lập tức nhìn hắn tay, phía trên đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều màu đỏ ẩn ký, cùng A Khuê là đồng dạng. Tần Mặc ấn đường cao lại, chấm ngứ dưới, miệng lẩm bẩm, Nô Thiên Chân cảm giác được trên tay cùng trên cổ vị trí có chút ít cứng ngắc. Ta tạm thời đem cái cổ cùng trên cổ tay không gian dọc lại, hết thảy chờ đi lên đang nói. Mặc lập tức tiếp tục nói lẩm bẩm, hỗn độn chim mâu xuất hiện trong suốt cầu thang. Các vị, các ngươi đến, ta mang theo các ngươi ra ngoài mặc giống như là còn cỏ mạ cho phan tử cùng bàn tử vô hạn hy vọng bác không kịp mang hướng phía tần mặc vị trí bỏ đi bàn tử vừa mới đứng tại giữa không trung nhìn trước mắt thi biệt lúc ngay răng trận mắt nhìn phía dưới thi biệt vị trí dá cắn ta bàn tử sau đó thì cầm lấy trong tay lửu đạn theo thì nem xuống dưới với thi biết bị tạc chia 5 sẽ 7 tậ mặc ngay vậy đánh giá bàn tử liền thấy cái mông của hắn trên vị trí đều là lỗ máu không thể không nói bàn tử người này là thật là biết nhẫn mại nhìn đau đơn a mấy người dám tại t mặt ngương tụkh khí hướng phía phía trên vị trí bắt đầu đi Trước khi đi, bàn tử cùng Phan tử còn ở bên trong ném rất nhiều lửa đạn, tất cả không gian lập tức tràn đầy nhiệt lưu. Phan tử đi lên về sau, nhìn hoàn cảnh trung quanh, bọn hắn đi lên vị trí cùng bọn hắn trước đó dựng chạy đóng quân vị trí chỉ có một thấp vết núi. Sau đó lập tức vui mừng, vội vã chạy đến trước đó dựng chạy đóng quân vị trí, xuất ra một thùng xăng đến, sau đó nhìn bàn tử. Vội vàng đến cùng ta cùng nhau chuyển sang, chúng ta liền đến cái thịt kho tàu thi miết, gia sả cơn giận này." Phan tử đưa trong tay sang phóng, đáy mắt tràn đầy sắc khí. "Được rồi." Bạn tử nghe xong, lập tức hứng thú, cũng không lo được trên người đau đớn. Cập hiếng đi theo Phan Tử cùng nhau hướng phía bên trên bụi cỏ vị trí đi qua. Chờ ở lần trở về thời điểm, trong tay mang theo 4 thùng xăng. Hai người đưa trong tay xăng cho theo đổ xuống. Trương Kỳ Lân lại bên cạnh xuất ra hóa chất tử, đem nó ném xuống. Sau đó liền thấy một trận tường lửa, những kia côn trùng đang ở bên trong bị đốt gào khóc, còn có từng đợt hôi thối. Nghe thanh âm này, mọi người cảm thấy một trận thông khoái. Lô Thiên Chân đang nhìn đến tình huống như vậy về sau, trong lòng cũng giống như nhau thông khoái, trên người cảm giác khắc thường mà đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc nhìn Trương Kỳ Lân thì tại đứng một bên, trong tay còn đang nhìn cái gì, Tần Mặc đi qua. Nhìn xem trong tay bằng hiệu. Cái này cho ngươi đi, coi như là vật kỷ niệm. Trương Kỳ Lân là tại bỏ lên lúc, tại một trên thi thể lấy xuống. Tân Mặc thấy phía trên có một cái hàng hiệu, trên đó viết lên, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này còn có thể làm làm vật kỷ niệm, Chương Kỳ Lân tư duy thực sự là. Không một lát nữa, những thứ này thi miết cũng bị hóa hoàn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Trân, đang muốn sử dụng sinh cơ thuật đem trên người hắn khí độc cho dọn dẹp, lại phát hiện Ngô Thiên Trân chỗ cổ đã không có sưng đỏ, chỉ có màu đỏ nhàn nhạt tân ký, dường như hồng trần đồng Mặc hoan hỉ. Chư kỳ Lân cùng bàn tử còn có fan tử nhìn Lô Thiên Chân sắc mặt hồng nhuận, nơi nào có dấu hiệu trùng độc? Có chuyện gì vậy? Vì sao sắc mặt của ngươi nhìn đây ta còn muốn được? Bản tử nói xong không dám tin nhìn Lô Thiên Chân, còn vươn tay sờ lên mặt của hắn, hoàn toàn theo vẻ mặt bộ dáng tiếp sợ. Tân Mặc cẩn thận nhớ lại một chút câu chuyện, lúc này hẳn là ăn người nam kia thi bên hung giáp phiến a. Không biết, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, trước đó còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà hiện tại cảm thấy từng chút một thoải mái. Lô Thiên Chân cẩn thận hồi ức một chút, trong miệng còn có một số mùi vị khác thường, trong miệng còn có đắng chát. Lập tức đã hiểu, là cái đó Phan Tử ngay tại hỏa diễm nhóm lửa về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tối sau ngồi dưới đất. Tần Mặc chú ý tới Phan Tử thần sắc không thật là tốt, đang muốn nói chuyện liền nghe đến bàn tử nói chuyện, ánh mắt của mọi người cũng cùng nhau nhìn bàn tử. Chương 102: Về đến Tần gia chủ trạch, chương 102: Về đến Tần gia chủ trạch. Tần Mặc huynh đệ, Thiên Chân huynh đệ, chúng ta cũng có đã không sao, ta liền đi trước, chúng ta ngày khác sẽ liên lạc lại, vật này thì cho các người, đến lúc đó đem tiền cho ta liền tốt. Bàn Tử chịu đựng đau đớn, khập khiễng thì hướng phía dưới núi vị trí đi đến, trước khi đi, vẫn không quên muốn Tần Mặc địa chỉ. Phan Tử cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, cuối cùng mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng đi qua xem xét, chú ý tới sau lưng Phan Tử tràn đầy vết thương. Có thể thấy được vừa mới đang bỏ cây lúc, bị thi miết cho cắn không nhẹ a. Tần Mặc sau khi thấy, đưa trong tay thứ gì đó cũng cho Nô Thiên Chân. Ta còn có việc, liền đi trước, ngày sau có cơ hội còn gặp lại. Tần Mặc hiện tại cần muốn trở về thật tốt dựa mặt một chút, còn muốn trở lại tuần ra đi tìm vật kia. Lô Chân cùng Trương Kỳ Lân mắt tiến hắn rời đi, liền đem Tử cho cõng xuống, đưa đến trong thôn phòng khám. Sau 3 ngày Tần Mặc mở to mắt, đơn giản ăn một chút đồ ăn, hướng phía Tần gia tổ trạch chô đi đến. Tần Mặc đứng ở Tần gia tổ trạch cửa, nhìn trong này trang hoàng, căn cứ nguyên chủ ký ức, cái này Tần gia lúc này cũng coi là là khách. Tần Mặc nhìn đồng hồ, lúc này chính là giữa trưa, cũng là Tần gia gia đình thay ca lúc, cho nên những thứ này gia đình cũng không xuất hiện nơi cửa, ngược lại là cho hắn bất đi vô cùng nhiều thời giờ. Làm Tần Mặc đi vào Tần gia tổ trạch lúc, nhìn cổ hương cổ sắc phòng khách, ghế bàn cùng bàn cha nhỏ, tại ở giữa nhất ghế bên cạnh còn có hai cái đồ cổ bình hoa. Tần mở ra hỗn độn chi nhìn những thứ này đồ cổ. Ngược lại là có chút là thực sự, nhưng mà cũng có một chút là giả. Không cần nghĩ cũng biết đây là Tần gia hậu nhân ký tác. Lúc này, Tần Mặc, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn có mặt mũi đến Tần gia láo ó Một người dáng dấp tu mỹ, nhưng mà xanh sao vàng đọt trong tay nam tử đang mang theo một cái hộp từ phía sau ra đây, khi thấy Tần Mặc đứng về sau, phản ứng đầu tiên là bối rối, lập tức thấy rõ ràng người sau, trong mắt hiện lên một vòng niệm ai. Những năm này người nào không biết Tần Mặc phụ mẫu cùng Tần Mặc qua là ngày gì, đều là đã bị đuổi ra ngoài cũng không cảm thấy lại quay về. Tần Mặc nhìn người đàn ông này, vẻ mặt tú nhục quá độ cùng giếng cổ trong đôi mắt hiện lên một vòng vết bỏ. Người này là tần gia con vợ cả tiểu nhi tử, tần Hoài, từ nhỏ đã thích nữ sắc, hiện tại tần gia bị thua, lại lén lén cầm lão trong nhà đồ cổ. Nếu là tần gia cầm quyền người biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Mặc không nghĩ lý hội kẻ ngu này, trực tiếp hướng phía nội đường thì đi qua. Thấy tần Mặc không để ý tới, tần Hoài lập tức giận dữ, đối với tần Mặc bóng lưng muốn ra tay. Hồi nhỏ tần Hoài không ít bắt nạt tần Mặc, bây giờ thấy tần Mặc như vậy vẫn như cũ như thế. Tần Hoài thấy tần Mặc đưa lưng về phía hắn, muốn từ phía sau ra tay. Trong tay nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến tần mặc phía sau lưng, liền bị một trận khí tức cho bắn ra ngoài. Tần Hoài cả người cũng hướng phía phía sau ghế bật ra xuống. Xuân sao một tiếng, cái ghế bị va chạm chia 5 xẻ 7. Ta nổ. Ngươi. Tần Hoài cảm thấy trên người một trận đau đớn, lập tức kinh hãi nhìn tần mặc, ánh mắt kia dường như nhìn thấy cái gì quái vật. Không dám tin nhìn đối diện tần mặc. Tần mặc có hơi xoay người, trên người lộ ra một cố dọa người khí tức, thực tế cặp mắt kia, bị hắn theo dõi, rất muốn thần phục, hận không thể quỳ trên mặt đất cái chủng loại kia. Cút. Tần mặc mở, chậm phun ra một chữ này. Một chữ viết liền để Tần Hoài tâm thần chấn động, hô hấp đều đi theo trở nên không trôi chảy, vốn là xanh sao vàng đột thần sắc nhiều một chút thảm đạo. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Tần Mặc bóng lưng biến mất tại góc rẽ. Đây là Tần Mặc, làm sao lại như vậy biến hóa như thế đại? Tần Hoài còn đang thấp giọng nỉ non, cái thanh âm kia tràn ngập không dám tin, sau đó mới phản ứng được. Ra ra. không xong, xảy ra chuyện lớn." Tần Hoài cũng không lo được trong tay trộm lấy ra đồ cổ, trực tiếp hướng phía hậu viện chạy tới. Mặc đi ra nội đường, lướt qua một hành lang, bên cạnh còn có giò tựa như cây trúc ít một F30 tắm dê sừng sững tại bên cạnh, ngay tại hành lang vị trí giữa bên trên còn có một cái lối ra. Cây trúc ít một f 38 d bên trong còn có một cặp hoa đoàn cầm thốc hoa tươi, một thẳng lan tràn đến thạch hai bên đường. Theo thạch đường nhìn lại, trên đóa hoa còn có một số hồ điệp thì ở phía trên qua lại bay múa. Tân Mặc đứng ở hành lang bên cạnh, hôn độn chi mâu đã mở ra, nhìn thấy thạch cuối đường vị trí mơ hồ có màu đen long khí phun trào. Tân Mặc trong mắt hơi hiếp, trực tiếp hướng phía vị trí phía trước đi đến. Đi vào hậu hoa viên, vườn hoa trên núi giả còn có một cái đình đài lầu cát, bên cạnh còn có một cái hồ nước. Bởi vậy có thể nhìn ra Cái này tần gia tổ tiên là một lịch sự tao nhã người, chỉ là đáng tiếc, một đời không bằng một đời a. Tần Mặc đi đến Giả Sơn biên giới, trong này long khí càng là hơn nồng đậm. Tần Mặc cơ hội là năng lực xác định, tần gia tổ tiên nói thứ gì đó, hẳn là cái này. Lập tức rút ra dương kiếm, nhẹ nhàng hất lên. Và anh. Giả Sơn bị dương kiếm cho bộ ra, âm vang sụp đổ, dẫn tới một tiếng kịch liệt tiếng động. Tất cả nhà của lão Trạch Đinh cũng vẻ mặt ngậm đi vào vườn hoa chỗ. Liền thấy một nam tử mặc trang phục màu đen từ dưới đất xuất ra một hình chữ nhật cái dương ra đây. Mọi người thấy Tần Mặc, hoàn toàn là không có biết, người là ai a? và bằng cách nào? Bên trong một cái gia đình nhìn trước mắt Tần Mặc về sau, lớn tiếng chất vấn. Tần Mặc đem cái dương này phóng trong không gian, ánh mắt bình tĩnh nhìn những thứ này gia đình. Không nghĩ để ý tới, hắn mục đích tới nơi này chính là vì Tần gia tổ tiên nói thứ gì đó, hiện tại lấy được thì không cần phải. Tiếp tục trong này đợi. Gia đình nhìn người đàn ông này thì giống như làm ảo thuật, đem lớn như vậy cái dương cho làm hết rồi, lòng của mọi người trong vẫn còn có chút e ngại. Trên thế giới này người có bản lĩnh nhiều như vậy, ai mà biết được ai thân phận gì. Lúc này, Tần Hoài mang theo một lão giả đi tới. Bên cạnh còn có một cái giống nhau lão giả tóc hoa râm, mặc trên người trường sam, lão giả mang trên mặt con mắt, trước ngực còn có một khối đồng hồ bỏ túi. Lão giả này trên mặt còn có một loại uy nghiêm, cặp mắt kia còn có một loại không giận tự vi thần sắc. Khi thấy Tần Mặc lúc, không khỏi kinh ngạc. Tần Mặc, đây không phải địa phương ngươi có thể tới, lập tức rời đi. Lão giả đối với Tần Mặc gầm thét, một bị đuổi ra khỏi nhà chó nhà có tang, sao vậy có tư cách về đến lao trách. Tần Mặc nhìn lão giả này, trên người khí phái, còn có kia thần sắc và khí chất, liếc mắt liền nhìn ra tới đây lúc Tần gia người cả quyền. Thân danh Lâm Sơ cũng là hắn đem nguyên chủ cùng nguyên chủ phụ mẫu đuổi đi, cũng sau lương thường xuyên chèn ép bọn hắn một nhà. Nguyên chủ trước đó đối với hắn tràn ngập căm hận, bây giờ nhìn nhìn sự hung hăng này, sắc mặt trong lòng không hiểu dâng lên một đám lửa giận. Dường như muốn khống chế không nổi xu thế, "Ra ra, không thể để cho nhường hắn đi, hắn làm hư nhà chúng ta đổ cổ a." Tần Hoài không có hảo ý nói, đáy mắt tràn đầy tính toán. Chương 103, Ân đoạn nghĩa tuyệt, chương 103, Ân đoạn nghĩa tuyệt. Lao ra, người đàn ông này còn theo hoa trong viên xuất ra một cái dương, cái dương này trong nháy mắt đã không thấy tăng hơi, không thể để cho hắn đi a. Bên trên gia đình vội vàng mở miệng nói, Tần Danh bên trên lão giả là quản gia, đang nhìn đến nhà mình lao ra lộ ra vẻ mặt như thế lúc, liền hiểu rõ trong lòng suy nghĩ. Có ai không, lập tức cầm xuống Tần Mặc, đem trong tay hắn thứ gì đó lấy ra. Quản gia đối với những thứ này gia đình ra lệnh. Những thứ này gia đình dối rít cầm ra trên người mình lợi khí, một đám người hướng phía Tần Mặc vị trí tiến lên. Tần Hoài đứng ở một bên vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Mặc. Đã làm tốt, đợi lát nữa nhìn Tần Mặc bị đánh trắng cảnh. Tốt nhất là đánh chết, vừa mới thủ kia cũng coi là báo. Tần mặc thấy những thứ này ra đinh đến, Ánh mắt đều không có cho một, một thân ảnh màu đen lóe lên, còn có nhàn nhạt, nhạt gió nhẹ. Mọi người ở đây cũng tại sững sở lúc, Tân Mặc đã xuất hiện tại tần danh cùng tần hoài bên cạnh. Một cỗ lửa giận vô danh tràn ngập. Tân Mặc tiện tay hất lên, tần hoài liền bị đánh ở một bên trên vách tường, chụp cũng chụp không xuống cái chủng loại kia. Tân Hoài một hồi bị đau, còn chưa kịp phản ứng lúc, thì mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Tân Mặc lại liếc mắt nhìn bên trên lão quản gia, trở tay chính là một cái tát, đem quản gia cho vung ra xa mấy chục thước. Ai Lão quản gia tuổi tác cũng lớn, trong lúc nhất thời có, có chút không chịu nổi công kích như vậy, trên mặt đất tê dảm. Thần Danh không ngờ rằng Tần Mặc Hội có dạng này câu chuyện thật, chính muốn hoàn thủ lúc, liền bị Tần Mặc bóp lấy cổ, đồng thời hai chân đã bắt đầu rời đi mặt đất. Đối đầu Tần Mặc cặp mắt kia, trong lòng Kinh Hải còn có một loại e ngại tâm trạng thượng thăng lên đến. Cảm giác được trên người mình uy nghiêm ở trước mặt của hắn thực sự là không chịu nổi một tia. Ngươi dám? Ta là Tần gia. Thần Danh sắc mặt đỏ lên, chợt vật phun ra những lời này. Tần gia? Ngươi có tài đức gì ngồi lên Tần gia người cầm quyền vị trí? Huyết mạch chưa đủ thuần khiết ta, hôm nay đúng là ta bóp chết ngươi, lại có thể thế nào? Tần mặc nghe Tần gia người cầm quyền về sau, càng là hơn tức giận thì thân phận như vậy, bắt nạt nguyên chủ phụ mẫu nhiều năm, cũng không cảm thấy ngại nói, thực sự là để cao bản thân. Huyết mạch hai chữ nhường tần danh trong nháy mắt như bị sét đánh, chuyện này chỉ có lịch đại người cầm quyền mới sẽ biết, hắn làm sao biết ta? Ta tần Mặc về sau cùng các ngươi lại không liên quan, ngày sau không đi nữa vào lao trách một bước, về phần ngươi. Thật tốt trong coi một đống giả đồ cổ giải quyết xong cuối lời đi. Tần Mặc đưa hắn ra, trên tay cường độ dùng hết toàn bộ khí lực, đối với hắn thì vung lên. Tần Danh thì rơi xuống chuyến chơi dạng, hướng phía trên núi giả đỉnh lầu cấp thì bay đi. Tần Danh vừa vừa xuống đất, lâu cắt trên mặt đất xuất hiện một hố sâu ra đây, sàn nhà cũng bị đập vỡ nát. Tần Danh cảm thấy trên người đi đã chết lặng, sau đó nương theo lấy đau đớn, theo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ra đây, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Bọn gia đình nhìn lao già của mình cứ như vậy bị kiên quyết, bọn hắn cũng không dám lô mãng. Vội va đi nghĩ cách cứu viện Tần Danh cùng Tần Hoài còn có lao còn ra, cũng chủ động coi như không thấy Tần Mặc. Người đàn ông này bọn hắn là không trọng đuổi, không chỉ là không thể chơi vào, còn muốn lẫn mất xa xa. Tần mặc nhìn những thứ này chế tạo hoàn mỹ lao chạch, thực sự là cảm thấy tức hận. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía cửa vị trí đi ra ngoài. Thời khắc này lao trạch mọi người đã loạn thành một đoàn. Tân Mặc về đến cửa hàng đồ cổ trong, đóng cửa phòng. Xuất ra theo tần ra lão trạch lấy ra cái dương. Vừa mới mở ra, bên trong lộ ra một quần áo màu đen, phía trên kiểu dáng rất như là phục cổ, màu đen cầm bảo, cầm bảo bên cạnh còn có viên vàng, kim khâu cẩn thận, tại hạ bày cùng quần áo quy mang xét vị trí bị còn có màu đen hình rồng. Màu vàng kim tu luyện là hình dáng, màu đen nghĩ têu tuyến là long thân. Tân Mặc chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy thích không được. Chờ không nổi mặc lên người, nhìn trong gương chính mình, tướng mạo đường đường Mười phần tuấn mỹ, đáy mắt giếng, cổ linh hoạt kỳ ảo, đối với một ít lạnh lẽo cứng rắn khả năng nhìn cảm giác. Đinh, kiểm tra long khí, Hắc Long Trường Sam, lĩnh đại Hắc Long huyết mạch chuyển nhân tùy thân quần áo. Xin hỏi có phải dung hợp? Hệ thống vừa vặn tại trong đầu vang lên. Tân Mặc trong mắt sáng lên, hỗn độn chi mâu mở ra, liền thấy bộ y phục này mặt trên còn có một ít long khí. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 45%. Lấy được đột thượng, thái hành thuật. Lấy được, được thưởng, thượng, trạng thái thân thể tăng thêm 30. Tính thái hành động thuật, làm xem đến đứng im vật phẩm lúc. Năng lực phát hiện rất nhiều không giống nhau chuyện lý thú. Tân Mặc nhìn kỹ năng này, Hướng thú. Trong óc xuất hiện điện tử giao diện. Tính danh: Tân Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim ồ, thăm dò mộ huyết chi khí, Long ngâm chi nộ, Không gian ảo, Thính thanh biệt vị, Hỗn độn chim ồ, Phong chi tốc, Sinh cơ thuật, Long khí ngưng tụ, Thủy tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật, La bàn cơ quan thuật, Thiên thần đích ngâm sướng, Trú sinh đích ngâm sướng, Thủy thần bảo hào, Hô thái hành thuật. Vũ khí: Linh hồn đến, Trừ ma kim kiếm, Chấn cổ, Âm dương kiếm, Kim cương tiễn, thủy châu. Long Lân Giác. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 205 nhân loại cực hạn 10, thể lực 218 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 180 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 190 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc nhìn một chút giao diện, khi thấy trạng thái thân thể lúc, không khỏi sửng sốt. Đã có đột phá 200, tại sao lại không có ban thưởng? Lẽ nào là bởi vì cái này đồ vật còn không có đạt tới chỉ định giới hạn. Tần Mặc nghĩ đến đây, không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn trong gương chính mình. Trong bộ hệt nhìn thấy tần gia tổ tiên mặc rất uốn. Cái này trang phục nếu có thể giản bản một ít liên tốt, cái này dưới thân đi, vậy không tiện. Tần Mặc vừa mới nói xong, liền nghe đến giọng long ngâm, trước người trang phục thì biến thành đường trang đích kiểu dáng, nhưng mà ống tay áo cùng cổ áo vẫn như cũng là lòng thân thế phủ. Ngươi thật đúng là nhân tính hóa. Tần Mặc nhìn trên người đường trang, lại nhìn xem trong gương chính mình, thực sự là càng xem càng xoái. Loại thứ này Hắc Long huyết mạch biểu tượng, làm là Hắc Long huyết mạch chủ nhân, nhất định phải mặc. Tần Mặc sửa sang lại y phục của mình, ngồi xuống trên mặt đế, nhìn trong hộp còn có một phong thư. Phía trên chữ viết mạnh mẽ đánh thép, cùng lúc trước trong mộ vật nhìn thấy bút tích là giống nhau. Tân gia nhân Hắc Long huyết cần long khí mới có thể kích hoạt, vì có thể gom góp long khí cần hại giác thiên nhai đi khắp. Ta đã đem thu thập long mạch ở chỗ đó hội họa thành đồ, hy vọng tần gia hậu nhân năng lực mau chóng kích hoạt toàn bộ huyết mạch. Tân Mặc thấy thế, cầm lấy bên cạnh cái trước bản đồ, phía trên chính là dùng một da dê khắc họa ra tới. Tân Mặc nhìn những thứ này điểm, có chút mơ hồ a. Đây đều là điểm điểm, này đi nơi nào nhìn xem tọa độ a. A, có. Chương 104, xuất phát hải địa mộ, chương 104, xuất phát hải địa mộ. Không phải có tính thái hành động tuần sao? Vận dụng một chút thì sẽ biết cái này trên bản đồ màu đen đánh dấu là cái gì. Trong đầu dần hiện ra một chú ngữ hiện ra. Tần Mặc môi mỏng khẽ mở, chậm rãi lên tiếng đọc lên một câu chú ngữ ra đây. Một giây sau, tần mặc trong tay dương bị quyển trục bên trong một cái điểm đã xuất hiện một hình tượng. Trung quanh đều là thủy, còn có một cái cửa mộ, bên trong còn có một cái đầu to sinh vật chợt lóe lên. Giống như cưới ngựa xem hoa một dạng, ngay tại trên da cửu qua lại chất động, nhưng mà chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Trong nước, tần mặc nhìn cái mộ huyệt này rơi vào trầm tư. Tần mặc trầm ngâm một lát, trong lòng đã hiểu, lập tức nhìn xem lấy trong tay lá thư này. Không khỏi cảm thán cái này tần gia tổ tiên câu chuyện thật, thực sự là tâm tư kỳ Nếu là Hắc Long huyết mạch không có đạt tới trình độ này lời nói, kỹ năng này có phải hay không cũng sẽ không. Đến lúc đó cái mộ huyệt này đoán chừng vậy sẽ không dễ dàng phát hiện. Càng nghĩ càng là cảm thấy Tần gia tổ tiên thực sự là biết tính toán những thời giờ này. Ngay tại Tần Mặc cảm thán lúc, lâu dưới tiếng gõ cửa đã vang lên. Tần Mặc đem đồ vật cất kỹ, đi xuống lầu khai môn, liền thấy Lô Thiên Chân đứng ngoài cửa, thần sắc tiểu tụy, nhìn con nhỏ gầy gò không biết. Tần Mặc khẽ giật mình, đây là thế nào? Hình như mới mấy ngày không thấy. Lô Thiên Chân đang muốn nói chuyện, liền thấy Tần Mặc một thân màu đen đường trang, Một thân khí chất bá khí trong còn có một vẻ trừng ổn, cái này trừng ổn trong còn có một loại quy ẩn cảm giác, dường như một bất cứ lúc nào cũng sẽ vận sức chờ phát động vỡ giả. Làm sao nhìn Tần mặt cùng trước đó lại không đồng dạng? Chân thật, làm sao vậy? Tần Mặc như người, nhường hắn đi vào, trên mặt có chút khó hiểu. Nếu như là căn cứ cốt chuyện lời nói, lúc này Ngô Thiên Chân có phải là vì hắn tam thúc mới là? Nô Thiên Chân đi vào phòng trước ngồi trên ghế, còn không đợi cái mông ngồi ấm chỗ, thì chờ không nổi cầm lấy trên người một vật. Là một cá đồng mạc vàng, này thanh đồng ngư ít một F40 F, làm công rất tinh tế. Vậy cá Lân Phiến cũng đang rèn luyện rất tinh xảo, ngưa ít một f 41 mức F, lông mày bên trên các cuộn lại một tinh xảo gián biển. Giống như lúc sinh động như thật. Tân Mặc nhìn xá mi đồng ngư, hỗn độn chi mâu tự động mở ra, phía trên chỉ có một đoạn chữ viết. Xá mi đồng ngư, bắt nguồn từ nữ chân tộc. Tân Mặc nhìn cái này nữ chân tộc ba chữ này, lâm vào do dự, lập tức hiểu được. Vật này là ta theo cái hộp kia bên trong tìm thấy, còn có cái này. Lô Thiên Chân đem một tờ chi phiếu cho Tân Mặc. Đây là bán cái đó ngọc quan tiền, đây là ngươi kia một phần, ngoài ra ta có chuyện muốn mời ngươi giúp ta. Lô Thiên Chân trong lúc nhất thời không biết ứng làm như thế nào mở miệng, chuyện này lời nói ra cũng là bởi vì này là chuyện riêng của hắn. Tần Mặc nhìn trước mắt chi phiếu, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, lặng lặng chờ nhìn câu sau của hắn. Lúc này lời nói, Hải Dương Tài Nguyên Khai Phát công ty cũng đã tìm tới cửa. Sự việc vậy cùng Tần Mặc nghĩ đồng dạng. Nô Tam gia rời đi cái này lỗ Vương cung về sau, thì biến mất, Lô Thiên Chân tại bệnh viện chăm sóc fan từ lúc, Quốc tế Hải Dương Tài Nguyên Khai Phát người của công ty tìm tới cửa. Đó là bởi vì Ngô Tam gia có một cái hải địa mộ, muốn cùng đi khai phát cái này đáy biển di tích, đồng thời chủ động đưa ra manh mối. Công ty cung cấp xuống nước những thiết bị kia cùng tài nguyên nhưng mà thuyền của bọn hắn nhưng mà ngay tại vài ngày trước thuyền của bọn hắn biến mất tại vệ tinh định vị hệ thống hiện tại cũng chưa từng xuất hiện Tần mặc đang nghe về sau đôi mắt nhìn hắn người có nghĩ tới không có phải hay không là này máy móc xảy ra vấn đề ta cũng nghĩ qua vấn đề này nhưng mà bọn hắn thiết bị là trên thuyền há hạ tử trừ phi có vô cùng nghiêm trọng tổn thương tình huống này không bình thường trên thuyền nhất định là xảy ra vấn đề nô thiên chân có chút bận tâm mở miệng tậ mặc hiểu rõ nô tam ra khó khăn căn thứ trên sách nói lúc này hẳn là đến dưới nước di tích bên trong hiện lang có là Nếu đã đến Hải Đề mộ, như vậy bọn hắn lúc đi ra chính là một vấn đề. Ngươi tìm ta là vì ngươi Tam Túc sao?" Tân Mặc nói ra lời trong lòng của hắn. "Đúng, Tam Thúc đã từng đã nói với ta trước kia tham gia đội khảo cổ sự việc, cái này xà Mi Đồng Ngư sự việc cũng đã nói, Tam Thúc rời khỏi Lô vương cùng, hẳn là phát hiện về cái mộ huyệt này sự việc, cho nên mới sẽ vội vã rời khỏi. Đối với mộ huyệt, ta còn là một người mới, nhưng mà ta muốn đi cứu ta Tam Thúc, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, sau khi chuyện thành công, của ta kia phần cùng Tam Túc kia phần cũng cho ngươi." Lô Thiên Chân đối với lần này Hạ Mộ huyệt, là không có gì phân khắc cho nên mới sẽ nghĩ đến Tần Mặc. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Trần, đối đầu hắn thành khẩn thần sắc, cuối cùng hơi cười một chút. "Tốt, ta đi theo ngươi, khi nào xuất phát?" Tần Mặc nghĩ đến trước đó tại trên da cựu nhìn thấy cái đó hình tượng, trong lòng đã hiểu rõ cái mộ hệt này là cái gì. Liền xem như không có Ngô Thiên Trần, hắn cũng sẽ đi một lần. "Buổi chiều, ta đã cùng những người kia liên hệ tốt, thiết bị cùng tiền đều là bọn hắn ra, lần này là thuộc về đi theo đội thám hiểm đi." Ngô Thiên Trần thấy Tần Mặc đáp ứng, âm thầm thở nhóm, vội vàng nói ra thời gian của mình. "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi bây giờ nên ngủ một giấc." Tần Mặc chỉ chỉ kia dọa người mắt cuốn thâm. Nô Thiên Chân theo bản năng sợ lên mặt mình, hiểu rõ sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể đi theo Tần Mặc đi lên lầu ngủ bù. Buổi chiều, Tần Mặc đơn giản thu thập một chút đồ vật của mình, thừa dịp Nô Thiên Chân ngủ trước lúc, mua rất nhiều trang phục cùng ăn uống, trong đó còn có một bộ lưa trang. Nô Thiên Chân cùng Tần Mặc đơn giản ăn đồ vật, rời đi cửa hàng đồ cổ. Tần Mặc nghĩ đến người Tần Gia Phương Đức, ngay tại cửa hàng đồ cổ bày ra long khí, đem một ít phần tử ngoài vòng luật pháp người cho ngăn chặn ở ngoài cửa. Sự việc vậy sát thực như Tần Mặc nghĩ một dạng, bọn hắn chân trước vừa vừa ly khai cửa hàng đồ cổ, người Tần Gia chân sau thì đến. Hiểu rõ là đánh không lại Tần Mặc thì là muốn đi cửa hàng đồ cổ phá hoại. Hiểu rõ Tần Mặc rời nhà lúc, lựa chọn lúc này tới, nhưng mà không ngờ rằng, bọn hắn không có cửa đâu vào trong, vì để tránh cho bọn hắn bị phát hiện, chỉ có thể không công mà lui. Tần Mặc cùng Nô Thiên Chân vừa mới máy bay hạ cánh, liền thấy một nam một nữ đi tới. Tần Mặc nhìn hai người kia, trong lòng hiểu rõ. Nam nhân hẳn là Trương Hạo, ngoại hiệu Chương Hói, là công ty bên trong thuộc về Lao lưu nhân vật. Bên cạnh nữ nhân giữ lại một đầu tóc ngắn, dáng người có lồi có lõm, trên người quần áo bó càng là hơn thân, đem dáng người câu siết càng là hơn tiêu hồn. Trên cổ tay còn có một cái vòng tay tiên đồng. Chỉ là xinh đẹp trên mặt đẹp còn có một số lạnh lẽo cùng xa cách, dường như có loại cường thế thân sắc. Tần Mặc đơn giản đánh giá một chút, liền biết nữ nhân này gọi là An Ninh. Đồng thời cái này An Ninh vậy đang đánh giá Tần Mặc. Hai cái này một một thân thư lư khí, nhìn giống như là yếu đối mỏng manh. Một cái khác. An Ninh nhìn Tần Mặc, chỉ có một ý nghĩ. Nguy hiểm, chương 105, đại phong bạo một tới, chương 105, đại phong bạo một tới. Người đàn ông này mặc dù là nhìn vô cùng ôn hòa, con mắt bình tĩnh hảo không gợn sóng, nhưng mà kia khí chất trên người, có loại cường giả khí tức cảm giác gấp bách mười phần, khó mà thở dốc. Dạng này người Hạ Mộ Việt định muốn cùng hắn giữ cảnh giác. Đây là an Ninh cho mình lời khuyên. Bốn người đơn giản trò chuyện, liền lên máy bay, cũng lẫn nhau giới thiệu một chút. Trương Hói tính cách tương đối bình thường, thì cùng Lao như một dạng, dọc theo con đường này cũng không có thiếu cùng bọn hắn câu thông. Tần Mặc luôn luôn tại giữ giữ công thức hóa ý cười, chỉ là trong lúc vui vẻ ít một chút chân thành. Cái này an Ninh luôn luôn tại mắt lom lom nhìn chằm sao câu thông? Kỳ lần ít một phép 984, sao không đến? Tần thấy Trương Hói cùng A Ninh lại đang tìm cái gì đồ vật, Tần Mặc tò mò. Mộ Vũ bình tính cách độc lai độc vãng, chúng ta đem Phan Tử đưa đến bệnh viện về sau, hắn liền rời đi, hỏi đi nơi nào cũng không nói, nhưng mà hắn nói, nếu như muốn tìm, vẫn có thể tìm được ta. Ngô Thiên Chân nói đến đây mà lúc, còn có một số tức giận. Cứ như vậy bắt hắn cho ném ở bệnh viện, thực sự là cực kỳ tức giận a. Tân mặt nhìn thấy Ngô Thiên Chân vẻ mặt như thế, không nhịn được cười. Nhưng mà trương kỉ lần lời này là thực sự, hắn muốn tìm được Ngô Thiên Chân kia xác thực rất dễ dàng. Lúc này, đây là chúng ta bản dự trớc, còn có một số thiết bị biểu, các ngươi xem xét thiếu khuyết cái gì, thiếu khuyết cái gì mau sớm bổ sung. A Ninh đưa trong tay thứ gì đó cho bọn hắn. Tân Mặc nhìn thấy bảng báo cáo phía trên đồ vật, đều là tiếng Anh, ngược lại cũng không thiếu cái gì, lập tức nhìn A Ninh, lắc đầu. Lô Thiên Chân càng là hơn không biết những thứ này tiếng Anh, lập tức nghĩ đến trước đó Tam Thúc đã từng nói chuyện. Hạ Mộ Huệ, điều kiện chủ yếu chính là móng lửa đen. A Ninh tiểu thư, có móng lửa đen sao? Lô Thiên Chân mở miệng nói. A Ninh sửng sở, một hồi lâu không khỏi tò mò hỏi ngược lại. Móng lửa đen là cái gì? Lô Thiên Chân nhìn A Ninh, đột nhiên nhớ tới, móng lửa đen là đạo đấu dùng thứ gì đó, đây đều là chính thức nhân viên chính phủ. Đi thế nhưng Quang Minh chính đại lộ tuyến, không biết cũng là rất bình thường. Thính hay chưa coi như xong, Lô Thiên Chân sau đó có một ít lúng túng bày ra tay, Nô Thiên Chân liền nhắm mắt dưỡng thần. Tân Mặc thấy an Ninh thỉnh thoảng dùng rất ma quái ánh mắt bọn hắn, đôi mắt cúi xuống, giả bội như vô sự. Trong lúc nhất thời ai vậy không nói gì, mấy người máy bay hạ cánh, lại do chuyến đặc biệt mang lấy bọn hắn đi bên cảng. Nhìn một rách rưới thuyền đánh cá, phía trên còn đang ở đứng sáu cái thủy thủ. Không được, hiện tại ra ngoài, muốn chết địa, gió lớn, lãng đại, chúng ta thuyền nhỏ có thể bị lật rơi. Thuyền lão đại tên là Thái Văn Cơ. Tiên vô cùng lịch sự, chính là tiếng phổ thông không thật là tốt, nhẫn nhịn hồi lâu mới kìm nén một câu nói như vậy tới. Đội thám hiểm người đem tiền tăng lên tới gấp 2 giá cả, cái gọi là có trọng thượng tất có giúp phụ, thái văn cơ do dự, nhưng mà sau lưng những kia các thủy thủ thế nhưng rung động. Suối nổi quên giải, số tiền này đầy đủ bọn hắn sinh hoạt 1 năm tiêu xài, đánh bao nhiêu ngư ít 1 F40 một F, năng lực đổi đến dạng này tiền a. Chương Hoy thấy thuyền lão đại đã bắt đầu công việc tâm, lại tăng thêm 50% đây là cao nhất giá cả. Cũng không tin, giờ hắn còn không có cái khác tuyển. lão đại cuối cùng gật đầu đáp ứng, lập tức bắt đầu bày giá pháp đàn cầu nguyện. Lô Thiên chân xuất ra thuốc lá, một người một cái, đây cũng là hắn gia hương tập tụ. Tân Mặc đứng trên bông tàu, nhìn thấy còn có bốn người theo lên thuyền. Một cái là di vật văn hóa giám định cấp giáo sư, quản máy móc kỹ thuật viên mục tử tệ, quản máy vi tính trẻ tuổi kỹ sư Ngũ Vĩnh, còn có một người ngoại quốc, là trên thuyền y sinh. Tân Mặc nhìn những người này, chỉ là đánh giá vài lần, cũng chưa quen thuộc, vậy không nói gì, đứng tại phía trên bông tàu nhìn trên biển phong cảnh. Đinh, hải đề mộ nhiệm vụ đã tạo ra, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Mặc trong ngóc xuyên đến rồi hệ thống, Mặc có chút im lặng, trước đó tại sao không nói a? Hiện tại người đều tới. Năng lực không tiếp thụ sao? Tiếp nhận. Đinh, mở ra nhiệm vụ mới, thăm dò hải đề mộ. Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, tiêu diệt trong biển sinh vật, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Tần Mặc khẽ giật mình, này làm sao vừa vừa đến nơi đây thì có nhiệm vụ mới? Nhanh như vậy sao? Thuyền đầu tiên là đi Vĩnh hương đảo tiếp một chút người nhái, lại đi Hoa Quan thiêu. Thuyền chậm rãi hành sự trên mặt biển, Tần Mặc nhìn ra xa mênh ngông vô bờ mặt biển, tâm trạng đi theo tốt hơn nhiều. Nhưng mà Ngô Thiên Chân càng là hơn hưng phấn, nhìn ra xa hồi lâu mới lưu luyến không rời thu hồi chính mình ánh mắt. Phía trước chính là hải Nam Mảnh này trong biển ẩn dấu bao nhiêu bí mật, không biết bọn hắn lần này năng lực mang ra bao nhiêu bí mật không muốn người biết ta. Tần Mặc Lỗ thai khẽ động, nghe được một tia âm thanh, hướng phía âm thanh nhìn lại, trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh bão bầu trời màu lam, còn có mấy đám mây trắng. Thời gian còn chưa tới a. Ban đêm. Lô Thiên chân bị một hồi giọng chi chi chi đánh thức, mở mắt lúc, Tần Mặc đã đứng dậy, tinh tế nghe tình huống bên ngoài. Làm sao vậy? Lô Thiên chân thấy Tần Mặc thần sắc không phải rất dễ nhìn, nội tâm có loại dự cảm xấu. Hẳn là thời tiết thay đổi. Tần Mặc ném những lời này, rời khỏi con thuyền, chuẩn bị đi bong thuyền mật. Lô Thiên Chân nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng đứng dậy cùng theo một lúc rời khỏi. Hai người đứng trên bong tàu, nhìn trước mắt đen nhánh thời tiết, trước đó bình tĩnh mặt biển thượng bắt đầu xuất hiện ba động. Tựa như là một cái cự đại tấm màn đen đem nó bao phủ, đè nén trong lòng người một trận không thoải mái, không thư thái. Hô hấp cũng cảm thấy bắt đầu bực bội. Thuyền lão đại nhìn lên trời khí, bắt đầu thở dài một tiếng. "Đại sư phó, đây là thời tiết thay đổi sao?" Nô Thiên Chân đi đến thuyền lão đại chỗ nào, bất an dò hỏi. "Đúng vậy, thật lớn, muốn tới." Thuyền đại lão vươn tay còn chỉ chỉ phương xa. Theo tầm mắt nhìn lại, Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc thấy được đường chân trời phía trên có một cái quỷ dị hắt tuyến, dường như một đường ranh giới, đem thiên địa chia làm hai nửa. Làm sao bây giờ? Còn có thể tiếp tục hành xử sao? Nô Thiên Chân vội vàng hỏi tới. Thuyền lão đại lắc đầu nói, hành xử là không được, cần tìm một đá ngầm san hô tránh gió. Lô Thiên Chân nhìn thuyền lão đại bộ dáng liền biết cái này phong bạo không nhỏ, đồng thời tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Mặc, thấy hắn gật đầu, Nô Thiên Chân một thân một mình đi trong khoang thuyền thương lượng với một chút. Tần Mặc nhìn lão đại thân ảnh đang chỉ huy thủy thủ bắt đầu chuẩn bị tránh gió sự việc. Vong thuyền chỉ có tần mạc một thân một mình nhìn trên mặt biển cái đó đường ranh giới, ngày càng tới gần. Chương hỏi tại hiểu rõ tình huống như vậy về sau, cũng là vẻ mặt vẻ ưu sầu. Thuyền lão đại lời giải thích, hiện tại là có một cái khí áp đoàn, cần phải lập tức sửa đổi phương hướng, tìm kiếm gần đây đá ngầm san hô bản tranh gió. nếu không chúng ta những thiết bị này cùng thuyền đánh ca tất nhiên sẽ cuốn vào phong bạo bên trong, hậu quả cũng là thiết tượng không chịu nổi, chúng ta muốn đi hoa quang tiêu thời gian cũng muốn kéo dài. Không có biện pháp khác sao? Chương 106, nô thiên chân mấy người bị cuốn vào biển cả, chương 106, nô thiên chân mấy người bị cuốn vào biển cả. Cái này mấy giờ? Đối với bọn hắn cùng những người còn lại mà nói, đều là rất nguy hiểm, khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước, không thể bởi vì hắn tam thúc thì hại chết những người này tính mệnh. Chương Hói cùng Ngô Thiên Chân đi tìm thuyền lão đại, nghĩ muốn thương lượng một chút sửa đổi tuyến hàng không, nhưng mà thuyền lão đại lại vô lực lắc đầu. Cái này phong bạo có phải không động, tốc độ gió rất nhanh, chúng ta thuyền không sánh bằng nó, muốn sửa đổi tuyến hàng không không thể nào. Thuyền lão đại nói xong liền bắt đầu chỉ huy thủy thủ đi. Chương Hói nhìn bên trên Ngô Thiên Chân vẻ mặt lo lắng. Loại chuyện này không phải sức người có thể chống đỡ, gấp là không có ích lợi gì, chớ suy nghĩ lung tung. Lô Thiên Chân nghe đúng trọng tâm lời nói, đơn giản nói tạm, liền đi tìm Trần Mặc. Bảo Nhật đối tới tương đối nhanh, trên bong tàu đồ vật đều không có cố định lại, mây đen cùng mặt biển đã hợp thành một thể, giọng thuyền lao đại cũng phải gọi bổ, bắt đầu chỉ huy. Vì phong bạo nguyên nhân, bên trong một cái động cơ đột nhiên có dụng, thuyền cứ như vậy ngừng trên mặt biển, sóng biển bắt đầu vô tình đập chiếc này tàn phá không chịu nổi thuyền đánh cá. Mặt biển gợn sóng tựa như ngọn núi, một núi che lại một núi, này thuyền ở trong nước biển tựa như là tàn phá lá cây, cô độc mặc cho nước biển chụp đánh vào người. Chính trong khoang thuyền mọi người bị nước biển xông đông lay tây lắc, những người này không phải đụng vào trên bong thuyền chính là bị đánh tới trên vách tường, còn có hai người đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết vậy đi theo nước biển ba động trầm động chậm chùng. Tần Mặc đứng trên bom tàu, vẫn như cũ bình tĩnh như núi, trên tay cầm trên thuyền lan can sát. Mặc cho nước biển chụp ở trên người, thân ảnh vẫn như cũ kiên nghị thẳng tắp, không hề động một chút nào. Hắc long khí tức cùng tiểu này khủng bố phong bạo dung hợp cùng nhau, Tần Mặc khỏe miệng niệm chú ngữ. U00026, U00026, đi. Ngay tại Tần Mặc sau khi nói xong, trước đó hay là khủng bố như vậy sóng biển đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển thượng dọa người màu đen khí tức đã bắt đầu không thấy. Trước đó còn đang ở sửa gấp động cơ thuyền đại lao cùng các thủy thủ cũng có chút sửng sợ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phong bạo quá khứ à nha, cứ như vậy đi qua. Cuối cùng bắt đầu nắm chặt sửa chữa động cơ, không một lát nữa thì chữa trị tốt, bắt đầu hành xử. Đang khẩn trương Lô Thiên Chân cùng chương hỏi, an Ninh, các giáo sư đám người không cảm giác được truyền kịch liệt lắm lư. Xôi nổi theo khoang thuyền ra đây, nhìn bình tĩnh mặt biển, bọn hắn cũng đã có ảo giác. Này quá ma quái, nếu không phải bong truyền mặt nước động nhắc nhở bọn hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Lô Chân nhìn quanh thân đều là thủy tần mặc theo bong mặt đi tới, mặc phát mặt trên còn có thủy Tần Mạc, người tại sao không có vào con thuyền đầu Thiên chân giật mình nhìn Tần mặc vì tại hỏi thuyền lao đại lúc liền trực tiếp đi trường hỏi trong con thuyền cũng không về đến trong phòng của mình mặt cũng không biết tần mặc có phải hay không trong phòng hợp lấy hắn căn bản là không có vào trong a Ừm, vừa vặn ra đi mở mang kiến thức một chút phong bạo y lực ta đi vào trước Tần mặt rất là lạnh nhạt tại mọi người giật mình trong mắt về đến trong con thuyền Cốc giáo sư cùng trương hỏi hai người lớp nhau tiến hành đơn giản giao lưu cuối cùng ra một cái kết luận cái này tân mặc sợ không phải một cái kẻ Ngngua cũng có phương bạo cũng không sợ cuốn tớiải trong nước đi đúng lúc này "Diú Mạc A, nơi này còn có một cái người sống nào?" Giọng Ngũ Vinh theo bong tàu phía trước xuất hiện. Mọi người hướng phía âm thanh nhìn lại, liền thấy Ngũ Vinh bị nước biển vọt tới mạn thuyền bên ngoài, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh. Cấp giáo sư cùng Trương Hói nhìn Ngũ Vinh, "Được, lại tới một cái kẻ ngu." Cấp giáo sư và trên thân mọi người bị thương, về đến trong khoang thuyền bắt đầu bôi thuốc. Tân Mặc về đến trong khoang thuyền, nhìn trên người Hắc Long Y Sam sử dụng long khí đem nó hơ go. Và lúc xuất hiện lần nữa đợi vẫn như cũng là kia tân màu đen đường trang, phía trên hình rồng đồ án, nhìn mười phần dễ thấy. Đi vào Ngô Thiên Trân trong khoang lúc, Vừa vặn nhìn thấy người nước ngoài thuyền y đang cho cốc giáo sư xem bệnh phát hiện hắn có chút mất nước có thể hay không nghĩ biện pháp không cho thuyền như vậy sóc này nô tiên chân mang trên mặt ý cười nội tâm thế nhưng một trận im lặng cái này lao bên ngoài chủ nghĩa nhân đạo chính là cao chính là cái này ánh mắt không thật là tốt cũng không nhìn một chút chính mình ngồi là cái gì thuyền người nói không sóc này thì không sóc này à Ngư người hẳn là long Vương ra nói ta là không giúp được gì nội tiên chân nói xong cũng lôi kéo tần mặc về đến trong phòng của mình mà đi về phần cái này người nước ngoài làm thế nào kia thì là chuyện của hắn người được trang phục có chuyện gì vậy Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, trước đó là quần áo màu đen, sao hiện tại hay là màu đen đường trang. Tân nhà tổ truyền được trang phục, tự nhiên không thể coi thường. Tần Mặc ngồi ở trên giường, cầm lấy bên trên thủy uống một ngụm. Lúc này, bên hai lần hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Tần Mặc sắc mặt lần hai ngưng trọng lên. Thì thế nào? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc thần sắc lần hai ngưng trọng, căng thẳng trong lòng, luôn cảm thấy vừa mới yên ổn tâm tình, lần hai ngưng trọng lên. Phong bạo lại tới. Tần Mặc môi mỏng đóng mở, lần hai ra ngoài, đứng tại phía trên bôm tàu. Lô Thiên Chân thật chặt đi theo, nhìn từng đợt mây đen bắt đầu hướng phía phía dưới dưới vị trí chìm đi lên. Thuyền lão đại vậy từ bên trong ra đây, nhìn tình huống này, trong lòng kinh hãi, đem những kia còn không có hoàn toàn cố định lại vật tư cho lại lần nữa cố định. Những kia bị sông đi xuống, chỉ có thể cho lòng đưa ra. Nhìn kế áp càng ngày càng thấp, mây đen vậy ngày càng dày đặc. Thuyền lão đại vội vàng kêu những thứ này không biết bơi về đến quan thuyền, các thủy thủ vì an toàn nhất định phải tại bên hông trói buộc cùng giấy thử. Lô Thiên Chân chính muốn trở về, tần mặc cảm giác được sau lưng mặt biển không đúng, theo bản năng lôi kéo nô Thiên trên tay. Sau một khắc liền nghe đến một tiếng két lên âm thanh âm thanh, hướng phía âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một người bị quan gia thuyền bên ngoài. A Ninh cùng Trương Hói đang tú mỹ phục của hắn, này mới không có rơi xuống. Tân Mặc mắt sắc nhìn thấy người này, là Ngũ Vĩnh. Tân Mặc cảm thấy người đàn ông này chính là một cái kẻ ngu, tại trong sách lúc chính là một món ăn đòn nhân vật, hiện tại xem ra càng là hơn một cái kẻ ngu. Lô Tiên Chân sông đi lên hỗ trợ, thấy là Ngũ Vĩnh, rất muốn chửi ầm lên. Vội vàng vào trong, trong này rất nguy hiểm. Trương Hói cũng bị tức giận không nhẹ. Ngũ Vĩnh vừa vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ, thì nhìn xem phía trước lại xuất hiện một mới sóng biển. Nam xuống. Thuyền lao đột nhiên tiếng thiết nào, nhưng mà gió này lãng quá lớn, ai vậy không có nghe được. Đúng lúc này, một hai người đến cao sóng biển lần hai xông lại. Lô Thiên Chân cùng An Ninh, chướng hối mấy người cảm thấy trước mắt tái đi, trên đầu bị cái quái gì thế cho vỗ một cái, cuối cùng nghênh một tiếng. Chờ mình phản ứng lúc, đã đến trong nước. Trong nước gợn sóng đang một tầng càng so một tầng gợn sóng lớn. Chân thật, Tần Mặc nhìn Lô Thiên Chân biến mất, lại liếc mắt nhìn vùng trời mây đen, khí tức trên thân nồng đậm, bắt đầu xuất hiện long ngâm thanh. Chương 107, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Chương 107, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Nhìn xem lên trước mặt os chút Heaven, Tần tâm lý bắt đầu lo lắng lên Lô Thiên lên. Giếng bộ con mắt tràn ngập sóng to gió lớn, giống muốn cùng cơn báo táp này tiến hành một hồi trận chung kết. Miệng lẩm bẩm. Chính trên thuyền thuyền lão đại trên người còn đang ở cột dây thử, khi mắt mặc cho nước biển thì ở trên mặt đất. Vị tiên sinh này, mọi người lập tức quay lại, hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này, tần mặc trên người tràn ngập dọa người khí tức. Thuyền lão đại và mọi người thấy tần mặc thiết bị gì cũng không có còn có thể tại phía trên bong tàu vững vàng đứng, nội tâm đã giận mình. Tán. Tần mặc trong miệng phun ra một tiếng gầm hết. Trên người màu đen khí tức đậm, hắc long huyết mạch cùng trong đêm tối phong bạo hòa hợp cùng nhau, đúng lúc này truyền đến một hồi long ngân thanh. Hứng Âm thanh trấn nhiếp Cửu Thiên, vùng trời cùng trên mặt biển cũng đang vang vọng nhìn cái này, trấn khiến người sợ hãi long ngâm thanh. Long âm thanh vậy trên thuyền những người đó trong óc quấy quẩn, trong đầu chỉ có từng đợt long ngâm thanh. Và anh, trên người Tần mặt toát ra màu đen khí tức thẳng tắp hướng phía phía trên bầu trời phóng đi. Sau một khắc, trên trời mây đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong đêm tối mây đen phía trên xuất hiện rất nhiều sao lốm đốm đầy trời, ngân hạ vậy ở phía trên rõ ràng nổi lên đi ra. Người trên thuyền đang nhìn đến Tần Mặc bóng lưng về sau, từng cái giật mình không ít. Đại náo đều là trống rỗng, vừa mới cái đó làm cho người chấn nhiếp tâm hồn âm thanh là từ trên người hắn xuất hiện. Còn có cái đó phương bảo, làm sao lại không có? Này cũng là chuyện gì xảy ra a? Các người lập tức quay đầu đi tìm Nô Thiên Chân cùng An Ninh." Tần Mặc nói xong, thả người nhẹ lên, nhảy vào hải trong nước. Trên thuyền thời khắc này, mọi người tạm thời cũng ở vào mất hồn trạng thái, rung động nhìn Tần Mặc cứ như vậy biến mất trên mặt biển. Giờ phút này chính ở trong nước Nô Thiên Chân mới vừa từ trong nước xuất hiện thở một ngụm, liền thấy cách hắn hơn 10 mét chỗ còn có một cái màu đen đầu người. Lần sau đầu tựa vào trong nước hướng phía cái đó màu đen đầu người vị trí đi qua. Mấy phút sau sau đó, người kia đầu đã biến mất không thấy. Lô Thiên Chân bốn phía nhìn Chỉ có đen sì mặt biển, người kia đầu không còn có xuất hiện. Xôn Xuân Hói theo trong nước ra đây, lung tung lấy tay lau mặt bên trên nước động, mắt sắc nhìn thấy thuyền kia đã tại mấy chục mét bên ngoài. Ta đi truy thuyền, ngươi đi tìm một chút hai người kia. Chương Hói còn nhớ rất rõ ràng, trước đó xuống nước không chỉ là hai người bọn họ, An Ninh cùng cái đó Ngũ Vĩnh cũng xuống. Lô Thiên Chân thấy đi xa Chương Hói, đột nhiên ý thức được một vấn đề, cái này mặt biển sao chợt im lặng? Phong bạo thời gian cũng là như thế này ngắn ngủi sao? Có chuyện gì vậy? Ngay tại Lô Thiên Trân còn không nghĩ rõ ràng đâu, liền nghe đến bên cạnh bên trên truyền đến khát thượng. Phần phật Khu khụ. A Ninh theo Ngô Tiên Chân bên cạnh ló đầu ra đến, trong miệng phun ra một ngụm nước ra đây. Sắc luôn luôn tại ho khan, khuôn mặt trắng nõn vì ho kịch liệt, sắc mặt cũng bị nghẹn đến đỏ bừng. Một hồi lâu mới thở ra hơi, rũa ra ngón tay chỉ đồng nam phương hướng, ở vị trí này không biết khi nào lại xuất hiện một màu đen nhỏ chút, đó là Ngũ Vĩnh, cứu hắn. A Ninh có thể nói chuyện câu đầu tiên, chính là cứu người. A. Ngô Tiên Chân tâm lý hơi hồi hộp một chút, ám nguy rồi. Người kia vậy không biết bơi à, nay rơi vào cái này mênh mông vô bờ hải trong nước chẳng phải là chờ lấy chết sao? Hai người ai vậy không chần chừ Mau sớm hướng phía vị trí phía trước bơi đi. Ngay tại bơi đến một nửa lúc, cái đó màu đen nhỏ chút biến mất không thấy gì nữa, hai người trong lòng nhất thời lo lắng không thôi. Hiện tại bóng người biến mất không thấy gì nữa, nghĩ môn tìm càng là hơn khó càng thêm khó. Nhưng mà bây giờ không phải là lo lắng há lúc, hiện tại bọn hắn khoảng cách thuyền càng ngày càng xa, chứ hói bơi tới cái đó thuyền đánh cá còn không biết khi nào, tại hồi tới tìm hắn nhóm còn không biết có được hay không. Bóng đêm vậy càng ngày càng nặng, trước đó còn có thể loáng thoáng nhìn ra mấy chục mét khoảng cách, hiện tại đã triệt để thấy không rõ lắm. Hiện tại chỉ có thể nương tựa theo ký ức bắt đầu hướng phía trước đó vị trí đi qua, nhưng mà Không được, chúng ta như vậy quá nguy hiểm, căn bản cũng không năng lực phân do phương hướng, sẽ chỉ đi ngược lại khoảng cách thuyền đánh của cá càng ngày càng xa, chúng ta như vậy cùng con rồi không đầu giống nhau loạn chuyển, hội rởm bị sức sống. An Ninh bơi một hồi, cảm thấy trên người cùng cánh tay vị trí bắt đầu tê dại lên. Cảm giác khẳng định như vậy là không được. Kia ở ngay chỗ này chờ lấy nghĩ cách cứu viện. Nô Thiên Trần cảm thấy có chút đạo lý, cuối cùng vậy từ bỏ bơi lội, chỉ trệ không tiến. Vừa mới chỉ lo cứu người, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, ngược lại là quên đi một sự kiện. Tân Mặc. Tân Mặc sẽ không nhìn hắn chịu chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Ngươi thì khẳng định như vậy." An Ninh nhìn Lô Tiên Chân tự tin như vậy, nội tâm ho nghi. An Ninh, ngươi không cảm thấy cùng kỳ là sao? Vừa mới phong bạo làm sao lại như vậy đột nhiên dừng lại? Nếu không dừng lại lời nói, chúng ta này lại làm sao lại như vậy an nhàn trong này trở lấy nghĩ cách cứu viện?" Lô Tiên Chân tâm lý có một cái rất mãnh liệt ý nghĩ, chuyện này nhất định cùng Tần Mặc liên quan đến. "Ý của ngươi là có người có thể tìm thấy chúng ta?" An Ninh trầm ngâm dưới, sắc mặt có chút lạnh lùng, trong đầu xuất hiện Tần Mặc tấm kia xuất khí đồng thời ôn hòa khuôn nhan. "Đúng, hắn là Tần Mặc, cái này phong bạo năng lực ma quái như vậy đến chỉ, cũng là hắn thiết đồ." Lô Thiên Chân vô cùng chắc chắn. Ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Đây là thiên hay, không phải cố ý, tại sao có thể có người lợi hại như vậy? A Ninh nhìn Nô Thiên Chân ánh mắt dường như nhìn kẻ nốc đồng dạng. Ồ, A Ninh tiểu thư cho là ta không làm được sao? Tần Mặc trầm thấp giọng nói vừa vặn tại hai người bên cạnh vang lên. Hai người hướng phía âm thanh vị trí nhìn lại, liền thấy Tần Mặc chính ở trong nước chậm rãi đi tới, đồng thời này nước biện chủ động tránh ra một con đường ra đây. Tân Mặc. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc đi đến, trước đó nôn nóng cùng căng thẳng cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mừng rỡ xuất hiện. A Ninh thì là có chút ngu ngơ, nhìn Tần Mặc thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trong nước, đồng thời trên người tích thủy chưa thấm, này nước biển còn cho nhường đường. Ngu ngơ thần sắc cuối cùng bị kinh ngạc thay thế. Liên tưởng đến vừa mới Ngô Thiên Chân lời nói, cái này phong bạo hội đột nhiên dừng lại, nói không chừng thật là người đàn ông này làm. Hiện tại nàng có chút tin tưởng. Đúng rồi, ta kém chút quên đi, ngươi có tỷ thủy châu. Lô Thiên Chân rất tự nhiên tới gần Tần Mặc, thì sau lưng hắn đứng, trên người hay là ướt nhẹp, lập tức nhìn chính đang khiếp sợ A Ninh. Mặc chủ động tách ra nước biển cùng A Ninh hải nước hình thành đối lập rõ ràng. A Ninh, đến a Ngô Thiên Chân hảo tâm nhắc nhở, A Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần. Vừa mới đứng ở tần mặt bên cạnh, tò mò nhìn bên cạnh tránh đi nước biển, còn có chút không dám tin vươn tay điểm một cái bên trên nước biển. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Chương 108, bút ký chính là một mối nhử, chương 108, bút ký chính là một mối nhử. Đang A Ninh đánh giá bên trên nước biển lúc, nghe được Ngô Thiên Chân tiếng kinh hô âm. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trên Ngô Thiên Chân, sau đó hướng phía ngón tay hắn vị trí nhìn lại. Loang thoáng nhìn thấy một cái bóng màu đen, và đến gần lúc mới chú ý tới đến gần là một chiếc thuyền, nhưng mà thân thuyền bị tẩy thành màu xanh lá cây đậm muối thuyền không có đèn tín hiệu, vậy không có xuất hiện đánh co đèn, cả con thuyền đều là một mảnh đen tuyền. Lô Thiên Chân cùng A Ninh hai người nhìn trước mắt đen sì thuyền nhích lại gần mình, ấn đường nhíu chặt, trong lòng bất an. Cái này không ai ở thuyền, không phải là tàu ma a. Thuyền này chỉ dường như sẽ không vì bọn hắn dừng lại, trực tiếp hướng nhìn ba người bọn họ sau lưng vị trí đã sắp qua đi. Đi lên. Tân Mặc cất bước thì hướng phía cái này thuyền bên cạnh tới gần. Lô Thiên Chân cùng A Ninh khiếp sợ nhìn Tân Mặc, thuyền này ma quá như vậy, liền lên đi. Thì ngay bản sự này chính là trên mặt biển đi trở về trước đó thuyền vậy cũng đúng rất nhẹ nhàng. Đồng thời như dẫm trên đất bằng giống nhau, đi trở về không phải càng tốt sao?" Tần Mặc đi vài bước, trở lại nhìn lướt qua bên trên hai người. Lần này sẽ coi thu hoạch, nhất là đối ngươi, chân thật. Tần Mặc không giống nhau hai người hỏi, thì trước một bước đi qua. Nô Thiên Chân nghe xong, vậy không chút dò dự theo sau. A Ninh không muốn tiếp tục trong nước tiếp tục bơi lội, không thể không cùng theo một lúc đi lên thuyền. Ba người theo mạng thuyền vị trí bên trên đi, làm ba người đứng tại phía trên bong tàu lúc, ngay lập tức phát ra một tiếng kéo kẹt. Nô Thiên Chân cùng A Ninh sắc mặt trắng bệnh, A Ninh thấy ngoài khoang thuyền mặt còn có một ngọn gió, đi ra phía trước thấp sáng. Cuối cùng làm ra một thủ thế đi thuyền thương bên trong xem xét. Tần Mặc ba người đi vào trong khoang thuyền, cho dù khoang thuyền môn là râm rũ, nhưng mà cũng có nước biển vào trong, trên mặt đất đều là ướt nhẹp. Nô Thiên Chân đánh giá cái này thuyền, cùng trước đó bọn hắn thuyền đánh cá là giống nhau, khoang thuyền không gian rất lớn. Có ai không? Lô Thiên Chân hô hai tiếng, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có giọng chi chi chi, lại không cái gì đáp lại. Nô Thiên Chân cảm thấy sự việc không đúng, này người trên thuyền đâu? Cho dù gặp phải phong bạo không nên bỏ thuyền rời khỏi. Lô Thiên Chân nhìn còn có chỗ lo, vội vàng đánh nhau sưởi ấm, trong lòng còn đang ở hoang tưởng nếu là có phê liền tốt. A Ninh giật ra hàng hóa phía trên vải trống nước, bên trong có rất nhiều thiết bị lặn, nhưng mà đại bộ phận đều là bình oxy, mặt trên còn có số hiệu. A Ninh cẩn thận nhìn thoáng qua, đột nhiên kêu lên một tiếng. Còn có một chút phát run nói: "Cái này thuyền là K5883." Nội Thiên Trân đang nghe tin tức này lúc, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Người tam thúc con kia thuyền. A Ninh cùng tần Mặc hai người trong miệng một lời nói. A Ninh nhìn thoáng qua tần Mặc, tiếp tục giải thích nói: "Công ty của chúng ta quy định, tất cả khảo sát thiết bị số hiệu nhất định phải cùng số hiệu nhất trí." A Đúng, ta nói sao như thế nhìn quen mắt đâu. Cho lúc trước của ta cái đó trên báo cáo xác thực có dạng này số hiệu, nhưng là tại sao lại ở chỗ này a? Lô Thiên chân vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ hình. Cái này cũng không có kỳ quái, trong gió lốc, dòng nước nhìn như là hỗn độn, kỳ thực cũng là có nhất định mạch lạc có thể tìm ra. An Ninh giải thích nói, hiện tại bọn hắn ngay tại cùng một cái mạch lạc trong cũng là bình thường, cũng tại cùng một cái phương hướng vị trí cho đi. Lô Thiên Trần trên người run lên bẩy, lạnh một thẳng dùng mình, A Ninh cuối cùng cười to vài tiếng, theo bên trên cái dương xuất ra mấy bình rượu đế cho hắn uống. Nhị An Ninh như vậy tự nhiên xuất ra một bình rượu đến, Nô Thiên Chân tỏ vẻ rất kỳ quái. Loại thứ này nước ngoài thám hiểm cơ chế cũng vô cùng hoàn thiện, máy móc thứ tự, hàng hóa ngạch đối phương thứ tự đều cũng có tương quan quy định, quy định này nhìn vô cùng phức tạp, thậm chí là không hề có đạo lý có thể nói, nhưng mà tại thời điểm nguy hiểm lại là có tác dụng lớn chỗ. Tiêu giống với hiện tại, nếu không ngươi sao có thể uống rượu đi lấy ấm? Tần mặt thấy Ngô Thiên Chân tâm lý chấn động hoài nghi, chủ động giải thích. A Ninh nghe tiếng, nhiều liếc nhìn Tần Mặc một cái. Làm sao ngươi biết? A Ninh sắc mặt lạnh lùng, trong mắt nhiều hơn một loại cảnh giác. Loại chuyện này tra một cái có thể tra được. Công ty của các người mặc dù là nước ngoài, nhưng cũng không trở thành không có dấu vết mà tìm kiếm. Tân Mặc đối mặt An Ninh thần sắc, trực tiếp coi như không thấy, chuyện này cũng không có cái gì không thể gặp người. An Ninh nhìn thật sâu một chút Tân Mặc, cuối cùng theo một bên trong gương xuất ra dự bị đồ lặn, trước đó bọn hắn đồ lặn không có kéo lên quá kéo, tăng thêm bị nước biển ngâm qua, mặt trên còn có một tầng màu trắng bột. An Ninh cầm lấy đèn báo đi bên cạnh hàng hóa phía sau đi thay quần áo, dù sao cũng là nước ngoài lớn lên, đối với nam nữ đại phòng không phải rất vừa ý. Thì dưới ánh đèn mặt, dáng người lựa chuyện, tăng thêm dáng người vốn là dáng vẻ thư tha mệt mỏi tiên chân không khỏi cảm thấy tâm viên ý mã lên sắc mặt cũng có chút thường hồng lập tức nhìn tậ mặt chỉ thấy tần mặt đôi mắt buông xuống thần sắc rất bình tĩnh lập tức cảm thấy tậ mặt có phải hay không một người nam nhân A này cũng không rung động thời khác này tần mặt đang toàn thân tâm nghe cái này chuyển tiếng động dường như có đồ vật gì đang di động nô tiên sinh thần tiên sinh mau tới A a ninh đột nhiên kêu lên một tiếng nôi chân vừa mới còn đang ở có chỗ viện vùng là một cái nam nhân bình thường ai không biết bị sắc đẹp mê hoặc ra nhưng là vừaặn thìọ An ninh cho đánh thức cái gì viện vùng cũng biến mất không thấy gì nữa cũng các gọn kỳ gió hỏi Làm sao vậy? A Ninh vội vàng đem nửa người trên của mình khỏa vào đồ lặn bên trong, đi ra nói: "Bên trong giường như có đồ vật." Tân Mặc không giống nhau Nô Thiên Chân hành động, trước một bước đi qua. Nô Thiên Chân theo sát phía sau, liền thấy hàng dương cùng thuyền bích trong lúc đó có một cái khe hở, bên trong có một cái màu đen đồ vật, đồng thời còn cuốn thành một đoạn. Tân Mặc trực tiếp vươn tay ném cho Ngô Thiên Chân. "Vật này là người tâm thú." Nô Thiên Chân tiếp nhận, trực tiếp nhìn lại, ngay tại trình độ vị trí xuất hiện một túi trong nước. Tây Sa Hoản tiêu khảo cổ ghi chép, năm 1984 tháng 7, Trần Văn Cẩm tặng cho Ngô Tam gia. Ngô Chân kinh ngạc không thôi không có nghĩ đến cái này bao là tam thúc, lập tức nhìn bên trong có một cái sổ ghi chép, nội dung phía trên chính là ghi chép hải đấu vị trí, phía trên ghi lại vô cùng kỹ càng. Còn có bọn hắn đã từng đi qua cái đó của mộ, đồng thời đã từng nói, cái này của mộ không sạch sẽ. GMN, tam thúc trước đó đã từng nói, hắn chưa từng đi à, bất kể thế nào hỏi đều nói là chưa từng đi, hợp lấy đều là lắc lư người a. Sẽ không nói chính là vào quan tài cũng không thể nói sự việc chính là cái này sự việc a. Nội Thiên Chân vô cùng muốn biết bên trong không sạch sẽ là cái gì, nhưng mà vậy chưa nói rõ ràng. Đến bây giờ cũng không biết đây là ý gì. Sao cái không sạch sẽ a?" Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, vẻ mặt cay đắng. "Bản bút ký này chính là một mùi nhử, hắn mắc câu rồi, nhưng nhìn mùi nhử không thể ăn, nhiều thay thảm. Ngươi vừa mới sốt ruột cho ta, vì sao a?" Chương 109. "Hắc. Địch nhân của ngươi là ta." Chương 109. "Hắc. Địch nhân của ngươi là ta." Lô Thiên Chân nhỏ giọng hỏi Tần Mặc, còn có hắn làm sao biết đây là Tam Túc? Đều không có nhìn qua. Có nhiều thứ, người Tam Túc cận dỗ được sâu, chính là không nghĩ người khác biết, ngươi cũng không biết được độ vặn, người bên ngoài càng là không thể biết. Tần Mặc những lời này nói hững hờ không rõ. Đôi mắt liếc một chút bên trên An Ninh. Dường như Tử A Vện Thai nghe cái gì bộ dáng. Lô Thiên Chân càng sững sở, không phải là bởi vì An Ninh, mà là Tần Mặc. Ngươi sao biết tất cả mọi chuyện a? Nô Thiên Chân chủ yếu là cảm thấy Tần Mặc rất kỳ quái, xuất quỷ nhập thần. An Ninh rất khoát muốn đoạt tới cái này sổ ghi chép, Lô Thiên Chân muốn cướp đoạt, nhưng mà đã không kịp, nhưng mà đã chậm. Lô Thiên Chân đang muốn nói chuyện, nhưng mà bị Tần Mặc trò kéo lại. Đây là hắn tam thúc thứ gì đó, ngươi này nhìn lén người khác việc riêng tư không thích hợp. Mặc không vui nhìn An Ninh. Một người trên thuyền sẽ không có bí mật, bất lợi cho hạ mộ huyệt. A Ninh nói ngôn từ chính nghĩa, hoàn toàn không có hổ thẹn cảm giác. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc nghe tiếng về sau, hai người mắt tâm cùng vui, nhưng mà tưởng tượng bên trong này cũng không có cái gì không thể nhìn, trừ ra bí ẩn hay là bí ẩn, nhìn cũng là vẻ mặt ngộ. Lô Thiên Chân nghĩ đến chính mình cũng là sững sờ vào trong, sững sờ ra đây, nhìn thì nhìn. An Ninh nhìn phía trên ghi chép, cũng không có cái gì vật hữu dụng, liền muốn đồ vật còn cho bọn hắn. Sau đó xuất ra một vài thứ bắt đầu ăn. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc liếc nhau, đối với A Ninh cách làm không thể gật bữa, nhưng mà vậy có thể hiểu được một ít. Chỉ là cách thức phương pháp dùng sai lầm rồi. Sau khi ăn cơm xong, Nô Thiên Chân nhường chính An Ninh nghỉ ngơi, cùng Tân Mặc rời khỏi khoang thuyền, đi bong thuyền mặt, Nô Thiên Chân nhìn mênh mông bát ngát biển cả, chính mình ở trên thuyền này có vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Ta lớn nhất quyết định chính là đem ngươi cũng mang đến, chí ít trong tim ta còn có thể yên ổn một ít. Nô Thiên Chân nhìn Tân Mặc, có chút an tâm. Tân Mặc nghe vậy, cũng không nhiều lời, mà là nhìn nước biển. Người không gọi ta, ta cũng trở về đến, có một bạn cũng tốt. Lúc này, Tân Mặc lỗ tai khẽ động, vậy nghe được khát thưởng. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tân Mặc trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Đến rồi. A Ninh vậy theo trong khoang thuyền ra đây, giống nhau nghe được câm thanh. Tân Mặc đi đến kho hàng, chuẩn bên trong đi phòng nghỉ của thủy thủ, ở bên trong đi chính là mũi thuyền. Lô Thiên Chân cầm lấy đèn báo xem xét, thì ở đầu thuyền chỗ, bị một đạo tường sắt ngăn cách, tấm ngăn bốn phía uống cùng thuyền sinh hàn cùng nhau, mặt trên còn có một hình bầu dục cửa bằng thép, muôn mặt trên còn có một cái phương hướng bản. Đây là một biệt kín ổ khóa. A Ninh đi lên vận mấy lần, cái này ổ khóa không hề động một chút nào. Lô Thiên Chân đi qua xem xét, cái cửa này khung trong lúc đó còn có một tầng cao su, trong cửa cùng ngoài cửa còn có một tầng không gian, cho hoàn toàn tách rời ra nhưng lại như vậy môn đều là tại nô cỡ lớn bên trên, ở chỗ này, cũng không biết là chỗ ích là gì. Xì xì xì. Đang do dự lúc, bên trong chuyển đến cái quái gì thế đang gãi môn âm thanh, thanh âm này vô cùng người nghe tê cả ra đầu, lỗ chân lông đều đi theo siết chặt. Nô Tiên Chân tưởng rằng có người ở bên trong, lo lắng hô: "Nhanh, những người kia có thể ở bên trong, vội vàng mở khóa." Nô Tiên Chân nhìn xem trên mặt đất còn có một cái sao ben, chính muốn xuất thủ thời điểm thì Trần Mặc cả lại. "Trong này không phải người." Trần Mặc vội vàng lôi kéo hắn, ngăn cản hành vi của hắn. Lúc này, Ổ khóa này đầu đột nhiên từ mình thì xoay tròn, còn có một hồi ù cục cục cục thanh. Cái này, bên trong có thể mở ra. A Ninh nghe tiếng về sau, sắc mặt ngừng trắng bệnh, có chút khẩn trương nhìn cái này cửa sắt. Nô Thiên Chân lùi về phía sau mấy bước, còn không đợi chuẩn bị sẵn sàng. Và anh, Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Tần Mặc trước một bước lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng A Ninh hướng phía sau lưng lối ra rời khỏi, sau lưng toát ra to lớn thủy. Cái này dòng nước trực tiếp vọt tới khoang chứa hàng, cái đó cửa bằng thép bị nước trôi bay đến bay đi, phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Lô Thiên Chân vị đột nhiên bị Tần Mặc mang đi, tốc độ tương đối nhanh. Trong tay đèn báo như vậy rơi trên mặt đất. Đám ba người đang an toàn lúc, nhìn đèn báo đã trong suốt ở trong nước. Lô Thiên Chân đang muốn đi nhặt lúc thức dậy, liền bị Ngô Thiên Chân cho kéo lại, không cho hắn ra tay. Làm sao vậy? Lô Thiên Chân có chút sửng sở An Ninh cùng Tần mặt cũng đang nhìn đối diện cửa bằng thép, ngay tại cái kia cửa bằng thép phía sau xuất hiện một tấm tràn đầy lẫn phiên lượng lớn, hai cái con người màu xanh lục tử, giống như quỷ mị chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đầu đây người bình thường lớn hơn vài vòng, nhưng mà cơ thể còn đang ở cửa sắt sau lưng, căn bản nhìn không ra. Nhưng là bởi vì cái này chỉ riêng tuyến không đủ sáng, ngũ quan là cái dạng gì? Căn bản là thấy không rõ lắm, cũng không biết là quỷ còn là cái gì, chính là cảm thấy cái mặt này nhìn quỷ khí âm trầm, ma quái không nói lên lời. A Ninh cùng Lô Thiên Chân không khỏi tê cả ra đầu, trên người cũng tại bắt đầu run lên, Nô Thiên Chân hai cái chân cũng run dậy. Thời khắc này A Ninh nhìn trước mắt thứ gì đó về sau, con mắt tối đen thì hôn mê bất tỉnh, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nô Thiên Chân nhìn một màn này lúc, khỏe miệng giật một cái. Người mang theo nàng đi lên, trong này có ta. Tân Mặc thấy một màn này, chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi? Lô Thiên Chân đang muốn nói mình trong này không yên lòng. Nhưng mà đang nhìn đến tần mặc cặp kia gợn sóng không kinh giếng cổ con mắt lúc, đến trong miệng thì nuốt xuống. Đúng vậy, loại bản lãnh này cùng thân thủ người, ai có thể đánh được à, vẫn là đi đi, đừng kéo chân sau. Lập tức nhìn An Ninh, mặc dù nữ nhân này không phải vật gì tốt, nhưng mà cũng làm không được thấy chết không cứu sự việc. Đang muốn đưa nàng đọc lúc thức dậy, phát hiện trên người nàng có hai con tay khô héo, nô thiên chân còn cho là mình nhìn lầm rồi, vì chỉ riêng tuyến không thật là tốt. Và mình muốn rủi mắt thấy rõ ràng lúc, đôi tay này lại không có ở đây. Đi nhanh lên. Tần mặc theo trên người xuất ra dương kiếm ra đây, ánh mắt chú ý đến đối diện tình huống. La Liên thấy vật này, ánh mắt luôn luôn đang nhìn Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân cũng không chần chễ, lôi kéo an Ninh muốn đi leo đi lên. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân chậm rãi hướng phía đầu bậc thang đi đến, thỉnh thoảng còn có tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh. Tần Mặc lộ hai khẽ động, ở phía đối diện thép chỗ cửa còn có một tia âm thanh chầm chậm lưu động. Ngào. Cái này tràn đầy lẫn phiến sinh vật nhìn Ngô Thiên Chân đã muốn đi thì muốn xuống tới, nhưng mà Tần Mặc trước một bước ra tay, cầm lấy trong tay dương kiếm, gắng gượng ngăn trở cái này sinh vật. Mặc nhìn nó, "Địch nhân của ngươi là ta." Tần Mặc nói xong, vung động trong tay dương kiếm, Cái này sinh vật thân thủ vậy linh hoạt, nhẹ nhõm né tránh tần mạc công kích. Dương kiếm dương khí nhào không, vừa vận đánh vào bên trong khoang thuyền bên cạnh đi. Thời khắc này, Mộ Thiên Chân. Lô Thiên Chân dùng bú sữa mẹ khí lực, vừa mới bỏ tới phòng nghỉ của thủy thủ, đang muốn theo bậc thềm đi bong tàu lúc, phía dưới vị trí chuyển đến tiếng vang, thân thuyền đều đi theo chấn động mấy lần. Chương 110, trong biển thứ gì đó để ta giải quyết, chương 110, trong biển thứ gì đó để ta giải quyết. Ngay sau lưng kịch liệt âm thanh, Lô Thiên vật nước miếng một cái, trong lòng ám đạo thứ này thật đúng là rất lợi hại a, cùng tần mạc đều có thể đánh lâu như vậy. Lô Thiên Chân nhìn cái này thềm, chính muốn đi lên lúc, dưới chân trống không. Và anh. Lô Tiên Chân cùng A Ninh cứ như vậy theo trên bậc thang đến rơi xuống. Ai hú đau chết mất. Lô Tiên Chân ngồi dưới đất, che lấy chính mình cái mông, nghe răng trợn mắt sờ soạng mấy lần. Đây là trêu ai liệu ai. Lô Tiên Chân đơn giản mềm xoa bóp một cái cái mông của mình, lập tức muốn con A Ninh tiếp tục lên thang lầu, nhưng nhìn đã rách dưới thang lầu, trong ngay mắt tâm cũng lạnh một nửa. Ẩm. Từng tiếng âm thì tại sao lưng Nô Thiên Chân vị trí vang lên. Lô Tiên Chân nghe được này về sau, tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Vẻ mặt cầu xin, sắc mặt từ đi vào trên mặt biển về sau, liền không có hồng nhạt qua. Phía sau đã nổi lên một tầng nổi da gà. Cứ ngắt quay đầu về sau, liền thấy sau lưng xuất hiện một cái cự vật lớn, Lô Thiên Chân đã cùng nó còn kém tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Lô Thiên Chân mồ hôi trên mặt rốt cuộc không khống chế không nổi nhỏ giọt xuống, trên người cũng đang run sợ. Trên thế giới này, liền sợ chính mình quay đầu liền thấy một kinh cùng mặt, hay là một tấm giữ tận đồng thời làm cho người cảm thấy nhìn thấy quỷ đều so nhìn thấy gương mặt này còn muốn hạnh phúc mặt. Lô Thiên Chân như thiểm điện nghĩ tới hồi nhỏ nghe được chuyện xưa, bờ biển ngư dân đã từng vớt qua cả người là lẫn phiến một người cuối cùng vẫn là người thế hệ trước nhìn ra cái đó một hải hầu tự sinh vật. Nhưng mà hắn nhắc nhở qua những thứ này ngư dân, nhưng mà ngư dân cũng không nghe, cuối cùng cái đó ngư dân người nhà đều bị hải hầu tử trả thù bị bắt thủ. Không phải là người kia a. Ngay tại Ngô Thiên Chân nghĩ sao động thủ lúc, thì nghe được tiếng bước chân. Chân thật, Tần Mặc thấy thế về sau, tốc độ cực nhanh đến gần rồi hải hầu tử, nhưng là cái này hải hầu tử dường như đã sớm biết Tần Mặc công kích, theo bản năng thì nhảy dựng lên, theo cái đó lối ra thì nhảy ra ngoài. Hô, may mắn ngươi đã đến, ngươi có phải hay không đã giải quyết cái đó hải hầu tử. Ngô Thiên Chân gặp được Tần Mặc dường như nhìn thấy thân nhân, vội vàng truy vấn. Cũng không Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân lắc đầu, hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là đang chờ đợi thời cơ. Người đều không có giết hắn. Vật này lợi hại như thế sao? Ngô Thiên Chân rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn hắn, trong lòng tuổi thơ bóng tối lần nữa hiện ra ra. Lúc này, kéo kẹt. Mã ơi, đây là cái gì a? Giọng Trương Hói theo bong thuyền mặt xuất hiện, lập tức chuyển đến tiếng súng. Ngay tại tiếng súng sau đó còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nô Thiên Chân cùng Tần Mặc nghe nói về sau, vội vàng nhìn chỗ lối ra. Ngô Chân có án ninh vội đi theo Tần Mặc thuyền, liền gặp được Trương sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, trong tay còn đang ở nắm chặt chặt thương. Vẻ mặt chưa tình hồn nhìn trước mắt Hải Hầu tử, giờ phút này Hải Hầu tử trên bờ vai còn đang liệu lĩnh đỏ thám hết dịch, thấy tình huống không đúng, cảnh giác nhìn đối diện Chương Hói, có chút quân ngụy trong tay hắn thứ gì đó, hướng phía sau lưng biển cả nhảy xuống. Giang Dác, Giang Dác một tiếng, tần mặc lỗ hai khẽ động, nghe được câm thanh, vội vàng nhìn Ngô Thiên Chân. Thuyền này long cốt muốn đoạn mất, Chương Hói đến, lập tức đổi thuyền. Tần Mặc giữ lời, lôi kéo Ngô Thiên Chân đi vào Chương hói. hói. đầu tiên là chưa tỉnh hồn, nhìn thuyền mặt nước sôi thủy lan tràn đến trên đầu gối, lập tức nhìn bên trên ba người. Ninh, Ninh. Chương nhìn an định gọi vài tiếng gặp nàng không có phản ứng, tới gần Ngô Thiên Chân đem an Ninh cho độc ở trên lưng. Chương giáo sư thân thủ quả nhiên là cao mình. Tân Mặc nhìn Chương Hói, thân sắc nhiều một chút nghiên cứu. Chương Hói nghe tiếng, bước chân có chút chầm chậm, chạm, nhưng mà trong nháy mắt thì khôi phục như thường, vội vàng nhìn xem Tân Mặc. Đây là thân thủ vấn đề, ta nói thế nào cũng là tay xuống tiện sạn, đi nhanh lên đi, và biết cái này thuyền thì đốn mất, vật kia còn biết hội sẽ không trở về, ai nha, thật là muốn chết à. Chương tự mình nói xong, có A Ninh thì hướng phía sau lưng vị trí vẫy tay. Tân Mặc nhìn Chương hồi lâu, này mới thu hồi tầm mắt của mình. Sau đó nhìn phía sau cái đó thuyền đánh cá, bọn hắn chính ở phía sau đi theo. Các thủy thủ thì đang nhìn đến bọn hắn lúc, từng cái vui vẻ không thôi, sôi nổi xuống nước cứu bọn họ. Mấy người vừa mới lên thuyền, liền nghe đến thuyền lão đại phân phó nhìn thủy thủ lái thuyền âm thanh. "Vội vàng lái thuyền, lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này." Thuyền đánh cá chậm rãi hành sự không đến 5 phút đồng hồ thời gian, ngay tại thuyền trung quanh nghe được hắc thường âm thanh. "Đây là hải hầu tử." Bọn hắn đuổi theo tới. Lô Chân vừa mới ngồi trên bông thuyền, còn không đợi thở một ngụm, liền nghe đến lệnh người ra đầu tê âm thanh. Những thứ này trả thù tâm cũng rất mạnh, sát thực không thể xem thường. Tần Mặc theo bong thuyền mặt đứng dậy, trên người long khí chính đang chậm rãi phong thích, cả không đều là cảm giác các bác. Một đám thủy thủ cùng thuyền lão đại, còn có Trương Hói đám người nghe được âm thanh về sau, sôi nổi tới gần nơi này thuyền một bên, liền thấy trong nước toát ra lít nha lít nhít con mắt màu đỏ. Đã đem thuyền này cũng cho vây lại. Không tốt, là hải hồ tử. Hải hầu tử đến rồi. Thuyền lão đại đang nhìn đến tình huống như vậy về sau, lớn tiếng kêu lên. Trương Hói và chúng người trong tay cũng cầm ra trong vũ khí, bắt đầu hướng nhìn vị trí của bọn hắn sả kích. Nhưng mà những thứ này hải hồ tử tốc độ cực nhanh, dấu ở trong nước, đạn mốc nước bên trong bốc lên ma khí. Hải Hầu tử và lần nữa xuất hiện lúc đã bắt đầu theo bên cạnh trên ván thuyền leo lên. Hải Hầu tử mới vừa từ thuyền bên cạnh toát ra một cái đầu ra đây, Tần Mặc trước một bước ra tay, trong tay dương kiếm nắm chặt, nhẹ nhàng vung lên, Hải Hầu tử đầu liền bị chà xuống dưới. Bên cạnh Hải Hầu tử vậy nhờ vào đó ra tay, trên tay móng tay 10 phần sắp bén, Tần Mặc ánh mắt đều không có cho hắn một, nhẹ nhõm né tránh, đồng thời thân thủ lướt lên, chẳng qua mấy hơi thở, liền đem Hải Hầu tử cho đẩy lên trong nước. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc thân thủ, hoàn toàn là vài phút nghiên ép những thứ này Hải Hầu tử, như vậy trước đó cái đó Hải Hầu tử tại sao lại để nó chạy? kia cũng chỉ có một kết quả kia là cố ý. Vì sao? Chương Hói thương pháp như thần, cơ hội là một người một súng, mỗi một thương cũng đánh vào những thứ này hải hầu tử trên đầu. Tần Mặc thấy những thứ này số lượng rất nhiều, đồng thời theo bên cạnh chứa vũ khí một cái dương bên trong lấy ra một cây súng lục cho ngô Thiên Chân. Ngươi cùng trương giáo sư cùng nhau đối phó những thứ này lên thuyền hải hầu tử. Tần Mặc xoay cho hắn về sau, ánh mắt nhìn mà biển. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm gì? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc bộ dáng, mơ hồ cảm thấy có cái đại sự gì muốn xảy ra. Trong biển thứ gì đó để ta giải quyết. Tần Mặc giếng cổ đôi mắt hiện lên một vòng ý cười. Ta nghĩ bọn người kia phải ngã ngấm mất a." Lô Thiên Chân bắt đầu đồng tình lên. Chương 112, nữ nhân này còn không phải thế sao đèn cạn dầu? Chương 112, nữ nhân này còn không phải thế sao đèn cạn dầu? Bên trên cốc giáo sư cùng người nước ngoài y sinh sau khi thấy, cùng nhau hướng lui về phía sau mấy bước, cuối cùng nhìn vật này đã hóa thành hồ trạng thứ gì đó, theo bong tàu vị trí thì lưu xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là thứ đồ gì? Nô Thiên Chân kinh ngạc nhìn thuyền lão đại. Đây là nhân diện liệm, là quỷ kia trên thuyền hồn, cần dùng lồng châu vậy ở phía trên là được rồi. Thuyền lão đại cầm lấy gỗ, đấy một thùng nước biển, đang thanh lý chủ thủ trong tay. Nhưng mà thần sắc cũng là mất tự nhiên, Nô Thiên Chân nhìn thuyền lão đại bộ dáng, trong miệng còn đang ở lầm bầm cái quái gì thế bộ dáng. Nhỏ giọng nói với tần Mặc, Người nói cái này truyền lão đại có phải hay không hối hận?" "Ừm, hẳn là hối hận." Tân Mặc đầu tiên là đáp lại một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua bong thuyền mặt vật kia, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bên trên trên người Chương Hói. Chương Hói giật mình nhìn bong truyền mặt thứ gì đó, cảm giác được tầm mắt lúc, hướng phía tầm mắt nhìn lại, liền thấy Tân Mặc ánh mắt, sau đó hằm hằm cười một tiếng, đối với hắn có hơi gật đầu. Tân Mặc giếng cổ đấy mắt hiện lên một vòng ý cười còn rất giống. Thuyền chậm rãi hành động, Tân Mặc cùng Ngô Thiên Chân nhìn phía trên bầu trời, mây đã bị ngươi ngăn cách thành khối nhỏ, chỉ riêng mang đang theo khe hở chậm rãi chiếu bắn ra. Đã trời đã sáng. Tân Mặc, đi, ngủ một lát đi, một đêm ta cũng phải mà chết. Ngô Thiên Chân nghĩ đến buổi tối hôm qua chính mình trải nghiệm, kia thật là trải qua sinh tử, suýt nữa bị chết đuối hoặc là bị hổ chết. Tân Mặc trên người có hắc long huyết mạch, vừa mới lại đạt được rất nhiều ban thưởng, tinh thần gấp trăm lần, nhưng là nghĩ đến xung quanh cũng là người xa lạ, chẳng bằng đi về nghỉ một hồi. Chân đang nằm ngáy o, thật sự là mệt mỏi vô cùng. Đợi đến Ngô Thiên Chân tỉnh lại lúc đã là xế chiều, Thái Dương bắt đầu tây hạ. Nô Tiên Chân đứng dậy, nhìn Tần Mặc đang bên cạnh ngồi, không biết nghĩ gì thế. Tần Mặc, ta ngủ bao lâu? Còn có chúng ta đây là đi nơi nào? Nô Tiên Chân nói xong liền mở ra cửa sổ, không hiểu dò hỏi. Hiện tại là buổi chiều, đợi lát nữa muốn đi đón người, chân thật, có người ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Tần Mặc nghĩ đến trong sách ghi chép, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Ừm. Ai vậy? Lô Tiên Chân thế nhưng tò mò cực kỳ, nghĩ không ra người kia là ai a. Là một cô vấn, giống như ngươi cô vấn, còn có mấy cái trợ lận. Giọng A Ninh vừa vặn theo cửa vị trí truyền đến đã đến, đi xem đi." An Ninh nói xong, quay người rời đi, trên người suy yếu đã không thấy, toàn thân trên giới cũng lộ ra một cỗ phong tình vật trụ, mười phần mê người. Nhưng mà thời khắc này, Ngô Thiên Chân đối với nữ nhân này là không có hảo cảm gì, cửu xung hành vi của nàng. Không phải nghĩ biết là ai sao? Ra ngoài liền hiểu rõ. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân thần sắc, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắc nhở hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Nô Thiên Chân cùng Tần Mặc vừa mới lên bổng tàu, liền thấy một mập mạp cơ thể. Các ngươi có thời gian hay không có nghiệp? Mẹ nó, ta tởmở chia tay rồi nửa giờ gió tây bắc. Thanh âm của mập mạp theo một bên khác ra đây. Lô Thiên Chân nhìn bản tử, con mắt chừng được giống như đồng linh đại, đầu tiên là giận mình, sau đó kịp phản ứng. Lỗ vương cung, A Khuê chết rồi, Phan tử trên tay, tam thúc mất tích, muộn du bình còn không biết đi hướng, tăng thêm hắn còn gọi lên Tân Mặc, muốn nói cô vẫn cũng là chỉ có cái tên mập mạp này còn sống rời đi chỗ nào. Thật là nghĩ không ra cái công ty này hay là hai tay chuẩn bị sao? Không sẽ tự mình cũng là một người dự khuyết ta? Trước hết nhất nghĩ tới là Tam thúc, sau đó mới là hắn a. Không nên suy nghĩ nhiều, có thể tìm tới mộ huyết chính là bản lĩnh thật sự. Tần mặc hiểu rõ Ngô Thiên Chân thời khắc này ý nghĩ, người cảm thấy ta biết sao? Lô Thiên Chân ngược lại là không có cảm thấy tủ thân, mà là cảm thấy, sao không phải mái đấy? Người sẽ không ta sẽ. Tần Mặc Tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được hơi thở của Mộ Việt, chỉ là không thể rứt rời. Cho nên ta gọi ngươi cùng nhau a. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, nghĩ đến Lộ Vương cung lúc, cũng là hắn chủ động nói ra cái đó cửa vào, làm lúc nếu là không nghe lời nói của hắn lời nói, đoán chừng Lộ Vương cung thế nhưng không có tốt như vậy vào trong. Bàn tử vừa mới hùng hùng hổ hổ vừa mới kết thúc, liền thấy Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân. Tần Mặc, Thiên Chân huynh đệ, các ngươi cũng tới. Xem ra a huynh tiểu tử vẫn rất có mặt mũi. Tần Mặc đều có thể thỉnh động. Bạn Tử đang nhìn đến Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân lúc vui vẻ không thôi, vội vàng nói: "Hắn là không mời nội ta." Tần Mặc nhìn lướt qua bên trên An Ninh. Nữ nhân này còn không phải thế sao một đèn cản dầu. "Đúng vậy đúng vậy, ta trước đó hiểu rõ còn có cố vấn lúc, liền nghĩ đến là Thiên Chân huynh đệ, không muốn quả là, xem lại các người, chẳng khác nào nhìn thấy thân nhân, ha ha." Bạn Tử nhìn Tần Mặc cũng tại, càng là hơn trong lòng cao hứng không được. Lô Thiên Chân tỏ vẻ không muốn nhìn thấy người kia, ra hỏa này thì là bệnh tinh thần viện ra tới, không sao chính là động tinh hình. Cái đó không đứng đắn tính lực, nhiều lần đều bị hắn lâm vào trong nguy hiểm, nếu là không có tần mặc lời nói, cũng đã chết nhiều lần. Lô Thiên Chân cảm thấy huyết thái dương thì thỉnh thoảng đau, chính mình là bán điếu tử, hiện tại đến rồi một không đứng đắn, hắn đều vì tần mặc cảm thấy đau đầu. Ban Tử sau đó đưa trong tay hành lễ cho ném trên bông thuyền, sau đó đã đặt ngông ngồi ở Ngô Thiên Chân đối diện. Đoạn đường này đem ta đợi kịp, các ngươi vậy mẹ nó rất có thể thúc dục, đúng, cái chỗ kia các ngươi đã tìm được chưa? Ban Tử vội vàng hỏi tới A Ninh. Tạm thời không có, nhưng mà đã thừa hạ cái cuối cùng điểm rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là nơi đó. A Ninh lắc đầu nói. Ta có thể là nói rõ rằng à, ta có phải hay không tầm lòng điểm huyệt, cũng không biết cái gì dò huyệt định vị, ta là cái gì cũng sẽ không à, các ngươi muốn ăn đòn thông báo tiếp ta xuống dưới, nếu không đừng gọi ta à. Nếu tìm không thấy, tiền của các ngươi cho chiếu vào cho à, ta là không thể không nhận thu, các ngươi muốn nhập ra tùy tụ. Bàn tử sau khi nói xong, nói rõ lập trường của mình. A Ninh cảm thấy nhức đầu thở dài một tiếng. Ta biết ngươi sẽ không, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, định vị sự việc giao cho Ngô tiên sinh. Ngô tiên chân vừa mới thư giãn tâm tình trong nháy mắt thì sửng sợ, phụ trách. Phụ trách cái gì? Hắn sẽ cái gì? Một cái sèn đều không có xuống đâu. Sao phụ trách? Cái đó hại đấu vị trí các ngươi không biết sao? Lô Thiên Chân giật mình nhìn An Ninh. Chúng ta chỉ có thể đoán chừng ra một vị trí đại khái, nếu có thể tìm tới đạo động tốt nhất rồi, nhưng mà nếu tìm không được, địa cung vị trí cùng hình dạng hay là dựa vào ngươi. Trong tay của chúng ta chỉ có một ít tài liệu, là không thể thay thế các ngươi thổ phu tự kinh nghiệm, chủ yếu là ngươi tam thúc vô cùng con khéo, một ít tài liệu đều không có cho chúng ta. An Ninh nói tới chỗ này lúc, trong miệng còn có một chút hai đoán điệu. Lô Tiên Chân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chương 113, Dạ Xoa Quỷ, chương 113. Dạ xoa quỷ, chủ yếu là trong lòng không hiểu chuyện dạng, này Lỗ Vương cùng cũng là hắn lần đầu tiên hạ mộ huyệt, vậy vẫn là may mắn mà có Tần Mặc, nếu không mình chết cũng chết ở bên trong. Chẳng qua là tìm kiếm đạo động mà thôi, cũng không phải rất khó. Tần Mặc thấy Ngô Thiên Chân vẻ mặt làm khó bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, chủ yếu là nhắc nhở Ngô Thiên Chân. Vạn sự có hắn, không cần sốt ruột. Ngô Thiên Chân đang nghe giọng Tần Mặc về sau, nhãn tình sáng lên, trong lòng căng thẳng vậy biến mất không thấy gì nữa. Có Tần Mặc tại là không cần lo lắng cái gì. Tần Mặc tại, đó là không có cái gì có thể lo lắng. Bạn tự nhìn tần mặt như vậy che chở Ngô Thiên Chân, có chút hai đoán nhìn tần mặc. Ánh mắt kia tựa như là nói, thế nào, bản thân cùng người chỗ không đúng chỗ a? Như thế che chở Ngô Thiên Chân. Tần Mặc thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Nhưng mà Ngô Thiên Chân quyết định hay là thật tốt hồi ước một chút ra ra hắn nói chuyện còn có trong số mặt thứ gì đó. Bao nhiêu là có chút khó khăn, người ta là thổ phu tử, cũng không phải hại phu tử, này đã vượt qua chuyên nghiệp phạm chủ trong. Cũng may thực tiễn kỹ có thể so sánh thiếu, nhưng mà lý thuyết nhiều a. "Tất, có Tân Mặc tại, chúng ta cứ yên tâm đi, chúng ta có thể phải thật tốt ăn một miếng, này cũng đấu thế nhưng vô cùng phí thể lực." ăn No rồi lại nói, bàn tử sờ một cái bụng của mình, đúng lúc này đi tìm thuyền lão đại hỏi một chút ăn cái gì. A Ninh thấy bàn tử cùng Lô Thiên Chân tựa hồ cũng tại dựa vào nhìn Tân Mặc, không khỏi nhìn nhiều mấy cái nhìn, nhưng là bởi vì vừa mới tỉnh lại, tạm thời không có gì tinh thần. Cuối cùng dự vào ở một bên không nói thêm gì nữa. Tân Mặc thấy A Ninh bóng lưng, đáy mắt hơi trầm, đem ánh mắt rơi ở một bên trên người Giờ phút này Trương đang giúp nhìn cùng nhau lên nồi dầu, muốn ăn hải sản. A Dạ y như thật. Này tây xa trong nước khắp nơi đều là ngư ít một f 41 F, một nửa là ngư ít một F40 một F, một nửa là thủy, tất cả ngư dân ra biển lúc đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Thuyền lão đại thấy những người này muốn ăn hải sản cùng ngư ít một f 41 F, thấy bản tử một thân vị khí, cũng không dám không lấy ra, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, bắt đầu động thủ làm ngư ít một, một f 41 F. Lao tử cũng không phải không cho ngươi tiền, cũng không phải đoạt ngươi, vẻ mặt cầu xin làm gì? Bản tử thấy cái này truyền lao đại sắc mặt không tốt, mười phần khó chịu. Mọi người ăn lấy trong này hải sản, bọn hắn thực sự là đầu lưỡi đều muốn thèm rơi mất. Mùi thơm tất cả thuyền trên mặt đều là, Trương Hói nhìn bản tử bọn hắn ăn hương, cũng vội vàng chạy tới, chờ không nổi rũa ra đuốt thì môn động thủ. Nơi này chính là tốt, tùy tiện một ngư ít một F40 mức F, đều là đại thành thành thị căn bản là ăn không được. Nguyên định hót thì trụ, đừng tởn đem nước miếng phun vào trong, buồn luôn không. Bản tử một bên nói, một bên thì cho kéo xa. Trương Hói nhìn bản tử, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng nắm tay. Khuôn mặt mới. Sương hôi như thế nào? Bản tử thấy đưa qua tới tay, còn có nhìn mặt, vội vàng hỏi bên trên An Ninh. Tên tử này là ai a? phải gọi hắn Trương giáo sư. Chương giáo sư này là chúng ta một cái khác cố vấn A ninh nhìn tình huống không đúng vội vàng hướng về hai người lẫn nhau giới thiệu một chút thân phận bàn tử nghe xong là giáo sư vội vàng nắm tay thái độ vậy ôn hòa không ít. thật là có lỗi với ta còn thực sự là nhìn không ra ngài là một người làm công tác văn hóa ta họ Vương một người thuốc cảnh chớ để ý. ýưng hỏi thấy thế ra vẻ miễn cưỡng nợ nụ cười nói mấy câu khách sáo cuối cùng hỏi một dưới làm việc bàn tử trầm ngâm một chút ta là địa giới làm việc người bàn tử cảm thấy không thể tại người làm công tác văn hóa trước mặt mắt mặt giả bộ cũng phải giả bộ một chút không thể nói quá mức chừa bạch Công gia người, thất kính thất kính. Trưng Hói vội vàng thu hồi ý cười, mà là nhiều một tia nghi ngại thần sắc. Sau lưng nô Thiên Chân cùng Tần Mặc đang nghe mập mạp sau khi giải thích, đáy mắt đều là ý cười, còn có cái này Trương Hói, quá nhiều lời a. Mọi người lang thôn hổ hết ăn lấy, thật không thể đem đầu lưỡi cũng cho ăn hết. Ăn uống no đủ về sau, bàn tử đưa trong tay rượu cho uống về sau, đánh một hợn nê, cuối cùng nhìn bên cạnh mọi người. Tần Mặc cùng nô Thiên Chân thì muốn nhìn bàn tử muốn làm gì. Các ngươi chuẩn bị người đợi lát nữa liền xuống thủy đi xem, rốt cuộc cái này hải đấu ta là chưa có tiếp qua, đây cũng không phải là hạ đấu. Hạ nước sau ta cũng phải nhìn nhìn xem các ngươi trang bị thế nào, yêu cầu này không quá phận a." Tần Mặc nghe tiếng về sau, không khỏi đối với Mập Mạp cảm thấy tán thành ngươi. Mập Mạp này có đôi khi hội gặp rắc rối cũng là không đừng đắn, còn có một chút tham tài, nhưng mà mỗi chút thời gian, người này hay là năng lực tin qua. Vương Tiên sinh ý nghĩ chúng ta là có thể hiểu được, nhưng mà người năng lực nắm chắc được bao nhiêu phần, chúng ta vậy có thể có ngọn một khí. A Ninh nhìn Vương Bản Tử, vội vàng nói: "Này khó mà nói, chủ yếu là nhìn xem cái này hại đấu bên trong có cái gì, trước đó ta là không yên lòng, cái này nắm chắc ta là không được, nhưng mà có Tần Mạc tại." đó chính là trăm 100%. Bàn tử nghe tiếng về sau, chàn đầy chớ mong nhìn Trần Mặc, đây hết thể cũng đặt ở trên người Trần Mặc. Trần Mặc nhìn Bản tử, cũng không nói ngữ, giếng cổ trong đôi mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Cái tên mập mạp này làm cái khác không được, chứa con bê có thể có một bộ. Chẳng qua thật sự có khó lời nói, đây đúng là không thể nhìn. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta lo lắng chính là Hải Hầu tử. Nô Thiên Chân nhìn bàn tử, chủ nếu là bởi vì cái này Hải Hầu tử số lượng quá nhiều, vậy không biết có phải hay không là cũng đều diệt, lỡ như trong huyễn mộ còn có loại vật này, đó chính là vô cùng tồn tại nguy hiểm. Chủ yếu là Tần Mặc dùng thủy diệt bọn hắn tương đối dễ dàng. Nô Thiên Chân đem chính mình gặp phải sự việc cho thuật lại lên, bao gồm Tần Mặc giải quyết như thế nào vật này sự việc cũng đem nói ra. "Cơ Môn, ta nói cái này phong bạo làm sao nhìn một hồi có một hồi không có, còn có cái này nước biển đều là không bình thường, tình cảm đều là Tần Mặc làm." Bạn tử nghe được Nô Thiên Chân sau khi giải thích, lập tức khẽ giật mình kinh ngạc, nhìn Tần Mặc ánh mắt đều là sùng bái kinh ý. Tới khi nào, Tần Mặc cũng không để cho hắn thất vọng, đều là kinh hỉ a, hay là từng tầng từng tầng a. Ừm, nhưng mà khó chơi là giải quyết như thế nào vật này, vật này không chỉ là truyền thuyết đơn giản như vậy. Nô Thiên Trân hiện tại quan tâm không phải tần mặc câu chuyện thật, mà là cái này hải hậu tử. Cái này hải hầu tử tốc độ rất nhanh, nếu thương tổn tới những người khác, tần mặc cũng sẽ không phân thân thuật, đây không phải muốn mạng sao. Xác thực, ta trước kia cũng đã được nghe nói, tưởng rằng đại nhân không cho ta đi mép nước chơi. A Ninh nói thêm, lúc này, không đúng, đây không phải là hải hậu tử, kia là cái này hải vực Long Vương ra dạ xoa quỷ, các người đắc tội bọn hắn, nói không chừng đến lúc đó hội báo thủ. Thuyền Lão Đại nhìn mọi người vội vàng giải thích nói vậy ngươi dập đầu một Xem Ngô Long Vương già có thể hay không tha thứ ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi đưa lên rất nhiều các loại chủng loại ngư ít một f 41 F, ngươi xem một chút hữu dụng không?" Bàn tử cười nhạo nói, "Ngươi, các ngươi." Chương 114, thu thập một chút, chuẩn bị xuống mộ, chương 114, thu thập một chút, chuẩn bị xuống mộ. Thuyền đại lao tức giận đến không nhẹ, cuối cùng vậy nói không nên lời một câu đầy đủ đến, chỉ có thể ngồi ở một bên âm thầm hối hận. Sớm biết thì không tham tiền, không sao ra biển làm cái gì, còn đem Long Vương gia đắc tội. Lúc này, Mặc đứng dậy, người được một kia mộ viện dư vị. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, Tần Mặc tinh tế người người trong không khí thuộc về mộ huyền ngụ. Nhưng mà bàn tử đám người nhìn Tần Mặc đứng ở bên cạnh hóng gió, cũng không suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu nghiên cứu một chút mộ huyết vũ khí. Có, nhưng mà kiểu này chỉ có thể sử dụng một lần, thể tích tương đối lớn, nếu có tình huống khẩn cấp, hay là gặp được hải hầu tử lời nói, những vật này chính là vô dụng. An Ninh gật đầu giải thích nói. Lô Thiên chân hiểu rõ cái đó là một loại khí nén kích phát, hữu hiệu, hiệu khoảng cách cũng chỉ có vài mét, cũng không bằng trong tay quân đao hoặc là chùy thủ hữu dụng. Mặc kệ nó, có là được, càng nhiều càng tốt, ngày mai chúng ta liền đi, Tần Mặc đi trước, hai người chúng ta trợ thủ thế nào? Bản tử nhìn Ngô Thiên Trần, đã chụp định bộ dáng. Người sợ chết liền nói sợ chết, ngươi đem Tần Mặc cho đẩy lên phía trước đi làm cái gì? Nô Thiên Trần rất là ghét bỏ nhìn Bản tử. Bàn tử chỉ ngượng ngùng cười cười, cũng không nhiều lời. Đó là Tần Mặc có bản lĩnh, với lại tìm thấy mộ huyệt cũng là Tần Mặc định đoạn, hắn không ra mặt hai phía trước. Bàn tử một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Không cần đợi đến ngày mai, rạng sáng có thể đi, chúng ta khoảng cách không xa, các ngươi vừa mới uống rượu, đi nghỉ trước, cái mộ huyệt này vị trí ta biết ở đâu. Ngay tại hai người nói dứt lời về sau, giọng Tần Mặc theo bên cạnh bên trên truyền đến. Tần Mặc tiên sinh, ngươi nói có thể là thực sự." A Ninh nhãn tỉnh sáng lên, chính là trương hói cũng là như thế. "Đi nghỉ ngơi." Tần Mặc sau đó ngồi trên mặt đất, lưng Kiên Nghị ngồi trên bông thuyền. Bản tử nhìn Tần Mặc Kiên định bộ dáng, lập tức bắt đầu thổi lư bức, trên mặt cũng có ánh sáng. "Đi thôi ngủ đi." Tần Mặc huynh để nói, thì là thực sự, chúng ta có thể an tâm ngủ, đi nhanh lên đi." Bản tử lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng bên trên trường hói thì hướng phía bên trong vị trí đi đến. Đêm khuya, Tần Mặc ở trong nước biển mở ra hỗn độn chi lập tức nhìn thấy từng chút một long khí xuất hiện. Cái này hải trong nước còn có một số cá ở trong nước qua lại lêu lồng, hôn độn chim mâu nhìn thấy bên trong có một cái đen xì kiến trúc, có thể xác định đây là một mộ huyệt. Nhưng mà bây giờ sắp trời quá muộn, xuống nước đối với bọn hắn đến nói đúng không an toàn, vẫn là chờ trời, trời đã sáng lại nói. Nhưng mà, Tân Mặc vô cùng muốn đi xem cái này cái gọi là hải đệ mộ, đầu tiên là vẫn ngắm nhìn xung quanh, xuất ra tị thủy châu, trực tiếp nhảy xuống. Tân Mặc xuống nước về sau, nước biển chủ động tránh đi một cái không gian, Tân Mặc cứ như vậy nên ngang đến gần rồi hải đệ mộ. Nhìn có chút động miệng phía trên đã xuất hiện luôn tình huống, Tân Mặc chỉ năng lực đứng ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng tự dài một tiếng, thực sự là không biết, Tần gia tổ tiên mục đích làm như vậy là cái gì? Lẽ nào Hắc Long huyết mạch không thể để cho người vinh viên đạt được vinh sinh sao? Vì sao đem trên người tất cả có long khí đồ vật cũng cho đưa đến các cái địa phương, cũng đều là trong huyệt mộ? Điểm ấy Tần Mặc không hiểu rõ lắm. Chính là trên người này thân Hắc Long Trường Sam cũng là như thế, lại thật sớm thu xếp tại bên trong Tần gia tổ trạch, không là cần phải một mực đi theo Tần gia tổ tiên sao? Tần Mặc cảm thấy đau đầu, dứt khoát thì không suy nghĩ thêm nữa. Quay người nhìn bên trên những kia các con, từng cái tự do tự tại, thành đàn kết bạn ở trong nước du đãng. Thái Dương quang mang chậm rãi cho mặt biển phía trên một chút đốt một ngọn đèn sáng. Chỉ riêng tuyến giống như hoàng kim một dạng, bắt đầu cho mặt biển thượng độ một tầng màu vàng kim quang mang ra đây. Tân Mặc mới vừa từ trong nước đi lên, thuyền lao đại nhìn Tân mặt trên người tích thủy chưa thấm, không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí có loại cảm giác, người đàn ông này chính là Long Vương ra a. Sao có thể ở trong nước tới lùi tự nhiên? Lô Thiên Chân cùng bản tử tỉnh lại lúc, liền thấy Tân mặt đã đứng trên bong tàu, sau lưng Thái Dương chính chiếu xạ ở trên người hắn, tựa như là độ một tầng màu vàng kim quang mang. Thăng thêm tướng mạo Tôn mỹ, càng giống là một vị thần. Khí chất trên người vậy cùng trước đó khác nhau rất lớn. Từ từ bắt đầu cương nghị cùng cường thế. Ta thế nào cảm giác Tần Mặc cùng chúng ta trước đó nhìn xem lúc không đồng dạng đâu?" Bản tử nhỏ giọng hỏi. "Đó là bởi vì hắn là Tần Mặc, không phải ngươi." Lô Thiên chân vậy là nghĩ như vậy, suy nghĩ thật lâu vậy không có một cái nào tốt lý do, cuối cùng quyết định không nghĩ. Dù sao Tần Mặc câu chuyện thật người bình thường là đoán không ra, nay nhìn câu chuyện thật cái này một thằng lên thang, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên a. Thu thập một chút, chúng ta xuống dưới. Tần Mặc nhìn chúng người cũng đã ra tới, nhắc nhở bọn hắn cùng nhau hạ mộ huyệt. Mọi người nghe tiếng, từng cái tâm lý vui mừng, A Ninh và mọi người thấy Tần Mặc lúc không chỉ coi trọng mấy phần, Tần Mặc Tiên Sinh thực sự là lợi hại, nếu có thể gia nhập. A Ninh nghĩ đến trước đó Lô Thiên Chân nói Tần Mặc đối phó Hải Hầu tử lúc bạn xưa kia, nếu là có thể gia nhập công ty bọn họ, đó nhất định là như hổ thêm cánh. Nô Thiên Chân cùng bản tử nhìn thấy A Ninh chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, theo bản năng nhìn Tần Mặc. Chỉ là không giống nhau nàng nói dứt lời, liền bị Tần Mặc cắt đứt. Ta chỉ là một thương gia đồ cậu người, lần này ra đây chỉ là vì bằng hữu, A Ninh tiểu thư tâm ý ta nhận. Tần Mặc nhìn A Ninh, giọng nói không giống hòa, mà là có chút cường thế bộ dáng. Lô Chân nghe tiếng về sau, không khỏi khẽ giật mình. Cái này Tần Mặc dường như đúng an Ninh không phải vô cùng thân mật ta. An Ninh cảm giác được hắn kháng cự, rất là thức thời ngầm miệng lại, phong tình vạn trùng cười một tiếng, cuối cùng gọi người xuất ra thiết bị bơi. "Tần Mặc, ngươi có phải hay không đúng an Ninh tiểu thư có ý kiến?" Bàn tử nhìn bên trên an Ninh, nhỏ giọng hỏi. "Ý kiến có hay không có, ngươi đến lúc đó thì sẽ biết, nói không chừng ngươi lại so với ta còn nghiêm trọng hơn." Tần Mặc nhìn thoáng qua bạn tử, cuối cùng nói ra một câu không có ý nghĩ lời nói. Bàn tử sờ lên chính mình cùng sau gáy, cái này Tần Mặc nói chuyện sao kỳ quái như thế đâu. Sao không đầu không đôi? Mấy người riêng phần mình mặc vào đồ lặn từng cái ngã vào trong nước, duy chỉ có tần mặc bình tĩnh vào nước, trên người quần áo chống nước cũng không có xuyên, một tiếng màu đen đường trang đi vào trong nước, rất là lạnh nhạt đi vào trong nước. Trước hỏi cùng an Ninh nhìn tần mặc thân thủ, đáy mắt kinh diễm chợt lóe lên. Trong miệng ngầm dưỡng khí, lộc cục lộc cục mạ mấy cái bong bóng, không biết nói cái gì. Lô Thiên chân hạ thủy, liền thấy đáy biển cho nổ ra một cái lôi thùng ra đây, động tại hồ dưới đáy. Lô Thiên chân tâm lý vui mừng, đây là tam thúc tác phẩm, bên cạnh không có đổ sụp dấu hiệu, không sai, thực là không tồi. Tần mặc từng bước một đi đến bụi tối nhìn cửa động, lại đến lúc, nhìn thấy rất nhiều tảng đá neo đính. Cái này cùng trên sách nói đồng dạng. Mấy người thấy được đạo động, từng cái mèo vào trong, cái đạo động này không phải vô cùng quy tắc, lúc rộng lúc hẹp. Lô thiên chân này lại do dự, làm sao nhìn không giống chứ? chứ 115, tóc đen chỗ sâu nhất thứ gì đó, chứ 115, tóc đen chỗ sâu nhất thứ gì đó. Nếu như là người lời nói, làm sao lại như vậy đào thành như vậy hình dạng, hẳn là một cái xẻn một cái xẻn vô cùng tinh tế, không phải là dạng này. Đây là hải hầu tự đánh động, bên trong rất thâm trầm, các ngươi hay là cẩn thận một chút. Tân Mặc nhìn ra hai người hoài nghi, nhỏ giọng nói, Lô thiên chân cùng bản tự cảm thấy có đạo lý tiếp tục hướng trong động đi qua. Nô Thiên Chân lần thứ hai hạ mộ huyệt, bao nhiêu là có chút hưng phấn, nhưng mà vừa nghĩ tới chi đi trước trong huyệt mỗi lúc, trong lòng có chút không được tự nhiên. Càng là hướng phía bên trong đi, bên trong mộ đạo thì càng đại, Trần Mặc nhìn bên cạnh có vết mộ, trên sách nói qua, này phòng trong còn có một cái mặt người phù điêu, với lại mặt người cái trán trên vị trí còn có loại động vật kỳ quái. Điều khác rất tinh xảo, nhưng mà càng là hướng phía bên trong đi thì càng nhiều, đồng thời các loại động vật con mắt đều là trống không, đột nhiên xem xét, có chút quỷ dị. Trần Mặc hai chân đứng tại bên trong một cái trên mặt người mặt cái đó phù điêu, cuối cùng đối với Ngô Thiên Chân bày ra tay, Lô Thiên Trần đứng ở bên cạnh, thấy mặt trên còn có xà mi đồng ngư phụ điêu, vội vàng nhìn Tần Mặc. Nay xá mi đồng ngư đều là qua lại núi liền cùng một chỗ, hơn nữa là khắc vào một nữ nhân trên mặt, nhưng mà mặt trên còn có vài thứ phụ lên, nhìn có chút mặt mày hốc hác. "Đi ha. Bàn tự giật hạ Lô Thiên Trần, trong miệng phun ra bong bóng, mơ hồ không do nói. Sau lưng An Ninh vậy bắt đầu gấp thúc dục. Tần Mặc thì là nhìn thật sâu một chút, trước một bước hướng phía bên trong vị trí đi. Nhưng mà Ngô Thiên Trần tâm lý một thẳng ghi nhớ lấy hoàn cảnh xung quanh. Theo cái thứ nhất phù điêu bắt đầu con mắt là nhắm, lập tức là từng chút một trợn to, cuối cùng là toàn bộ mở ra. Tần Mặc bước chân đã đứng ở cái thứ 5 phủ điêu bên cạnh. Nô Thiên Chân vậy bắt đầu trong lòng giật mình, cái này màn tường người ở phía trên mặt. Sao không đúng a? Tân Mặc nhìn phủ điêu con mắt ánh mắt chính là nhìn phía sau vị trí, tân Mặc vậy hướng phía vị trí nhìn lại, cuối cùng nhìn thoáng qua, bắt đầu sở lấy bên trên vết mộ. Bọn hắn bình oxy không kiên trì được bao lâu, hiện tại hẳn là mau chóng tìm đến cửa ra. Nô Thiên Chân cùng bản tử hai người cảm thấy Tần Mặc hành vi có chút quỷ dị, trong lòng cũng dâng lên một ít dự cảm không tốt. Không có sao chứ? Bản tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau, ai cũng không phủ định Tần Mặc quyết định, Mặc nói có việc vậy chính là có chuyện. Hai người quyết định cũng tới trước giúp đỡ, cùng nhau sởn lên trước mắt phiến đá. Cuối cùng bàn tử cầm lấy Lô Thiên Chân tay ở lòng bàn tay viết chữ. "Hải hầu tử có tóc sao?" Lô Thiên Chân khẽ giật mình, lập tức nhìn bàn tử thần sắc cổ quái, bất đắc dĩ cười một tiếng. "Nói như thế nào đây, ta cũng vậy không có chú ý, nhưng là của ta ấn tượng trong người kia đại đầu trên đều là chủi lùi đều là lần hiến, hẳn là không có tóc, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lô Thiên Chân hỏi lại. Bàn tử thần sắc quái dị chỉ chỉ đối diện phiến đá, trong khe hở có một người có mái tóc, chính ở trong nước qua lại bay. Lô Thiên Chân ngây cả người, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bản tử nhìn xem, Ngô Thiên Chân bộ dáng liền biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có quỷ sao? Lô Thiên Chân nhìn mập mạp giải thích, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng là vật này thật là quá quỷ dị, muốn nói không có, vật này không tốt giải thích. Nếu như mà có, cái này tóc là của ai a? Ngay tại Ngô Thiên Chân do dự lúc, bản tử đánh bạo bắt đầu nhìn trong khe hở vị trí, nhìn một cái. Đột nhiên hướng về sau đẩy, phản ứng vô cùng kịp liệt, cuối cùng dường như liệu mạng bơi ra đi đến mấy mét. Đối với Ngô Thi Chân thì bảy một thủ thế, đi nhanh lên ba. Lô Thiên Chân đầu tiên là sững sờ, liền thấy phiến đá phía sau đột nhiên toát ra rất nhiều màu đen mực nước giống nhau thứ gì đó, Lô Thiên Chân theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tưởng rằng đột thủy, và tinh tế nhìn lại, liền thấy rất nhiều tóc. Lô Thiên Chân đang muốn kêu lên Trần Mặc, liền thấy tần Mặc thân ảnh bị mái tóc màu đen bao trùm lại, đã đem bọn hắn cho ngăn cản sạch. Bạn Tử nhìn Lô Thiên Chân đi đầy, trở lại con lôi kéo hắn, lại đối A Ninh cùng Trương Hói bày ra tay. Chính tại sau lưng A Ninh cùng Trương Hói nhìn đen xì đồ vật, còn có hai người kia liều mạng giống nhau thái độ, vội vàng xoay người đi theo chạy. Thời khắc này Trần Mặc cũng không chú ý tới sau lưng tóc, lại liếc mắt nhìn tường vách, rơi vào trong trầm tư. Căn túi trên sách ghi chép, cái này cơ quan vị trí hẳn là trong này, nhưng mà vị trí cụ thể vậy tìm không thấy a. Chẳng lẽ là mình chỗ nào nhớ lầm? Ngay tại do dự lúc, dường như là nghĩ đến cái gì, kém một bờ mạng. Tần Mặc vừa mới quay người muốn gọi thượng Lô Thiên Chân cùng bạn tử, kết quả nhìn thấy tối om om thứ gì đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, ứ a hiện ra. Không có có cái đồ chơi này còn không thể tìm thấy cửa vào. Những thứ này tóc chính hướng phía Tần Mặc thân vây đi vòng qua, Tần Mặc chưa khởi động trên người huyết mạch, nhưng mà trên người Hắc Long Trường Sam đã bắt đầu hội chủ. Quy mang sét cùng bên hung hình rồng tê lửa, giờ phút này chính tại phóng thích nhìn lòng khí. Cái này Long khí phóng thích về sau, chính muốn tới gần tóc của tần mặc dường như cảm giác được nguy hiểm, tốc độ thoát khỏi. Tần mặc đuôi lông mày khẽ nhếch, rất là bất ngờ, chứ không đến cái này hắc long trưởng sam còn có loại này bạn sự đấy. Trong lòng bắt đầu mong đợi cái này trang phục còn có thể có niềm vui bất ngờ ra sao. Tần mặc theo hệ thống trong xuất ra dương kiếm ra đây, nhẹ nhàng vung lên đem những thứ này tóc cũng cho chặt ngang chặt đứt, liền thấy còn có một tầng tóc đen. Tần mặc tốc độ cực nhanh dùng trong tay dương kiếm bắt đầu gơ, muốn đem những thứ này mái tóc màu đen cho vỡ. Thời khắc này Ngô Thiên Chân cùng bản tử đang trốn ở chỗ quốc sau lưng xuất hiện rõ tóc. Bọn hắn vừa mới một một chạy, bình oxy dương khi âm đã bị hấp thu hơn phân nửa, bản tự nhìn bên trên những tóc kia đang không ngừng lăn trận, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Sao không nở rằng cùng tần mạc cùng nhau xuống nước? Chí ít cũng là an toàn, còn có rảnh dỗi khí có thể sử dụng. Kỳ thực vấn đề này Lô Tiên Chân đã nghĩ tới, nhưng mà Tần Mạc cự tuyệt. Nếu như gặp phải nguy hiểm, rời khỏi tần mạc bên người, như vậy thì hội không chịu nổi nước biển áp lực mà ngạt thở, cho nên vẫn là cách ra tương đối tốt. Lô Tiên Chân nhìn mộ đạo trong đều là tóc đen như mực, bắt đầu khẩn trương lên tần mạc đến rồi. Sẽ không xảy ra chuyện a. Bản tử nhìn những thứ này tóc đen, bao nhiêu năm năng lực bộ dạng như thế dài a. Nhưng mà vừa nghĩ tới đường đường mô kim giáo quý cư như vậy bị đuổi, vẫn là bị tốc đuổi, đây thật là không thể chịu được. Cầm lấy trong tay súng hơi bắn tới lúc, tưởng rằng năng lực đâm đi vào, nhưng nhìn thứ này cuối cùng thả chậm tốc độ, bị tóc khóa vào trong lúc, bàn tử trong miệng phun ra cùng nhau bọt khí ra đây. Theo hai cái này bọt khí số lượng đến xem, bản tử ứng cái kia nói đúng lắm. Cợn mờn. Lô Thiên Chân cũng giống như vậy chấn kinh rồi, nhưng mà tóc này cũng sẽ cảm giác được đau đớn, còn sôi nổi rút lui một ít. Đúng lúc này, theo trong đầu tóc chỗ sâu nhất toát ra một vật ra đây. Dựa vào, chương 116, người so với người làm người ta tức chết, chương 116, người so với người làm người ta tức chết. Khi thấy do xuất hiện đồ vật lúc, nô Thiên Chân tâm lý chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hoảng sợ. Ngay tại những ngày tóc chỗ sâu nhất, từ bên trong toát ra một người mặc giống như hắn thi thể, trong miệng của hắn mặt cùng con mắt còn có trong lỗ thai đều là đen sì tóc. Con mắt vị trí đều là thuật lấy con mắt từ bên ngoài ra tới. Xem xét chính là ngạt thở chết, bây giờ tại bị thủy cho theo đuổi xương vọt lên, thật là phi thường có coi. Đột nhiên xem xét, đã cảm thấy tê cả da đầu đang muốn kêu lên bản tử trốn xa một chút, kết quả nhìn lại, bản tử đều đã chạy ra thật xa, đang đứng ở đằng xa đối với lấy bọn hắn đánh một thủ thế. Đại gia, có việc thì tở mở chạy trước, hắn là tại địa phương an toàn, mới nhớ tới để bọn hắn trốn xa một chút, người sao không tờ mở lên bờ lại nói? Lô Thiên Chân càng nghĩ càng giận, đã nói xong đoàn kết hợp tác đầu, cuối cùng biến thành hắn độc lập chạy trốn, vọt tới bản tử bên cạnh, tiến lên thì cho một cước. Một cước này thế nhưng mang một chút tâm trạng, cùng một ít tức giận. Có lẽ là bị đả đau, bản tử chính muốn hoàn thủ, liền bị A Ninh cho cả lại. Sau đó A Ninh chỉ chỉ sau lưng vị trí, tóc này đã bắt đầu lan tràn tới Lô Thiên Chân cùng Bản Tử nhìn xem nhìn một màn trước mắt về sau, hai người đang muốn hướng phía phía trên vị trí đào tẩu. Nhưng mà những thứ này tóc đen thì cùng mực đậm một dạng, nhanh chóng hướng nhìn hai người bọn họ trên thân quay chúng quanh. Lộc cục. Lô Thiên Chân trong mồm phun ra một ít bong bóng ra đây, bên hông dường như bị cái quái gì thế của lấy, muốn giãy dụa mở, nhưng là căn bản là vô dụng. Bản Tử sau khi thấy, không chút nghĩ ngợi liền lấy ra trong tay cô nào, hướng về phía người kia thì vào tới. Nhưng mà sau một khắc, không giống nhau đem cái này tóc cho chặt đứt, mập mạp cổ tay cùng trên eo, còn có hai chân cũng bị tóc cho của lấy. Đồng thời có loại rất nặng áp lực, đang đem thân thể hai người hướng phía phía dưới vị trí bắt đầu kéo đi. Chương Hói sau khi thấy, chính muốn đi lên hỗ trợ, nhưng an Ninh lại là trước một bước ra tay, ngăn trở chỗ rửa của hắn gần. A. Lô Thiên Chân cùng bản tử thân thể hai người thẳng tắp chìm xuống phía dưới đi, trong miệng còn liên tục phun ra một đống bong bóng ra đây. Hai người càng giãy rủa, tóc này quấn quanh càng chặn, đại có một loại không phải là bị chết đối chính là bị liễm chết cảm giác. Bản tử nhìn trên người mình tóc đen, trong lòng bắt đầu kêu rên. Tốt đi, làm người tốt đi, lúc này tốt, chính mình cho mình góp đi vào, rằng nghĩa khí có cái gì dùng a. Mệnh trọng yếu bao nhiêu a? Ngô Thiên Chân bắt đầu ở trong lòng phản nàn đi lên, thì không thể khống chế một chút chính mình tính tình sao? Có chuyện gì, đi lên lại nói à, lúc này tốt, mạng nhỏ mình khó giữ được không nói, còn có bản tử cho liên lụy. Ngay tại hai người lúc đi vọng, một thân ảnh màu đen theo tóc đen bên trong xuất hiện, trong tay còn đang ở nắm lấy một thanh thuần trắng dương kiếm. Thấy Ngô Thiên Chân cùng bản tử hai người đều bị tóc đen cho cô lấy, trong tay dương kiếm vung lên, nhẹ nhàng thoải mái đem trên người bọn họ tóc đen cho chặt đứt, cuối cùng lôi kéo hai người hướng phía phía trên vị trí đi đến. Hai người hai chân cảm thấy có chút nặng nề, không giống trước đó như thế hư vô mà mịn. Còn có trùng chứng thực địa cảm giác. Đi. Tần Mặc xuất hiện nhường trong lòng của bọn hắn một trận mừng rỡ. Nói nhảm, năng lực không mừng rỡ sao? Không cần tiện chết rồi, ai mất hung a. Tần Mặc lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng bàn tử hướng phía phía trên đi đến, vừa vặn nhìn thấy Trương Hói chính ở phía trên bơi lên còn có thể rõ ra ngón tay chỉ bên cạnh vị trí, cuối cùng lôi kéo A Ninh đi vừa mới vừa đi tới chỗ. Những thứ này tóc đen bị Tần Mặc cho đồng loạt chém, này lại đang từng chút một chữa trị, thừa dịp này, bọn hắn vội vàng vọt tới Trương Hói chỉ vào chỗ. Ba người hướng phía Hói liền đi qua. Ai da ma ơi, thực sự là ngẹn chết rồi, Tần Mặc Mây mắn ngươi đã đến, ta liền biết sẽ không bị vây. Bàn tử nhìn Tần Mặc, tràn đầy vẻ kích động. Ngươi có ý tốt nói, ngươi mở chạy ngươi vậy không gọi ta một tiếng, ngươi là người sao? Nô Thiên Chân cũng đem trong miệng mặt nạ dưỡng khí cho lấy được. Ngươi ít lại ngại, nhìn thấy có tình huống còn không đợi vận chạy, nóa. Vừa mới nếu không phải bàn ra ta đi cứu ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Bản tử nhìn bên trên Nô Thiên Chân vậy không khách khí nói ra ý nghĩ của mình ra đây. Lô Thiên Chân nói xong liền muốn lên tay đối với bản tử lập thủ, nhưng mà bị Tần Mặc cho kéo lại. Các người đem thiết bị mang lên, đợi lát nữa liền không còn cái rồi. Tần Mặc nhìn hai người còn đang ở không sao đấu võ mộ, vội vàng lên tiếng. Nô Tiên Chân cùng Bản Tử nghe tiếng về sau, đầu tiên là nhìn Tần Mặc chứng trạc đàng hoàn bộ dáng, hai người cũng không dám không nghe. Sau đó nhìn thấy Trương Hói tay đang chỉ chỉ dưới chân cái đó lom xuống vách mộ, vừa mới Bản Tử bọn hắn chạy lúc, đem vách mộ cho đạp ra, hay là cho đạp đến trong vách tường đi. Lô Tiên Chân thấy thế đại hỷ, sau đó nhìn thoáng qua bên trên hành lang, trước đó nghe được Tam Thúc nói cơ quan 89 phần 10 chính là chính là chỗ này. Nhưng là cái này cơ quan một sáng mở ra sau khi, cái này thủy rồi sẽ điên cuồng rót vào. Trước đó Tam Túc hay là có thiết bị nhưng mà bọn hắn thế, nhưng không có à, này nếu rơi xuống. Không thấy được hết ta. Ngay tại Ngô Thiên Chân đang suy nghĩ sao động thủ lúc, Trương Hói đã hạ thủ. Nhìn đi bên cạnh nô lên cơ quan, đống chốc thì đệ xuống. Lập tức liền thấy từng đợt bọn khí liền bắt đầu xuất hiện. Trương Hói, ngươi cùng bàn tử mới tờ mở là người một đường a. Ngay tại Ngô Thiên Chân vừa vừa nghĩ đến đây mặt, sau đó một cỗ to lớn lực đẩy đem bọn hắn đẩy xuống. Đúng lúc này Ngô Thiên Chân cùng bản tử, còn có An Ninh cùng Trương Hói cũng hạ vào trong. Vì dòng nước là hình đinh úp, Chân giờ phút này thì máy giật chụp lăn dạng, phủ ngũ đều muốn cho xoắn Lô Thiên Chân tại ngất đi trước đó, liền thấy Tần mặt đang ưu nhã hướng phía phía dưới đi. Dựa vào, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Và Lô Thiên Chân tô lúc tỉnh lại, trên người một trận đau bất nhức, nhất, nhất là cổ, lập tức sờ lên khỏe miệng hô hấp miệng, đã không thấy. Người đã tỉnh. Tần Mặc nhìn Lô Thiên Chân đã tỉnh rồi, đến gần rồi mấy phần. Lô Thiên Chân ngồi dậy, cảm thấy đầu hay là một hồi trời đất quay cuồng, lập tức tìm kiếm bản tử, nhìn bàn tử cũng là bó tay không được, đang ở nơi đó mặt qua lại quay vòng vòng. Chính là một đang nhảy ba lê bản tử. Lô Thiên Chân đánh giá với giếng, đều là thượng đẳng cẩm trắng, nhìn cái này dùng tài liệu Hẳn là cái này mộ cung điện dưới lòng đất nội bộ. Tam Thúc đã từng nói cái này nhĩ thất trong con suối. Tân Mặc đem Lô Thiên Chân cho lộ ra mặt nước. Sau đó theo cầm ra đèn tin, đơn giản nhìn lướt qua cái này mộ thất. Trừ ra thấy lăng thấy sừng hình chữ nhật, vậy không có có gì đáng xem trang trí. Trên người ta thiết bị. Tại sao không có? Nô Thiên Chân sở lên trên người đổ lặn cùng bình oxy, không hiểu dò hỏi. Ta thu lại, lúc này hay là sắp xếp cẩn thận tương đối tốt. Chương 117, tiểu tông tử cố ý, chương 117, tiểu tông tử cố ý. Mặc chậm rãi gật đầu, bình tĩnh giải thích nói. Thu lại Hạo Thiên thật không rõ vì sao gấp gáp như vậy thì cho thu lại, nhưng là đối với Tần Mặc cũng sẽ hoài nghi. Hai người nhìn hoàn cảnh trung quanh, bên trong cái gì cũng không có, không có quan quách cùng vàng lượng, cái này hẳn là nhị thất một trong, chỉ có bên trái vị trí có lối ra. Mộ thất tưởng cũng không phải vô cùng giá rẻ, là dùng bạch cao thổ cho phong bế, phía trên bốn là có bức họa, nhưng mà bị hơi nước cho ăn mòn rối tinh rối mù. Trên mặt đất còn có mấy món chôn cùng đồ sứ, còn có mấy cái chum sừ lớn men xanh hoa văn mây rồng. Còn có trên mặt đất có một ít dấu chân lưu lại. Phía trên dấu chân vẫn tương đối mới. Lô Thiên chân tâm lý bắt đầu suy đoán đây là tam túc tác. Để bọn hắn lên đây đi, không khí nơi này chất lượng là không tệ. Tần Mặc ngắm nhìn một phía, xác định trong này là an toàn, ghé mắt nhìn thoáng qua bên trên Lô Thiên Chân. Sau đó chính mình bắt đầu đánh giá trên mặt đất cái đó khéo léo dấu chân. Sau lưng còn có rào rào tiếng nước. A Ninh cùng Trương Hói đám người cũng tại nhất nhất đi lên, đầu tiên là ngắm nhìn một phía, sau đó đem trên người thiết bị cho lấy xuống, ánh mắt đang thỉnh thoảng dò xét cái này như thất. Trương Hói cùng bạn tử, Lô Thiên Chân cùng A Ninh thấy Tần mặt chính đang ngó chừng này địa dấu chân trên đất, bọn hắn cảm thấy rất tò mò. Này là tiểu hại tử dấu chân. A Ninh cảm thấy bất ngờ. Không phải Không phải người dấu chân. Tân Mặc lắc đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua dấu chân rời đi vị trí. Đây là Sáp thi. Tân Mặc nhìn bên trên cái đó xanh trắng vân long bạc lớn phía sau, ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn thoáng qua bên trên chương hói, thấy ánh mắt của hắn vậy đang nhìn cái này vạc lớn, đồng thời sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lô Thiên Chân cùng bản tử đang nghe Sáp thi lúc, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái này Sáp thi là thi thể tại trình độ sung túc hay là ở ấp trong đất bùn thi thể ngưng kết ra đến mức cùng khoáng vật chất. Nói cách khác, cái đó vạc lớn phía sau là một tông tử. Cái này muốn hay không giải quyết? Đây là một tông tử. Chúng ta đợi lát nữa muốn không nên động thủ a." Lô Thiên Chân nhỏ giọng dò hỏi. "Cái này tông tử còn không phải rất lớn, ta cũng không có thấy qua nhỏ như vậy tông tử, nhìn xem cái này chân nhỏ ấn đoán chừng cũng là chính là 3 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Bàn tử cũng giống như vậy làm khó đi lên." "Tông tử? Gia Hưng tông tử?" Trương Hói nghe tiếng về sau, vẻ mặt không hiểu hỏi tới. Bản tử cùng nô Thiên Chân nghe tiếng về sau, cuối cùng lộ ra bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không để ý tới. "Còn Gia Hưng, đó là thường xa thành thịt theo tử." "Muốn biết?" Mặc nhìn hai người dò dự bộ dáng, cuối cùng Tuệ Tâm cười một tiếng. Trên người Hắc Long huyết mạch đã đạt đến 45, theo sau bàn tay vận khởi long khí, hướng phía đối diện cái đó xứ vạc con tới. Soạng. Sứ vạc bị Hắc Long huyết mạch cho đánh ngã trên mặt đất, lập tức nhìn xem cùng phía sau xuất hiện một hồng rỗng. Mấy người đi qua nhìn một chút, nhìn thấy hộp đàn vị ô lỉnh lớn nhỏ hộp, phía trên cái nắp đã được mở ra, nhưng mà bên trong đã giống tuyết. Đây là thùng gỗ a, làm ta sợ muốn chết. Bàn tử sau khi thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đây là quan tài, không phải cái dương. Lô Thiên chân hơi trầm xuống dưới. Bản tử nghĩ đến vừa mới giấu chân, trong nháy mắt đã hiểu. Ngươi nói rất đúng vừa mới tên tiểu cương thi kia. Tần Mặc lỗ thai khẽ động, nghe được từng tiếng âm, hướng phía bên cạnh vại sứ nhìn thoáng qua, cất bước chậm rãi đi qua. Chúng ta vẫn là đi chủ mộ thất đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, không là tới nơi này mặt làm những thứ này." A Ninh thúc giục nói. Tần Mặc vừa mới muốn tới gần lúc, cái này lọ xứ lớn đột nhiên ngã trên mặt đất, cô lô, hướng phía Tần Mặc cùng bản tử đám người thì xuống tới. Tần Mặc nhẹ nhàng trợt lấy người, nhẹ nhõm tránh thoát cái này vại sứ. Bản tử hay là không thôi muốn mang đi những thứ này đổ cổ?" A Ninh không tán thành, trong lúc nhất thời xảy ra tranh chấp thì đang nghe cái này đồ sứ âm thanh về sau, mấy người dối rít lùi về phía sau mấy bước. Liền thấy cái này sứ men xanh bình hướng phía bên trên Dũng đạo tiến lên. Đại gia, bà tử trong đầu chuyện thứ nhất nghĩ chính là cái này tiểu tông tử dở trò, sau khi mắng một tiếng, vội vã đi theo. Lô Thiên chân mấy người vậy theo sát phía sau, bên trong đen như mực các một Dũng đạo. Lập tức mở ra đèn tin, chỉ thấy đây là một đá cầm thạch trắng thẳng Dũng, rất là ngắn gọn, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có hai cái đèn khe, cách mỗi một mét liền sẽ có một đuôi đèn. Dũng đạo đối diện có hai phiến ngọc môn, nhưng mà hai bên còn có hai cái hơi nhỏ hơn. Ba cái ngọc muôn cũng bị mở ra qua, xem bộ dáng là có người đi bảo. Lô Thiên Chân nhưng trong lòng lại nghĩ hắn tam thúc bọn hắn. Về phần cái này vại sứ tử, này lại đang bên cạnh cửa nhỏ ở giữa ngừng lại. Này là cô ý mang theo chúng ta đi tới. Nô Thiên Chân cảm thấy hành động này vô cùng quỷ dị, còn có chủ tùy thời hoan nên cảm giác. Đây là tông tử sao? Như thế nhân tính hóa, không phải quỷ sao? Ta tán thành, giống như Bạch lĩnh, vẫn là bị điều khiển đồng dạng. Ban tử tỏ vẻ tán thành. Tân Mặc nhìn cái lối đi này, nhìn bên trên trường hỏi cùng An Đình, cũng không nói chuyện cũng không có hành động. Trong này không có sao chứ? sẽ có hay không có cái gì cơ quan a. Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó Lô Vương cùng bộ dáng, vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Nay chùi lùi tấm đá đường chùi lủi, nơi này hẳn là không có vấn đề gì. Bàn Tử ghé mắt nhìn thoáng qua. Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó Tam thúc nói chỗ, những thứ này rúng đạo trên mặt đất tảng đá tấm ván, rất có thể là cường nấu cơ quan. Nhưng mà nói cơ quan lời nói, Trần Mặc mới là nhân tài kiền xuất a. Sau đó nhìn thoáng qua sau lưng Trần Mặc. Trần Mặc con mắt vàng kim lóe lên, hỗn độn chi mâu đã mở ra, hoàn cảnh chung quanh rõ ràng. Sau đó nhìn Lô Chân đối với hắn có hơi gật đầu. Ý nghĩa rất rõ ràng chính là có ám tiễn. An Ninh nhìn những tình huống này, con mắt trầm xuống, kéo một cái bên cạnh đang âm trầm Ngô Thiên Trần, lập tức bắt đầu hướng phía bên trong vị trí tiến lên. Ngô Thiên Trần cũng là vẻ mặt sững sờ bị mang đi, đúng lúc này sấm sét vang dội trong lúc đó, thì nghe chắp sau lưng bản tự cùng giọng chương hỏi. Đôi mắt còn thấy rất rõ cái đó vại sứ từ bên trong toát ra thứ màu trắng cứ như vậy trôi vào trong cửa đá. Ngô Thiên Trần đang muốn nói chuyện, lực chặt chẽ vững vàng bị một tiễn, lập tức chính là một trận cảm rất đau. Dựa vào, đây là muốn nằm tại chỗ này mất. Hắn nhưng là chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt à, bình thường vậy không có làm qua chuyện gì xấu, thì là vừa vận hạ mụ huyện. Cái này bảo ứng tới nhanh như vậy sao? A Ninh nhìn trước mắt xuất hiện rất nhiều mũi tên, rất như là một trận mưa tên xuất động, những thứ này mũi tên tốc độ rất nhanh. Thiên Chân huynh đệ, Bản tử sau khi thấy dùng ba lô của mình tối tăm mục, đội vã hướng phía A Ninh phương hướng đối tới. Nô Thiên Chân nhìn bàn tử bông chốc liền vọt tới phía trước. Chương 118, ngươi còn muốn chứa tới khi nào? Chương 118, ngươi còn muốn chứa tới khi nào? Liền thấy sau lưng bàn tử vị trí đều là lít nha lít nhít mũi tên, nhưng mà trên mặt của hắn dường như không đau mở rạng, Lô Chân có loại ảo giác, đây có phải hay không là không phải ngươi a? Thời khắc này A Ninh nhìn bản tử đã chặn nàng đi đường đi, sắc mặt siết chặt, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, lập tức hướng phía Ngô Thiên Chân phần eo dùng đầu gối đỉnh một chút. Ngô Thiên Chân cảm giác lần này bị trúng rồi một tiếng đều đau, thân bên trên lập tức mềm nhũn, liền bị nàng mang theo hướng phía ngọc chỗ cửa đi lên. Mũi tên thì che ngập bầu trời hướng phía trên người hắn bắn tới, bả vai cùng đầu gối, còn có ngực đều là mũi tên. Ngô Thiên Chân trong lòng giận dữ, dùng sức vặn vẹo thân thể của mình, A Ninh đang chuyên tâm tránh né mưa tên, trên tay cường độ không lá rất lớn, Chân hướng phía bên trên đèn mương nghiêng. A Ninh nhìn mất đi ỉ mắt nhìn một chút Ngô Chân. Ngô Thiên Chân càng là hơn tức giận không thôi, tiến lên muốn lôi kéo nàng. Nhưng mà A Ninh dường như nhìn ra ý đồ của hắn mượn dạng, lập tức lăn lộn lật đến một bên, dưới chân dùng sức, cao cao nhảy lên, lại ở trên vách tường một đạp, vững vàng rơi vào khu vực an toàn trên vị trí. Tân Mặc sau khi thấy, thân ảnh lóe lên, như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại sau lưng A Ninh. Sau lưng Ngọc Môn chính đang chậm rãi sát nhập bên trên, còn có một hồi chi chi chi âm thanh. A Ninh sau khi nghe được, vừa mới đối với Ngô Thiên Chân vùng ra một nải huống gió, liền thấy Ngô Thiên Chân lộ ra một quỷ dị cười lạnh. A Ninh cũng không để ý tới, mà là quay người nghĩ muốn đi vào vừa mới quay người, liền thấy một thân ảnh cao to. Tần Mặc. Tần Mặc nhìn An Ninh bộ dáng, giếng gỗ trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện sóng to gió lớn. Người. An Ninh chính muốn xuất thủ, liền thấy Tần Mặc thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện tại sau lưng An Ninh, đối với nàng sau gáy vị trí chính là một chút. An Ninh mắt tối sầm lại, thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà Tần Mặc mang theo nàng đồ lặn, sau đó liền đem nàng cho ném vào ngọc trong môn phái. Vừa mới ném vào sau khi tiến vào ngọc môn một chút hung hăng đóng lại. chậm rãi đi tới cùng mập cạnh, cái này tên vậy ngược lại. Nô Chân nhìn bản tử đã bị thành có nhím đang lung la lung lay muốn ngã trên mặt đất. Người không sao chứ? Thế nào? Lô Tiên Chân trong lòng vẫn còn có chút ấy nãy, lúc kia là hắn ra tay chủ động giúp đỡ hắn, muốn nghĩ cách cứu viện hắn. Ta không sao, chính là cảm thấy cái này mũi tên không phải đau như vậy đâu. người lấy xuống mấy cây ta xem một chút. Lô Tiên Chân không dám xuống tay, rất sợ chính mình động không đúng, rồi sẽ muốn mạng. Tần Mặc đi tới mập mạp bên cạnh, lập tức thì lu xuống, lại liếc mắt nhìn đối diện đi tới chướng hỏi. Còn muốn chưa tới khi nào? An Ninh đã bị ta làm tê bảo. Tần Mặc nhìn chướng hỏi, thấy rõ ràng chướng hỏi con mắt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Bản tử cùng Ngô Thiên Chân hai người nghe tiếng về sau, lập tức cảm giác được đầu của mình không đủ dùng. Đây là ý gì? Cái gì là trang tiếp? Chương Hói nhìn Trần mặt, nhếch miệng lên. Khi nào phát hiện? Giọng Chương Hói đã đã xẻ ra sửa đổi, bên trên bàn tử cùng Ngô Thiên Chân đang nghe thanh âm này về sau, cùng nhau sử suốt. Sao quen thuộc như vậy? Đây là tình huống thế nào? Sau đó liền nghe đến rồi cuộc làm ăn. Trơ mắt nhìn Trương Hói thân cao đang không ngừng sinh trưởng mấy phần, còn có còn có cánh tay, lại mọc ra không ít. Thiên Chân cùng Bản tử cũng trợn tròn mắt, cái cảm đều muốn rơi mất. Ngô Thiên Chân nhìn cái này Hói Này còn có thể hai lần dậy thì dựa vào không đúng đây không phải xúc cốt công sao trước đó là tại ra ra trong sổ mặt thấy qua đây là một đảo đấu công phu cỡ nào không gian thu hẹp cũng có thể vào trước đó chỉ là nghe nói qua hơn nữa còn là thịt mũi coi thường hiện tại là nhìn thấy nếu không hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trướcó cuối cùng còn rất dài hô một hơi bắt lấy lộ thai của mình lôi kéo lại xé xuống một mộtương mặt nạ ra người ra đây lộ ra hắn thì ra là gương mặt ra đây khi thấy cái đó gương mặt lúc nô tiên chân cùng bản tử cũng hoảng sợ thao muốn du bình Hai người ánh mắt trận trợn trừng, miệng cũng có thể phóng hạ một quả trứng gà hiện ra. Lô Thiên Trần nghĩ đến trước đó cùng Mẫn Du Bình tiếp xúc lâu như vậy, cũng không ngờ rằng hắn còn có thể chiêu này đấy. Còn có chương hỏi những hành vi kia, nay chỗ nào là cái đó kiệm lời ít nói, còn toàn thân lạnh như băng cái đó bộ dáng, sẽ là chương hói. Tốt ca đây là thiếu hắn một người tí hon màu vàng a, ngươi đại gia, thực sự là hội dạng u a. Thần tang tốt như vậy a. Bàn tử không giống nhau tần mặc nói chuyện, đột nhiên đứng lên, trên người còn có một số đau đớn, nhưng mà đau đớn đã bị lửa giận cho không để ý đến. Tiểu ca ngươi đây là tiêu khiển chúng ta sao? Còn chương giáo sư Còn ra được tông tử, ta nhìn xem ngươi như là tông tử. Trương Kỳ Lân cũng không thiết cấp, mà là đi tới mập mạp bên cạnh gặp hắn mũi tên cho giữ lại, trên người bản tử chỉ có một nhàn nhạt dấu đỏ, cũng không có bị thương. Lô Thiên Chân kinh ngạc nhìn bản tử trên người, vội vàng đem trên người mũi tên cho lấy ra, chú ý tới cái này mũi tên làm công rất khéo léo, nếu gặp được vật ứng. bén nhọn được chỗ thì theo lại, bên trong sẽ có móng đuốt nhỏ giống nhau móc sắt tử cắn thịt của hắn. Lô Chân cùng bản tử xác định chính mình sẽ không chết, lập tức trong lòng thư giãn không biết. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Chương Kỳ Lân lạnh lùng ánh mắt hiện lên một vòng hoài nghi, không hiểu nhìn tần mạc Con mắt của ngươi có phải không hội cả người, còn có ngươi biết quá nhiều. Tần Mặc không nói cho bọn hắn biết hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện, cố ý cao thâm khó dò nói: "A." Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc, lộ ra một vòng ý cười. Nữ nhân này đối với thân thủ của mình vô cùng khẳng định, muốn đem chúng ta cũng giết đi. Trương Kỳ Lân lập tức nhìn đối diện Ngộ Môn, sắc mặt lạnh lùng: "Tần Mặc, ngươi sao đem nàng cho ném bảo. Nên lưu lại a." Lô Tiên Chân nghĩ đến nữ nhân kia hành vi, trong lòng lửa giận không ngừng quẩn quẩn lấy. Mang theo hắn, ai biết mang theo nàng, chỉ sẽ liên lụy chúng ta, hôn mê mới là hữu dụng, tỉnh rồi còn sẽ sinh ra nhiều loại Nhưng mà nàng cũng chưa chắc hội tốt hơn, cái cửa này phía sau là cái gì ai cũng không biết. Với lại, vừa mới ngươi không phải nhìn thấy không? Tân Mặc có thăm ý khác nhìn bên trên Ngô Thiên Trần. Nô Thiên Trần lúc này mới nhớ tới, tựa như là chuyện như vậy. Lúc kia ta nhìn thấy thứ màu trắng đi vào trước, không biết là cái gì, tăng thêm An Ninh đã bị ngươi đánh ngất xỉu. Câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng biết an Ninh gặp phải cái gì. Đó chính là vận khí vấn đề, nhìn nàng một cái có thể hay không xui xẻo. Tốt, làm được tốt, này Nương môn thực sự là muốn ăn đòn, tốt nhất là có người có thể đánh cho hắn một trận. Bản tử đang nghe tin tức này lúc, trong lòng thế nhưng một trận hạ giận, lập tức nhìn Trương Kỳ Lân, ngươi là thế nào cùng bọn hắn quấy hòa vào nhau? Lần trước từ biệt, ngươi thì gia nhập tổ chức của bọn hắn. Bản tử tiếp tục truy vấn nói: "Bản tử, chương 119, chúng ta lại quay về, chương 119, chúng ta lại quay về." Lô Thiên Chân nhìn bản tử như vậy trực tiếp hỏi tới, vội vàng gọi gọi: "Làm gì? Ta còn không thể hỏi một chút? Các ngươi từng cái trên thân đều là bí mật, nhất là Trần Mặc, trên người bí mật càng nhiều, đã mập tử ta thì cùng tiểu Bạch người đồng dạng. Hỏi một chút làm sao vậy? Nói thế nào cũng là vào sinh ra tử các huynh đệ, các ngươi thực sự là không có suy nghĩ, không sao thì trẻ giấu. Bàn tử thấy mô Thiên Chân như vậy ngắc cản, không khỏi bất mãn lẩm bầm. "Chuyện của ta ngươi không cần quản, ta có mục đích của ta, hiện tại là chúng ta ứng làm như thế nào rời khỏi, cái này Ngọc Môn là không thể mở ra, chúng ta muốn ngoài ra lựa chọn một con đường." Trương Kỳ Lân nhìn bàn tử kiểu này thăm dò tính hỏi, vậy không làm đáp lại. "Ngươi trên người chúng trang bị ta cũng hào hảo thu về, nhưng mà an Ninh còn không có." Tần Mặc Lời nói nói phân nữa, rất thông minh lựa chọn cách miệng. "Đúng a, ngươi nói đúng, chúng ta đem nàng thiết bị cho đi." Đến lúc đó nàng đi cũng đi không được bàn tử vô gót một cái nói xong thì đứng dậy đi trở về mấy phút đồng hồ sau trừ ra toàn mặc, bên trên bàn tử cùng Ngô Thiên chân cùng Trương kỳ Lân nhìn trước đó còn để đó thiết bị này lại đều đã biến mất không thấy gì nữa ba người ngườiậ tròn mắt thao thiết bị đâu bình oxy đâu sao cũng mất tích cũng đi nơi nào a lẽ nào bị người cho lấy đi nhưng mà không nên à đoạn này đường cũng là mấy phút còn chính là một con đường làm sao lại không có trong này còn có cái khác tông từ sao bàn tử không dám tin nhìn Ngô Thiên chân không phải các người xem xét trong này là chúng ta trước đó vị trí sao?" Tân mặt ngắm nhìn bốn phía, thấy ba người cũng ngây người, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn xem bộ dáng. Vội vàng nhắc nhở bọn hắn này tình huống bên trong. Ba người nghe tiếng sững sở, dơ tay lên đèn tin thì chiếu lên. Lô Thiên Chân vừa mới còn cảm thấy kỳ lạ đâu, rõ ràng cảm thấy vị trí đều là giống nhau, chính là nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng mà hiện tại là đã hiểu. Đây không phải vừa mới trô a. Bên này thượng rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng mà trong này nhiều cây cột không nói, một nửa cây cột chôn ở bên trong, một nửa ở bên ngoài, bên ngoài còn đang khắc các loại kỳ chân gì thú không chỉ là một cây cột, chính là bên trên bốn góc vị trí còn có một thứ cây cột. Nô Thiên Chân cùng mập mạp trên nó đều là mồ hôi. Này Naiter mở gặp quỷ, thì mấy phút, tất cả mộ huyết thì cho lại lần nữa sửa chữa một lần. Không chỉ là như vậy, các ngươi xem xét trên mặt của các ngươi. Trương Kỳ Lân còn vỗ xuống Lô Thiên Chân bả vai, đồng thời duỗi ra ngón tay chỉ phía trên vị trí. Nô Thiên Chân cùng bản tử hướng phía phía trên vị trí nhìn lại, trước đó bảo đỉnh trên phủ điêu âm dương S2602F, tinh đồ, trở thành lẫn nhau quay trùng quanh cự sở, quần tại tất cả tròn trên sảnh nhà, sinh động như thật cự mãng. Đang trong mắt nhìn phía dưới vị trí dường như muốn đối bọn họ mạo ăn cắn đồng dạng. Nhìn xem bàn tử cùng Lô Tiên Chân một trận tê cả ra đầu. Chúng ta đi sai lầm rồi. Bàn tử chật vật nuốt từng ngụm nước bọn, sắp mặt xanh xám nói: "Sẽ không, trong này chỉ có một con đường, làm sao lại như vậy đi nhầm, ngươi cũng bị bắn thành con nhím lại về tới đây mặt, cũng chỉ có không đến 10 phút, ngươi nếu nói chẳng cảnh này chúng tu, ta ngược lại thật ra năng lực tin, đi nhầm, đánh chết ta đều không được." Lô Tiên Chân nghe được mập mạp về sau, không chút nghĩ ngợi thì ra giải thích ra nói. Nhưng mà trong lòng nghĩ đến trước đó Tam Túc đã từng nói lời nói, nhưng mà 20 năm trước gặp phải sự việc cùng tình huống này không phải đồng dạng. Lô Thiên Chân ngáy mắt hiện lên một vòng tự trách, biết rất rõ ràng có tình huống như vậy, nên cảnh giác mới là Không cần phải. Tự trách, chuyện này không phải là của ngươi sai, ngươi tam thúc cũng sẽ không chu đáo giải thích rõ ràng, nói không chừng, tình huống này, ngươi tam thúc cũng chưa chắc có thể biết. Tần Mặc thấy Ngô Thiên Chân bộ dáng, liền biết ý tưởng gì, cuối cùng chậm rãi lên tiếng nói: "Ta biết, nhưng mà, ta biết đây ngươi muốn nhiều, nhưng là có một số việc chúng ta nhất định phải trải nghiệm, đối với ngươi cũng chưa chắc là chuyện gì xấu." Tần Mặc không giống nhau Nô Thiên Chân nói rất lợi về sau, trước một bước lên tiếng nói: "Ngươi biết." Lô Thiên Chân âm thanh dương lên, không khỏi lớn mấy phần. Ta tần gia tổ tiên đời đời truyền lại, Người có da, da, ngươi có ra gia ngươi mất ký, ta cũng có của ta pháp môn." Tân Mặc trầm rãi lên tiếng nói, "Tốt, sự việc tất nhiên đã như vậy, nhập ra tùy tục, chân thật, ngươi hay là nghĩ ngươi tam thúc trước kia cùng ngươi nói một sự tình." Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân cùng bản tử than thở bộ dáng, ánh mắt nhìn bên trên Ngô Thiên Chân. Nô Thiên Chân đem Ngô Tam gia nói sự việc cũng cho thuật lại một lần, nên nói đạo tam thúc lúc đi ra, nhắc tới thang máy lúc. Trương Kỳ Lân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu được. Tân Mặc thấy thế, rất thông minh ngậm lại, không thể nói quá nhiều rồi. "Ta hiểu được." Trương Kỳ Lân đột nhiên vỗ xuống trán. Ngươi đã hiểu cái gì? Ngô Thiên Chân sử xuất. Ngươi có chuyện liền mau nói, không muốn che giấu. Bàn Tử cũng là gấp cực kỳ. Trương Kỳ Lân nói ra, nếu có 2 tầng lầu phòng, mỗi cái tầng lầu cũng có căn phòng, ngươi từ lầu 2 căn phòng ra đây, lúc này tại dưới đấy tại đóng lên một tầng phòng, vậy ngươi ở lầu 2 chính là lầu 3. Ba. Ban Tử là vẻ mặt sức sở, nhưng mà Ngô Thiên Chân là nghe rõ chưa vậy, loại kết cấu này đúng là nhìn vào người. Nhưng mà Trương Kỳ Lân bộ dáng không phải rất nhẹ nhàng. Trước đó là Ngô Tam gia bọn hắn là luôn luôn chưa đi ra Dũng đạo, cho dù là như vậy căn phòng sẽ không cải biến, nhưng mà bọn hắn từng đi ra ngoài Cho dù là từng đi ra ngoài, kia nhị thất cũng là tả hữu hai gian. Không nên không đối xứng mới là a. Trương Kỳ Lân lập tức vươn tay thử một chút, bên trong cái gì cũng không có, Trương Kỳ Lân ấn đường chặt hơn. "Tốt, chúng ta hay là nghĩ một chút biện pháp sao ra ngoài đi, trong này tìm cái gì nhị thất, liền là có vật bồi táng, chúng ta ra không được cũng là không dùng, tiền cũng không có mệnh hoa a." Bản tử hơi không kiên nhẫn, cuối cùng nhìn Tần Mặc. "Tần Mặc, bản lãnh của ngươi lớn nhất, cái này cơ quan thuật ngươi vậy hiểu rõ, ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không?" Bản tử đem hy vọng cũng đè tại trên người Tần Mặc. Tần mặc lỗ chính đang một mực cũng đang nghe. Vừa vận nghe được thanh âm rất nhỏ, tách tách tách. Dường như cơ quan hành động âm thanh. Muốn lối ra a, có a, người cùng ta tới. Tần Mặc hướng phía vừa mới đi qua Dũng đạo liền đi. Bên trên Ngô Thiên Trân cùng Chương Kỳ Lân tại nghe được lời như vậy về sau, đi theo Tần Mặc liền đi qua. Nhìn cái gì a? Vừa mới cái lối đi này phía sau, không phải liền là. Mập mạp còn không đợi nói xong, cả người đều lặng ngốc, miệng căng ra rất lớn, dường như bị chấn động đến. Sau lưng Ngô Thiên chân cùng Chương Kỳ Lân cũng giống như vậy giật mình nhìn trước mắt bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Khi nào có biến a? Này tở mở vậy quá ma quái a." Bản Tử kinh ngạc nói. "Chương 120, dưỡng thi quan tài. chương 120, dưỡng thi quan tài. Trước đó tại lối đi cái đó đối diện là một Ngọc Môn, nhưng mà hiện tại Ngọc Môn không có, xuất hiện một quán quách, bên cạnh trước đó những kia hoa sen ít 1.7, mũi tên vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Lô Thiên Chân hiểu rõ cái mộ huyệt này là thuộc về thượng ba tầng rưỡi suy đoán, đột nhiên sửa đổi môi trường ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng mà đáng sợ nhưng là cái này mộ chủ tâm tư bắt không thấu. "Gỗ Nam mộ tơ vàng quán quách, hay là tại nhĩ thất, quý giá như vậy thứ gì đó lại là bày ra bên thái thất?" kia chủ mộ thật là cái gì a? Hoàng kim quan quách a. Bàn tử nhìn quan quách phía trên vật liệu, trợn cả mắt lên, quên đi trước đó bực bội cũng không thể rời đi cảm giác căng thẳng, cái này thực sự là quá kinh khủng. Làm sao vậy? Nhìn lại quan quách, mày cũng không cần. Vừa mới là ai nói có tiền cũng phải có mệnh hoa. Lô Thiên Chân nhìn mập mạp bộ dáng, không nhịn được niệm mai hắn. Bàn tử trong lòng xác thực là như vậy, nhưng nhìn tiền không cầm, đây không phải ngốc sao? Làm một cái chuyên nghiệp đấu đấu, lẽ nào không hẳn phải biết cái gì tắc không đi không đạo lý sao? Ngươi nói ít cái này, lần trước đi Lô Vương cùng, ta trước đây nghĩ muốn lấy đi quỷ tỉ Nhưng mà quỷ tị bị ngươi tam thúc cầm đi, ta liền cầm cái đó ngọc quan, cuối cùng cứ như vậy ít tiền Hiện tại thật không dễ dàng có cái mộ huyệt này, ta còn có thể không vất điểm. Bạn tử nghĩ đến chính mình đi một chuyến Lỗ Thương Vương mộ huyệt, Mệnh đều không có được cái, cuối cùng chính mình nghĩ tới cũng không có tìm được. Lô Thiên Chân bị chặn họng một chút, này Lỗ Thương Vương nói là có ma tỉ, nhưng mà có phải thật vậy hay không tồn tại hay là không xác định. Nói là tam túc lấy đi, nhưng mà tại không nhìn thấy tam túc trước đó, đây đều là ẩn số. Tân cũng không để ý tới cái này, Ngô Chân cùng bản tử hai người trực tiếp hướng phía bên trong đi. Nhưng mà Trương Kỳ Lân lại là trước một bước lôi kéo Tần Mặc. Đây là dưỡng thi quan tài, người dạng này đi rất nguy hiểm. Ta biết, nhưng mà đều tới thì không cần phải. Không đi nhìn xem." Tần Mặc nói xong, tiếp tục hướng phía bên trong đi. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt." Giọng hệ thống lần hai trong đầu xuất hiện. Nhưng mà trong quan quách cảm giác được một tia long khí, nhưng mà rất nhỏ bé, hay là như ẩn như hiện. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc tới gần nơi này cái quan quách, bước nhanh theo sau. Lộ Chân cùng bản tử vậy không có cơ hội đi giả mồm, mà là hướng phía hai người vị trí đi theo. Đi đến cái này quan quách bên cạnh, Trương Kỳ Lân thấy Tần Mặc đây là nhất định phải mở quan tài, rút tay ra bên trong quân đao, chậm rãi hỏa đi lên. Nhưng mà Bản Tử sau khi thấy xuất ra đến thì muốn cầm tới trong góc ngẫm muôn mục cháy. "Cơn mờ, mập mạp chết bẩm, ngươi có phải điên rồi hay không? Nơi này là bị kín, không khí đều cũng có hạn chế, ngươi còn nhóm lửa đến." Lô Thiên chân vội và ngăn cản Bản Tử. "Một chi đến năng lực lãng phí các ngươi bao nhiêu không khí, ta thiếu hô hút mấy cái thì có, lúc này mở quan tài là nhất định." Bản Tử vừa mới cầm ra trong bật lửa, "Xuy" một tiếng. Bật lửa cứ như vậy đốt lên, chung quanh cũng cho chiếu sáng lên, chợt thấy trong góc xuất hiện một vật. A cái quái gì thế? Bàn tử bị dọa đặt ngông làm trên mặt đất thượng, hạ ý thức kêu ra tiếng lầm tới. Lô Thiên Chân thấy hắn ngã trên mặt đất, giơ tay lên đèn tin vừa chiếu, cũng bị bị hù rụt lại cổ. Thì trong góc xuất hiện một khô quắc mèo chết, hai cái mắt động đang nhìn chừng chừng nhìn bản tử, cái này thân mèo nhìn không nhỏ. Trên người phần lớn làn da đều đã rơi mất, phía dưới còn có răng nanh xuất hiện, nhìn không phải vô cùng dễ chịu. Nô Thiên Chân nhìn mèo chết, trong lòng đột nhiên giận mình, hắn là chán ghét nhất vật này, hồi nhỏ tuổi thơ bóng tối thế nhưng luôn luôn trong lòng lượn vòng lấy a. Nhưng mà nghĩ lại, này không thích hợp a, quan tài bên cạnh còn có miêu. Đây là ghét bộ sẽ không tránh thì sao? Lô Thiên Chân cảm thấy không thích hợp, này làm sao cũng không dựa theo lẽ thường ra bài à, càng là chuyện không nên làm, hắn cũng làm à. Giờ phút này Trương Kỳ Lân đã đem quan quách phía trên cơ quan cho phá khai rồi, nhưng mà nắp quan tài còn không có văn ra. Kỳ Lân ít một F984, tránh ra. Tần Mặc đem bàn tay trắng loan phóng tại phía trên quan tài, bàn tay có hơi dùng sức, quan tài bằng gỗ nam một tơ vàng đóng liền bị Tần Mặc cho đẩy ra. Sau đó xuất hiện một cỗ tràn đầy hôi thối hắc thủy từ bên trong xuất hiện. Bạn tử cùng Lô Chân nhìn quan tài đã mở, cũng sẽ không cần đi chấm đến, mà là hướng phía bên cạnh tới gần. Bốn người hướng phía quan quách vị trí tới gần, lập tức người thấy một cỗ mùi hối. Hướng phía bên trong nhìn lại, cũng ai biết đen sì há thủy, phía trên hơi nước cuốn lượn quanh, khí ẩm bừng bừng, bên trong còn có rất nhiều chi hoành da thoa, nhìn không ra trong này còn có bao nhiêu thi thể tại, chủ yếu là cùng sắp hóa ở cùng một chỗ. Chỉ là nhìn tay thì có 12 con tay ra đây, hay là một cái cự đại khối thịt, nhìn cũng cảm thấy buồn nôn. Ai nhìn đều sẽ cảm thấy trên người lông tơ đều có thể đứng lên. Này hợp táng quan quách chỉ là hợp táng cho ít người vào trong. Lô tiên chân một tiếng, có chút khó khăn lên tiếng nói. "Ta nói ngươi thực sự là nam phái sao?" Ngươi xem đến ai hợp táng hội hợp táng ra một thịt heo viên đồng thời ninh thành hình nhóm mó. Những vật này là rõ ràng còn sống hợp táng đi xuống, vẫn là bị hạ độc thủy buồn bực chết ở chỗ này mặt, cái này gọi nuôi thi táng khí. Bàn tử có chút ghét bỏ nhìn bên trên Ngô Thiên Chân. Lô Thiên Chân cảm giác được kiến thức của mình đúng là không đủ, có chút lúng túng. Ngươi hiểu, vậy ngươi nói. Lô Thiên Chân không hiểu lên tiếng. Tiểu này dưỡng thi quan tài, nói rõ trong huyệt mộ có tốt phong thủy quan vị, nếu quan tài không còn quan tại vị trí bên trên, kia ra quan vị hội tụ sông núi Linh khí, tất nhiên sẽ có yêu tả thứ gì đó. Nhưng mà phóng tại cái này dưỡng thi quan tài, bên trong hợp táng nhất định phải là cùng mộ chủ có quan hệ máu mủ người. Mới có thể là hợp táng, cái này quan quách cùng chủ mộ thất bên trong giống nhau như lúc, cái này phong thủy học thượng gọi là nuôi thi. Tân Mặc không giống nhau bàn tử nói chuyện, trước một bước lên tiếng nói. Bàn tử còn đang ở bên cạnh không ngừng gật đầu, tràn đầy ca ngợi. Nhưng mà trong này những người này đều là Lô Tiên chân vẻ mặt hoảng sợ nhìn tình huống này, không dám tin nói. Cho nên nói à, cái mộ huyệt này chủ nhân thế nhưng đem cả nhà của hắn cũng cho nhét vào, thật là quá thảm rồi. Bản tử vô lũi, cảm thấy rất thế thảm. Không đúng à? Cái này phong thủy cách cục chính là vì đời sau, bây giờ trong nhà đều không có người, cái này bố cục có ý nghĩa gì? Lô Thiên Chân cảm giác được đầu của mình không đủ dùng. Này không phải mình đào hố đem chính mình chôn sao? Chỉ cần là gia tộc có thể có hiệu quả, nhưng mà bây giờ không phải là nói lúc này. Tần Mặc Lỗ thai khẽ động, sắc mặt vậy âm trầm một ít. Ta nhìn xem cái này trong quan tài nước động có thể có phải hay không vật gì tốt, chúng ta. Mập mạp sau khi nói xong, liền bị Tần Mặc cắt đứt. Đừng nghĩ đến thanh lý nước động, hiện tại là có một nan đề. Tần Mạc vừa mới nói xong, mấy người nghe được bên cạnh còn có một số dị hưởng. Chương 121, không thích hợp, số lượng này không thích hợp, chương 121, không thích hợp, số lượng này không thích hợp. Ngào. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng mà đầy đủ mấy người có thể nghe rõ ràng. Bạn Tử cùng Ngô Thiên Chân đang nghe thanh âm này về sau, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, dâng lên dự cảm không tốt. Đây là thanh âm gì? Mập mạp cầm trong tay ra quân đau ra đây, căng thẳng nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy trước đó kia cái trong góc cái đó khô quắc con mèo. Cái đó sắc bén trên hàm răng, dường như lộ ra quỷ dị mỉm cười. Này cho Mập Mập trong lòng không năm chắc, da đầu trong nháy mắt run lên, sao vậy không khống chế nổi run là cộc. Những linh khí này hội tụ, chỉ sợ có chút tà ma là theo dõi, tăng thêm vừa mới mở quan tài quách, tà khí tràn ra ngoài, chính là là linh khí chỉ sợ cũng giống như nhau. Chương Kỳ Lân cầm trong tay ra hắc kim cổ đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói như vậy, và sẽ thấy có thể là tà ma. Bàn tử âm thanh đều đang run dậy. Tà ma, trong huyết mộ xuất hiện tà ma mới là bình thường, nếu là không có mới là không bình thường. Tân Mặc nhìn bàn tử cùng nô Thiên chân bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Theo thanh âm này càng lúc càng lớn, chỉ là không nhìn thấy thân ảnh. Điểm ấy nhường bản tử cùng Lô Thiên Chân cảm thấy rất không có lực lượng, địch nhân lợi hại hay là không lợi hại đều là có thể hiểu được, nhưng là cái này không thấy được địch nhân. Thực sự là tờ mở muốn huyết mệnh Tân Mạc Hỗn Độn Chi Mâu đã mở ra, liền thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít con mèo, từng cái hình thể đều so bình thường con mèo phải lớn hơn rất nhiều lần, Chỉ ít có một thành niên tóc vàng lớn như vậy. Con mắt đều là tinh hồng sắc, trên thân lông tóc cũng tại đứng thẳng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích người bộ dáng. Trên người Trương lần có mạch, đối với những thứ này, ma cũng là một loại tự nhiên khả năng nhìn cảm giác. Nhẹ nhõm có thể nhìn thấy Căn thêm tính giác cũng là vô cùng mẫn cảm, dường như đều có thể xác định cụ thể phương hướng. Nhưng mà Ngô Tiên Chân cùng Bản Tử thì cùng hắc hạt tử một dạng, hai mắt đen thui. Tình huống không lạc quan à, vật này chỉ có hai người chúng ta năng lực nhìn thấy, đối với Bản Tử cùng chân thật thế nhưng không dễ làm a. Tân Mặc cầm ra bên trong dương kiếm, nhỏ giọng đối với Trương Kỳ Lân nói: "Vậy trước tiên một bước ra tay, không cần phải." Khách khí. Trương Kỳ Lân đối với Ngô Tiên Chân bạch bảy ra tay, để bọn hắn cách bọn họ gần một chút. Ngô Tiên Chân cùng Bản Tử hai người nghe cái này tiếng mẹo tê, từng cái bị hủ không ra bộ dáng. Đội đứng ở sau lưng của hai người, Cẩn Trương nhìn bên trên môi trường, nhưng mà chính là không nhìn thấy thanh em này là từ chỗ nào ra tới. Lô Thiên Chân nghe được tiếng mèo kêu, liền nghĩ đến hồi nhỏ nhìn thấy cái đó đầu mèo. Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần cầm lấy vũ khí trong tay, hướng phía đối diện mèo kêu mèo thì vào tới. Nhưng là cái này con mèo sau lưng vô cùng linh mẫn, tăng thêm những thứ này con mèo số lượng rất nhiều, muốn hủy những thứ này con mèo, hay là cần thời gian. Tần Mặc thân thủ giống như là một trận gió, tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn không biết. Trương Kỳ thân thủ mặc dù không kịp Tần Mặc, nhưng mà tránh thoát những thứ này miêu yêu công kích cũng là dư giả. Ban tử cùng Lô Thiên Chân liền thấy hai người giống như là một trận gió một dạng, cùng không khí chính cùng nhau quyết đấu, rõ ràng hệ như là đánh tại không khí đồng dạng. Nhưng lại năng lực nghe được tiếng gì nào, còn có miêu tiếng kêu thảm thiết. Tợ mơ đều là cái gì con mắt, ta làm sao lại cùng ngủ giống nhau? Không thấy gì cả. Ban tử không hiểu dò hỏi Lô Thiên Chân. Ta cũng giống như vậy, không nên hỏi ta. Lô Thiên Chân tức giận đáp lại nói. Nhưng là nói lời nói một giây sau, sau lưng chuyển đến bị đau. Cơn mờ, thứ đồ gì? Nô Thiên Chân cảm thấy phía sau nóng bỏng, ấn đường chặt, còn có nhe răng trợn mắt che lấy phía sau lưng của mình. Bản tử nhìn Ngô Thiên chân phía sau, đem phía sau trang phục nhẹ nhàng vùng lên đến, nhìn thấy ra thịt trắng loăn mặt trên còn có 5 cái trào ấn, phía trên vết máu đang theo vết thương rơi đi xuống. "Má, đây con mẹ nó có chuyện gì vậy? Những thứ này Miêu ra tay làm sao lại như vậy ác như vậy?" Bàn tử nghe được bên cạnh còn có âm thanh, sau đó cầm lấy trong tay quân đao thì quên tới, nhưng mà quân đao vô hụt. Miêu âm thanh còn ở bên thai quần quần, bàn tử không khỏi kinh ngạc một chút. "GMN, đồng dạng là vũ khí, người tở mợ còn điểm người a, không phải nói không làm kỳ thị chủng tộc sao?" Bản tử vừa mới nói xong, cái cổ vị trí xuất hiện 5 cái vết cào. "GMN" Mặc, tiểu ca, cứu mạng a." Bàn tử che lấy cổ của mình, lớn tiếng kêu cứu một chút. Trương Kỳ Lân vừa vặn nhìn thấy Ngô Thiên Chân cùng bản tử hai người cũng bị thương. Đồng thời phía sau bọn hắn còn có rất nhiều chó lông vàng loại đó nhắc nhở Tráng Tiên Miêu. Có một đám miêu đang muốn hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí tới gần. Lập tức quay người thì vọt tới, nhưng mà còn có mấy cái miêu đang muốn đánh lén Trương Kỳ Lân, Tần Mặc trước một bước ngăn cản. Trong tay dương kiếm nhẹ nhàng rung lên, những thứ này miêu cơ thể bị giải khai. Tần Mạc trên người Hắc Long huyết mạch lập tức tăng gọn, trên người Hắc Long khí tức ngập tất cả không gian. Những thứ này miêu đối với Tần Mặc hay là vô cùng kiếm khí. Lùi về phía sau mấy bước, nhưng mà cái ánh mắt kia không có chút nào giảm bớt. Trương Kỳ Lân dùng hắc kim cổ đao đem những thứ này miêu cho đổi đi, Lô Thiên Trần cùng bản tử cảm thấy bên tai âm thanh ngược lại là giảm ít đi không ít. Đồng thời loại đó cảm giác không rét mà run vậy biến mất không ít. Thế nào? Không có sao chứ? Trương Kỳ Lân nhìn Ngô Thiên Trần, thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng hỏi tới. Ta còn tốt, không sao. Nô Thiên Trần cảm thấy trên người đều là nóng bỏng, đau xương tủy cũng run dậy. Mặc nhìn những thứ này, miêu cũng tại nhìn chằm chằm mình chầm chầm, tạm thời không dám tới gần, quay người về đến bản tử cùng Lô Thiên chân bên cạnh. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân cùng mập mạ vết thương, vì để tránh cho trên người có tà khí, dỡ tay lên, đem sinh cơ thuật rót vào hai cái chiến thân. Ban Tử cảm thấy trên cổ hàn khí giảm ít đi không ít, trên người loại đó giá rét thấu xương vậy biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Ban Tử cùng trên người Ngô Thiên Chân vậy không còn run rẩy, sắc mặt cũng không phải thảm như vậy bạch. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại như vậy lạnh như thế? Cơn mờ, nờ, đông mập mạ chết bầm ta, trước đó nhìn thấy Phan Tử bị tông tử cắn, cũng không có như vậy à. Ban Tử vội vàng dò hỏi. Những thứ này miêu vốn là tà vật, huống chi mèo này lại là thảm chết ở chỗ này. Phong thủy cách cục cũng không chỉ là nuôi thi, còn có dưỡng linh, luận linh khí, miêu linh khí muốn so với bình thường sinh vật tốt một chút, tăng thêm vốn là tà ma. Các ngươi ngẫm lại xem, những thứ này miêu câu chuyện thật hội lớn đến bao nhiêu. Tân Mặc trên người hắc long khí tức tăng vọt, xung quanh con mèo tạm thời không dám tới gần, nhưng mà bọn hắn đây là đang đợi đợi thời cơ. Ngươi muốn nói như thế, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Chủ yếu là chúng ta cũng không nhìn thấy a. Ban Tử sờ một cái cổ của mình đau hít một hơi linh khí. Nội tâm chỉ thiếu chút nữa trời mẹ. Tân Mặc còn hỏi đề không có giải quyết, cũng giống vậy rất nguy hiểm. Chương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc, lạnh tanh trong mắt hiện lên một vòng lạnh léo. Số lượng, những thứ này số lượng không thích hợp. Chương 122, Cửu Vi Miêu, chương 122, Cửu Vi Miêu. Chương Kỳ Lân ngược lại là cho Tần Mặc nhắc nhở. Cái gì số lượng? Bàn tử che lấy cổ của mình, không khỏi tò mò nhìn bọn hắn. Chuyên thuyết Miêu có 9 cái mạng, nếu một con mèo là có 9 cái. Như vậy những thứ này Miêu thêm lên, còn có bao nhiêu? Lô Thiên Chân đang nghe tin tức này lúc, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bàn tử nghe tiếng, nháy nháy mắt, thao, sao đem chuyện này quên mất. Hiện tại không cần nói số lượng nhiều ít, chính là ngay cả nhìn cũng không thấy, đây không phải muốn mạng sao? Nghèo này nàyỷ vào chính mình hấp thu trong này linh khí, có chút nhẹ nhàng, lại long khí cũng không e ngại. Tân Mặc dứt lời, mình ngược lại là ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhớ lại, cái này quan quách bên trong còn có một số long khí, này long khí nhiều năm như vậy vẫn còn, chút ít miêu đang hấp thu lúc tự nhiên đối với cái này khí tức quen thuộc, hiện tại chính mình phóng thích long khí, chỉ là khí tức nồng đậm. Chúng nó chỉ là kiên kỵ, cũng không e ngại. Cũng đúng thế thật những thứ này long khí cho phụ lên ra tới. Uy uy, ta nói, các ngươi đều là dị bẩm tiên phú, các ngươi đều có thể nhìn thấy Hai chúng ta cùng tiểu bạch xi si mở dạng chí ít cũng cho ta cùng Tiền Chân huynh đệ cùng nhau xem một chút đi, tối thiểu nhất chúng ta cũng có thể né tránh một chút. Bản tử thấy tần mặt thần sắc không giống trước kia ôn hòa, không khỏi nội tâm dâng lên cảm giác xấu. Tuyệt đối không thể bị động như vậy bị đánh, chí ít cũng phải tự vệ. Trương Kỳ Lân thấy thế, cuối cùng tại hai người ấn đường một chút, Kỳ Lân huyết điểm tại hai người giữa lông mày, nô tiên chân cùng bản tử trước mắt hiện ra tóc vàng lớn nhỏ miêu. "Má ơi, đây con mẹ nó là miêu hay là cậu a, dựa vào, về sau ta cũng không nuôi mèo." Bản tử nhìn những thứ này, miêu cũng tại trận mắt nhìn, không khỏi trên người lông tơ lần nữa đứng lên. Lô Thiên Chân cũng giống như vậy kinh hại không thôi, này tại sao có thể có những thứ này miêu a? Vừa mới thế nhưng liền thấy một thi hại, không có chú ý có những thứ này a. Miêu, những thứ này miêu, đã vận sức chờ phát động, chân sau có hơi hồ lượng, dưới chân dùng sức, hướng phía mọi người vị trí thì xuống tới. Trương Kỳ Lân nhìn tình huống không thích hợp, đem mu bàn tay mình phải phá, Kỳ Lân huyết trong nháy mắt theo da thịt mặt ngoài nổi lên đi ra. Lập tức đem máu của mình bôi ở Ngô Thiên Chân quân đao cùng mập mạp lạc dương sạn phía trên. Ba tử cùng Ngô Chân vậy đi theo gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời bốn người đang thanh lý những thứ này miêu, những thứ này miêu vậy tốc độ rất nhanh, bản tử cùng Ngô Thiên Chân Thân thủ vẫn là không có chúng nó nhanh. Tân Mặc nhẹ nhàng rung lên, liền đem những thứ này miêu cho thanh lý mất, nhưng mà những thứ này dọn dẹp, phía sau còn có một số miêu theo sát phía sau. Tân Mặc con mắt trầm xuống, miệng lẩm bẩm, Thủy Tinh ngưng kết thuật đem tất cả miêu cho ngưng kết cùng nhau. Nhưng mà cũng chỉ là mấy cái, còn lại miêu nhìn đồng bạn của mình bị ngưng kết, mỗi lần né tránh càng là hơn xa xôi không biết. Kỳ lạ, những thứ này miêu sao cách rời cái này quan quế xa như vậy a? Lô Thiên chân thể lực có chút chống đỡ không nổi. Trước đó trong nước Liễu Mạn dù lại bắt đầu trốn tránh dũng đạo mũi tên, hiện tại còn muốn giết những thứ này miêu. Trên người thể năng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần tại nghe tiếng về sau, hai người cùng nhau nhìn bên trên gỗ nam mục tơ vàng quan quách, những thứ này miêu cũng đối với vật này dường như vô cùng e ngại, tận lực giữ vững một chút khoảng cách. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân liếc nhau, hai người cùng nhau gật đầu, an ý mười phần. Trương Kỳ Lân trên người Kỳ Lân khí tức tăng vọt, tốc độ vậy so trước đó nhanh hơn không ít, lập tức dời chân dùng sức, người làm chứng cũng tại bên trên cột thạch trắng trên vết tường. Trong tay cầm hắc kim cổ đao đang đại khai sát giới. Những thứ này Miêu nhìn Trương Kỷ Lân thân thủ, sôi nổi hướng phía sau lưng Trương Kỷ Lân vị trí đuổi theo. Bản tử cùng Lô Tiên Chân nhìn Miêu cũng hướng về Trương Kỷ Lân đuổi theo, hai người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tốc độ không bằng cái này Miêu, trên người cũng bị thương, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cú kia quen thuộc rét lạnh lần hai ra hiện tại trên người của bọn hắn. Tần Mặc đi đến quan quách bên cạnh, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Liền thấy gỗ nam mục tơ vàng quan quách trong nước động chính đang đánh ngã la lộn. thấy bên cạnh còn có rất nhiều con mèo, kiếm chỉ một chỉ, không gian quanh chính đang hỗn tụ, rất nhiều Miêu đang bị bức cùng nhau, ai cũng không thể hành động nửa phần. Thần Bàng Hào Mạc Đột Nhiên giận quát một tiếng, liền thấy quan quách trong nước động đột nhiên theo trong quan tài xuất hiện, những thứ này hát thủy hướng về những thứ này miêu vị trí xối quá khứ. Meo meo. Trương Kỳ Lân nhìn hát thủy đã qua đến, vội vàng nhanh nhẹn lội lên, đột nhiên hướng phía hướng trái ngược vị trí chạy tới. Những thứ này miêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngâm một lệnh tấu tim. Miêu. Những thứ này miêu linh tại bị hát thủy cho xối đi lên về sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hào trên tóc bắt đầu chốc ra, trên người hài cốt còn có tấm kia mặt nẹo, đầu tiên là rơi xuống trên mặt lông tóc, cuối cùng là mắt. Tất cả miêu linh cũng bắt đầu run lồng. Cuối cùng chỉ có hải quốc, còn có từng đợt tiếng mèo kêu. Thời khắc này bên ngoài hải vực phía trên, đang tại trở lấy Ngô Thiên Chân lên bờ thuyền lão đại bọn họ nhìn trên mặt biển lần hai khơi dậy ngàn cơn sóng, nội tâm của bọn hắn bắt đầu rối dối. Đây là lại có phong bạo. Vội vàng chuẩn bị kỹ tàng. Thuyền lão đại lớn tiếng hô. Thời khắc này trong huyền mộ, Tân Mặc nhìn mèo này cũng đã biến mất không thấy, trong óc giọng hệ thống còn chưa có xuất hiện. Tân Mặc ấn đường vận một cái. Chẳng lẽ không phải cái này? Bản tử cùng Ngô Thiên Chân nhìn Miêu đều đã hết rồi, hai người lần hai không kiên trì nổi, nằm trên mặt đất không ngừng phát run. Những thứ này vị trí vết thương lần hai chuyển đến sâu tận xương tủy rét lạnh. Cợn Mở, làm sao lại như vậy lạnh như thế a? Bàn Tử chính đang run rẩy, trong tay cái sèn vậy không cầm được, hai tay ôm cánh tay, nói chuyện cũng tại phun ra sương lạnh. Trên người Ngô Thiên Chân cũng chẳng tốt hơn là bao, trên người giống nhau đều là lạnh băng, trong miệng còn đang liều lĩnh xương lạnh. Tần Mặc sau khi thấy, sinh cơ thuật đem nó chữa trị. Trên thân hai người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Đại gia, may mắn có ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng Thiên Chân huynh đệ liền phải chết rét. Ban Tử khôi phục về sau, cười yếu ớt nhìn Tần mặt. Không có gì đáng ngại mặc nhìn hai người cũng đã không sao, hướng phía quan quách vị trí nhìn lại. Được, cái này nước động ta chính là muốn lấy ra đâu, hiện tại là bất lo hay là xem xét bên trong là cái gì. Bàn tử vừa đi vừa nói, vừa mới tới gần quan quách lúc, âm thanh vậy uy ỳ mà dừng. Trước đó trong quan quách nhìn thấy những vật kia, cũng tưởng rằng nhợ thịt, nhưng có phải hay không, mà là nữ trên thân thể người nào đó bộ vị. Đồng thời thân thể này còn bị lắc lắc, nhưng là trước kia nhìn thấy 12 cái, nhưng mà hiện tại chỉ có 5 cái, không phải là phía dưới còn có a. Làm sao bây giờ đấy? Là lấy ra hay là không cầm? Bản tử ngoài miệng nói như thế, cầm sau khi đứng dậy thường Như muốn thi thể cho lấy ra, nhưng mà phát hiện thi thể này quá mềm, dường như cũng cho xác hóa. Trắng đón nạ rất là buồn nôn. Chương 123, Bạch Mao Hàn Hán, chương 123, Bạch Mao Hàn Hán. Lô tiên chân xuất ra trên người găng tay, mỗi lần sờ dường như là xà phòng mở dạng, chân bóng, găng tay mặt trên còn có một tầng dầu, là 10 phần buồn nôn. Dùng trang phục làm một đòn gánh. Chương Kỳ Lân trầm ngâm dưới, lạnh tanh mở miệng. Bàn tử cùng Chương Kỳ Lân hai người, một dùng trang phục bao trùm đầu, còn có một cái dùng để bao trùm chân, cuối cùng hai người vừa nhấc liền đem nó ngẩng lên. Vì thoát ly thi thủy tăng thêm đèn quan mang thì thể bắt đầu trở nên khô quắc đi lên. Cái này cuối cùng thấy rõ, ngoài ra mấy cái vị trí đã bị cắt chém rơi mất, cơ thể không phải vặn vẹo, mà là trên người thịt mỡ quá nhiều rồi, chất đống thì cùng núi nhỏ đồng dạng. Tần Mặc thì là một mực nhìn lấy cái này nữa thi bụng. Này bụng không thích hợp. Tần Mặc đứng ở bên cạnh, giọng nói trầm thấp, "Ừm. Này bụng không phải là bởi vì mập mà sao? Đều đã can thi, cũng sẽ không khởi thi, đoán chừng này tốt linh khí cũng cho những kia miêu đều ăn, hay là xem xét và sẽ ở đây mạt sẽ có hay không có vật gì tốt đi. Bản tử không đệ bụng, chờ không nổi muốn nhìn một chút cái này qua tại." Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân nhìn can thi đã làm xẹp, cũng cảm thấy bản tử nói có đạo lý, hai người hướng phía quan tài bên cạnh nhìn lại. Nhưng mà Tần Mặc đối với cái này tỏ vẻ không để bụng, nhếch miệng lên, lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn bọn hắn đang nghiên cứu cái này qua tài. Lô Thiên Chân cùng bản tử còn có Trương Kỳ Lân nhìn trong qua tài, bên trong còn có một cái bia đá. Lấy ra xem xét. Lô Thiên Chân nhìn cái này bia đá, vội vàng lên tiếng nói, "Đây là ép quan tảng đá, một sáng cái này đấy biển khí bế kết cấu một sáng bị phá hư về sau, cái này quan tài vậy không cần lo lắng hiện lên tới." Trương Kỳ Lân nhìn cái này đá, chậm rãi mở miệng, Nhưng mà hai tay đang cùng bạn tử còn có Lô Thiên Chân cùng nhau đem cái này bia đá cho lấy ra. Ba người phát hiện cái này bia đá rất nặng, cơ hội là không thể động. Cuối cùng nhìn bên cạnh chằm chầm vào thi thể Tân Mặc. Nếu luận thể lực a, Tân Mặc nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất a? Khụ khụ, Tân Mặc, hay là người đến, chúng ta là không được. Lô Thiên Chân cảm thấy mình có chút ngượng ngùng, ba cái các lao ra không bằng một Tân Mặc, thực sự là mất mặt. Nhất là bạn tử, càng là hơn mất mặt, một mô kim giáo quý, hiện tại không sánh bằng một bán đồ cổ. Cái này, càng mất mặt a. Phía dưới này là có lòng nước nghĩ muốn mở ra xác thực rất khó. Tần mặc đang khi nói chuyện, liền đem cái này bia đá cho cầm lên, đồng thời vô cùng bộ dáng thoải mái. Nô Thiên Trân cùng bàn tử thật sâu đã hiểu cái gì là người so với người phải chết, hàng đây hàng đừng ném. Ngay tại quan quách bia đá mang lấy ra, bên trong còn có một cái đạo động. Ta dựa vào, này làm sao có thể trả có đạo động A cổ trí tuệ con người thực sự là châu bỏ này đáy biển đều có thể làm ra vật như vậy ra đây. Nếu không phải cái này bia đá à, đoán chừng cái này can thi đều phải cho hút đi vào. Bàn tử giật mình kinh ngạc. Bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân đang nhìn bên trên, trên tấm bia đá chữ viết, nhưng mà Ngô Thiên Chân chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra. Bạn tử nhìn cái này thi thể đã thành cát thi, phong thủy cách cục đã bị phá hủy, hội có dạng gì ảnh hưởng tạm thời còn không biết đấy. Lúc này, một hồi tỉ mỉ vỡ nát âm thanh truyền đến, hay là theo nữ thi vị trí truyền đến. Ngô Thiên Chân vừa mới đem trên tấm bia đá chữ viết cho mở đất xuống, dự định mang về nghiên cứu một chút, thì nghe được dị hưởng. Ánh mắt của bốn người nhìn nữ thi phía trên vị trí, từ bên trong toát ra một thứ màu trắng. Đồng thời cái nải bụng đang không ngừng bị lớn. Lập tức bắt đầu xuất hiện một gương mặt, này trên mặt Ngũ Quan đang bắt đầu hiểu rõ. Phanh phanh ba. Bản tử duy nhất một lần bắn ra mấy thương ra ngoài, nhưng mà đánh tại cái kia trên bụng thì cũng đánh vào vỏ sắt một dạng, hiệu quả gì cũng không có. Cơn Mở, thứ này thực sự là quá kinh khủng. Bản tử nhìn thấy chính mình đạn là không dùng, theo bản năng tâm lý phát lệnh. Tần Mặc trong tay dương kiếm vậy chặt xuống dưới, nhưng là cái này dương kiếm cũng vì đối với hắn làm ra làm hại mảy may sự việc ra đây. Cơn Mở, vật này càng tởm mợ khủng bố, hảo hắn không ăn thiệt tỏi trước mắt, Tần Mặc huynh đệ, Thiên Chân huynh đệ, tiểu ca, chạy a. Tần Mặc còn không có hiểu rõ có chuyện gì vậy đâu, liền bị bản tử cho lôi đi, hay là hướng phía vừa mới phát hiện cái đó cửa động vị trí chui vào. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân vậy theo sát phía sau. Tần Mặc còn muốn trở về, đang muốn đối với bản tử giải thích, nhưng nhìn bản tử cái đó sợ chết bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể thao nhìn bên trong vị trí bỏ. Càng là hướng phía bên trong, càng là nghiêng, còn có thủy. Tần Mặc xuất ra tỷ thủy châu ra đây, đem những thứ này thủy cho tách rời ra. Nhưng mà bản tử cùng Trương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Chân liền không có may mắn như vậy. Va theo trong nước ló đầu ra lúc, liền thấy Tần Mặc đang bên bờ và lấy bọn hắn. Khu khu, ngươi ngược lại là đợi lát nữa ta à Thực sự là không có nghĩa khí bên trong này ông ng ngủ và trên người của chúng ta đều là thủy đều sẽ cảm mạo bàn tử đi lên về sau còn khống chế không nổi run dậy một chút tỏ vẹ bất mãn của mình đây là quần áo mới các người thay đổi tần mặc đem vừa mua trang phục cho bọn hắn đều là căn cứ thân hình của bọn hắn chuẩn bị xong hay là của ta Huynh đệ nghĩ chính là chu đáo bàn tử lập tức vui mừng cầm lấy thuộc tại y phục của mình liền bắt đầu đổi lại sau lưng nôi chân cùng Trương kỳ lân nhìn xem trên mặt đất để đó trang phục nói cảm ơn liền bắt đầu thay quần áo Cái người nói vừa mới đó là đồ chơi gì a? Làm sao nhìn khủng bố như vậy? Chính là Tần Mặc Dương kiếm vậy không phải là đối thủ a? Bàn tử một bên thay quần áo, một bên lên tiếng nói. Đó là Bạch Ma Hàn Hán, chủ yếu là hắn vừa chết rồi sẽ phóng xuất ra hàng loạt thi độc, chúng ta chỉ những thứ này không khí, cũng không phải vô cùng có lời. Trương Kỳ Lân thay xong trang phục về sau, đem hắc kim cổ đào quăng lên người nói. Vậy chính là nguyên nhân này, tại bàn tử thời điểm chạy trốn mới không có ngăn cản. Tần Mặc vừa mới chỉ là muốn thử nhìn một chút dương kiếm ý lực, trước đó cảm giác được long khí tồn tại. Dương kiếm đối với tà ma không thể nói là trăm 100% năng lực tiêu diệt thành công, nhưng mà cũng sẽ cho tà vật tạo thành ảnh hưởng, nhưng là cái này Hạn Hán. Chỉ sợ là đem cái này Long khí cho hút tu. Tân Mặc nghĩ tới chỗ này lúc, không khỏi cảm thấy đau đầu, cái kia hẳn là hắn Long khí, cứ như vậy không có. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân đang nghe Hạn Hán lúc, hai người thay quần áo tay lập tức cứng ngắc lại. Nô Thiên Chân tâm lý rất dần mình. Hạn Hán thế nhưng năng lực dẫn tới nạn Hạn Hán quỷ, có thể là cưỡng thi tại nuôi thi địa ngục lâu, rất có thể liền biến thành bạn, Hạn Hán làm trái, như Đàm Như lựa đốt vật này cách nói thật là quá nhiều. Loại chuyện này mặc dù là dân mình đã làm tốt các loại cổ quái kỳ lạ chuẩn bị, nhưng mà duy trì có cái đạo động này, làm sao lại như vậy liên tiếp đến một đạo nước? Lẽ nào là đánh đạo động lúc, mấy cái phương hướng cũng đánh đạo động sao? Cái đạo động này khoảng cách không phải rất dài, hay là một đường rốt cục, này là cố ý làm như vậy. Chương 124, quỷ dị ngô tam gia, chương 124, quỷ dị ngô tam gia. Nhưng là cái này cửa động không nên chỉ có một, nói không chừng còn có cái khác mộ thất lối vào. Chương Kỳ Lân chậm rãi lên tiếng nói. Tần Mặc đang nghe mấy người đối thoại, đối với cái mộ huyệt này, tình ký ức ngược lại là có chút mơ hồ trước đó còn tốt một chút, sau đó ký ức càng là hơn mơ hồ không biết. Tựa như là kiếp trước lúc bị người cắt đứt, chờ mình lại nhìn lúc sau đã thật là lâu về sau thời gian, có một đoạn là chưa từng nhìn thấy. Tân Mặc Nội tâm hối hận muốn chết, không phải là đoạn này chữ viết không có ghi chép lại a. Lần này nguy rồi tình huống ở phía sau là cái dạng gì, thì không có gì ký ức. Ngay tại giọng trương Kỳ Lân về sau, tất cả không gian cũng tại lâm vào trong an tĩnh. Cuối cùng bàn tử nhìn cái này hao nước hồi lâu, không xác định mở miệng nói. Cái này hạn hắn không biết ơi. Mập mạp Vân Tiết cứng rắn đi xuống, ba tầm mắt của người nhìn cái này hao nước. Lập tức liền thấy cái này trong ao xuất hiện rất nhiều bong bóng. Bong bóng đang từng chút một tăng lớn, còn có đang theo nhìn bên ngoài bốn phía tràn ra ngoài tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, xuất hiện một ít châm đục, thủy vị bắt đầu hạ xuống, bắt đầu tạo thành vòng xoáy, theo một cái phương hướng bắt đầu chuyển động. Tân Mặc đứng ở bên cạnh, hỗn độn chi mâu lóe lên, nhìn thấy trên nội bích mặt xuất hiện một đạo tiêm đá, cái này tiêm đá theo thạch bích xoay quanh mà xuống, thẳng tắp thông dưới đáy. Lô Thiên Chân cùng bản tử còn có Trương Kỳ Lân cầm lấy trong tay đèn tin nhìn lại, phát hiện cái này tiếng anh minh vẫn còn, cái này rất như là một cái cự đại đài chén. Phía trên động, phía dưới hẻm Khoảng chừng mười mấy thước chiều sâu. Tần Mặc không chút nghĩ ngợi thì đi xuống, nhìn bên trên phủ điều, còn có còn có một đoạn hơi nước. Tần Mặc, chờ ta một chút. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc đã đi xuống, theo sát phía sau, bàn tử cùng Trương kỳ lân vậy theo ở phía sau. Bàn tử đi vài bước, chú ý tới bên cạnh còn có tiếng nước ngoài. Vì sao trong này sẽ có tiếng nước ngoài a? Mập Mập bước chân dừng lại, giơ tay lên đèn tin còn muốn cẩn thận nhìn một ít. Người có phải hay không đem Hoa Văn nhìn lầm rồi? Tại sao có thể có tiếng nước ngoài? Trong này là cổ kiến trúc, tại sao có thể có tiếng nước ngoài? Nổ thiên Chân đi theo Tần Mặc, nghe được thanh của Mập Mập sau, Không chút nghĩ ngợi lên tiếng nói, "Ngươi này bẩn thỉu ai đây? Ta là không có gì văn hóa, nhưng mà A B ta là biết nhau, ngươi mẹ nói nếu là không tin, ngươi liền đến chính mình xem xét, ngươi có phải hay không ngủ, vừa mới cũng không nhìn thấy." Ban tử bị nói có chút không nhịn được sắc mặt, tức giận đến chửi ỉm lên a. Lô Thiên Trần nghe tiếng về sau, lại đi tới, sắc thực nhìn thấy tiếng nước ngoài, nhưng là từ phía trên điêu khắc dấu vết nhìn, không phải vô cùng mới, nhưng có phải thế không rất cũ. Lẽ nào là Tam thuốc làm sơ lưu lại. "Ngươi thấy được, đây là ngươi bản gia ta nói dối sao?" Ban tử còn đang suy nghĩ nhìn chữ này, "Ta và ngươi xin lỗi." Được hay không, đây con mẹ nó thực sự là tiếng anh. Nô Thiên Chân cũng không quay đầu lại nói xin lỗi. Đi xuống xem một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Trương Kỳ Lân không có thời gian nghe bọn hắn nghiên cứu tiếng nước ngoài, mà là Tần Mặc đã đi xa, còn có hoàn cảnh này có chút quen thuộc. Trương Kỳ Lân tâm lý có chút kích động, dưới chân dùng sức, một lộn ngược ra sau lướt qua Ngô Thiên Chân cùng bản tử, vội vã hướng phía phía dưới vị trí đi đến. "Tiểu ca, người gấp gáp như vậy làm cái gì?" Bản tử khó hiểu. "Có thể ta tới qua nơi này." Trương Kỳ Lân hướng phía Tần Mặc vị trí bắt đầu thật nhanh tiến lên. Tần đối với đoạn này ký ức là mơ hồ, lập tức nhìn bên trên thạch hầu, nghĩ đến trong sách nói định hải thạch hầu, chủ yếu là dùng cho chữ tà, ở phía dưới vị trí còn có một cái bia đá. Bên cạnh còn có hơi nước. Tần Mặc nhìn cái này bia đá lúc, sau lưng Trương Kỳ Lân đã đuổi theo tới. Kỳ Lân ít một F984, vật này nguyên lên có ảnh hưởng, ngươi xem một chút có hay không có ký ức. Tần Mặc đầu cũng không có hồi đối với Trương Kỳ Lân nói chuyện. Trương Kỳ Lân nghe tiếng, trước là quái dị nhìn thoáng qua Tần Mặc, lập tức rơi vào trong trầm tư cẩn thận nhớ lại. Sau lưng Lô Chân cùng bản tự vậy từ phía trên đi xuống, vừa nhìn thấy bên trên nền tảng. Thiên cung môn thì tại cái này trong tấm bia đá, nếu là cùng ngươi hữu duyên thì có thể mở ra cái cửa này đi hướng tiên cung. Nô Thiên Chân nhìn chữ viết, chậm rãi lên tiếng nói, "Chó má môn a, môn ở đâu a?" Bàn Tử sau khi nghe được, không khỏi ghét bỏ nhìn thoáng qua. Lô Thiên Chân nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, lắc đầu, đối với mập mạp không phải rất tán thưởng thành, không là ý tứ này, hẳn là có ý riêng, không phải nói ngươi thấy mặt chữ ý nghĩa. "Mẹ nó, trên tấm bia đá có chữ viết sao? Ta làm một chút cũng không nhìn thấy a." Ban Tử ghé mắt nhìn Lô Thiên Chân. Lô Thiên Chân nhìn trên tấm bia đá mặt ngoài đều là chữ lùi mà vô cùng sáng ngời. Người thiên cung vô duyên, cho nên mới sẽ không nhìn thấy." Nô Thiên chân thở dài một tiếng. "Cậu hừ, không có duyên phận không quan trọng, chỉ cần ta cùng tiền có duyên phận là được rồi, còn lại không quan trọng." Ban Tử nói xong sờ lên trên tấm địa đá. "Ta nhớ ra rồi, đã từng tới qua trong này." Giọng Trương Kỳ lân tràn đầy tuyệt vọng giọng điệu. Tân Mặc nghe tiếng đuôi lông mày khẽ nhếch, đoạn này thư còn thật chưa từng nhìn thấy, hiện đang nghe một chút cũng là tôi ta. Lập tức đứng ở một bên nghe Trương Kỳ lần thuật lại. "Đã từng các đồng bạn của hắn tới qua trong này, còn vì một đồ sứ men xanh lẫn nhau tranh chấp." Vì chú ý tới đồ sứ phía dưới xuất hiện một hầm lò hảo mà tranh không lứt. Nhưng khi Trương Kỳ Lân nhìn thấy cái này hầm lò hao lúc, cảm thấy những thứ này không là đơn thuần vật bồi táng đơn giản như vậy, những thứ này đồ sứ phía trên cũng tại miêu tả nhìn một cái cự đại sứ vẽ, mà là tại miêu tả nhìn một vô cùng đại công trình một dạng, đây là đám thợ thủ công nghĩ phải hoàn thành thứ gì đó. Căn cứ số thứ tự từng cái nhìn lại, ngay tại cái cuối cùng hoa trên bình đã xuất hiện cuối cùng làm xong hình tượng. Tổ hợp cùng nhau chính là một lơ lửng trong cung cung điện. Tần Mặc đang nghe cái này lơ lửng cung điện lúc, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ ra đây. Người kia hẳn là quỷ thủ thần tượng ông Tăng Hải cũng chỉ có hắn năng lực thiết kế ra được cái này thiên cung ra đây. Trương Kỳ Lân vì năng lực giọng tra rõ ràng chuyện này một mình tiến về, nhưng mà bị đồng bạn ngăn cản, làm đương thời Hải còn có ngộ tâm gia. Các đồng bạn tránh trách phạt, cũng muốn tìm tòi hư thực, đi theo Trương Kỳ Lân cùng nhau đến nơi này mặt. Cũng là đứng tại cái này là bia đá bên cạnh. Vậy ngươi phát hiện gì rồi động tây không có? Bạn tử nghe được bọn hắn đã từng tới qua trong này về sau, lập tức tâm cũng lạnh một nửa, vậy có phải hay không những kia đồ cổ đều đã bị cầm đi? Mập mạp đột nhiên ngắt lời, nhưng Ngô Chân rất là không hài lòng, ai đoán nhìn hắn. Bản tử ngay lập tức làm ra một cái miệng thủ thế, không nhìn thấy đồ cổ, mà là nhìn thấy một cái khác cảnh tượng. Chư Kỳ Lân nghĩ đến chính mình đứng ở thạch hầu bên trên lúc, nhìn thấy Ngô Tam Gia đang đối với thạch bích bắt đầu vận mẹo thân thể của mình, còn có làm ra trang điểm động tác. Tại cái này bia đá chiếu ảnh ra đến gương mặt kia, rất là quỷ dị. Chương 125, phát hiện đạo động, chương 125, phát hiện đạo động. Lúc kia là một quỷ dị mặt, rất như là một nữ nhân mới có mặt. Còn đang ở cầm một cái lực động tác đang không ngừng chảy đầu. Sau tới vẫn là đồng bạn của hắn nhìn ra trong đó môn đạo, mở ra tấm bia đá này gây nên con đường. Người nói hắn là kỳ môn độ Tần Mặc tại nghe đến mấy câu này về sau, đột nhiên nhớ lại, Vong Tàng Hải chính là quỷ thủ thần tượng, đối với âm dương ngũ hành, bắt quái chi thuật cũng là vô cùng thạo, đối với vật này hắn là sợ chúng nhất. Đúng, là kỳ môn độ giáp, nhưng mà tại chúng ta tìm thấy cung điện kia cửa vào về sau, liền bị người nào làm cho hôn mê quá khứ, và tỉnh lại lúc, liền đã đến bệnh viện, ký ức vậy bắt đầu mơ hồ. Nếu không phải nhìn thấy cái này bia đá, ta cũng quên. Trương Kỳ Lân nghe tiếng về sau, vội vàng lên tiếng nói, hiện tại thì không nên nói cái này, hay là nghĩ đợi lát nữa chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Bản tử là một không có người có kiến nhẫn. Hiện tại đối với cô sự này đã nghe xong, hay là nghĩ đợi lát nữa phải làm gì? Cửa vào ngươi hẳn còn nhớ a." Tân Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, thăm dò tính dò hỏi. Trương Kỳ Lân có hơi gật đầu, đang muốn đi mở ra cái đó cơ quan thì đang chuẩn bị đi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy bản tử đang ở nơi đó thư trải đầu, còn là một bộ người phụ nữ bộ dáng. "Bản tử, ngươi đại gia, ngươi mẹ hắn lại đang làm cái gì?" Lô Tiên Chân nhìn mập mạp bộ dáng, rất rõ ràng là tức giận đến không nhẹ. "Ta đây là tại trải đầu, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Vào trước khi đi không được trải đầu a, lại nói chúng ta nhất định phải vào trong a." vừa mới tiểu ca nói, đó là một bảo đỉnh, được đi à, một mộ huyệt có thể có bao nhiêu mộ thất. Nơi này không chính là cách mặt biển gần một bước sau. Mập mạp ngược lại là để tỉnh nô thiên chân. Lập tức mấy người tìm được rồi thiên môn, theo thiên môn cái lối đi kia đi tới, liền thấy chật hẹp lối đi, nhưng nghe đến là một chuyện, nhưng mà đi vào thì lại là chuyện khác. Tần Mặc vốn là đi đến phía trước nhất, lập tức bước chân dừng lại, cũng không hành động. Làm sao vậy? Ban Tử nhìn Tần Mặc không động, không hiểu dò hỏi. Tương vách có vấn đề, đang đến gần chúng ta, chạy ngay đi. Tần Mặc sau khi nói xong, không dám ba người phản ứng, Tần Mặc thân ảnh trước một bước lao ra. Sau lưng xứng sở tổ ba người còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã thành thói quen tính đi theo tần mạc. Càng chạy càng là không gian chật hẹp, thời khắc này bàn tử là thật tin tưởng. Vách tường thật sự đang đến gần bọn hắn. "GmN, đây là muốn làm có nhân bánh quy sao? Người lại ra, cơ quan này ai thiết định? Đây là muốn mệnh a?" Bàn tử một bên chạy, một bên lớn tiếng nổi giận mắng. Ít lại nhải, vội vàng chạy, đợi lát nữa cũng tởm mở chết trong này. Nô Thiên Chân một bên chạy, một bên nói: "Tần Mạc hỗn chi mâu đã mở ra, căn cứ kiếp trước sách vợ ghi chép, trong này hẳn là có đạo động mới đúng." Tần Mạc tốc độ không giảm, Con mắt đang bốn phía nhìn xem, khi thấy cái đó cửa động lúc, mắt nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng mà tường vách khoảng cách bắt đầu trên chúc. Tần Mặc đứng ở cửa động, hai tay mở ra, không phải nói chính mình là lực đại vô cùng sao. Vậy liên thử nhìn một chút, là khí lực của hắn đại, còn là cái này tường vách khí lực lớn. Và anh, Tường vách tạm thời không có sát nhập bên trên. Nhanh lên, bên cạnh có một cái đạo động, các người đi vào nhanh một chút, nhanh lên. Tần Mặc đột nhiên là lớn. Phía sau Ngô Thiên chân cùng bản tử ba người đang nghe âm thanh về sau, vội vàng cầm đèn pin tìm, tìm kiếm Tần Mặc nói đạo động. Chân thật phía trước 5 mét Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân còn đang ở tìm, thúc giục nói. Nô Thiên Chân đi rồi vài mét, vừa vặn nhìn thấy một đạo động, lập tức vui mừng. "Bạn tử." Lô Thiên Chân lập tức hướng phía sau lưng vị trí bày ra tay. "Chúng ta tiến bảo, Tần Mặc làm sao bây giờ?" Bạn tử có chút khó khăn nói. "Ta không có việc gì, các ngươi hay là đi nhanh lên." Tần Mặc trên cánh tay gân xanh thẳng bạo, dường như đang dùng rất lớn khí lực, lực đại vô cùng cũng là cần phải bỏ ra khí lực. "Vào trong." Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc bộ dáng, lập khắc hạ quyết định. Trương Kỳ Lân đột nhiên bật lên, đứng ở Ngô Thiên Chân đối diện, trước một bước chui vào. Nay trộm trong động là nguy hiểm hay là an toàn còn không xác định, hắn đi vào trước mới là an toàn nhất. Đi. Làm trương Kỳ lân thân ảnh biến mất không thấy về sau, bàn tử thúc dục nô Thiên Chân bỏ vào đạo động. Lô Thiên thật vẫn là không yên lòng nhìn thoáng qua Trần Mặc, cuối cùng chỉ có thể đi theo Trường Kỳ lân vào trong. Bàn tử theo sát phía sau, nhưng vừa mới leo đến đạo động bên trên lúc, lúng túng một màn đã xuất hiện. Quá béo, mắc kẹt. Cợn mờ, ngươi có chuyện gì vậy? Đi vào a. Lô Thiên Chân lo lắng phía ngoài Trần Mặc hội không kiên trì nổi, thúc dục hắn. Ngươi lại ra, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng mà nghĩ sao? Nhưng mà hiện tại ta béo a, ta có thể làm sao a? Bản tử còn đang nỗ lực chui vào. Bàn tử, hấp khí, cái mông thấp chút. Chính ở bên ngoài Tần mặt nhìn bàn tử lúc này vào không được không nói, còn đang ở trổng ngưng lên, lên tiếng hô. Tần mặt nhìn trên tay mình, lòng bàn tay vị trí bắt đầu hướng phía trong vách tường lõm rơi đi vào. Chết tiệt, cái này thạch bích đây không phải là muốn kẹp chết hắn nhiều nhé. Cuối cùng Tần mặt hoàn toàn bất đắc dĩ. Xin lỗi bản tử. Thần Âu rơi trở lên, liền đem bàn tử cho đạp tiến vào. A. Bản tử bị đau kêu ra tiếng âm đến, nhưng mà còn không có quên, vội vàng hướng phía bên trong vị trí bò. Tần Mặc nhanh lên. Nô Thiên Chân nhìn bản tử đã vào đến, vội vàng thúc giục hô. Tần Mặc thân thủ lẽ lên đi vào trộm trong động. anh, hai cái tường vách giờ phút này đang nghênh một tiếng về sau, trong nháy mắt kẹp vào nhau. Vừa mới đạo động cửa vào, cũng bị thạch bích cho chặn lại. Bản tử cùng Lô Thiên Chân đang nghe âm thanh về sau, không khỏi trên người mồ hôi lạnh, từng cái miệng lớn trợ rốc. May mắn có Tần Mặc tại, nếu không này lại bọn hắn liền xem như tìm đạo động vậy được cần thời gian, này không phải làm khó người sao? Đi thôi. Tần Mặc thì sau lưng bản tử vị trí, thúc giục nói. Mập phía sau lưng như thiêu như đốt khó chịu. Đoán chừng cũng đã không có ra. Này đạo động là ai đánh? Lúc này đánh đạo động, có phải hay không gặp được nguy hiểm? Bàn Tử một bên nằm sấp một bên không hiểu lên tiếng hỏi, muốn thông qua nói chuyện, làm dịu trên người mình đau đớn. Trộm mộ nhiều như vậy, đánh đạo động cũng là rất bình thường. Tân Mặc sau khi nghe, vội vàng lên tiếng nói, bốn người ở ngay chỗ này bỏ, đầu gối đều là nóng bỏng. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân hai người lỗ thai khẽ động, vội vàng dựng thẳng lên lỗ thai của mình nghe, vậy không còn tiến lên. Đừng nói chuyện. Chương Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói, đồng thời đưa trong tay đèn tin đóng lại. Ngay tại mấy người phía trên xuất hiện cái gì tiếng bước chân. Lô Thiên Chân nghe tiếng về sau, lập tức vui mừng, cái này hẳn là người tiếng bước chân. Mãi cho đến tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 126, ôm ta một cái, chương 126, ôm ta một cái. Tại chưa có xác định đây là địch nhân hay là bạn trước đó tạm thời không cần nói tốt. Cái này phía trên vị trí là lối đi hay là hậu điện a? Nô Thiên Chân nhỏ giọng dò hỏi, nhưng mà Trương Kỳ lần cũng không đáp lại, mà là tiếp tục hướng phía phía trước vị trí bò. Bò lên vài mét về sau, tần mặc trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, phát hiện sinh vật mồ huyễn, mời lập tức tiêu diệt. ừng Tần Mạc Cẩn đường nhân lại, muốn vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhưng mà bản tử to mọng thân thể đem phía trước chặn được chật như nêm bối, lập tức mở hỗn độn chim âu, khi thấy phía trước Nô Thiên Chân vị trí lúc, giếng cổ con mắt giờ phút này khơi dậy một ít sóng gió. Nhưng mà hắn cũng không nói chuyện, lúc này, không phải chọc giận những thứ này thời cơ. Thời khắc này Nô Thiên Chân cảm thấy cổ có chút ngứa một chút. Lô Thiên Chân còn vươn tay ra sờ lên phía sau cổ của mình. Trên ngón tay đều là xiên xệt, còn có cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Lô Thiên Chân buồn đem vật này cho xóa tại trên Đối với kiểu này không biết tên đồ vật, thực sự là buồn nôn không được a. Nhưng mà cái cổ vị trí hay là ngứa một chút, sau lưng chỉ có bản tử, còn tưởng rằng là bản tử đồ ác, trong lòng nổi lên lửa giận vô danh, đem cái cổ phía sau vật kia cho đặt tại trên vết tường. Nhưng mà tinh tế sờ soạng lúc, mò tới rất nhiều tóc, tay bỏ vào cũng cảm giác mình tay tựa như là bị cái quái gì thế cho xo lấy. Lô Thiên Trân trong đầu nghĩ đến trước đó nhìn thấy những thứ kia, còn có từ bên trong đó ra tới cái đó thi thể ra đây. Không khỏi trên người mồ hôi lạnh, hô hấp bắt đầu khó khăn, đèn tin ngay tại bên cạnh, nhưng mà hắn không dám đánh mở đèn tin, chính là lo lắng đợi lát nữa hội thấy cái gì kinh khủng đồ vật ra đây. Lúc này Một hồi ngón tay lạnh như băng đang trên mặt của mình sờ lấy. Lô Thiên Chân cảm giác được bắp thịt trên mặt mình đều đang run rẩy, da đầu cũng bắt đầu run lên đi lên. Sau đó còn có lướt nhẹp đồ vật đang gần sát mặt của hắn, còn có một hồi khí lạnh ở bên tai, là một giọng giọng nữ. "Ông ta." Thanh âm này nhẹ nhàng, nhưng mà Ngô Thiên Chân thì cùng mê muội một dạng, không bị khống chê ôm hắn. Đúng lúc này, một đạo sáng loáng kia sáng lấp ở trên mặt. Lô Thiên Chân này mới nhìn rõ ràng trong ngực ôm nữ nhân, trên mặt trắng bệch, vẫn là bị bánh sù kem túi cái đó. Hai con mắt đều không có trắng mắt, đều là nhãn cầu màu đen, đột nhiên xem xét rất như là bị đạo đi hai mắt hồ đi. A, có ma. Nô Thiên Chân nghĩ đến vừa mới nữ nhân này chính trên mặt của hắn lại là sờ lại là ung, trong đầu lý trí lần hai hỏng mất, theo bản năng muốn chạy đi. Nhưng mà lối đi rất khó thông qua hai người, trong lúc nhất thời cùng Trương Kỳ Lân nhét chung một chỗ, mắc kẹt. Trương Kỳ Lân nhìn Ngô Thiên Chân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gấp vội vàng che miệng của hắn, chớ có lên tiếng. Quỷ nước ở đâu? Trương Kỳ Lân vội vàng lên tiếng hỏi. Nô Thiên Chân chỉ chỉ sau lưng vị trí, vừa vặn xuất hiện một mập mạp đồng thời rất quen thuộc mặt. Đi ngươi lại ra, ngươi mới là quỷ nước. Bạn tử nhìn Ngô Chân bộ dáng, không khỏi chửi ầm lên nhưng mà Lô Thiên Chân cũng không đáp lại, mà là bốn phía nhìn lại, cái đó quỷ nước thân ảnh đã biến mất không thấy. Hình như vừa mới xuất hiện cái đó quỷ nước là một tạo giác một dạng, nhưng mà lúc kia rõ ràng vô cùng chân thực a. Không phải là trong lòng mình xảy ra vấn đề gì đi. Đây có phải hay không là gặp quỷ? Có chuyện gì vậy? Người hảo hảo nói. Bạn Tử nhìn Lô Thiên Chân bộ dáng không giống như là nói giả, còn có chưa tình hồn bộ dáng, trong lòng có một chút kiên định. Là nữ quỷ, vẫn là không có mặc quần áo, còn có cái đầu kia phát, còn muốn ta ôm Chân kích động nói năng lộn xộn, ấp úng nói hồi lâu, vậy cũng không nói đến một cái nguyên do tới. Tiên chân huynh đệ, ngươi có phải hay không trái nằm mơ? Nếu là thật có lời nói, không là cần phải theo trên người của ta quá khứ sao? Hiểu rõ ngươi cũng hai mươi mấy, mơ tới một ít nữ nhân cũng là rất bình thường, không cần khẩn chứ a." Bản tử còn một bộ nữ trọng tâm chường nói. "Ngươi mẹ nó thiếu xấu xí si ta, trên người của ta cùng trên cổ đều là ướt nhẹp, ta là có chứng cứ." Nô Thiên chân đem cái cổ cùng trên người đã bị ướt nhẹp chối cho bọn hắn nhìn một chút. Giờ phút này bản tử theo bản năng nhìn đạo động đỉnh, thượng mạch đều là bạch cao thủ, chống nước tính vậy là không tệ. Không cần nhìn, vừa mới bắt đầu ngày mới thật nói đều là thật, với lại, bọn hắn tới Tần Mạc Cầm thành tử phía sau vị trí chuyển đến, Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân đang muốn kiểm tra phía sau lưng hành vi trong nháy mắt cứng đắc lại. Nô Thiên Chân nhìn Bản Tử phía sau lưng trên vị trí còn có một cái nữ nhân, giờ phút này khoảng cách Ngô Thiên Chân chỉ có một chút khoảng cách. Ngô Thiên Chân muốn chạy, phát hiện hai chân cùng hai tay vị trí đã bị tóc dài chói chói lại. Muốn tránh thoát mở lúc, những thứ này tóc đang không ngừng hướng nhìn trên người của bọn hắn lan trản. Trương Kỳ lần sau khi thấy, vô thức muốn kéo Nô Thiên Chân đi, nhưng lạ vừa vặn lôi kéo hắn, những thứ này tóc đang không ngừng lăn trản. Trương Kỳ Lân tay cũng bị pha trộn ở bên trong. Hu hu hu Thời khắc này bản tử đang bị bọc lấy thành động, còn đang ở không an lòng vận bẻo thân thể của mình. Tất cả mộ đạo đều là tóc, dường như đem toàn bộ mộ đạo cho lấp đầy đồng dạng. Tân Mặc nhìn xem những thứ này tóc, trên người Hắc Long huyết mạch đang không ngừng cũng tràn ngập. Trong này thật sự là không thi triển được, căn bản là hoạt động không mở. Nhưng là bởi vì Hắc Không huyết mạch nguyên nhân, những thứ này tóc đen tạm thời không dám tới gần. Nhìn bản tử cùng Lô Thiên Chân còn có trương kỳ lần trên người đều là tóc, cầm ra trong được kim cương tiễn. Tạch suy tạch suy. Mặt trong tay kim cương bắt đầu đem những thứ này tóc cũng cho cắt bỏ. Tóc bị cắt đứt về sau, từng cái hướng phía phía sau bắt đầu lui lại. Tần Mặc cầm lấy cái kéo, đem bàn tử cho cứu lại, và bản tử lúc đi ra, trong mồm đều là tóc, còn có mặt mũi sắc đang nghẹn đến đỏ bừng, miệng lớn hô hấp. Tần Mặc sau khi thấy, đưa trong tay kim cương tiến cho Ngô Thiên Trần. Thời khắc này Ngô Thiên Trần sau khi nhận lấy, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, ra tay vậy bắt đầu nhanh. Con mẹ nó ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngô Thiên Trần hai ba lần đem tóc này cho xén, trên mặt đất đều là mái tóc màu đen, nhưng mà tại cắt mấy lần về sau, nhìn thảm mặt trắng bạch, đang nhe răng trợn mắt nhìn Ngô Thiên Trân. Thời khắc này Ngô Thiên Trân đã nhìn nữ nhân này dường như đối với cái này cái kéo có kiêng kỵ. Trong lòng bắt đầu hưng phấn. Vừa mới kinh hãi cảm giác, vậy trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hưng phấn. Trong tay cái kéo đã không phải là cái kéo, mà là đánh người hôn khí. Ẩm. Ngươi lại ra, để ngươi đụng ta, ngươi là cái gì đổ vào ta. Nộ thiên chân cái này cái kéo đánh xuống, nữ nhân này trên mặt còn có một chút siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng. Miệng cũng khỏe miệng đều là vai, còn có ai hoán ánh mắt nhìn hắn.